trong ư c kích phát, tóc, phát, thần thạch. phút này sở Thiên, tiến này Giờ à Sở v cổ c h i ế khư t r u n tâm k h ô ngày gian bên trong. Trong bên n mắt sở thiên liền bị cảnh tượng trước mắt chấn nhét đến đây là một chỗ cực kỳ thảm thiết không gian chính như nó danh tự đồng d ạ n g cổ chiến khư nơi này là một chỗ cực kỳ rộng rãi thảm thiết cổ chiến trường khắp nơi bị đáng sợ cổ đạo pháp cùng bảo vật oanh kích đến cảnh hoang tàn khắp nơi như là tân thế ngay tại lúc này toàn bộ không gian bên trong chúng cũng còn tràn ngập kinh khủng đạo pháp chi lực những n à y đạo pháp chi lực giống như lạnh thấu xương vô cùng như q u n phong tại toàn bộ không gian bên trong chúng tàn phá bừa bãi lấy suy suy suy cho dù là sở thiên bây giờ luyện thể tại loại này lực lượng đáng sợ tàn phá bừa bãi bên trong chúng đều là trong khoảnh khắc phá phòng bị cắt tới thân thể trong nháy mắt xuất hiện đáng sợ vết thương nhưng lệnh sở thiên kinh hãi là trong cơ thể mình tật h quang ở chỗ này giống như mất hiệu lực đã không cách nào lại để cho trên thân thể vết thương khép lại chỉ là trong c h ư ớ c mắt sở thiên thân thể chính là bị cắt tới thảm thiết không chịu nổi đã là mấy ngàn năm không có chạy qua máu thân thể tại lúc này máu tươi d ò dỉ mà xuống trong chớp mắt liền đem toàn thân hắn thấm ướp như cùng ở tại mảnh không gian này bên trong chúng tồn tại lực lượng đáng sợ đem hắn cường hãn luyện thể biến thành p h ổ thông thân thể đ ồ n g dạng t s ở thiên đau đến hút mạnh khí lạnh thân bên trong chúng càng là chấn động hắn lớn n h ấ t cậy vào liền là luyện thể cùng thần quang chữa trị nhưng là bây giờ hai thứ này đều mất hiệu lực s ở thiên không còn dám ngừng lưu tại nơi này càng k h ô n thiên điện s ở thiên k h ẽ quát một tiếng nhưng mà một giây sau s ở thiên đột nhiên chấn động ta không trở về được càng k h ô n thiên điện tại chiến trường cổ này phế tích bên trong chúng tồn tại loại này lực lượng đáng sợ như là đem hắn thiên tâm ngọc che giấu Hắn h k ô lúc h này lạnh i n tấu xương cổ chiến trường không gian đột nhiên huyền bí vô cùng chấn động s ở thiên nhìn lại trong nháy mắt chấn động chỉ thấy giờ phút này toàn bộ không gian bên trong lực lượng đều tại đáng sợ rúng động sau đó liền đạp một tôn to lớn hư ảnh giống như thần tôn c h ậ m chậm tại không gian bên trong chúng hiện ra t s ở thiên nhìn thấy tôn này hư ảnh xuất hiện kinh hại đến hít vào một ngụ m khí lạnh tôn này to lớn hư ảnh di tán ra khí tức thật là đáng sợ l i ê n là hạ nguyên giới người mạnh nhất ra chi hành ở chỗ này vậy sẽ có vẻ phi thường nhỏ yếu cho s ở thiên cảm giác tựa như là tôn này hư ảnh một t r ư ờ n g liền có thể đem mình trục chết tôn này hư ảnh cũng là từ một tòa trận pháp hình thành sợ thiên hồi hộp con người co vào hắn đã là nhìn thấy tại tôn này to lớn hư ảnh trong cơ thể tràn ngập có thể thấy rõ ràng huyền quang huyền quang chi bên trong chúng từng đầu thần dị trận văn lưu động t o à này chút trận văn so trước đó những bóng mở kia thần dị cường đại không biết gấp bao nhiêu lần chỗ bạo phát đi ra huy năng tất nhiên cũng không phải trước đó những bóng mở kia nhưng so sánh quả nhiên ông tôn này hư ảnh trong cơ thể trận văn giờ phút này tràn ngập ra nồng đậm huyền quang h ư ảnh bàn tay huyền hóa ra quyết tấn tại hắn quyết tấn huyền hóa phía dưới toàn bộ không gian đều như nhấc lên sông cuồng đáng sợ quần quần lấy ẩm ẩm đạo phát thành dị tượng sinh kinh khủng dị tượng như là hủy thiên diệt、địa. cái này hoàn toàn không phải ta có thể ngăn cản nhìn thấy hư ảnh xuất hiện đạo này đạo pháp sở thiên tê cả ra đầu một cô manh liệt không có sức chống cự cảm giác lan khắp sở thiên toàn thân hư ảnh thi triển ra đạo này đạo pháp quá kinh khủng sở thiên căn bản bất lực chống cự ầm ầm tôn này to lớn hư ảnh giờ phút này nhìn về phía sở thiên hai mắt bên trong chúng l ó e r a nồng đậm nguyên quang bàn tay hắn gỗ c ư ờ n g đại đạo pháp sinh ra kinh khủng dị tượng chi lực như là kinh khủng thôn vệ cả vùng không gian tràn ngập kinh khủng vô cùng m i n ă n g trực tiếp hướng về sở thiên thôn vệ mà đến t á n đạo ngọc sở thiên trong nháy mắt khống chế t á n đạo ngọc nhưng một giây sau sở thiên sắc mặt trong nháy mắt biến trắng chỗ này cổ chiến trường tràn ngập lực lượng thật là đáng sợ đúng là đem hắn táng đạo ngọc vậy cầm chế táng đạo ngọc mặc dù còn có thể tràn ngập ra huyền quang thế nhưng sở thiên không cách nào đem táng đạo khư lực lượng điều động đi ra ông to lớn hư ảnh kinh khủng đạo pháp y năng từ trên trời giáng xuống ép đem mà đến như cùng một đầu t u y ê n cổ hồng hoang m á n h thú mở ra miệng lớn hướng về sở thiên thôn vệ mà đến khí tức tử vong sắt na đem sở thiên bao phủ sở thiên mặt xám như cho hiện tại hắn không cách nào về cản k h ô n thiên địa cũng vô pháp điều động táng đạo khư lực lượng hoàn toàn cũng chỉ có chờ chết loại kia chờ chết đáng sợ cảm giác thật sâu tập c u ố n sở thiên trong lòng nhưng lúc này đột nhiên sở thiên phát hiện trên ngón tay của chính mình càn khôn giới đ ỗ n g nhiên hiện hiện ra hào quang như là có cái gì muốn xông ra đến đồng dạng khối kia thần thạch sở thiên trong nháy mắt cảm ứng được bị mình một mực đặt ở càn khôn giới bên trong chúng khối kia thần thạch giờ phút này như là nhận lấy cái gì kích phát tóc muốn từ hắn càn khôn giới bên trong chúng lao ra sở thiên không có bất luận cái gì chăn trở trong nháy mắt đem khối kia thần thạch phóng thích ra ngoài đồng thời tại thần thạch đi ra sát na sở thiên thủ trưởng ấn tại tại thần thạch phía trên thần thạch di tán ra huyền bí gọn sóng tại cái này thiên quân một phát tóc thời khắc sở thiên trong nháy mắt tiến nhập thần thạch trong không gian có thể giữ được hay không một mạng liền nhìn khối này thần thạch có thể không thể chịu đ ự n g lấy hư ảnh một cách này Vâng anh, tại sở thiên tiến vào thần thạch không gian giờ k h ắ c này hư ảnh đạo này kinh khủng đạo pháp chi lực cũng là hoành đến đ ề u đánh vào thần thạch phía trên lực lượng kinh khủng làm cho toàn bộ thiên địa đều đang chấn động đã là đi tới thần thạch không gian bên trong chúng sở thiên một trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng khối này thần thạch là hắn cuối cùng bảo mệnh cơ hội nếu như thần thạch không chịu nổi hắn chỉ sợ thật muốn thân tử đạo tiêu ưu u giờ phút này tại hư ảnh đạo này kinh khủng đạo pháp oanh kích giới thần thạch kịch liệt chấn động lên toàn bộ thần trong đá bộ trên thạch bích đều là hiện hiện ra các loại huyền bí hoa văn lưu quan g i ậ t động tại không gian bên trong lưu động sen lẫn huyền bí vô cùng sau đó sở thiên liền ngạc nhiên nhìn thấy tại hoa văn lưu động sen lẫn d ư ớ i thần thạch không gian chậm rãi trở nên trong suốt thần thạch còn có thể trở nên trong suốt sở thiên n ẹ n họng nhìn chân chối từ khi ban đầu ở làm tinh thiên mật cung bên trong đặt được khối này thần thạch về sau hắn ngoại trừ biết khối này nh nội bộ có khắc thiên địa bên ngoài còn chưa hề nhìn thấy thần thạch có thể trở nên trong suốt hiện tại tại thần thạch trong không gian có thể rõ ràng nhìn thấy ngoại bộ tràn g cảnh ngoại bộ thư ảnh cái k i ê u đạo kinh khủng đạo pháp tàn phá bừa bãi vô cùng toàn bộ không gian đều là ở vào vặn vẹo xé rách trạng thái vô cùng kinh khủng như s ở thiên giờ khắc này ở bên ngoài mặt chỉ sợ thân thể trực tiếp sẽ bị hủy diệt tại khủng bố như vậy lực lượng bên trong chúng thần thạch lại là bình yên vô sự thần thạch chống đỡ chặn lại sợ thiên tâm bên trong chúng lập tức tràn đầy kinh h ỉ hắn không nghĩ tới mình đã từng vô ý ở bên trong lấy được khối này kỳ lạc khối đúng là có thể chịu đựng lấy hư ảnh cái này kinh khủng đạo pháp đông nhiên s ở thiên lại là khe giật mình kinh ngạc nhìn xem thần thạch không gian bên trên biến hóa tấu chương xong c h ư n một nghìn hai trăm bảy mươi bảy thần thạch hấp thu t r ậ n pháp thần thạch đang hấp thu hư ảnh đạo này đạo pháp lực lượng thần thạch đột nhiên bị kích phát ra đến cũng là bởi vì hư ảnh đạo này đạo pháp chẳng lẽ hư ảnh cùng thần thạch thuộc về đồng nguyên s ở thiên nhìn thấy đã là trở nên trong suốt thần thạch không gian giống như khô cạn đã lâu thổ địa đột nhiên gặp được nước mưa đang liên quân hấp thu bên ngoài mặt hư ảnh cái t i ê đạo đạo pháp chi lực càng đem đạo pháp sinh ra dị tượng chi lực c ũ n sở thiên càng hấp là ngạc nhiên phát hiện thần thạch không gian bên trên các loại hoa văn bây giờ trở nên rõ ràng thần dị rất nhiều cái này khiến sở thiên lập tức phỏng đoán đến thư ảnh cùng thần thạch rất có thể ở nguyên mới có thể để cho thần thạch có lớn như vậy biến hóa lúc trước ta không gian đạo pháp liên lạc tại tòa này thần thạch trong không gian học được mà lúc trước mỗi cái nguy hiểm trong không gian mỗi tôn hư ảnh thi triển đạo pháp bên trong chúng ẩn chứa đạo dần dần tại thần thạch không ngừng hấp h ệ phía dưới bên ngoài mặt không gian chậm rãi bình tĩnh lại mà tôn này to lớn hư ảnh tựa hộ vậy như sở thiên phỏng đoán đồng dạng biết thần thạch cùng nó đồng nguyên tại cái kia sau mực kích liền không còn bạo phát lực lượng oanh kích thần thạch sợ thiên biết mình cũng không phải cùng hư ảnh đồng nguyên không thể rời đi thần thạch không gian nếu không vừa đi ra ngoài tất nhiên sẽ nhận hư ảnh kinh khủng công kích như thế nào mới có thể khống chế tòa này thần thạch sở thiên suy tư bắt đầu hắn mặc dù có thể tùy ý ra vào thần thạch không gian nhưng cũng không biết như thế nào khống chế thần thạch lúc này thần thạch không gian đột nhiên chấn động lên sở thiên lập tức liền từ trong suốt thần thạch không gian nhìn thấy giờ phút này thần thạch tự động bay lên sau đó siêu thần thạch kính bắn thẳng về phía tôn này to lớn hư ảnh tôn này rộng rãi hư ảnh không có bất kỳ ngăn trở nào tùy ý thần thạch đến thần thạch trực tiếp phá vỡ hư ảnh bề ngoài lực lượng đi tới hư ảnh bên trong thân thể sau đó chậm rãi rơi xuống rơi vào một tòa thần dị vô cùng trung tâm chất pháp tòa trận pháp này l i ề n là cấu thành tôn này hư ảnh trận pháp sở thiên chấn động trong lòng tại thần thạch trong không gian thật sự rõ ràng thấy được tòa này thần dị vô cùng trận pháp loại kia cổ lão mà lại khí tức cường đại dù cho sở thiên tại thần thạch trong không gian đều có thể rõ ràng nhìn thấy thần thạch tự động tiến vào tòa trận pháp này là vì cái gì sở thiên trong lòng kinh nghi suy đoán cũng là tại lúc này ông toàn bộ trận pháp đột nhiên chấn động trận pháp cùng thần thạch đồng thời tràn ngập ra một loại khó nói lên lời thần kỳ rực rỡ như là lẫn nhau hô ứng hai loại thần kỳ rực rỡ trầm trầm giao hòa vào nhau sở thiên lập tức liền gặp được không thể tưởng tượng nổi một màn chỉ thấy thần thạch cùng trận pháp rực rỡ giao hòa vào nhau lúc trận pháp lực lượng như là bị thần thạch hấp thu chậm dại hướng chạy thần thạch sở thiên càng là nhìn thấy tòa này thần dị cường đại trong trận pháp trận văn đang thong thả di động tới như là muốn bỏ lên trên thần thạch thần thạch muốn đem tòa trận pháp này hấp thu sở thiên ngạc nhiên phỏng đoán đến đáp án này quan sát sau một hồi lâu sở thiên xác định đáp án xác thực như hắn phỏng đoán đồng dạng thần thạch muốn đem tòa trận pháp này toàn bộ hấp thu trên trận pháp trận văn như là tại bộ thần thạch trong không gian hoa văn không đủ chậm chạp dung nhập vào thần thạch không gian bên trong. Chúng, làm cho trong đó các loại hoa văn đang chậm hoa phát trong văn đang làm loại rãi đó vậy sở i biến n h hóa. Lấy cái thiên trầm ngâm một chút hiện tại mình là không thể đi ra ngoài vừa v ẫ n có thể mượn nhờ thời gian này tìm kiếm khống chế khối này thần thức khối đá pháp sở thiên phóng xuất ra mình thần hồn bắt đầu dò xét thần thạch không gian bên trên những n à y lưu quan g g i ậ t động hoa văn tìm kiếm khống chế thần thức khối đá pháp thời gian phi tốc trôi qua trong né mắt đã gần thời gian một năm quá khứ ông cái này này trời tại cổ chiến k ư bên trong khu một chỗ bảo địa chi bên trong chúng chuyển đến một đạo huyền bí gợn sóng âm thanh đã là thành công tấn thăng đến chân cảnh bốn tầng gia vô diễm mở hai mắt ra chúc mừng sư muội bên cạnh phương gia đông lai cùng gia thanh ngọc cùng gia trí dị thấy gia vô diễm lần nữa tấn thăng thành công cùng nhau hướng về gia vô diễm c h ú c đại sư minh có thiên tâm tin tức ca gia vô diễm lại là không có để ý mình bật phá cũng biết hướng về gia đông lai hỏi thăm gia đông lai cười khổ lắc đầu từ ban đầu bọn hắn đem tin tức truyền về tông môn về sau liền lại ngựa không dừng vó về tới cổ chiến khư bên trong cái này thời gian một năm bên trong chúng bọn hắn đều tại cổ chiến khư bên trong sông xào lấy còn n k h ô gia có sao. Ra vô diễm nghe được tin tức này tâm bên trong chúng lập tức liền thất lạ dựa theo lúc trước cùng phụ thân nàng ước định nàng bây giờ đột phá đến chân cảnh bốn tầng liền có thể cùng sở thiên thành vì đạo lữ nhưng là bây giờ lại còn không có sở thiên tin tức nàng một chút cao hứng cũng không có sư muội ngươi không cần lo lắng quá mức tiểu sư đệ ta nhận được tin tức nói sư tôn vậy tự mình đến đến cổ chiến khư sư đệ nhất định sẽ tìm tới tiểu sư đệ gia đông lai đạo ân gia vô diễm nhẹ gật đầu đi thôi chúng ta vậy xâm nhập cổ chiến khư điều tra nhưng vào lúc này nguyên bản bình tĩnh cổ chiến khư đột nhiên manh liệt chấn động bắt đầu chuyện gì xảy ra ra vô diễn mấy người kinh hãi sau đó mấy người liền nhìn thấy cổ chiến khư bên trong một chút không gian bắt đầu đáng sợ bắt đầu vặn vẹo ngay sau đó chính là những ngày vặn vẹo không gian bắt đầu đổ sụp hiện lên lực lượng đáng sợ trong khoảnh khắc quét sạch toàn bộ không gian g i a đông lai thấy một màn này đột nhiên chấn động những ngày vặn vẹo đổ sụp không gian tựa như là cổ chiến khư bên trong các nơi nguy hiểm không gian vị trí không tốt ra đông lai trong nháy mắt ý thức được một kiện nhưng lo sự tình cổ chiến khư muốn hủy diện những n à y vặn vẹo đổ sụt không gian muốn đem nguy hiểm không gian lực lượng bộc phát ra đi mau g i a đông lai trong nháy mắt tế g i a mình phát bảo g i a vô d i ễ m ba người cũng là ý thức được điểm này trong nháy mắt đi vào g i a đông lai phát bảo phía trên s i ê u g i a đông lai không có bất luận cái gì chần chờ trong nháy mắt buộc phát ra mình c u ồ n bạo lực lượng n ắ m trong tay phát bảo cực t ố c hướng về cổ chiến khư lối ra bay đi vê anh vê anh không gian bên trong chúng không ngừng buộc phát ra càng ngày càng đáng sợ tiếng a n h minh liền như là toàn bộ cổ chiến khư bên trong chỗ gặp nguy hiểm không gian tại thời khắc này liền như là là đã mất đi trèo trống liên tục không ngừng vặn vẹo đổ sụt bộc phát ra lực lượng kinh khủng nàng nhớ tới sở thiên thấu chương xong chương một nghìn hai trăm bảy mươi tám cổ chiến cư đ ộ sụt cuối cùng kết thúc giờ phút này sở thiên tại thần thạch trong không gian thấy được thần thạch đem hư ảnh trong cơ thể tòa này rộng rãi trận pháp đã là toàn bộ hấp thu bây giờ thần thạch đang hấp thu tòa này rộng rãi trận pháp về sau như là bổ sung chỗ thiếu sót rực rỡ hẳn lên di t á n đã xuất thần dị quang trạch ta có một loại cảm giác hiện tại khối này thần thạch chỉ sợ có thể tại vũ trụ vạn giới bên trong chúng ghé qua sở thiên nhìn xem thần thạch hiện hiện thần dị sắc thái cùng tràn ngập huyền bí khí tức ẩn v n phỏng đoán đến khả năng này chỉ là đáng tiếc hắn bây giờ còn chưa có lĩnh nộ ra khống chế khối này thần thạch phương pháp khối này thần trên đá các loại hoa văn bản thân liền khó theo không ngừng hấp thu tòa này rộng rãi trận pháp để trên đó hoa văn càng ngày càng nhiều cùng càng ngày càng thần dị vậy liền trở nên càng khó lấy sở thiên c h i năng tại cái này thời gian một năm bên trong cũng là không có thể đem hắn lĩnh nộ tìm ra khống chế phương pháp tại thần thạch trong không gian thấy bên ngoài mặt không gian tại đáng sợ đổ sụp s ở thiên đã là biết cái này tất nhiên là bởi vì thần thạch đem hư ảnh trong cơ thể tòa trận pháp này hấp thu nguyên nhân sở thiên vậy không còn lưu lại ông sở thiên từ thần thạch không gian bên trong chúng đi ra đem thần thạch thu hồi cản không i ớ i bên trong chúng siêu sở thiên trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu v ồ n g hướng về cổ chiến khư lối ra phương hướng phi hành tốc độ cao mà đi phi hành bên trong chúng sở thiên nhìn thấy toàn bộ cổ chiến khư bên trong giống như lún đại lượng không gian đáng sợ vặn vẹo đổ sụp buộc phát ra lực lượng đáng sợ nguyên lai cổ chiến khư bên trong chỗ gặp nguy hiểm không gian đều là trung tâm trong không gian t ò a kia hư ảnh trong cơ thể trận pháp đang chống đỡ bây giờ tòa trận pháp kia bị thần thạch hấp thu chỗ gặp nguy hiểm không gian đều đã mất đi trẻo trống bắt đầu lần lượn đổ sụp nhìn thấy trên đường đi phát sinh cảnh tượng sở thiên minh bạch hết thảy sở thiên thu hồi suy nghĩ buộc phát luyện thể chi lực địa ngục lấy không gian bên trong chúng tàn phá bừa bãi lực lượng đồng thời cực tốc hướng về cổ chiến khư lối ra phương hướng bay đi nhưng lúc này sở thiên đột nhiên chấn động mạnh một cái hắn cảm ứ n g được đại biểu mình khối kia h i ể n tức ngọc bên trong đông nhiên phản hồi ra tin tức gia chi hành cũng tới cổ chiến khư sở thiên từ h i ể n tức ngọc tin tức cảm giác được là gia chi hành giờ khắc này ở khống chế mình hắn lập tức nói được gia chi hành tất nhiên vậy tại cổ chiến khư bên trong chúng sở thiên không chần chờ Lập tức căn cứ hiện tức cứ căn hiện n g ọ c t i n Nguy tức, t r a n g ra bị phút này một đạo lực lượng đánh tới trong nháy mắt đem sở thiên bao phủ lại cái này đạo lực lượng tùy theo đem sở thiên mang đi sau đó tại cái này đạo lực lượng bao phủ xuống sở thiên được đưa tới một kiện linh bảo phía trên chính là da chi hành món kia linh bảo da chi hành nhìn xem thần sắc cứng đờ khô khan h à o vô b ả n thân g trưởng h c b không i lấy dưới chân linh bảo xuyên phá không gian bên trong chúng tàn phá bừa bãi lực lượng tức tốc hướng về lối ra vào tới còn tốt i a chi hành cũng không có phát hiện mánh khỏe sợ thiên yên tâm ý nguyên chứa bị khống chế bộ dáng ầm ầm toàn bộ cổ chiến khư bên trong đều tại đổ sụp hủy diệt phát ra chấn thiên động địa đáng sợ thanh âm tàn phá bừa bãi lực lượng tại không gian bên trong chúng nổi lên kinh khủng luận lưu giờ phút này cổ chiến khư lối đi ra tòa kia đại hạp cốc hai bên thẳng nhập mây xanh hai tòa sơn nhạc nguy nga cũng là bắt đầu ẩm ẩm đổ sụp từng khối to lớn vô cùng tảng đá còn như mưa rơi từ không trung rơi đập mà xuống cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm lối ra đổ sụp lối ra bên ngoài đứng tại pháp bảo phía trên r a vô diễm thấy một màn này nguyên bản liền lo lắng vạn phần n à n g giờ phút này càng là lo lắng hiện tại làm sao thiên tâm còn tại bên trong mà ta muốn là lối ra triệt để đổ sụp thiên tâm liền cũng không đi ra được nữa gia thanh ngọc cùng ra trí dị cũng là lo lắng toàn bộ cổ chiến khư cũng chỉ có cái này một cái cửa ra một khi lối ra triệt để đổ sụp cổ chiến khư sẽ đóng chặt hoàn toàn người bên trong liền cũng không thể ra ngoài được nữa sư muội không cần quá lo lắng sư tôn hẳn là còn tại cổ chiến khư bên trong ta nghĩ sư tôn nhất định có thể tìm tới tiểu sư đệ đem tiểu sư đệ dây an toàn đi ra ra đông lai đạo thế nhưng hiện tại cha ta đều còn chưa hề đi ra mà lối ra liền muốn hoàn toàn đổ sụp ba ra vô diễm khẩn trương đạo như vậy đi chúng ta toàn lực xuất thủ chống cự lối ra đổ sụp có thể chống cự bao lâu liền chống cự bao lâu ra đông lai đề nghị gia vô d i ễ m ba người cùng nhau đồng ý lập tức bốn người tế ra riêng phần mình pháp bảo tại ba người quyết tấn không chế giới bốn món pháp bảo tràn ngập bành trướng vi năng trực tiếp tuân hướng hẻm núi bốn món pháp bảo tràn ngập vi năng trồng chất lên nhau tạo thành một đạo thông đạo nhưng bầu trời bên trong chúng còn như mưa rơi rơi xuống phía dưới cự thạch thật là đáng sợ oanh kích đến cái thông đạo này không ngừng chấn động đáng sợ lực phản chấn chuyển đến chấn động đến gia đông lai bốn người cùng nhau phun máu rất nhanh yếu nhất gia trí chí dị chính là không chịu nổi đột nhiên phun máu không thể không đem pháp bảo thu hồi lại sau một chốc gia đông lai sắc mặt đ ạ biến sư muội nhanh thu hồi p h á p bảo cùng lực lượng hẻm núi thông đạo muốn triệt để đổ sụt đại sư huynh cha ta cùng thiên tâm còn chưa hề đi ra không còn kịp rồi chúng ta bây giờ nếu là không rút khỏi p h á p bảo cùng lực lượng cũng là nhận trí mạng công kích thế nhưng là không còn kịp rồi nhanh ra đông lai thấy hẻm núi thông đạo kinh khủng đổ sụt sắc mặt kỷ biến đã không còn bất luận cái gì trần trờ trong nháy mắt mang theo da vô diễm cùng da thanh ngọc rút lui ra p h á p bảo cùng lực lượng phi tốc rời xa ầm ầm cũng là tại thời khắc này hẻm núi hai bên lối đi sơn nhạc nguy nga triệt để đổ sụt khắc này trời cự thạch còn như là cỗ sao trổi kinh khủng đánh tới hướng đại địa tôn gia hiện ra lực lượng càng đem toàn bộ không gian đều là sẽ rách trở thành m ả n h vỡ sắt na quét sạch cả vùng không gian nếu là ra đông lai mấy người lại rút khỏi trễ một bước đều sẽ bị hút vào bực này kinh khủng cảnh tượng bên trong chúng thân tử đạo tiêu vê anh cũng là tại thời khắc này triệt để đổ sụp thông đạo bên trong chúng đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn vang vọng cả vùng không gian lập tức liên lạc một đạo một đạo lực lượng cường đại tại thời khắc này từ đổ sụp thông đạo bên trong chúng tôn gia hiện ra trong nháy mắt đem rơi xuống phía dưới những cái tiêu cự t h ạ c vanh thành bụi phấn cái này đạo lực lượng càng là phá tới không gian bên trong chúng tàn phá bừa bãi vô cùng lực lượng đáng sợ ngắn ngủi tạo thành một cái thông đạo ngay sau đó siêu tại cổ chiến k h ư lối ra thông đạo triệt để sẽ rách hủy diệt một khắc này một vẹn cầu vồng từ hình thành đầu này ngắn ngủi thông đạo chi bên trong chúng trực tiếp bắn đi ra cha là cha ta đi ra còn có thiên tâm cha ta đem thiên tâm vậy mang ra ngoài khi thấy rõ người đạo trưởng này cầu vững lúc da vô diễm mừng d ỡ như điên lại nhìn thấy sở thiên cũng là tại gia chi hành linh bảo bên trên lúc nàng càng là kích động nhảy dựng lên t ấ u chương xong Trước tấu trang. 1279, nhìn nguy s ở thiên giờ phút này thông qua hiện tức ngọc cảm ứng được gia chi hành để hắn khôi phục một chút tự do đây cũng là gia chi hành vì để tránh cho gia vô diễm mấy người nhìn ra máy khỏe cha sư tôn gia vô diễm cùng gia đông lai ba người nhao n h a u đại hỷ bày tới gia chi hành khẽ gật đầu t ả n ra linh bảo kết giới để gia vô diễm cùng gia đông lai mấy người rơi vào linh bảo phía trên đã tất cả mọi người bình yên đi ra chúng ta cái này liền trở về gia tộc gia chi hành nhìn thoáng qua gia vô diễm mấy người theo mà nắm trong tay linh bảo bay về phía gia tộc phương hướng t h i ê người tâm, n không sao chứ gia vô diễm đi vào sở thiên trước người hoàng hỏi vội ta rất tốt sở thiên đạo gần đây thời gian một năm bên trong người chạy đi nơi nào lo lắng chết ta rồi gia vô diễm tiếp lấy hỏi thăm gia đông lai ba người cũng là hiếu k ỷ bọn hắn cùng sở thiên tại cổ chiến khư bên trong đã là tách ra gần thời gian một năm cái này thời gian một năm bên trong bọn hắn tại cổ chiến khư bên trong đều là nguy hiểm trùng điệp mấy lần ở vào bên bờ sinh tử sở thiên một người lại có thể bình yên vô sự thực là để bọn hắn cảm thấy gần đây thời gian một năm bên trong sở thiên phát sinh qua chuyện gì sở thiên chính là muốn tùy tiện biên chuyện gì nói ra nhưng đông nhiên lại nghĩ đến ra chi hành là lúc nào đi vào cổ chiến khư hội sẽ không biết hắn bị h a tộc tông chủ truy sát đến giải đất trung tâm sự tỉnh suy nghĩ phía dưới sở thiên vẫn là có ý định nói ra tình hình thực tế từ ban đầu ta với các ngươi phân biệt về sau liền bị h a tộc ngũ trưởng lão một mực truy sát đ à o vòng cổ chiến khư bên trong khu thằng đến chạy trốn tới cổ chiến khư khu vực trung tâm một cái nguy hiểm không gian bên trong chúng mới mượn dùng nguy hiểm không gian để hà tộc ngũ trưởng lão mất mạng ta mới bảo đảm một mạng hà tộc ngũ trưởng lão cũng đã chết ngay được sau chuyện này ra đông lai mấy người chấn một cái bọn hắn không nghĩ tới như vậy cường h a tộc ngũ trưởng lão đúng là cũng đã chết đúng thiên tâm ngươi gặp được h a tộc tông chủ không có gia vô diễm cuốn quýt hỏi thăm gia đông lai cũng là nghĩ lên chuyện này gia thanh ngọc nói đúng vậy a thiên tâm lúc trước chúng ta cũng là gặp h a tộc tông chủ hắn nhưng là muốn xuất thủ c h ấ n giết chúng ta nhưng không biết sao hắn cuối cùng lại đột nhiên từ bỏ c h ấ n giết chúng ta sau khi hắn rời đi tất nhiên cũng là đi tìm ngươi ngươi gặp được hắn sao gia vô diễm mấy người cũng đã gặp qua h a tộc tông chủ h a tộc tông chủ cuối cùng còn đột nhiên từ bỏ trấn sát các nàng sợ thiên tâm bên trong chúng chấn động một cái Hà Tộc t ô nếu g người, Nghĩ trong, chúng, Chủ chân lúc, nhiên thiên đã đột đây muốn diễm mấy tối bên sát sao sở từ tới ra vô vì lại i l bỏ. c q a gia gia gia phương hướng. Không giấu chi phải bởi chi chi cớ. Lúc ấy gia chi hành hành hành là duyên ở vì ấy thật ố i bên trong, c ú n Tông ứng nguy nên chân nàng. Nếu g để được Hà Chủ cho h Tộc từ sát t cảm cơ, các vô diễm bỏ ra là như thế lời nói đây chẳng phải là nói g i a chi hành vậy một mực đang tối bên trong chúng theo dõi lấy ta cùng hạ tộc tông chủ nghĩ đến chỗ này sở thiên phía sau lưng đều có chút phát lệnh nếu thật như hắn phỏng đoán đồng dạng lời nói gia chi hành chỉ sợ đã từ hắn cùng h a tộc tông chủ giao chiến bên trong chúng biết hắn cũng không có bị luyện hóa khống chế chuyện này phải biết hắn nguy trang là bị gia chi hành luyện hóa n ắ m trong tay cho dù ở cổ chiến khư bên trong chúng cùng gia chi hành thoát ly liên hệ vậy là không thể tự chủ trở lại thiên tâm ngọc chỉ sợ gia chi hành cũng là ở trước mặt ta nguy trang sợ thiên tâm bên trong chúng sợ hãi hắn còn tưởng rằng gia chi hành không có cảm thấy được mánh khỏe nhưng hiện tại xem ra gia chi hành đã khám phá hắn nguy trang vậy là cố ý ở trước mặt hắn nguy trang tiểu sư lệ ngươi không có gặp được hà tộc tông chủ sao gia trí dị thấy sở thiên không có trả lời vô ý thức hỏi gặp sở thiên thu hồi suy nghĩ vẫn là gật đầu chuyện này không cần thiết giấu diếm nữa với lại nếu thật như hắn phỏng đoán đồng dạng gia chi hành một mực đang theo dõi hắn cùng h a tộc tông chủ hắn liền càng không thể giấu diếm sở thiên tục nói lúc trước ta tại cổ chiến khư khu vực trung tâm c h ỗ kia nguy hiểm không gian bên trong chúng đang muốn đi ra lúc h a tộc tông chủ đến hắn dùng cường đại đạo pháp xé rách nguy hiểm không gian ta may mắn trốn thoát cuối cùng trốn vào khu vực trung tâm bởi vì lúc ấy thân chịu trọng thương chạy trốn tới khu vực trung tâm sau liền hôn mê đi coi ta tỉnh lại lần nữa lúc p h á t h i ệ nghe cổ i n được cả kiện sau đó ra trí dị hít vào một hơi đạo tiểu sứ đệ ngươi thật sự là mạng lớn a vậy mà có thể từ hà tộc tông trụ tay bên trong chúng đào thoát ra đông lai cùng gia thanh ngọc cũng là gật đầu h a tộc tông trụ là thần t i ể u cảnh cương dạ có thể từ tay hắn bên trong chúng đào thoát thật thật bất khả tư nghị kỳ quái Tại、gần đây thời gian một năm bên trong ngoại trừ lần kia gặp được h a tộc tông chủ bên ngoài về sau liền lại chưa bao giờ gặp vậy không nghe thấy h a tộc có tin tức gì chuyển tới g i a đông lai hơi nghi hoặc một chút đạo đúng vậy à theo lý thuyết h a tộc ngũ trưởng lao thất trưởng lao đều gián tiếp chết tại tiểu sư đệ tay bên trong chúng h a tộc chắc chắn sẽ nổi giận mới đúng nhưng gần đây thời gian một năm bên trong h a tộc lại không có động tĩnh gia thanh ngọc cũng là gật đầu nói s ở thiên tâm bên trong chúng chấn động một cái lần nữa tối bên trong chúng nhìn thoáng qua ra chi hành phương hướng h a tộc như vậy khác thường không có động tính chuyển tới cái tia h a tộc tông chủ có thể hay không bị gia chi hành thừa dịp cơ diệt sát phải biết nếu như gia chi hành thật sự là một mực đang tối ở bên trong chúng theo dõi lấy hắn cùng h a tộc tông chủ tại hắn chạy đến trung tâm không gian về sau gia chi hành có thể hay không thật xuất thủ chấn sát h a tộc tông chủ nghĩ tới đây lúc sở thiên tâm bên trong chúng càng thêm nâng lên cảnh giác đối mặt gia chi hành lúc hắn không thể lại có một tia may mắn thảo luận những này có ý gì a h a tộc không có động tính tốt nhất gia vô diễm lúc này mở miệng ngăn trở mấy người chủ đề hắn đem ra đông lai đầy ra nói đại sư h u n h Các người trước tiên lui mở ta có lời cùng tiểu ê n đơn độc đám. Sư mội, có cái gì muốn cùng tâm t đám. mội, đọc có cái Sư i gì sư đệ đàm ngay cả chúng ta cũng không thể nghe gia trí dị lập tức hứng thú c n g t bít hỏi thăm không nói cho các người biết các người đi ra g i a vô diễm trách mắng đi thôi chúng ta trước tiên lui mở để sư muội cùng tiểu sư đệ đơn độc nói chuyện gia đông lai cười nói theo m à ba người đi hướng bên cạnh thấy ba người đi xa về sau gia vô diễm đi vào sở thiên bên cạnh thân bám vào sở thiên bên hai nói nhỏ thiên tâm tiểu ca ca tại gần đây thời gian một năm bên trong ta thế lực cảnh giới đã đặt tới chân cành tầng thứ tư sở thiên còn tưởng rằng là chuyện gì nguyên lai、like、là chuyện này như vậy bị gia vô diễm vụ ở bên thai nói chuyện sở thiên có chút không t h í chứng hướng bên cạnh lui một bước chúc mừng ngươi sở thiên đạo gia vô diễm nhưng lại đạt một bước tới lần nữa bám vào sở thiên bên thai nói nhỏ thiên tâm tiểu ca ca ngươi quên sao cha ta đã từng nói chỉ cần ta tại thời gian một năm bên trong thực lực cảnh giới đạt đến chân cảnh tầng thứ tư liền có thể cho chúng ta tổ chức cưới đạo hiến từ nay về sau chúng ta liền là danh chính ngôn thuận đạo n t sau c h ú n ta liền là d n h c h í n g ô h u n đạo hiến h ú n ta liền n c h n h ngôn t n h i ê n tâm t r o chúng n n g m ạ h m ộ c hắn g là n h t r ư ớ c 1280, lại một trận tâm cơ s ở thiên cũng là trợn nhớ tới lúc trước gia vô diễm cùng hắn ra đến rèn luyện nguyên nhân cũng là bởi vì gia chi hành đáp ứng trong một năm gia vô diễm như tấn thăng đến chân cảnh bốn tầng liền đáp ứng bọn hắn trở thành đạo lữ nên ứng đối ra sao chuyện này s ở thiên tâm bên trong chúng ngưng trọng lên gia vô diễm tâm hoa nộp h ó n g cùng s ở thiên nói xong sau chuyện này chạy hướng về phía gia chi hành cha ngươi nhìn ta hiện tại cảnh giới gia vô diễm đi tới gia chi hành trước người đem thực lực mình cảnh giới hiện ra đi ra chân cảnh bốn tầng rất không tệ diễm nhi ngươi thiên tư vượt ra khỏi ta đ ằ n trước gia chi hành nhẹ gật đầu cười nói hắn câu nói này ngược lại là nói thật có thể trong vòng một năm từ chân cảnh một tầng tấn thăng đến chân cảnh bốn tầng bực này thiên tư đã là thuộc về siêu quần m ặ c thụy đương nhiên ta là hạ nguyên giới người mạnh nhất nữ nhi thiên tư tự nhiên không là người khác có thể so sánh gia vô diễm vui cười thu lại thực lực mình cảnh giới ha ha cười nói c h a ngươi còn nhớ rõ đã từng ngươi đã đáp ứng ta sự kiện kia à. gia chi hành nhẹ gật đầu hắn quay đầu nhìn thoáng qua sở thiên trầm ngâm một lát tại gia vô diễm có chút khẩn trương cùng tràn đầy chờ mong ánh mắt bên trong chúng hắn bất đắc dĩ cười, cười diễm nhi lúc đầu cho là ngươi là không thể nào hoàn thành điều kiện này lại không nghĩ tới ngươi vượt ra khỏi ta đó o trước đã việc đã đến nước này ta cũng là không thể lại n u ố t l ờ i lần này sau khi trở về liền chuẩn bị ngươi cùng thiên tâm cưới đạo y ế n a một nghe được câu này gia vô diễm lập tức kích động hậu phương sở thiên cũng là nghe được gia chi hành những lời này thân bên trong chúng càng thêm n ư ơ n g trọng hắn không nghĩ tới gia chi hành hội đáp ứng phải biết gia chi hành nhưng là muốn đem h ắ n luyện hóa vì sao nhưng lại muốn đáp ứng n g nhiên sở thiên lại liên tưởng đến một việc gia chi hành cho gia vô diễm hứa hẹn chuyện này phải chăng cũng là gia chi hành tâm cơ để đi ra ra vô diễm đi ra ngoài lúc ị c chân cảnh tầng là giả. thực c h thăng h luyện là liền là muốn giấu tấn đến bốn tầng bên trong, tế tối giả, ở n g h ứ n g trước h hay không thật tại hắn ự c có ta tại t n khống chi bên trong, chúng. g chi Lúc t r ư ta đưa cho gia vô diễm món kia linh bảo liền lộ ra mánh khỏe chỉ sợ chính là bởi vì nguyên nhân này để gia chi hành nghi ngờ cho nên phải dùng chuyện này điều tra ta nghĩ tới đ â y lúc s ở thiên tâm bên trong chúng cơ bản đã khẳng định gia chi hành đã biết hắn cũng không có bị luyện hóa gia chi hành hiện tại vậy ở trước mặt hắn nguy trang tiếp xuống lại nên ứng đối ra sao chuyện này sợ thiên nội tâm suy tư càng nghĩ Cũng chỉ nghĩ đ sư muội thiểu ề n là tìm sư đệ chúc mừng gia đông lai chúc mừng nói ra sư muội muốn là ngươi thành vì người khác đạo lữ ta cũng còn khâm phục gia trí dị cười nói nhưng ngươi trở thành tiểu sư đệ đạo lữ ta lại là tâm phục khẩu phục điểm ấy ta vậy đồng ý gia đông lai nhẹ gật đầu cười nói tiểu sư đệ không chỉ có thiên tư hơn người đối sư minh đệ chúng ta cũng là có tình có nghĩa sư mội cùng tiểu sư đệ kết thành đạo lữ thực là sự chọn lựa tốt nhất ai u thâm ta bắt đầu đau đớn gia thanh ngọc bưng bít lấy bộ ngực mình đau lòng nói giống tiểu sư đệ như thế hoàn toàn nam tử thành vì sư mội đạo lữ thực sự quá làm ta đau lòng làm gì n g ư ờ i không vui à? gia vô diễm hử hử nói vui lòng đương nhiên vui lòng gia thanh ngọc cười một tiếng sợ thiên tâm bên trong chúng lại là không có một điểm cao hứng ngược lại cảm giác càng thêm n g h i ê trọng hắn đã nói được tại lúc đến bọn hắn cưới ra đông lai pháp bảo phi hành hơn mười ngày trời mới từ gia tộc bay đến cổ chiến khư bây giờ cưới g i a chi hành linh bảo chỉ dùng hai ngày thời gian bắt đầu từ cổ chiến khư bay về tới gia tộc trở lại gia tộc một đoàn người từ gia chi hành linh bảo phía trên đi xuống cha Lúc nào chuẩn nào b gia đông lai, lai n tùy m c theo cùng gia chi hành rời đi các ngươi hai cái tại sao còn chưa đi gia vô diễm nhìn về phía gia trí dị cùng gia thanh ngọc tốt tốt tốt chúng ta đi gia thanh ngọc trận nhìn ra vô diễm một chút tại trước khi rời đi nhìn về phía sở tiên tiểu sứ đệ sư tỷ cũng đúng ngươi cảm mến không t ô i à. nhất là tại cổ chiến khư đoạn thời gian kia ngươi bảo hộ chúng ta hùng vĩ dáng người đã thật sâu đâm vào trong lòng ta sở thiên bình tĩnh không nói hắn nhưng không có một chút nam nữ tâm tư một mực đang suy tư ứng đối như thế nào khởi cục gia thanh ngọc thấy không thiên tâm chỉ có ta đối ngươi không có cái kia tâm tư gia vô diễm thấy sở thiên không để ý đến gia thanh ngọc cao hứng đến cực điểm nàng đã nhìn ra gia thanh ngọc nhìn như là đang nói đùa nhưng thực tế nói ra lời nói trong lòng ban đầu ở cổ chiến khư bên trong sở thiên bảo hộ các nàng sự tỉnh để sở thiên đi vào gia thanh ngọc tâm bên trong chúng thật đau lòng a gia thanh ngọc làm ra một cái đau lòng đến cực điểm bộ dáng nhưng tiếp lấy nàng lại cười một tiếng cùng gia trí dị cùng nhau rời đi sở thiên cùng gia vô diễm đi vào tu đạo trong điện giờ đến lúc chạm vào tối gia chi hành đến tại gia chi hành bên cạnh còn đi theo một vị trung niên nữ tử cha gia vô diễm hướng về gia chi hành thi lễ sở thiên vậy đi theo hướng gia chi hành thi lễ cha hoa di làm sao cũng tới đi theo gia chi hành đến vị trung niên nữ tử này liền là gia vô diễm mẫu thân nha hoản từ khi gia vô diễm mẫu thân sau khi chết gia vô diễm chính là do vị này hoa di nuôi lớn diễm nhi ta nghe tông chủ nói ngươi muốn cùng thiên tâm trở thành đạo nữ cho nên ta cố ý tới dẫn ngươi đi chế tác cưới trang hoa di t ử á i nói ra tốt lắm g i a vô diễm cao hứng đáp ứng thiên tâm ta cùng hoa di đi qua hai ngày trời liền sẽ trở về Tốt. s ở thiên nhẹ gật đầu g i a vô diễm cùng hoa di tùy theo rời đi điện bên trong chúng chỉ còn lại s ở thiên cùng g i a chi hành hai người s ở thiên đã đ o á n được chỉ sợ là g i a chi hành cố ý mang theo vị này hoa di đến muốn đem g i a vô diễm đề ra quả nhiên da chi hành giờ phút này mở miệng thiên tâm theo ta đi một chỗ sở thiên gật đầu hiện tại hắn vẫn là ngụy trang bị gia chi hành khống chế bộ dáng đồng thời vậy ngụy trang cũng không có xem thấu gia chi hành tâm tư theo m à cùng gia chi hành rời đi thấu chương xong c h ư n một nghìn hai trăm tám mươi một thấy rõ gia chi hành tâm cơ gia tộc bí cảnh sở thiên theo gia chi hành lần nữa đi tới gia tộc phía sau núi bí cảnh trước ông gia chi hành tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn không gian tạo nên có chút gợn sóng chi bên trong chúng gia tộc bí cảnh thông đạo tùy theo từ từ mở ra đi vào đi gia chi hành đạo sở thiên ngụy trang bị khống chế bộ dáng tại gia c h i hành lời nói rơi xuống lúc theo đi vào bí cảnh thông đạo tại sở thiên tiến vào bí cảnh thông đạo về sau bí cảnh thông đạo chính là tùy theo khép lại gia c h i hành tế ra một kiện bảo vật món bảo vật này tràn ngập thần dị rực rỡ đây là gia tộc chấn tộc linh bảo ông tại gia c h i hành tay bên trong chúng quyết ấn huyền hoa phía dưới toàn bộ không gian đều là đột nhiên huyền bí vô cùng có chút chấn động một cái sau đó liên gặp, gia tộc chấn tộc linh bảo tràn ngập ra một loại vô hình thần dị lực lượng đem chọn cái phía sau núi trong khoảnh khắc bao phủ ân gia tộc bên trong người cùng nhau hơi nghi hoặc một chút Các n g ư ơ i cảm ứng được à vừa rồi không gian bên trong chúng giống như có một loại dị thường ba động sinh ra ta vậy cảm ứng được nhưng loại này dị thường ba động lóe lên liền biến mất hiện tại đã không có các n g ư ơ i h à o dắt đi ta vừa rồi tại sao không có cảm ứng được các n g ư ơ i nói dị thường ba động ta cũng vậy các n g ư ơ i xem chúng ta gia tộc bên trong không có cái nào một chỗ có dị thường ngoại trừ vừa rồi một màn kia lóe lên liền biến mất dị thường ba động bên ngoài gia tộc người không còn có cảm ứng được có bất cứ dị thường nào cho dù là gia tộc trưởng lão cũng là không có phát hiện gia tộc bên trong chỗ nào tồn tại dị thường giờ phút này sở thiên tiến nhập gia tộc bí cảnh bên trong chúng ông tiến vào gia tộc bí cảnh sát na sở thiên liền bị một đạo không thể kháng cự lực lượng bao phủ trói buộc trực tiếp dẫn tới bí cảnh ở giữa tòa cổ trận ầm ầm cũng là tại thời khắc này gia tộc bí cảnh cổ trận khởi động lực lượng đáng sợ hiện lên trực tiếp hướng về bị vây ở trận bên trong chúng sở thiên oanh đến sở thiên tùy theo bộc u phát ra cường hãn luyện thể chi lực chống cự oanh đến lực lượng và anh lực lượng đáng sợ oanh kích trên người sở thiên trong chốc lát toàn bộ không gian đều là bắt đầu và mèo cũng là tại đồng thời gia tộc bí cảnh cổ trận hiện lên dị tượng từng cái kinh khủng hiện ra tại không gian bên trong chúng hán bên trong chúng lạnh thấu xương luyện thể chi lực giống như hồng hoang manh thú hệ ra quả nhiên là muốn luyện hóa ta s ở thiên sớm đã đoán được gia chi hành đem mình đưa vào bí cảnh chi bên trong chúng muốn muốn tiếp tục luyện hóa mình s ở thiên sớm có chuẩn bị tại lực lượng đáng sợ a n h lúc đến hắn chính là khởi động táng đạo ngọc thông qua táng đạo ngọc tiến nhập táng đạo h ư đem hiện tức ngọc lưu tại bí cảnh cổ trận bên trong chúng hoành lực lượng đáng sợ h n h đến đều đánh vào hiện tức ngọc bên trên luyện hóa hiện tức ngọc qua không bao lâu bí cảnh cổ trận lực lượng dần dần n ư n g xuống thiên khung bên trong từng cái đáng sợ dị thường cũng là bình tĩnh lại bình tĩnh tại thiên khung bên trong lưu động mà lúc này bí cảnh thông đạo cũng là một lần nữa mở ra g i a chi hành đi tới bí cảnh bên trong chúng tung bay thân rơi vào bí cảnh phía trên tòa cổ trận hắn vây tay s ở thiên khối kia hiện tức ngọc đi tới tay hắn bên trong chúng nguyên lai ta một mực k h ô n g chế liền là khối ngọc này thiên tâm nguyên lai ngươi xác thực một mực ở trước mặt ta nguy trang cũng không có bị ta luyện hóa khống chế da chi hành nhìn xem tay bên trong chúng khối này hiện tức ngọc từ tốn nói hiện tại hắn rốt cuộc biết đáp án sở thiên liền là dựa vào khối ngọc này ngụy trang bị hắn t r ư n g khống hắn phong thích thần hồn quét hình toàn bộ bí cảnh l ô ngày m lập tức nhữ một cái hắn vốn dĩ đến sở thiên lại trở lại thiên tâm ngọc bên trong bây giờ lại phát hiện thiên tâm ngọc cũng chưa từng xuất hiện tại bí cảnh bên trong chúng hắn là biết chỉ cần sở thiên trở lại thiên tâm ngọc bên trong chúng thiên tâm ngọc liền sẽ thất lạc ở ngoài giới nhưng là bây giờ thiên tâm ngọc nhưng không có tại bí cảnh bên trong chúng ngươi chưa có trở lại thiên tâm ngọc ra chi hành hai mắt nhữ lại lập tức ý thức được sở thiên còn t n tảng có thủ đoạn thật bí liên hắn đ ề u tra không rõ ra đến táng đạo khư gia chi hành đ ỗ n g nhiên nghĩ đến hủy diệt táng đạo khư lúc trước sở thiên tại tham gia táng đạo khư tranh tài lúc hắn tại ngoại giới cảm ứ n g được sở thiên cũng không có đạt được táng đạo ngọc liền có thể đi vào tiếp theo vực với lại khi tiến vào táng đạo khư về sau hắn vậy cảm ứ n g được sở thiên biến mất một đoạn thời gian về sau táng đạo khư liền hủy diệt táng đạo khư hủy diệt vậy đã dẫn phát thượng giới thượng thần giáng lâm tất nhiên là táng đạo khư bên trong tồn tại một loại nào đó cường đại bảo vật mà cái này cường đại bảo vật khẳng định là bị sở thiên đạt được bây giờ biến mất sở thiên tất nhiên tiến vào món bảo vật này bên trong chúng lập tức gia chi hành đi vào bí cảnh cổ trận trận tâm tay bên trong chúng huyến hóa quyết tấn cổ trận lập tức tràn ngập ra thần dị rực rỡ gia chi hành mượn dùng cổ trận uy năng cảm ứng bí cảnh quả nhiên sau một lúc lâu về sau gia chi hành quả nhiên đã nhận ra tại bọn hắn gia tộc bí cảnh bên trong chúng ẩn ẩn tồn tại một sợi không thuộc về bí cảnh huyền dị lực lượng trận hải gia chi hành trong nháy mắt khống chế bí cảnh cổ trận lực lượng cường đại lập tức hiện ra đến trên bầu trời một cái kia cái dị tượng trong lúc đó trở nên lạnh thấu xương đáng sợ gia chi hành bàn tay quyết tấn gỗ tất cả lực lượng trong nháy mắt quần bạo vô cùng hướng về hắn cảm ứng được cái k i a sợi không thuộc về bí cảnh huyền dị lực lượng đánh tới vê anh toàn bộ bí cảnh tại thời khắc này đều là dao động bắt đầu g i a chi hành sắc mặt lại là trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo lấy bí cảnh lực lượng đúng là không phá được cái này sợi lực lượng g i a chi hành đình chỉ oanh kích hắn nhìn về phía tay bên trong chúng khối này h i ể n tức ngọc thản nhiên nói thiên tâm ta biết ngươi có thể thông qua khối ngọc này nghe được ta lời nói chấm ngâm một chút về sau hắn tục nói trước đó là ta sai lầm hiện tại ta từ bỏ lại luyện hóa ngươi ngươi cùng diễm nhi liền muốn trở thành đạo lữ ngươi ra đi đ ừ người cho、diễm、Nhi lại lo Diễm lại lắng n g ơ ngươi ngươi i Gia Chi dối Hiển Chi thiên gì Ngọc trong, chúng, g thanh lừa còn tức chuyến Hành, như lạnh nhạt thanh âm, ngươi làm hết thảy, làm làm bên đến n ư âm, vậy trá. sở khác, không lừa được ta. Ngươi đáp ư Ngươi ợ c ta. đ ứng con gái của n g ư ơ i chuẩn bị cưới đạo yến cũng là n g ư ơ i một trận âm lưu a thiên tâm n g ư ơ i hiểu lầm ta gia chi hành cười khổ nói ta mặc dù muốn đưa ngươi luyện hóa thành cường đại bảo vật nhưng đáp ứng diễm nhi cùng ngươi cưới đạo yến cũng là xuất phát từ thực tình mặc dù ta đưa ngươi luyện hóa nhưng vậy có thể để ngươi khôi phục tự do nguyên sở thiên ể để n g c khịt mũi coi thường để ta đoán một chút ngươi đáp ứng cưới đạo hiến một chuyện dụ ý a nói đến đây lúc sở thiên bỗng nhiên chấn động hắn đoán được một cái khả năng nói ngươi muốn lợi dụng các tộc tâm chủ sở thiên vẫn luôn nghĩ đến vấn đề này hiện tại hắn rốt cuộc có chút minh bạch gia chi hành tại cổ chiến khư bên trong chúng đã biết hắn không có bị luyện hóa khống chế bởi vậy cũng đã biết hắn muốn một mình đem hắn cái này khí linh luyện hóa gần như không có khả năng cho nên gia chi hành muốn lợi dụng các tộc tông chủ lực lượng đến luyện hóa hắn ngươi đã đoán được đến sao gia chi hành hai mắt n h u lại hắn biết mình đã không lừa được sở thiên t ấ u trương xong trưng một nghìn hai trăm tám mươi hai kêu gọi h ư u kỷ thiên tâm đã ngươi đã đoán được ta dụ ý ta vậy cũng không cần phải lại ngụy trang tiếp bị sở thiên như vậy phân tích ra mình tâm tư gia chi hành vậy không giả bộ nữa hiện tại ngươi đi ra, ta có thể đáp ứng ngươi đưa ngươi luyện hóa về sau y nguyên sẽ cho ngươi tự do để ngươi cùng diễm nhi một mực sinh hoạt nếu không ta chắc chắn sẽ luyện hóa ngươi để ngươi triệt để thành vì một kiện băng lánh linh bảo đừng ở hưởng phí tâm cơ dù là ta cùng ngươi cá chết lưới rách ta cũng sẽ không để ngươi luyện hóa sở thiên nhàn nhạt thanh â m từ hiện tức ngọc bên trong chúng truyền ra hừ i a chi hành hừ lạnh một tiếng hắn lúc đầu coi là sở thiên dù cho trở lại thiên tâm ngọc bên trong chúng hắn vậy có biện pháp đem thiên tâm ngọc luyện hóa nhưng hắn không có tính tới là sở thiên vậy mà đạt được táng đạo khư bảo vật bây giờ sở thiên giấu đến táng đạo khư bảo vật bên trong chúng hắn một thời gian cũng là không có biện pháp rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ngươi có thể tránh nhất thời nhưng đợi ta lợi dụng đến các tộc tông chủ lực lượng lúc chính là ta triệt để đưa ngươi luyện hóa thời điểm g i a chi hành sắc mặt một mảnh âm trầm trần h ả i g i a chi hành tay bên trong chúng huyện hóa ra quyết tấn ông dưới chân hắn bí cảnh cổ trận trong nháy mắt hiện ra lực lượng cường đại luyện g i a chi hành miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng s ở thiên khối kia hiện tức ngọc lơ lửng bay đến không gian bí cảnh cổ trận lực lượng tùy theo còn như ngọn lửa đem khối này hiện tức ngọc bao khoả cồn bạo vô cùng luyện hóa ngay sau đó da chi hành xuất ra mấy món hy hữu cây những này cây trực tiếp bay về phía luyện hóa bên trong chúng hiện tức ngọc g i a chi hành bàn tay bên trong chúng tiếp tục huyễn hóa quyết tấn t ừ n g đạo đánh về phía hiện tức ngọc ở đây phía dưới tùy theo liền đạp lấy hiện tức ngọc làm h ạ c h tâm một đạo nhân hình giữa không t r u n g bên trong chúng chậm rãi thành hình cái này h ì người h n cũng s ở thiên giống như lúc người muốn dùng khối này hiện tức ngọc luyện ra một cái ta hiện tức ngọc bên trong chúng chuyển đến s ở thiên thanh âm s ở thiên tuy là thân ở táng đạo khư bên trong chúng nhưng là thông qua hiện tức ngọc hắn cũng đã biết da chi hành đang làm cái gì tự nhiên da chi hành vậy không g i u giếm thản nhiên nói ngươi cùng diễm nhi cưới đạo hiến còn cần đúng hạn cử hành đã ngươi không muốn đi ra tự nhiên là muốn luyện ra một cái vật thay thế ngươi không hề để tâm con gái của ngươi à? sở thiên hỏi t h a n h t ự u lại nghiệp không cần để ý những này gia chi hành thanh sắc cực kỳ lãnh đạm như vậy qua hai ngày trời gia chi hành luyện hóa ra mới sở thiên đã là triệt để luyện thành thiên tâm ta luyện ra cái này thiên tâm như thế nào gia chi hành tay bên trong chúng quyết ấn tán đi luyện hóa mới sở thiên tùy theo rơi vào trước mặt hắn sở thiên cũng không có lại mở miệng nhưng hắn lại có thể cảm ứng được gia chi hành luyện hóa ra tôn này thân thể cơ hồ cùng hắn giống như lúc cho dù là khí tức đều là giống nhau đây là bởi vì gia chi hành lấy hắn khối này hiện tức ngọc làm hạch tâm luyện hóa ra mới sở thiên vô luận là bộ dáng vẫn là khí tức đều là cùng hắn đồng dạng trước đó hắn dùng khối này hiện tức ngọc có thể l ừ a gạt gia chi hành gia chi hành bây giờ dùng làm hạch tâm luyện ra người trừ hắn ra ngoại nhân căn bản cha không dọ ra tới là giả thiên tâm đã ngươi không ra vậy liền ở đâu mặt đợi chờ đợi ta mượn dùng các tộc tông chủ chi lực tới đối phó ngươi gia chi hành cười lạnh một tiếng bàn tay n u y ễ n hóa quyết tấn đánh ra một đạo quyết tấn chui vào tôn này luyện chế mới sở thiên trong cơ thể đem sở thiên cùng hiện tức ngọc liên hệ triệt để xóa đi sau đó hắn vung tay lên một cái bí cảnh thông đạo tùy theo mở ra g i a chi hành mang theo luyện chế sở thiên rời đi bí cảnh ẩm ẩm tại g i a chi hành rời đi về sau bí cảnh cổ trận bộc u phát lực lượng kinh khủng cùng thiên cũng đáng sợ dị tượng chi lực tùy theo không ngừng mảnh kích bí cảnh chi bên trong chúng cái tia sợi không thuộc về bí cảnh lực lượng vị trí chỗ ở cái này sợi lực lượng liền là sở thiên tiến vào táng đạo khư về sau biểu hiện vị trí đến mau chóng tìm tới tòa thứ ba hoang cổ đại trận táng đạo khư chi bên trong sợ thiên lông mày hơi nhữ lại gia tộc bí cảnh cổ trận lực lượng mặc dù không làm gì được hắn nhưng gia chi hành như vậy lời thề son sắt nói mượn dùng các tộc tông chủ lực lượng liền có thể luyện hòa hắn tất nhiên không phải nói ngoa đến lúc đó chỉ sợ thật có thể đem táng đạo khư cửa vào phá vỡ sợ thiên trạng đứng trên táng đạo trận nhìn hướng về bầu trời chi bên trong chúng kinh khủng dị tượng táng đạo khư bên trong chỗ này dị tượng đó cũng không phải là gia tộc bí cảnh cổ trận dẫn phát Tóc, dị tượng nhưng so sánh đây là tàn phá đại đạo hình thành kinh khủng dị tượng tại toàn bộ táng đạo khư bên trong chúng chỉ có dị tượng trung tâm không có do xét thần n g đạo k ư c thạch t ba a h n sở thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút khối kia thần thạch tùy theo từ cán khôn giới bên trong chúng đi ra rơi vào sở thiên trước mặt trước đó tại thần thạch hấp thu xong đại trận kia về sau sở thiên cũng cảm giác được thần thạch trở nên càng cường đại tất nhiên có thể thừa nhận được ở dị tượng trung tâm lực lượng nhưng vấn đề lại tới hắn hiện tại còn không cách nào khống chế thần thạch hắn mặc dù có thể tùy ý ra vào thần thạch nhưng lại không thể khống chế thần thạch phi hành nghĩ tới đây lúc sở thiên đ ô n g nhiên liền nghĩ tới một người hư kỷ sở thiên cùng hư kỷ từng tại lam tinh bên trên thành lập qua một loại kỳ dị liên hệ theo hư kỷ nói chỉ cần hắn kêu gọi hư kỷ danh tự hư kỷ liền có thể cảm ứng được vượt qua thời không đi vào vị trí hắn hắn bây giờ rời đi lam tinh hư kỷ đạt được đầu kia tinh không cự thú thân thể về sau cũng có thể là đã rời đi lam tinh hiện tại hắn cần hư kỷ đến giút đỡ ân vũ trụ bên trong từ r i n n h hóa h t à khi t n rời đi lam tinh về sau hắn liền phát hiện vũ trụ vạn giới chi bên trong chúng cũng không tồn tại lam tinh đại đạo sở thiên tại lam tinh bên trên mặc dù vô địch nhưng sở thiên vô địch lại là căn cứ vào l à m tinh đại đạo bây giờ sở thiên bị chuyển đưa ra l à m tinh tại vũ trụ vạn giới bên trong chúng không có lam tinh đại đạo tình huống phía dưới có thể nói sở thiên liền là một cái yếu g ả hiện tại thế mà còn chưa chết thật sự là một cái kỳ tích ca giá hỏa này hiện đang kêu gọi ta tất nhiên là muốn để cho ta giúp hắn lúc trước vì để cho sở thiên giúp hắn đạt được đầu này tinh không cự thú thân thể hắn đáp ứng sở thiên điều kiện chính là cùng sở thiên thành lập thần hồn khế ước liên hệ chỉ cần sở thiên kêu gọi hắn liền muốn đi sở thiên vị trí thư kỳ thử nhai rằng hắn đang có chuyện khẩn yếu đi một chỗ bí cạnh đâu sở thiên ở thời điểm này kêu gọi hắn hắn nhưng lại không thể không đi sở thiên vị trí bằng theo ô n g h ắ mà liền gặp thư kỷ mệnh mọi gần chết vượt qua thời không mà đến biến thành hình người xuất hiện ở gia tộc bí cảnh bên trong chúng ẩm ẩm cũng là tại t hư kỷ xuất hiện giờ khác này một mực oanh k í c h táng đạo khư cửa vào cái k i a sợi lực lượng gia tộc bí cảnh cổ trận cùng dị tượng lực lượng trong nháy mắt đánh vào hư k ỳ trên thân ngoa tạo hư k ỳ trong nháy mắt bị lực lượng đáng sợ đánh cho kinh ngạc đau đến nghe răng trận mắt bất quá thân là tinh không cự thú hắn thân thể cứng hãn mặc dù bị oanh đến đầy người đen kịt nhưng một chút việc đều không có bất quá đau đớn vẫn là không thể tránh được thấy do cảnh tượng trước mắt lúc hắn giật nảy mình hắn lúc này mới phát hiện hắn hiện tại đến tới chỗ là cái nào đó dưới mặt bí cảnh bí cảnh b ê n trong chúng một tòa cổ trận bộc phát lực lượng cường đại dẫn phát tóc đáng sợ dị tượng không ngừ thư kỷ cuốn quýt buộc phát cường đại thân thể chi lực chống cự không ngừng oanh kích mình lực lượng giá hỏa này là để cho ta tới cứu hắn không đúng giá hỏa này người đâu ta tới chậm một bước sở thiên bị h o a n h thành mạnh vụn thư kỷ một bên c h ố n g cự lấy không gian bên trong chúng lực lượng đáng sợ một bên nhanh chóng dò xét một lần chỗ này bị cảnh lại phát hiện căn bản không có sở thiên thân ảnh hắn cùng sở thiên thành lập đặc thù thần hồn khế ước có một loại định vị tác dụng chỉ cần sở thiên kêu gọi hắn là hắn có thể biết sở thiên tọa độ hắn lại tới đây liền là căn cứ sở thiên tọa độ nhưng là bây giờ hắn lại phát hiện sở thiên không ở nơi này nhất định là bị đánh thành cho cũng tốt miễn cho bị hắn đến kêu đi hết thư kỷ vốn là c ò n điểm tiếp nối tại lam tinh bên trên như vậy vô địch đem hắn ma sát mấy lần sở thiên như vậy bị đánh thành cho thực đang đáng tiếc nhưng nghĩ đến không có sở thiên hắn liền sẽ không bị đ ế n h thành cho t h ự a t h ư kỷ lại cao hứng lên đã ra hỏa này đã chết ta cũng nên đi thư kỷ cười một tiếng nhưng mà đang lúc hắn vẻ mặt tươi cười chuẩn bị lúc rời đi hắn lại lại đột nhiên khẽ giật mình thư kỷ thư kỷ lại đột nhiên phát hiện mình cùng sở thiên thành lập cái tiêu đạo thần hồn khế ước lần nữa sinh ra gợn sóng chuyển ra sở thiên tiếng kêu giá hỏa này không chết thư kỷ có chút kinh ngạc t h ầ n hồn khế ước sinh ra gợn sóng c h u y ê n gia sở thiên kêu gọi lộ ra lại chính là đại biểu sở thiên còn sống lần này hắn lần nữa cảm ứng được sở thiên tọa độ khi phát giác được tọa độ lúc thư kỷ đ ề u mộng hắn hướng mình bên trái nhìn lại sở thiên tọa độ ngay tại hắn bên trái không đến m ộ mươi mét gạo chỗ nhưng tại bên trong cái gì cũng không có a gặp quỷ không thành giá hỏa này ẩn thân cố ý t r e u đùa ta、Thử. thư kỷ có một loại bị sở thiên trêu đùa cảm giác hắn hử lạnh một tiếng su trong nháy mắt quần bạo bắn về phía hắn cảm ứng được chỗ kia tọa độ đi vào vũ trụ vạn giới bên trong ngươi còn trêu đ ù a ta nay này trời ta không phải mà sát ngươi một lần hắn chuẩn bị cho sở thiên điểm nhan sắc nhìn một chút vê anh nhưng mà khi hắn buộc phát lực lượng đánh phía cảm ứng được chỗ này tọa độ giờ đột nhiên một đạo đáng sợ lực phản chấn v ọ n tới trực tiếp đem hư k ỳ chấn động đến bay ngược ra ngoài nện ở địa mặt đầy b ụ i đất chuyện ra sao hư k ỳ ngạc nhiên nhìn về phía hắn vừa mới oanh vị kia vị trí hắn vốn cho rằng đó là sở thiên lực lượng lại đột nhiên phát hiện cái kia cũng không phải là sở thiên lực lượng ta minh bạch thư kỷ kiến thức rộng rãi lập tức liền minh bạch vừa mới ta h u a n h cái kia chỗ ngồi là cái nào đó cường đại bí cảnh cửa vào sở thiên tên i kia ngay tại bên trong mặt khó trách ta không cách nào trực tiếp căn cứ sở thiên tọa độ tiến vào chỉ có thể xuất hiện ở chung quanh nguyên lai là một chỗ cường đại bí cảnh nghĩ tới đ â y lúc thư kỷ tràn ngập sức mạnh cường hãn chống c ự gia tộc bí cảnh không ngừng oanh kích lực lượng đồng thời một lần nữa bay đến chỗ kia cửa vào trước sở thiên có thể, thể. ngươi là thế nào đi vào có phải hay không bị vây ở bên trong mặt không phải là ta tự đánh mình lái vào miệng đi tới ngươi có thể k h ô n g chế cái này bí cảnh không sai n g h e xong lời này thư kỷ nóng tính ứa ra giận nói ngươi đã có thể k h ô n g chế cái này bí cảnh vì cái gì không mở ra cửa vào còn để cho ta bên ngoài mặt bị một mực quanh lấy ta muốn xác định một sự kiện chuyện gì ta muốn xác định một cái ngươi biết ta tọa độ về sau có thể hay không trực tiếp xuyên qua đến chỗ này bí cảnh bên trong chúng ngươi thư kỷ tức giận đến không được hiện tại ta xác định ngươi không cách nào trực tiếp xuyên qua đến bí cảnh bên trong sở thiên mang theo một vòng ý cười thanh âm xuyên ra thanh âm rơi xuống thời điểm thư kỷ liền gặp trước mặt không gian đ ỗ n g nhiên nổi lên thần dị gần sóng hình thành một tòa phù văn thư kỷ trực tiếp tiến n h ậ p phù văn thư kỷ thông qua đạo phù này văn tiến vào táng đạo khư bên trong chúng hắn liếc mắt liền thấy được sở thiên sở thiên n g ư ơ i kêu gọi ta có chuyện gì mau nói ta không tâm tình cùng ngươi nói chuyện t h i ế m thư kỷ bay thẳng đến sở thiên bên người cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói ra sở thiên r u ô i ngón chỉ hướng tiên h cung thư kỷ vô ý thức ngẩm đầu nhìn lại cái này xem xét h ư kỷ dọa đến mặt mũi trắng bệnh tàn phá đại đạo hình thành dị tượng hắn trong nháy mắt chính là nhìn ra thiên k u n g bên trong chúng kinh khủng dị tượng là tàn phá đại đạo hình thành dị tượng đại đạo mặc dù tàn phá nhưng sức mạnh còn x u ấ t lại lại như cũ để hắn dùng mình người giúp ta một sự kiện đem ta đưa đến dị tượng trung tâm sở thiên mở miệng nói cái gì thư kỷ nghe được sở thiên nói ra câu nói này sắc mặt k ỳ biến dọa đến thân thể đều run lên một cái sở thiên ta nói với ngươi ngươi muốn chết liền đi chết khắc kéo ta để lưng ta hiện tại gặp k h ố n c h ụ c phải đi dị tượng trung tâm xem xét một phen sở thiên đạo hắn làm sao có thể không biết dị tượng trung tâm đáng sợ nhưng vì tìm tới tòa thứ ba hoang cổ lại trận hắn không được không làm như vậy sở thiên tiếp lấy tục nói dị tượng trung tâm mặc dù nguy hiểm nhưng ta biết thân là tinh không cự thú chủng tộc ngươi khẳng định có biện pháp đưa ta đi vào n a mơ m thư kỷ nhưng không muốn đi bước lên nguy hiểm tính mạng hắn cười lạnh nói sở thiên lúc trước chúng ta thành lập thần hồn khế ước thời điểm chúng ta thế nhưng là nói xong ta có giúp hay không ngươi theo ta tự do hiện tại ngươi chuyện này ta không giúp tốt ta ta vậy không miễn cỡ ư ngươi n g sở thiên đạo thư kỷ sửng sốt một chút không nghĩ tới sở thiên dễ nói chuyện như vậy ngươi muốn rời khỏi liền rời đi a sở thiên vậy không bắt buộc nói xong còn đem táng đạo khư lối ra một lần nữa mở ra Cáo、tử. thư ử kỷ không chút suy nghĩ trực tiếp từ một lần nữa mở ra lối ra rời đi rời đi táng đạo khư về sau thư kỷ càng là không do dự chuẩn bị vượt qua thời không rời đi nhưng mà đúng lúc này thư kỷ đột nhiên thư kỷ phát hiện h ắ n cùng sở thiên thành lập cái k i a đạo thần hồn khế ước lần nữa t r u y ề n đến n g ọ n sóng đồng thời t r u y ề n đến sở thiên tiếng tê ơ đáng chết thư kỷ khí cực từ cái k i a đạo vẫn chưa đóng cửa bế cửa vào một lần nữa về tới táng đạo khư bên trong chúng sở thiên ta nói lần này ta là tuyển sẽ không giúp ngươi sở thiên thong dong cười một tiếng không quan hệ ngươi đại khái có thể trực tiếp rời đi nhưng ta không đi được dị tượng trung tâm liền sẽ rất nhàm chán cho nên cũng chỉ có thể một mực kêu gọi ngươi đến giải b u ồ n ta đây không phải ép buộc ngươi giúp ta chỉ là muốn để ngươi theo giúp ta trò chuyện nói chuyện h i ế m giải b u ồ n ngươi thư kỷ tức giận đến nghe răng trận mắt cái này cùng ép buộc hắn khác nhau ở chỗ nào hắn mặc dù có thể tự do lựa chọn có giúp hay không sở thiên thế nhưng sở thiên g i a hỏa này cũng quá bất đắc dĩ chỉ cần hắn không giúp sở thiên sở thiên liền sẽ một mực kêu gọi hắn hắn cùng sở thiên thành lập đặc thù thần hồn k ế ước đối với hắn mà nói sở thiên kêu gọi liền là kim cô chú cảm tạ lạnh nhạt đại lao khen thưởng á á đ á t cảm tạ các vị già phiếu phiếu các vị gia cho trái cây bỏ phiếu phiếu a á á đ á t thấu chương xong c h ư n một nghìn hai trăm tám mươi bốn tiến vào dị tượng trung tâm đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi thân thể ngươi đi dị tượng trung tâm trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho t à n thư kỷ bình phục lại tâm cảnh cuối cùng vẫn đáp ứng đưa sở thiên đi dị tượng giải đất trung tâm điểm này ngươi không cần lo lắng sở thiên cười một tiếng thần thạch tùy theo xuất hiện ở trước mặt hắn ta hội tiến vào khối này thần trong đá bộ không gian người đem khối này thần thạch đưa vào dị tượng trung tâm liền có thể thư k ỳ lập tức nhận ra sở thiên khối này thần thạch lúc trước hắn thần hồn liền là bị phong ấn ở khối này thần trong đá đạo phong ấn kia chi bên trong chúng nó có thể chịu đựng lấy dị tượng trung tâm lực lượng hắn mặc dù biết khối này thần thạch thần kỳ nhưng trên bầu trời cái này dị tượng đây chính là pha toái đại đạo hình thành lực lượng lực lượng cường đại dường nào khối này thần thạch có thể chịu được lấy a có thể sở thiên rất khẳng định gật đầu từ thần thạch tại cổ chiến khư bên trong hấp thu đại trận kia về sau sở thiên liền cảm ứng được thần thạch so trước kia thần kỳ cường đại r ấ thạch n i ề u nhất n đ ị t chịu đi dị tượng trung tâm lực người đầu. đầu tiên chờ chút đã sở thiên gọi lại hư kỳ trong lúc nói chuyện sở thiên khống chế táng đạo ngọc để dưới chân táng đạo trận khởi động tràn ngập ra lực lượng sở thiên bàn tay huyễn hóa ra quyết tấn táng đạo trận thần dị lực lượng tùy theo kèm theo trên người hư kỷ tạo thành một đạo cường h ã n hộ thể kết giới hư kỷ lúc này mới phát giác được dưới chân hắn là một tòa rộng rãi mà cường đại cổ trận n g ư ờ i nắm trong tay tòa cổ trận này hư kỷ cảm ứng được tòa cổ trận này cường giả không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía sở thiên rõ ràng sở thiên mỉm cười gật đầu hiện tại bắt đầu đi sở thiên vậy không nói thêm gì nữa vươn tay đặt tại trước mặt thần thạch phía trên thần thạch phía trên lập tức hiện, hiện ra thần dị gợn sóng sở thiên tùy theo tiến nhập thần thạch không gian tại sở thiên tiến vào thần thạch không gian về sau. thần thạch chính là tràn ngập ra thần dị rực rỡ bắt đầu thu nhỏ lơ lửng tại hư kỳ trước mặt hư kỳ thu nhếp tâm thần đem thu nhỏ sau thần thạch chụp vào bàn tay bên trong chúng hắn ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời bên trong chúng dị tượng hắn hai mắt hiện hiện ra tia sáng kỳ dị xuyên thấu qua tầng tầng c u ồ n g bạo vô cùng lực lượng nhìn về phía dị tượng giải đất trung tâm dị tượng tâm bên trong chúng khu vực loại kia lực lượng kinh khủng giống như dưới mặt hủy diện cái này tất nhiên là đã từng cái nào đó dưới mặt hủy diện lúc bị tòa đại trận này bảo lưu lại đến tàn phá đại đạo vậy may mắn được những n à y đại đạo tàn phiến không chịu đổi còn sót lại lực lượng đã là rất yếu ớt nếu không đánh chết ta ta vậy sẽ không đáp ứng s ở thiên gia hòa này hư kỷ hít sâu một hơi b ợ m g ô i một trương một viên thần dị hạt trâu từ hắn miệng bên trong chúng phun ra tinh hạch ngươi cần phải gánh vác r a tinh hạch chính là bọn hắn tinh không cự thú chủng tộc thú hạch vận tập hắn đoạn xá đầu này tinh không cự thú suốt đời tinh hoa lực lượng tại đi vào vũ trụ về sau đi qua hắn rèn luyện viên tinh hạch này trở nên so trước kia mạnh hơn ông tinh hạch tại hư kỷ khống chế phía dưới tràn ngập ra cường đại huyền quang sau đó bao phủ hư kỷ trên đó lư quan d ậ động có thể thấy rõ ràng hắn bên trong chúng, có huyền diệu hoa diệu văn ru t ẩ u Sở thiên, h c u ẩm n n bị kỹ c toàn m bộ dị tượng trung tâm đều là trong nháy mắt nóng nảy bắt đầu cải tiết lực lượng kinh khủng giống như thôn thiên dị địa đáng sợ đến cực điểm suy hư kỷ lúc này từ có chút vạn mẹo không gian bên trong chúng trong nháy mắt xuyên ra xuất hiện ở dị tượng giải đất trung tâm giờ phút này hắn đã là toàn thân băng liệt liên hắn tinh không c ự thú cường đại đạo cốt đều là xuất hiện vết dạn nhất là cái kia khỏa tinh hạch giờ phút này đều là sinh ra vết dạn lung lay sắp đổ ông dị tượng trung tâm cái kia phá thoái đại đạo bạo phát ra kinh khủng đại đạo c h i lực giống như tuyên cổ h ồ n g hoang manh thú trong nháy mắt thôn phệ hướng hư kỷ hư kỷ trực tiếp sợ choáng váng trước đó trên mặt đất hắn cẩn thận cảm ứng qua phân tích ra mình tiến vào dị tượng trung tâm về sau có tinh hạch vi năng thủ hộ vẫn có thể khiên một cái hiện khi tiến vào dị tượng trung tâm về sau hắn mới biết được dị tượng trung tâm kinh khủng tại bực này lực lượng kinh khủng trước mặt trong nháy mắt liền có thể đem hắn hóa thành cho tàn ngay tại gian không dung phát tóc giờ khắc này ông bảo hộ cái kia tầng táng đạo trận lực lượng đột nhiên bạo phát ra tạo thành ngắn ngủi chân không ngay sau đó h ư kỷ tay bên trong chúng nắm lấy t h ầ n thạch trong nháy mắt đem hắn kéo vào thần thạch trong không gian và anh dị tượng trung tâm bạo phát lực lượng tại thời khắc này toàn bộ đánh vào thần thạch phía trên thần thạch tràn ngập thần dị rực rỡ đem tất cả lực lượng chống cự số dưới và anh cơ hồ mất đi nửa cái mạng hư kỷ đập vào thần thạch không gian trên mặt đất thế nào sở thiên vậy không nghĩ tới thư kỷ hội thụ nặng như vậy thường liên tinh hạch đều là sinh ra lít nha lít nhít vết dạng hiện nhiên thương tổn tới căn cơ còn chưa chết thư kỷ hít sâu một hơi từ trên mặt đất ngồi dậy sống sót sau hai nạn nói ra còn tốt ngươi vừa rồi n ắ m trong tay cổ trận lực lượng hiện lên tái bút giờ đem ta kéo vào thần thạch không gian nếu không ta hiện tại đã mất mạng không cần cảm kích ta s ở thiên đạo thư kỷ s ư n g sở tiếp lấy hai mắt t r ừ n g mắt sở thiên s ở thiên ngươi có còn lương tâm hay không là ta đang giúp ngươi nếu không phải giúp ngươi ta làm sao lại kém chút mất mạng yên tâm đi về sau ngươi nếu là gặp được khó khăn ta vậy sẽ giúp ngươi s ở thiên cười nói đây chính là ngươi nói thư kỷ tâm bên trong chúng n ộ khí lúc này mới tiêu tán cái này thần thạch không gian vậy mà trở nên trong suốt thư kỷ lúc này mới phát hiện toàn bộ thần thạch không gian đều là trở nên trong suốt có thể rõ ràng nhìn thấy ngoại bộ tràng cảnh s ở thiên nhẹ gật đầu không nói gì thêm nữa là hắn trưởng không lấy thần thạch không gian trở nên trong suốt hắn mặc dù bây giờ còn không thể khống chế thần thạch nhưng là tại cổ chiến khư cái kia gần thời gian một năm bên trong chúng hắn nuôi thần thạch không gian bên trên những này thần dị trật văn vẫn là có nhất định hiểu rõ đã là có thể khống chế một chút trận văn làm cho cả thần thạch không gian trở nên trong suốt sở thiên ta có chút muốn không minh bạch cái này dị tượng trung tâm nguy hiểm như vậy ngươi tại sao khăng khăng muốn tới dị tượng trung tâm đến ngươi muốn muốn tìm một loại nào đó bảo vật thư kỷ không hiểu chút nào hỏi cũng không phải là bảo vật mà là một tòa đại trận sở thiên rời mắt nhìn về phía thần thạch không gian bên ngoài tại dị tượng trung tâm lực lượng bạo phát xuống bên ngoài mặt trở nên c u ầ n bạo vặn vẹo vô cùng sở thiên phóng xuất ra thần hồn kèm theo tại thần thạch không gian bên trên cảm ứng cùng điều tra bên ngoài mặt không gian tìm kiếm tòa thứ ba hoang c ổ đại trận tung、tích. hiện tại đã qua hơn m ộ ư ơ i ngày cưới đạo hiến chỉ sợ cũng muốn bắt đầu hắn nhất định phải nhanh đem tòa thứ ba hoang cổ đại trận tìm ra tấu chương xong à ngày toàn chàn là làm hành ngày ngày y đây, đầy nguyên sau sắp sau, gia ra vui đều chuẩn thu đó. đến đạo được Những gần mừng hiến thông mình những khí thức, Hạ chủ, chi thư giới tộc, tại tộc tại tự viết tại bộ bị. cưới mời các vì về cái này này trời da vô diễm tràn đầy lo nghĩ hướng về hoa di đạo đây là quy củ tại cưới đạo hiến trước đó ngươi cũng không thể cùng thiên tâm gặp nhau hoa di tự ái cười cười đạo diễm nhi ngươi không cần phải gấp ngày mai sẽ là ngươi cùng thiên tâm cưới đạo hiến Cái thuốc chỉ càng càng có đáp kia, diễm Giờ đến đêm dài, ra vô diễm đối với sở thiên niệm, trời, thiên, không ta. Ra ra tưởng thấy hơn nhìn đều vô vô đêm đậm, đến đến đã ứng. ngày nàng ngày, càng sở sở thiên tâm đêm nay nhìn thấy ta về sau nhất định sẽ phi thường kinh hỷ vừa nghĩ tới sở thiên đêm nay muốn là nhìn thấy nàng hội cảm thấy vui mừng về sau da vô diễm tâm bên trong chúng liền kích động nàng thừa dịp hoa di tạm thời rời đi về sau trong nháy mắt thi triển đạo pháp ẩn da vô diễm ẩn thân ở không gian bên trong chúng sau đó lặng lẽ rời đi tòa này tu đ ạ o điện nàng ngự không phi hành hướng về phụ thân nàng ra chi hành tông chủ điện phi hành mà đi da vô diễm thân là gia tộc tông chủ nữ nhi tự nhiên rõ ràng gia tộc bên trong các loại trận pháp nàng như vậy ẩn thân phi hành sẽ không khiến cho các nơi trận pháp phản ứng vậy rất khó có người sẽ phát hiện nàng ngự không phi hành bên trong chúng gia vô diễm nhìn về phía gia tộc bên trong tòa kia to lớn hùng vĩ chủ điện chủ điện phương vị bên trong kỳ h khí rào rạt tràn đầy vui mừng khí tức sáng ngày trời ta cùng thiên tâm cưới đạo yến liền là tại trong chủ điện long trọng cử hành suy nghĩ một chút liền cảm thấy thật kích động a gia vô diễm dự đoán đến sáng ngày trời mình người mặc thị trang cùng s ở thiên tại trong chủ điện chính thức trở thành đạo lữ tràn g cảnh nội tâm cũng có chút minh ông ân đi trước gặp thiên tâm tiểu ca ca gia vô diễm thu hồi suy nghĩ tiếp tục ngự không phi hành cũng không lâu lắm nàng vừa nhìn về phía một chỗ phương vị nàng nhìn chỗ kia phương vị cũng là có một tòa to lớn hùng vĩ đại điện giờ phút này bên trong mặt tẩn lẫn chuyển ra hoàn thanh tiếu ngữ cha đang tại bồi các vị tông chủ vừa vặn hắn không tại tông chủ tu đạo trong điện không sẽ phát hiện ta đi gặp thiên tâm gia vô diễm đã là biết phụ thân nàng r a chi hành giờ phút này đang tại bên trong cung điện kia bồi đến các tộc tông chủ gia vô diễm bụng mừng rỡ bay về phía tông chủ tu đạo điện sau một lát gia vô diễm rơi vào một tòa rộng rãi trước đại điện tòa đại điện này liền là tông chủ tu đạo điện trước đó nàng nghe hoa di nói qua p h ta ta có đang n n à lúc gia vô diễm có chút buồn dầu lúc nàng cũng ít lây ra một khối trận ngọc khối này trận ngọc là phụ thân nàng gia chi hành đã từng cho nàng có thể dùng khối này trận ngọc tùy ý tiến vào tông chủ người tu đạo sẽ không khiến cho đại điện trận pháp phản ứng gia vô diễm đem mình lực lượng rót vào trận ngọc bên trong nàng nắm trận ngọc cẩn thận từng ly từng tí tiến vào tông chủ tu đạo điện quả nhiên tại khối này trận ngọc tác dụng dưới tông chủ tu đạo trong điện trận pháp không có sinh ra bất kỳ phản ứng nào lập tức liền có thể nhìn thấy thiên tâm da vô diễm trong lòng tràn đầy kích động cũng ế t tìm kiếm sở thiên thân hình một lát sau nàng cảm ứng được sở thiên vị trí tại lầu hai trong một gian phòng ta lặng lẽ đi lên cho thiên tâm k i n h hỉ da vô diễm áp chế nội tâm kích động thu lại khí tức ẩn thân đi hướng lầu hai sau đó lặng yên không một tiếng động tiến nhập nàng cảm ứng được món kia gian phòng nàng quả nhiên thấy được sở thiên nàng nhìn thấy sở thiên chính k h a n h chân ngồi ở trên giường ở vào trạng thái tu luyện gia hòa này ngày mai sẽ phải cùng ta trở thành đạo lữ còn có tâm tình tu luyện không có chút nào kích động à. nhìn xem sở thiên ở vào tu luyện bên trong chúng gia vô diễm miết miệng nàng vừa nghĩ tới ngày mai sẽ phải cùng sở thiên thành v i đạo lữ vẫn luôn ở vào kích động bên trong chúng nhưng gia hòa này vậy mà còn có tâm tư tu luyện gia vô diễm đi tới sở thiên trước mặt nàng đứng tại sở thiên trước mặt nhưng đợi tốt một lát sở thiên đều không có phát hiện nàng đến tu luyện nghiêm túc như vậy ngay cả ta đến đều không có cảm ứ n g được gia vô diễm có chút im lặng theo mà nàng triệt hồi bản thân kêu lên thiên tâm nhưng mà dù cho nàng hiện thân gọi sở thiên khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện sở thiên cũng là không có bất kỳ phản ứng nào chuyện gì xảy ra da vô diễm hơi kinh ngạc vô ý thức đưa tay đẩy một cái sở thiên sở thiên lúc này mới mở mắt ra đến da vô diễm nhìn thấy sở thiên mở mắt ra tâm bên trong chúng sinh khí lập tức quét sạch sành xanh thì hi cười nói thiên tâm nhìn thấy ta xuất hiện kinh hỷ phải không sở thiên không có hồi đáp gì cứ như vậy nhìn xem nàng da vô diễm ngây n g ẩ n cả người sở thiên nhìn thấy nàng đột nhiên xuất hiện đúng là không có bất kỳ phản ứng nào đột nhiên da vô diễm phát hiện sở thiên không thích hợp nàng phát hiện sở thiên thần sắc cứng ngắc ánh mắt trống rỗng không có bất kỳ ý thức nào cùng tình cảm thiên tâm ngươi thế nào da vô diễm quá sợ hãi tiếp lấy nàng cuốn quýt kéo ra sở thiên quần áo thiên tâm ngọc không thấy từ khi nàng đem thiên tâm ngọc trả lại sở thiên về sau sở thiên đều đem thiên tâm ngọc beo tại trên cổ nhưng là bây giờ thiên tâm ngọc cũng không có tại sở thiên trên cổ da vô diễm sát mặt trong nháy mắt tái nhuận vô ý thức lui về phía sau hai bước cha ta cha ta hắn da vô diễm trong nháy mắt ý thức được bây giờ sở thiên biến thành cái bộ dáng này khẳng định là bị phụ thân nàng gia chi hành luyện hóa không không có khả năng cha ta biết ta thích thiên tâm hắn sẽ không như thế làm da vô diễm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy không thể tin được kết quả này lúc này tay nàng bên trong chúng nắm khối kia trận ngọc tựa hồ có một loại nào đó cảm ứng bắt đầu tràn ngập ra một đạo lực lượng cái này đạo lực lượng tùy theo bao phủ lại sở thiên da vô diễm đột nhiên chấn động nàng nhìn thấy tại trận ngọc cái này đạo lực lượng bao phủ xuống khoanh chân ngồi ở trên giường sở thiên đột nhiên có biến hóa trên thân thể hiện đầy loại này đạo pháp hoa văn mà tại cỗ thân thể này bên trong hiện ra một khối ngọc thạch chính là khối ngọc thạch này c h à ngập nàng chỗ quen thuộc sở thiên k h í t ứ c đây không phải thiên tâm mà là ta cha luyện chế ra tới một cái giả thiên tâm g i a vô diễm đột nhiên chấn động trong nháy mắt minh bạch đây cũng không phải là là sở thiên thần người cha ta tại sao phải dạng này luyện chế một cái giả thiên tâm đi ra gà ta thiên tâm hiện tại lại ở nơi nào g i a vô diễm nội tâm bên trong chúng nhấc lên sóng lớn g ậ n sóng nàng không thể tin được cha mình sẽ làm như vậy vô diễm lúc này sở thiên thanh âm từ giả sở thiên trong thân thể chuyển r a thiên tâm gia vô diễm ánh mắt trong nháy mắt rơi vào giả sở thiên trong cơ thể khối kia hiện tức ngọc bên trên hiện tức ngọc tại tay nàng bên trong chúng khối này t r ậ n ngọc tác dụng dưới tạm thời tiêu chử ra chi hành hạn chế tác dụng chuyển ra sở thiên thanh âm thấu c h ư n g xong chương một nghìn hai trăm tám mươi sáu gia vô diễm lựa chọn thiên tâm ngươi bây giờ ở nơi nào gia vô diễm nghe được sở thiên thanh âm lo lắng hoảng hỏi vội thân ở táng đạo khư bên trong chúng sở thiên trầm ngâm một chút nhất cuối cùng vẫn không trả lời gia vô diễm ngươi rời đi đi giả bộ như cái gì cũng không biết không cần trộn rộn chuyện này thiên tâm cha ta đối ngươi làm cái gì ngươi vì cái gì không nói cho ta gia vô diễm lòng nóng như lửa lốc hỏi bình minh chính là nàng cùng sở thiên thành thành đạo lữ thời gian nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng cha mình đúng là ở trong tối hại lấy nàng chỗ người yêu mà nàng một mực bị phụ thân nàng mơ mơ màng màng sở thiên không lại trả lời gia vô diễm hiện tức ngọc bên trong không còn chuyển ra sở thiên thanh â m cha ta là không phải là muốn đưa n g ư ơ i luyện hóa gia vô diễm bỗng nhiên chấn động liên tưởng đến khả năng này sở thiên cũng không trả lời sở thiên trầm mặc để gia vô diễm lập tức thân thể n h o á một cái hướng về sau ngã mấy bước liên sắc mặt đều là trở nên tái nhận nàng lập tức minh bạch phụ thân nàng thật là muốn đem sở thiên luyện hóa vì sao lại dạng này gia vô diễm sắc mặt tái nhận hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết quả này nàng vốn cho rằng lấy cha mình đối với mình yêu thương sẽ không ngấp nghẽ nàng mang về cái này khí linh hiện tại nàng mới biết được là mình quá ngây thơ rồi phụ thân nàng đối khí linh tâm động hoàn toàn vượt qua đối nàng yêu thương thiên tâm ngươi mau nói cho ta biết ngươi ở nơi nào ta tới cứu ngươi mang ngươi rời đi ngươi đi, đi đây không phải ngươi có thể tham dự hiện tức ngọc chi bên trong chúng chuyến g a sở thiên thăn nhẹ âm thanh thiên tâm n g ư ơ i nói nha n g ư ơ i ở đâu g i a vô diễm hai mắt tước á t xin sở thiên táng đạo khư bên trong chúng sở thiên khẽ thở dài một tiếng không lại trả lời thiên tâm thiên tâm g i a vô diễm la lên nhưng không có lần nữa đến sở thiên hồi phục g i a vô diễm minh bạch sở thiên sẽ không lại hồi phục nàng một đạo lực lượng từ g i a vô diễm tay bên trong chúng tuân ra trực tiếp bọc lại trên giường giả sở thiên g i a vô diễm tùy theo mang theo giả sở thiên rời đi tông chủ tu đạo điện ngự không mà lên hướng về gia tộc bên trong tòa kia rộng rãi đại điện phi hành mà đi giờ phút này đại điện chi bên trong chúng hoan thanh tiểu ngữ tràn đầy vui mừng cùng náo nhiệt khí tước gia c h i hành đang cùng các tộc tông chủ n g ợ n nhờ cái này cái cơ hội thưởng thức cùng phê bình các tộc đệ tử điểm đến là rừng luật b à n gia tông chủ các ngươi gia tộc thật đúng là nhân tài đông nước a không chỉ có gia đông lai là vị thiên tiêu gia thanh ngọc cũng là một vị khó được nhân tài à. không phải sao chúng ta các tộc thủ tịch đệ tử mới chỉ có thể cùng ngươi tộc gia thanh ngọc so sánh so với ngươi tộc thủ tịch đệ tử gia đông lai kém một mảng lớn đúng vậy a gia tộc bây giờ nhất đệ tử k ế xuất thuộc về gia tông chủ bây giờ hiển tế gia thiên tâm gia thiên tâm thế nhưng là so gia đông lai còn mạnh hơn ta xem ra lấy ra thiên tâm thực lực tại cái này hạ nguyên l i ề giới trưởng lão phía dưới không có đối thủ thiên tử chắc tuyệt ta chứ vị tông chủ nói ngoa thiên tâm chỉ bất quá có chút thiên tư mà thôi không đáng tán thưởng gia chi hành cười nói đây cũng không phải là có chút thiên tư ta nghe nói tại một năm trước hai tộc hai vị trưởng lão tại cổ chiến khư bên trong m u ố n chấn sát gia thiên tâm đều hao tồn tại gia thiên tâm tay bên trong chúng ta cũng là nghe nói tựa như là hai tộc ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão gia tông chủ không biết việc này là thật hay không gia chi hành cười không nói cũng không trả lời nguyên lai là thật khó trách hai tộc người một cái đều không có đến chư vị tông chủ từ gia chi hành phản ứng bên trong chúng đã là hoàn toàn vững tin hai tộc ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão đều là chết tại sở thiên tay bên trong chúng mọi người đều là có chút kinh hãi không nghĩ tới sở thiên vẫn chỉ là một người đệ tử liền đem hai tộc ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão đều chân sát gia chi hành đang muốn mở miệng nói chuyện lúc vị kia hoa di bỗng nhiên dáng vẻ vội vàng đến tại gia chi hành bên thai thấp giọng nói tông chủ diễm nhi không thấy gia chi hành nghe được chuyện này lông mày trong nháy mắt nhữ lại tại cái này khẩn yếu q u n đầu nữ nhi của hắn g a vô diễm vậy mà không thấy đi tìm ta không hy vọng xuất hiện được rẽ gia chi hành trầm giọng nói ta đã tìm khắp cả gia tộc đều là không có phát hiện diễm nhi tung tích ngoại trừ ngài tu đạo điện hoa di đạo gia chi hành sắc mặt trầm xuống hắn đã là biết gia vô diễm khẳng định muốn đi hắn tu đạo điện tìm sở thiên đang muốn khống chế trần ngọc quan bế tu đạo điện cấm đoán nữ nhi của hắn g i a vô diễm lúc gia chi hành ánh mắt lại là đột nhiên đình trệ ánh mắt rơi vào tòa đại điện này lối vào diễm nhi hắn bên cạnh thân hoa di đột nhiên chấn động chỉ thấy giờ phút này gia vô diễm đến tại gia vô diễm bên cạnh thân còn đi theo cái kia luyện chế g i a đến giả sở tiên h giờ phút này đại điện bên trong chúng tất cả mọi người đều thấy được đến gia vô diễm cùng giả sở tiên h sư muội tiểu sư đệ các ngươi sao lại tới đây gia chi hành nhìn thấy gia vô diễm cùng giả sở thiên đến có chút sửng sốt một chút sau đó đi ra phía trước cười khổ nói sáng ngày trời các ngươi mới trở thành đạo lữ như bây giờ tới đây thành bộ rắn gì g gia t r í dị cùng gia thanh ngọc cũng là đón sư muội tiểu sư đệ các ngươi dạng này có đôi có cặp sớm tới đây cũng quá không thể chờ đợi、à? g i a thanh ngọc đạo nhưng mà g i a vô diễm lại là không để ý đến ba người nàng mang theo giả sở thiên đi hướng trong đại điện sư m g ộ i đây là thế nào g i a đông lai cùng g i a thanh ngọc cùng g i a trí dị ba người cùng nhau kinh ngạc không minh bạch g i a vô diễm nay này、ngày. trời làm sao k h ắ c thường như vậy các tộc tông chủ thấy g i a vô diễm mang theo sở thiên như vậy xuất hiện n h a u n h a u kinh ngạc sau đó cùng nhau cười nói g i a tông chủ lệnh ái xác thực là có chút không thể chờ đợi ta nữ nhi này a bị ta làm hư làm việc tùy hứng để chư vị chê cười ra chi hành trên mặt nổi lên sầu khổ tiếp lấy hướng bên cạnh thân hoa di đạo tứ trưởng lão n hoa a n h đi đ di đứng tại n t gia n g vô h diễm trước người thở dài một cải nói gia vô diễm thản nhiên nhìn một chút hoa di nàng đã là biết hoa di khẳng định cũng là đã sớm biết phụ thân nàng làm việc gia vô diễm không để ý đến hoa di hướng về mọi người tại đây tục nói chư vị tông trụ các vị đặc hữu ta cùng thiên tâm như vậy đến là muốn sớm vì đại gia trợ trợ hứng gia chi hành nghe được câu này sắc mặt lập tức trầm xuống a chư vị tông chủ nghe được ra vô diễm câu nói này lại là nhao nhao kinh ngạc sau đó đại cảm thấy hứng thú đạo vô diễm chất nữ ngươi cùng thiên tâm muốn như thế nào cho chúng ta trợ hứng cái này cũng không tệ vô diễm chất nữ đối với ngươi cùng thiên tâm trợ hứng chúng ta rửa mắt m à lợi diễm nhi không nên h ồ nháo gia chi hành trầm giọng nói cha ta chỉ là cho đại gia trợ trợ hứng mà thôi gia vô diễm cười cười sau đó hướng chúng nhân nói chư vị ta cùng thiên tâm trợ hứng rất đơn giản các ngươi nhìn kỹ ông trong tích tắc r a vô diễm tế ra mình món kia linh bảo trong nháy mắt đánh phía sở thiên thấu chương xong chương một nghìn hai trăm tám mươi bảy minh bạch hết thể trần tướng cái này mọi người tại đây cùng nhau kinh ngạc nhìn xem một màn này không ai từng nghĩ tới r a vô diễm sẽ trực tiếp tế ra linh bảo buộc phát cường đại huy năng trực tiếp c ù n g m á n h đánh phía sở thiên ra đông lai ba người càng là trợn mắt hốc mồm sư mội đây là đến rồi liên bọn hắn cũng không nghĩ tới da vô diễm sẽ làm như vậy với lại làm bọn hắn kinh hãi là gia vô diễm căn bản không phải muốn cùng sở thiên l u ậ t b ả n hoàn toàn liền giống như là muốn chấn sát sở thiên diễm nhi không thể hoa di nhìn thấy gia vô diễm t ế gia linh bảo lập tức quá sợ hãi nàng muốn ngăn cản gia vô diễm lại đã chậm v o a anh gia vô diễm linh bảo tràn ngập cường đại huy năng trực tiếp đánh vào sở thiên trên thân sau một khắc đại điện bên trong chúng đá m người cùng nhau ngốc kinh ngạc tất cả mọi người nhìn thấy tại gia vô diễm cái này linh bảo hành kích phía dưới sở thiên thân thể trận văn lưu động sau đó như là chịu không được linh bảo u y năng bắt đầu băng liệt hóa thành cho tản cuối cùng sở thiên thân thể toàn bộ biến thành cho tàn chỉ còn lại một khối huyền bí ngọc thạch tràn ngập có chút h à o quang lơ lửng tại không gian bên trong chúng ai giờ phút này táng đạo khư dị tượng trung tâm bên trong thân ở thần thạch không gian bên trong chúng sở thiên thông qua hiện t ứ c ngọc cảm ứng được gia vô diễm làm ra hết thảy sở thiên k h ẽ thở dài một tiếng gia vô diễm trước mặt mọi người đem ra chi hành luyện chế cố này giả sở thiên hủy diệt không thể nghi ngờ là muốn đoạn tuyệt với gia chi hành hắn cũng không muốn đem ra vô diễm liên lụy vào nhưng gia vô diễm đối với hắn thâm hậu tình cảm để hắn có chút bất ngờ hắn vậy không nghĩ tới gia vô diễm vì hắn chọn đoạn tuyệt với gia chi hành cái này đây không phải tiểu sư đệ đại điện chi bên trong chúng gia đông lai ba người nhìn xem sở thiên thân thể hóa thành cho t à n chỉ xuất lại một khối huyền bí ngọc thạch cùng nhau đột nhiên chấn động hiện tại bọn hắn mới biết được gia vô diễm tại sao lại khác thường như vậy nguyên lai đó cũng không phải tiểu sư đệ đây là luyện chế g i a khôi lỗi các tộc tông chủ cũng là trong nháy mắt này nhìn ra bị gia vô diễm hủy diệt s ở thiên chỉ là sử dụng đạo pháp luyện chế ra đến gia tông chủ ngươi cái này là ý gì các tộc tông chủ cùng nhau nhữ mày nhìn về phía gia chi hành bọn hắn đã là nhìn ra đây là gia chi hành đạo pháp luận chế g i a đến giả sở thiên gia chi hành không để ý đến chư vị tông chủ diễm nhi ngươi không nên làm như vậy gia chi hành đứng lên nhàn nhạt nhìn xem gia vô diễm gia vô diễm từ gia chi hành phản ứng chi bên trong chúng đã là hoàn toàn xác định cha mình vẫn luôn tại l ừ a gạt mình cha ta muốn biết ngươi là trường nào thì bắt đầu xuống tay với thiên tâm gia vô diễm hai mắt hiện nước mắt nhìn xem gia chi hành các tộc tông chủ nghe được câu này cùng nhau nhữ mày gia đông lai ba người càng là chấn động mạnh một cái sư tôn đối tiểu sư đệ ra tay cái này sao có thể Trong ba người tâm chấn động, khó có thể tin Thiên tâm người chấn động, nghe chuyện này. giờ ba bây có khó lúc ầ cần n nhất tiến bí cảnh thời điểm. Gia chi hành nhàn nhạt nhạt nói, đã ra vô diễm đã biết chuyện này, hắn vậy không nguy trang. Gia vô diễm chợt nhớ thứ thời biết thiết trật Chi điểm. Gia diễm lại Gia diễm tới bí đã đã mà ra vô vậy vô l trước sở thiên từ bí cảnh đi ra thời sự tình. ra cảnh Lúc sở sự đi bí ấy sở thiên từ bí cảnh đi ra toàn bộ mà đều ở vào ngốc trệ chống rông trạng thái hiện đang hồi tưởng lại đến nàng mới biết được phụ thân nàng để sở thiên tiến bí cảnh chính là vì luyện hóa sở thiên lúc trước ngươi đáp ứng để cho ta trở thành tặng thưởng một chuyện cũng là vì khảo thí thiên tâm a gia vô diễm hai mắt rưng rưng hỏi gia chi hành nhàn nhạt gật đầu đạt được khẳng định đáp án da vô diễm mắt bên trong chúng nước mắt tuột xuống khó trách lúc trước sở thiên tại cùng ha thiếu hoàng lúc chiến đấu sơ kỳ lúc lại bị ha thiếu hoàng đánh cho thảm liệt như vậy nguyên lai là bởi vì phụ thân nàng tại khảo thí k h ô n g chế sở thiên càng làm nàng hơn thương tâm là phụ thân nàng cũng không thèm để ý nàng coi nàng là trở thành tặng t h ư ợ n g để cho ta cùng thiên tâm đi ra ngoài lịch luyện cũng là vì lần nữa khảo thí thiên tâm a cũng không phải là chân chính đáp ứng ta cùng thiên tâm trở thành đạo lựa a da vô diễm mắt bên trong chúng tuột xuống nước mắt hỏi lần nữa da chi hành lạnh nhạc gật đầu thấy da chi hành gật đầu gia vô diễm thân thể n h ó á n g một cái không thể nào tiếp thu được kết quả này n g u y ê n lai、like、đây hết thảy đều là phụ thân nàng muốn triệt để luyện hóa khống chế sở thiên phụ thân nàng một mực đang lừa nàng căn bản vốn không để ý nàng cha ngươi tại sao phải làm như vậy gia vô diễm mắt bên trong chúng nước mắt dọ gì mà xuống nói ngươi biết rất rõ ràng ta như thế ưa thích thiên tâm ngươi vì cái gì còn muốn như vậy tản nhẫn đem hắn luyện hóa luyện hóa tiểu sư đệ gia đông lai ba người nghe được chuyện này lúc rốt cục minh bạch ra vô diễm cùng gia chi hành đang nói cái gì chuyện sư tôn đúng là muốn luyện hóa tiểu sư đệ ba người tâm bên trong chúng nhắc lên kinh đảo hải lãng bọn hắn không cách nào tin ở trong mắt bọn họ vô cùng hiền hòa sư tôn thủ đoạn đúng là như vậy l ã n khốc gia tông chủ n g ư ơ i muốn luyện hóa n g ư ơ i tiểu đệ tử gia tông chủ n g ư ơ i đây là ý gì các tộc tông chủ cũng là bây giờ mới biết gia chi hành lại muốn đem sở thiên luyện hóa cùng nhau nhữ mày nhìn về phía gia chi hành diễm nhi bình minh liền là n g ư ơ i cùng thiên tâm cới ư lạ yến trở về chuẩn bị đi đừng lại hồi náo gia chi hành không để ý đến các tộc tông chủ lãnh đạo nhìn c h ẳ n chẳng ra vô diễm đạo cha người đem thiên tâm n ố t ở chỗ nào gia vô diễm chất vấn sư tôn đem tiểu sư đệ giam lại gia đông lai mấy người cùng nhau chấn động thực khó tin ra chi hành đối sợ thiên đã là lanh khốc như vậy gia tông chủ đây là có chuyện gì các tộc tông chủ tại cái này một sát na ý thức được sự tình không đúng gia chi hành như vậy muốn đem sợ thiên luyện hóa bây giờ lại đem sợ thiên phong cấm bắt đầu luyện chế một cái giả sợ thiên gia tới tham gia lúc trời sáng cưới đạo yến để các tộc tông chủ ý thức được gia chi hành có khắc mắt tứ trưởng lão đem diễm nhi mang đi gia chi hành quát diễm nhi đi thôi hoa di thở dài tràn ngập ra một đạo lực lượng trực tiếp trói buộc chặt ra vô diễm muốn đem ra vô diễm cưỡng chế mang đi thiên tâm n g ư ơ i mau nói a n g ư ơ i bây giờ ở nơi nào cha ta làm lại như vậy cái gì mắt gia vô diễm năm c h ặ t sở thiên khối kia h i ể n tức ngọc khàn cả giọng la lên h i ể n tức ngọc bên trên nổi lên có chút gần sóng sở thiên than nhẹ âm thanh nhất cuối cùng vẫn là chuyến ra ngoài cha ngươi muốn kéo tới bình mình cưới đạo hiến để hắn lợi dụng các tộc tông chủ lực lượng luyện hóa ta cái gì các tộc tông chủ cùng nhau biến sắc gia chi hành đây là ngươi một trận âm mưu quỷ kế gia vô diễm cũng là trong nháy mắt lê dại sau đó nàng thương tâm gần chết nhìn về phía gia chi hành người lai、like, cha mình đáp ứng mình trận này cùng sở thiên cưới đạo i ế n vậy là cha mình một trận âm mưu căn bản không có một tia để ý quan nàng chư vị đã các ngươi đã biết ta vậy không cần thiết lại ở trước mặt các ngươi ngụy trang ra đông lai băng lênh ánh mắt từ trên người ra vô diễm rời nhìn về phía các tộc tông chủ k h ẽ gật đầu cười n h ạ t một cái nói không sai trận này cưới đ ạ o yến thật là ta một trận kế sách mắt chính là vì lợi dụng các ngươi nếu như các ngươi sớm nửa khắc biết chuyện này ta đem sắp thành lại bại đáng tiếc các ngươi hiện tại biết quá mượn u Thấu ộ n c g song. khốn Trước các vây đột nhiên đứng lên ông tương đạo khí tức cường đại trong nháy mắt từ các tộc tông chủ trong cơ thể lan tràn ra toàn bộ đại điện không gian tại các đại tông chủ khí tức tràn ngập phía dưới giống như trong nháy mắt nhấc lên c h i ề u dâng trở nên lạnh thấu xương bắt đầu v n mẹo ông không gian lần nữa chấn động các đại tông chủ linh bảo trong cùng một lúc tế ra các kiện linh bảo di tán ra huy năng lượn lờ tại không gian bên trong chúng làm cho lạnh thấu xương không gian lộ ra huyền bí vô cùng nhưng ở cái này huyền bí chi bên trong chúng lại là tràn đầy lạnh leo xạ ý ra chi hành ngươi cho rằng Lấy ngươi s ứ các một mình, l i ề tộc h h đối p h n g tông a các đại t chủ, chủ cùng nhau ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm i a chi hành không ai từng nghĩ tới trận này cưới lạ biến đúng là ra chi hành bốn một cái cục đã ta nói trong ư ờ i trước chuyện n à h mắt toàn bộ thiên địa giống như trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng đột nhiên chấn động dù mắt thường liền có thể nhìn thấy một loại nào đó âm tả lực lượng từ giữa thiên địa tuân ra như cùng phòng cùng bạo hướng về đại điện vào tới âm tả hưởng lực các đại tông chủ cảm ứng được tuân hướng đại điện lực lượng lúc cùng nhau biến sắc lúc này cùng bạo vọt tới đáng sợ âm tà h ư n g lực điên cuồng tràn vào địa mặt ông lập tức liên gặp, đại điện trên mặt đất đột nhiên hiện hiện ra một loại đáng sợ con mang đây là một tòa đáng sợ trận pháp khởi động các đại tông chủ đang ở vào tòa này đáng sợ trận pháp mấy cái t ừ điện huyết lệ hồn t r n g trận người muốn cho chúng ta biến thành c ô i lỗi các đại tông chủ cùng nhau đột nhiên chấn động sắc mặt k ị biến hiện nhiên bọn họ cũng đều biết tòa trận pháp này tạ ác không sai ra chi hành nhàn nhạt, nhạt gật đầu gật đầu gian tay hắn bên trong chúng lần nữa huyên hóa quyết、ừ. ông đột nhiên theo gia chi hành quyết ấ n hiện ra một đạo rộng rãi cường đại uy năng từ trên trời giáng xuống đại điện đỉnh chót tại đạo này từ trên trời giáng xuống rộng rãi cường đại uy năng phía dưới trong nháy mắt hoa khí sau đó rộng rãi cường đại uy năng đem ở vào trận pháp bên trong chúng các tộc tông chủ bao phủ ở tại bên trong chúng gia tộc chấn tộc linh bảo các đại tông chủ cùng nhau đại chấn bọn hắn biết đây là gia chi hành vận dụng gia tộc chấn tộc linh bảo gia chi hành ngươi mơ tưởng đạt được chư vị chúng ta liên thủ các đại tông chủ đã không còn bất luận cái gì chăn trở trong nháy mắt b ộ c phát ra quần bạo lực lượng Không h c tộc tộc ra ra trong i h nháy n i n mắt ra n ngập đông lai mang theo da vô diễm cùng g i a thanh ngọc cùng ra trí dị cực tốc bay khỏi đại điện còn lại các tộc đệ tử cũng là tại lúc này kinh hoàng cực tốc bay khỏi đại điện ẩm ẩm giờ khác này bên trong đại điện bạo phát ra lực lượng kinh khủng Nguyên bản rộng rãi đại điện, tại cái này lực lượng kinh khủng bên trong, chúng, trong nháy rãi đại tại cái mắt lực khí. hóa dù cho g i a đông lai mấy người trước tiên rút lui y nguyên bị quần bạo q u â n tới lực lượng oanh bên trong chúng cùng nhau phun máu ném bắn ra ngoài nhưng gia tộc bên trong các tòa trận pháp tại lúc này bị kích phát tóc khởi động các tòa trận p h á p hiện lên lực lượng tạm thời đem quần bạo q u â n tới lực lượng ngăn cản xuống g i a đông lai mấy người hồi sức xong buộc phát toàn lực phi hành tốc độ cao rời xa đợi an toàn về sau mấy người lơ lửng mà đứng nhìn về phía gia tộc cung điện kia phương hướng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc ra đông lai mấy người cùng nhau hít vào một vùng khí lạnh chỉ thấy giờ phút này cung điện kia phương hướng bên trong đã là trở nên bên trong l ạ n h thấu xương vô cùng các đại tông chủ đều là n ắ m trong tay linh bảo buộc phát quần bảo huy năng liên thủ cùng g i a c h i hành trận pháp cùng chấn tộc linh bảo đối kháng lực lượng đáng sợ giao phong làm cho gia tộc cảnh giới đất dung núi chuyển không gian không ngừng xé rách lại khép lại nếu không có gia tộc món kia chấn tộc linh bảo cường đại tràn ngập cường đại huy năng đem các đại tông chủ cấm tại lên chỉ sợ tại cái này trong khoảnh khắc toàn bộ gia tộc đều đã là biến thành phế tích gia tri ộ tộc c chấn gia chi hành i h giờ khác này ở các tộc tông chủ liên thủ công kích phía dưới cũng là bị vanh đến đột nhiên phun máu gia c h i hành mặc dù mạnh nhưng các tộc tông chủ cũng không yếu như vậy liên thủ công kích lấy gia c h i hành cũng là bất lực đáp chế các tộc tông chủ giờ phút này mặc dù cũng là không dễ chịu nhưng bọn họ cũng đều biết như không nhanh chóng chấn sát g i a chi hành đó chính là bọn họ từ kỳ đến các tộc tông chủ cùng nhau liều mạng b ộ c phát ra toàn lực điên cuồng công kích g i a chi hành ha ha vào ta cục đã là đã chú định các ngươi hội rơi vào tay ta bên trong chúng g i a chi hành cười gần một tiếng h ừ các tộc tông chủ cười lạnh g i a chi hành chỉ bằng ngươi vận dụng gia tộc chấn tộc linh bảo liền có thể chấn áp chúng ta à, si tâm vào tường ra chi hành dù là ngươi tỏa này huyết lệ hồn âm trận tình hình vậy không thể có thể đem chúng ta chấn sát、vâng. các tộc tông chủ khống chế riêng phần mình linh bảo bạo phát ra từ mình mạnh nhất đạo pháp điên cuồng công kích ra chi hành gia chi hành bị đánh không dứt tiếng bên trong chúng tuôn máu liên tục bại lui gia tộc chấn tộc linh bảo hình thành kết giới cũng là xuất hiện rõ ràng vết rách nhưng lúc này gia chi hành tay bên trong chúng lần nữa v i ê n hóa quyết sở ấn đi ra gia chi hành đột nhiên k h ẽ quát một tiếng các tộc tông chủ cùng nhau nhóm mày không minh bạch gia chi hành còn có thủ đoạn gì nữa nhưng một giây sau các tộc tông chủ cùng nhau biến sắc bọn hắn đông nhiên cảm ứ n g được một đạo đáng sợ nguy cơ từ phía sau đột nhiên đánh tới、Ấm、ẩm ẩm ngay một khắc này một đạo không kém chút nào gia tộc chấn tộc linh bảo uy có thể sức mạnh tràn ngập cùng b ã o vô cùng khí t ứ c đột nhiên từ phía sau hướng về các tộc tông chủ hành k í c h mà đến thấu chương xong chương một nghìn hai trăm tám mươi chín hai tộc tông chủ lại xuất hiện không tốt khi cảm ứng được hậu phương trong lúc đó đánh tới đáng sợ uy năng thời điểm các tộc tông chủ cùng nhau biến sắc bọn hắn ai vậy không ngờ rằng gia chi hành đúng là còn có có thể so với chấn tộc linh bảo lực lượng tồn tại các tộc tông chủ kịp phản ứng lúc cũng là đã chậm một bước、Mời、anh lực lượng đáng sợ h n h đến hai vị tông chủ dù là kịp thời dùng linh bảo ngăn cản cũng là không có hoàn toàn ngăn cản được linh bảo trong nháy mắt bị h o à n h đến vỡ vụn ra hai vị này tông chủ trực tiếp bị h o à n h đến ném bay ra ngoài siêu cũng là tại thời khắc này gia chi hành xuất hiện ở hai vị tia tông chủ bên cạnh bành trướng lực lượng vân ra trong nháy mắt chế trụ hai vị tia tông chủ còn lại tông chủ cùng nhau chấn động bọn hắn một phương này lập tức liền đã mất đi hai vị tông chủ càng thêm khó mà chống cự gia chi hành hai tộc chấn tộc linh bảo lúc này một vị tông chủ trận phát hiện vừa mới đột nhiên quần bạo hành kích bọn hắn lực lượng là cái gì chính là h a tộc món kia chấn tộc linh bảo gia chi hành ngươi làm sao có thể sử dụng h a tộc chấn tộc linh bảo còn lại chư vị tông chủ cùng nhau b i ế n sắc mặt mũi tràn đầy không thể tin bọn hắn mặc dù đều biết ban đầu ở sở thiên cùng h a thiếu hoàng cái kia cuộc tỷ thí về sau gia chi hành đạt được h a tộc cái này chấn tộc linh bảo thế nhưng đây là h a tộc chấn tộc linh bảo gia chi hành cho dù tìm được vậy không có khả năng khống chế sử dụng bằng không lúc trước bọn hắn cũng sẽ không liên hợp ra mặt làm cho h a tộc tông chủ đem chấn tộc linh bảo chắp tay n h ư ra hh <cười> gia chi hành cười tà một tiếng cũng không trả lời h á n trưởng không lấy mình linh bảo cùng buộc phát ra cường đại đạo pháp trực tiếp hướng về còn lại chư vị tông chủ hành kích mà đi món kia h a tộc chấn tộc linh bảo cũng là trong cùng một lúc bên trong buộc phát cùng bạo vô cùng mỹ năng cùng g i a chi hành cùng một chỗ trực tiếp đánh phía còn lại chư vị tông chủ chư vị tông chủ tâm bên trong chúng đại l ắ m bây giờ g i a chi hành có thể khống chế h a tộc chấn tộc linh bảo lại thêm chi có gia tộc chấn tộc linh bảo đối bọn hắn áp chế bọn hắn muốn lại thoát thân trở nên càng khó khăn chư vị hiện tại nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào cùng hắn n u i kháng chúng ta mới có thoát thân cơ hội không sai hiện tại chỉ có liều mạng một lần chư vị tông chủ triệt để liều mạng q u â n bạo tinh nguyên linh khí buộc phát ra khống chế riêng phần mình linh bạo thi triển cường đại đạo pháp đón lấy r a chi hành vê anh u â n bạo lực lượng trong n g á y mắt chấn tiên động điện r a chi hành tại cái này vừa giao phong bên trong chúng bị chấn động đến đột nhiên phun máu thân thể hướng về sau bay ngược chư vị tông chủ cũng làm i ệ n g bên trong chúng đột nhiên phun máu thân thể rung động nhưng mà cũng là tại lúc này ông chư vị trưởng lão lần nữa cảm ứng được một c ố đáng sợ nguy cơ đánh tới ngay sau đó liền gặp tại chư vị trưởng lao sau lưng vườn một bóng người xuất hiện hắn tràn ngập b à n t ư ớ n g vô cùng lực lượng t h i triển ra c u ồ n g bạo vô cùng lực lượng không có cho chư vị tông chủ lưu một điểm t h ở thời gian trong nháy mắt hướng về chư vị trưởng lão oanh kích mà đến cũng là trong cùng một lúc bên trong hạ tộc món kia chấn tộc linh bảo bộ p h á t đáng sợ uy năng cùng vị này đột nhiên xuất hiện bóng người tiền hậu giáp kích phối hợp với đột nhiên oanh kích mà đến tới quá gần cùng quá đột nhiên chư vị tông chủ căn bản là không có cách kịp thời kịp phản ứng Với anh, tại hai loại lực lượng đáng sợ trước sau giao kích phía dưới chư vị tông chủ bị a n h đến miệm p h u n màu tươi ném bay ra ngoài hạ tộc tông chủ chư vị tông chủ lúc này mới phát hiện đột nhiên xuất hiện hành kích bọn hắn người đúng là h a tộc tông chủ cái này sao có thể h a tộc tông chủ người cùng gia chi hành có đại thủ tại sao lại dắt tay g i a chi hành đối phó chúng ta chư vị tông chủ khó có thể tin h a tộc tông chủ xuất hiện phải biết h a tộc tông chủ cùng gia chi hành thế nhưng là thế bất lưỡng lập hẳn là gia nhập bọn hắn liên hợp đối kháng gia chi hành mới đúng nhưng bây giờ h a tộc tông chủ thế mà liên thủ g i a chi hành đối phó bọn hắn hiện tại bọn hắn vậy rốt c ụ c minh bạch cũng không phải là gia chi hành tại khống chế hà tộc chấn tộc linh bảo mà là hà tộc tông chủ tại khống chế h a tộc tông chủ không có chút nào để ý tới các tộc tông chủ buộc phát c u ồ n g b ạ o lực lượng nằm trong tay h a tộc chấn tộc linh bảo không có chút nào dừng lại trực tiếp hướng về chư vị tông chủ chấn áp mà đến không tốt hắn đã bị gia chi hành khống chế một vị tông chủ rốt c ụ c kinh hãi đến nhìn ra mánh khỏe còn lại mấy vị tông chủ đột nhiên chấn động tại vị tông chủ này nhắc nhở phía dưới bọn hắn cũng là trong nháy mắt phát hiện mánh khỏe bây giờ h a tộc tông chủ toàn bộ mà lộ ra ngốc trễ chất phát không có một chút bản thân ý thức hoàn toàn liền là một cái khối lỗi không sai hắn thật là bị nắm trong tay gia chi hành cười một tiếng hắn thi triển ra cường đại đạo pháp cũng bị hắn t r ư ở nằm g khống mơ cũng không nghĩ tới hạ tộc tông chủ đúng là sẽ bị gia chi hành khống chế bây giờ gia chi hành có hạ tộc tông chủ liên thủ bọn hắn muốn lại thoát thân đã là vô vọng ẩm ẩm lực lượng đáng sợ tại gia tộc chấn tộc linh bảo kết giới bên trong chúng kinh khủng b g phát toàn bộ gia tộc khu vực đều là đáng sợ chấn động sư tôn sẽ thành công a lơ lửng đứng ở nơi xa ra trí dị t h ầ n s ắ c bên trong chúng che kín hoảng sợ nhìn xem gia tộc nội cảnh tượng tại gia tộc chấn tộc linh bảo hình thành cường đại kết giới bao phủ xuống bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy nội bộ phát sinh cái gì thế nhưng lại có thể nhìn thấy nội bộ liên tục không ngừng bạo phát tóc lực lượng kinh khủng sư tôn đã lựa chọn làm như thế tất nhiên là có lòng tin a g i a đông lai đồng dạng hoảng sợ gia tộc cảnh tượng miệng bên trong chúng lúng ta lúng túng nói ra nếu như sư tôn cuối cùng bại chúng ta gia tộc vậy đem không còn tồn tại đại sư minh nếu như tông chủ cuối cùng thành công chúng ta làm sao bây giờ gia thanh ngọc sắc mặt hơi trắng bệnh nói sư tôn không tiếp đại giới làm như vậy là vì đối phó tiểu sư đệ đến lúc đó sư tôn thành công bắt đầu đối phó tiểu sư đệ chúng ta lại nên làm cái gì vấn đề này lập tức để ra đông lai cùng g i a trí dị giật mình phải biết lúc trước bọn hắn tại cổ chiến khư bên trong có thể sống sót hoàn toàn là sở thiên không để ý mình an nguy không tiếp đại giới bảo vệ bọn hắn nếu bọn họ sư tôn thành công không chế được các tộc tông chủ đối phó sở thiên bọn hắn lại nên lựa chọn như thế nào một bên là bọn hắn sư tôn một bên là bọn hắn ân nhân cứu mạng bọn hắn nên lựa chọn như thế nào đại sư minh các ngươi khoanh tay đứng nhìn đi đây là ta cùng thiền tâm cùng cha ta sự t ì n h từ chính chúng ta đến giải quyết các ngươi không cần tham dự vào gia vô diễm năm thật chặt s ở thiên khối kia hiện tức ngọc thần sắc vô cùng tự nhiên t h â n ở táng đạo khư dị tượng trung tâm bên trong khối kia thần thạch không gian bên trong chúng s ở thiên thông qua hiện tức ngọc nghe được gia vô diễm lời nói cười khổ một cái s ở thiên ta cảm ứng được cái t i ế gia chi hành muốn là năm trong tay c á c tộc tông chủ lời nói sợ rằng sẽ điều động rất cường lực lượng bên cạnh thân hư kỷ giờ phút này nữ mày hướng về sở thiên nói đến lúc đó người ta liên thủ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn rất có thể sẽ bị hắn chấn áp ta cho rằng ngươi bây giờ hẳn là theo ta rời đi hạ nguyên giới sở thiên khẽ lắc đầu hắn nhìn chăm chú thần thạch không gian bên ngoài dị tượng trung tâm hắn đã là ẩn ẩn cảm ứ n g được cái này tòa thứ ba hoang cổ đại trận cùng hạ nguyên giới còn có liên quan hắn muốn để tòa thứ ba hoang cổ đại trận xuất hiện còn không thể rời đi hạ nguyên giới thấu chương xong Trước lệnh thấu xương c u ầ n bạo vô cùng không gian mới dần dần lắng xuống sự tôn thành công gia đông lai nhìn xem một màn này tâm bên trong chúng cực kỳ phức tạp nói ra gia thanh ngọc cùng gia trí dị t h ầ n sắc cũng là cực kỳ phức tạp từ gia tộc chấn tộc linh bảo y nguyên như vậy vững chắc bọn hắn liền đã biết kết quả cuối cùng gia chi hành thành công các tộc tông chủ đã bị gia chi hành khống chế lại cha thành công hắn phải dùng các tộc tông chủ lực lượng đối phó thiên tâm gia vô diễm sắc mặt hoàn toàn chăn bệnh cực kỳ không muốn nhìn thấy dạng này kết quả ông dần dần gia tộc chấn tộc linh bảo hình thành kết giới triệt để lắng xuống không gian có chút chấn động chi bên trong chúng kết dối t ắ n đi trong đó cảnh tượng rõ ràng phơi bày ra g i a chi hành tràn ngập hùng hậu khí thức đứng tại tòa kia huyết lệ hồn âm trận bên trong chúng tay bên trong chúng huyên hóa lấy tà ác quyết tấn tại hắn quyết tấn huyên hóa phía dưới thiên địa chi bên trong chúng loại kia tà dị lực lượng dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy phi tốc tràn vào huyết lệ hồn âm trận chi bên trong chúng g i a chi hành người dùng bực này tà ác trận pháp khống chế chúng ta ngươi vậy sẽ phải gánh chịu đáng sợ phản vệ không sai da chi hành huyết lệ hồn âm trận khống chế hai ba người lấy ngươi cảnh giới còn có thể chống đỡ loại kia phản vệ nhưng nếu muốn khống chế tất cả chúng ta ngươi cũng sẽ bị đáng sợ phản vệ khống chế các tộc tông chủ cũng chưa chết tại gia chi hành khống chế phía dưới bọn hắn toàn bộ bị dưới chân huyết lệ hồn âm trận cầm cố lại rốt cuộc không thể động đậy cái này không cần các ngươi đến g á n h lọc g i a chi hành trên mặt nổi lên cười tà cười tà gian tay hắn bên trong chúng quyết ấn biến ả o tại tay hắn bên trong chúng quyết ấn biến ả o phía dưới dưới chân hắn huyết lệ hồn âm trận tràn ngập ra từng đợt tà ác quỷ dị khí tức lượn lờ tại các tộc tông chủ thân vòng da chi hành ngươi chết không yên lành ác gặp tr các tộc tông chủ tại loại tà ác này quỷ dị khí tức lượn lờ dưới toát ra vẻ thống khổ ta chỉ là tạm thời khống chế các ngươi cũng không phải là giết các ngươi sao là trời phạt g i a chi hành trên mặt hiện ra nồng đậm tiếu dung n ắ m trong tay dưới chân huyết lệ hồn năm trận tràn ngập cái kia tà ác quỷ dị khí tức không ngừng ăn mòn các tộc tông chủ tại loại này lực lượng đáng sợ ăn mòn phía dưới lấy các tộc tông chủ thực lực cảnh giới vậy là không thể thừa nhận ở thống khổ kêu gạo sau đó dần dần hóa thành bình tĩnh tông chủ sư tôn giờ phút này trước đó tại gia chi hành cùng các tộc tông chủ lúc chiến đấu rút lui ra gia tộc các tộc trưởng lão cùng đệ tử nhìn thấy một màn này khó có thể tin đồng thời cùng nhau tức giận s i ê u s i ê u s i ê u các tộc trưởng lão cùng đệ tử cùng nhau tràn ngập lực lượng c u ầ n bạo bắn về phía gia chi hành gia chi hành ngươi bực này ti t i ệ n người thiên địa trung t r u chu. không biết tự lượng sức mình gia chi hành nghiêng đầu nhìn thoáng qua hướng về mình c u ầ n bạo phóng tới các tộc trưởng lão cùng đệ tử tay hắn bên trong chúng huyền hóa ra một đạo quyết ấ n ông món kia c h ấ n tộc linh bảo trong nháy mắt tràn ngập ra quần quận u y năng đánh phía các tộc trưởng lão cùng đệ tử anh, tại trấn tộc linh bảo cường đại u y năng trước mặt các tộc trưởng lão cùng đệ tử hoàn toàn là không chịu nổi một kích trong nháy mắt các tộc trưởng lão cùng đệ tử chính là bị oanh đến bay ngược ra ngoài ném bắn về phía phương xa lên g i a chi hành không tiếp tục để ý các tộc trưởng lão cùng đệ tử tay bên trong chúng huyên hóa l ấ y quyết tấn miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng ầm ầm g i a chi hành khóa ở mảnh này điệu mặt trong nháy mắt chuyển đến chấn động tiếng oanh minh sau đó liền gặp g i a chi hành dưới chân huyết lệ hồn âm trận chỗ mảnh đất kia mặt thoát rơi xuống mặt tràn ngập đáng sợ khí t ư c bay lên bầu trời lơ lửng tại thiên không bên trong chúng trên đó da chi hành tay bên trong chúng lần nữa biến ảo quyết tấn theo hắn quyết tấn biến ảo Ẩm. Theo các tộc tông chủ quyết đây là bị h u một mực nhìn lấy một màn này ra đông lai đột nhiên chấn động thất gia sư tôn tại khống chế các tộc, tông chủ, để các tộc tông chủ điều ra các tộc chấn tộc linh bảo sư tôn đây là muốn dùng các tộc chấn tộc linh bảo đối phó tiểu sư đệ a g ra trí dị toàn thân rung động nhìn xem một màn xiu đông nhiên bên cạnh thân phương chuyển đến tiếng xé gió s ư muội g i a đông lai ba người quá sợ hãi chỉ thấy giờ phút này gia vô diễm đông nhiên hóa thành một đạo cầu vồng kính bắn thẳng về phía gia chi hành bọn hắn đều đã là biết cái này tất nhiên là gia vô diễm muốn đi ngăn cản gia đông lai ba người muốn ngăn cản gia vô diễm cũng đã không còn kịp rồi cha vung tay a gia vô diễm đi vào huyết lệ hồn âm trận biên giới ngừng lại nàng hai mắt hiện nước mắt nhìn xem gia chi hành nói vì ta vương tha thiên tâm a diễm nhi sự tình đã đến trình độ này đã là không dung lại từ bỏ gia đông lai bình tĩnh nhìn xem gia vô diễm ngươi biết tại vũ trụ vạn giới bên trong chúng chúng ta hạ nguyên giới quá yếu ớt ta nhất định phải đem thiên tâm luyện hóa luyện thành một kiện cường đại bảo vật ta làm như vậy cũng là vì toàn bộ hạ nguyên giới có cường đại bảo vật mới có thể bảo vệ chúng ta hạ nguyên giới không bị vạn giới bên trong chúng những cường giả kia hủy diệt đồng thời chúng ta hạ nguyên giới mới có thể tăng lên một cái cấp độ bị thượng giới coi trọng một điểm cha ngươi rất khó luyện hóa thiên tâm gia vô diễm hai mắt rưng rưng đạo thiên tâm đã là có nhân tính mà trước đó hắn còn có thủ đoạn giấu giếm được ngươi đã là nói do hắn p i phạm dù là n g ư ơ i bây giờ k h ô n g chế các tộc tông chủ dùng các tộc chấn tộc linh bảo cũng khó có thể đem h ắ n luyện hóa thậm chí còn có thể hủy d i ệ t chúng ta hạ nguyên l i n giới cha ta văn ngươi vung tay a diễm nhi ngươi là nữ nhi của ta không muốn thương t ổ n ngươi bây giờ rời đi g i a chi hành sắc mặt lạnh xuống cha ta văn ngươi g i a vô diễm mắt bên trong chúng tràn đầy nước mắt tại hư không bên trong chúng quỳ xuống đau khổ m u ố n nhở lan da chi hành băng lánh một tiếng quát lớn tiếp theo một đạo lực lượng tuân ra trực tiếp đánh út về phía da vô diễm vành vành chướng lực lượng đại sư minh các ngươi đừng tới đây da vô diễm gọi lại muốn lướt qua đến g da đông lai ba người đồng thời nắm trong tay linh bảo huy năng hình thành một đạo năng lượng đem ra chi hành ba người ngăn cản tại bên ngoài mặt cha ta không cho phép ngươi luyện hóa thiên tâm dù là ngươi trấn sắc ta ta vậy ngăn cả ngươi ông da vô diễm tràn ngập ra mình toàn bộ lực lượng càng là thiêu đốt mình tinh nguyên linh khí như là một viên thiêu đốt n ắ n gắt g lang lập tại thiên không bên trong chúng nàng hai mắt tràn đầy nước mắt nhưng thần sắc bên trong chúng lại hiện đầy tuyệt nhiên chi sắc. tri ư t h ê n huyền thân.、Diễm、nhi, ngươi quả thật muốn cùng cha đối ra chi hành thật cha lịch. chi thấy quả Diễm diễm đối Ra ra vô diễm bạo p h á t ra l ự c lượng, hai mắt trong nháy hai mắt g i a vô diễm mắt x a sút lấy nước mắt đau khổ muốn nhờ h g i a chi hành h ừ lạnh một tiếng từ nay về sau ta chưa từng có người nữ n h ư này c h ấ n g i a chi hành quát lạnh một tiếng cái tiêu kiện linh bảo trong nháy mắt tràn ngập cường đại huy năng trực tiếp hướng về g i a vô diễm danh kích mà đến sư tôn g i a đông lai ba người s á t mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh bọn hắn đã cảm ứng được g i a chi hành đối g i a vô diễm đã là hạ s á t tâm g i a chi hành t h ầ n sắc lạnh lùng không có chút nào lưu tỉnh món kia linh bảo di tán lấy cường đại u y năng lạnh t ấ u xương vô cùng hướng về da vô diễm chân sát mà đến sư muội nhanh hướng sư tôn nhận lầm nếu không sư tôn sẽ giết người ra đông lai ba người cháy gấp như lửa đốt hướng về da vô diễm đạo ba người muốn muốn xông lên phía trước đem da vô diễm mang đi thế nhưng da vô diễm linh bảo tạo thành một đạo lực lượng cường đại vách tượng đem bọn hắn cách trở tại bên ngoài mặt bọn hắn không cách nào phá mở sư muội nhanh nhận lầm a ta không có sai da vô diễm tràn đầy nước mắt trên gương mặt hiện đầy kiệt n ạ o tay nàng bên trong chúng h u y ệ n hóa ra quyết tấn nàng món kia linh bảo tại nàng khống chế phía dưới mạnh liệt ra quần bảo lực lượng trực tiếp đón lấy oanh đến ra chi hành món kia linh bảo h và ông gia chi hành lạnh lùng nhìn xem gia vô diễm sắc mặt không có tình cảm chút nào nắm trong tay linh bảo trực tiếp đánh phía da vô diễm sư tôn cầu ngài bỏ qua cho sư muội ra đông lai ba người bị phúc tán mà đến lực lượng chấn động đến bay ngược một khoảng cách thấy ra chi hành linh bảo không mang theo mảy may tình cảm chấn sát hướng ra vô diễm ba người sắc mặt trắng bệnh ổn định thân hình lúc liều hết tất cả n g u ồ n n g u ồ n cứu ra vô diễm đáng tiếc bọn hắn đã chậm da vô diễm không có bất luận cái gì tranh né nàng kiệt ngạo l à g không lập đầy nước mắt nhìn xem ra chi hành giờ k h ắ c này nàng mới chính thức cảm nhận được phụ thân một mực đối nàng yêu thương cũng chỉ là hư giả phụ thân bây giờ chấn sát nàng đã không có bất luận cái gì tình cảm món kia tràn ngập đáng sợ khí tức tử vong linh bảo oanh pích mà đến, đến rồi Gia i vô d ễ m t ẩm đạo thân cái gì ngăn ảnh này ư ớ cùng m bạo ra cường đại luyện thể chi lực luyện thể chi lực đánh vào không gian phủ văn phía trên không gian phủ văn lập tức hiện hiện thần dị còn sóng sau đó trong nháy mắt tăng lên gấp ba huy năng luyện thể chi lực từ không gian phủ văn bên trong chúng tuân ra trực tiếp đón lấy oanh đến linh bảo vê anh lực lượng đáng sợ toại phát tóc trong chớp mắt làm cho đất dùng núi chuyển quét sạch cả vùng không gian ra chi hành món kia linh bảo bị cái này đột nhiên cường đại luyện thể chi lực oanh kích đến bay ngược trở về đạo này đột nhiên đột nhiên bóng người mang theo da vô diễm thông qua không gian p h ủ văn trong nháy mắt na di triệt thoái phía sau đến ngoài ngàn mét tại da đông lai ba người bên cạnh xuất hiện lần nữa tiểu sư đệ ra đông lai ba người lúc này mới phản ứng lại đợi thấy là sợ thiên kịp thời xuất hiện cứu da vô diễm lúc ba người thần sắc bên t r o n g nổi lên vẻ khó tin bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên lại đột nhiên xuất hiện vững vàng đón đỡ lấy r a chi hành một cách này cứu r a r a vô diễm thiên tâm r a vô diễm ngơ ngác nhìn xem sở thiên thần s ắ c chi bên trong chúng tràn đầy khó nói lên lời tình cảm sở thiên khẽ gật đầu b u ô n g l ỏ n g ra ra vô diễm nhìn về phía r a chi hành phương hướng r a chi hành giờ phút này cũng đúng lúc nhìn về phía hắn thiên tâm ngươi rốt c ụ c nguyện ý ra đã đến rồi sao r a chi hành nhìn thấy sở thiên xuất hiện cũng không có bao nhiêu kinh ngạc vẻ mặt tươi cởi hướng về sở thiên nói ra ngươi liên con gái của ngươi đều muốn dạy ta sở thiên lãnh đạo trước đó ta nói qua với ngươi thành cựu đại nghiệp không cần để ý những này gia chi hành cười nói nghe được câu này gia vô diễm nản lòng t h á i trí tại phụ thân nàng tâm bên trong chúng vì cái gọi là đại nghiệp có thể tùy ý bỏ nàng nữa như này gia chi hành không để ý chút nào gia vô diễm hiếu kỳ nhìn xem sở thiên hỏi ta biết ngươi hận tẳng có thủ đoạn thần bí nhưng ta vẫn còn có chút hiếu kỳ ngươi l ạ i như thế nào từ bí cảnh đi ra phải biết gia tộc bí cảnh chỉ có n ắ m trong tay gia tộc chấn tộc linh bảo hắn có thể mở ra sở thiên bị phong bế tại gia tộc bí cảnh bên trong chúng bây giờ lại có thể từ bí cảnh bên trong chúng đi ra thực là để hắn hiếu kỳ Khu, khu lúc này một đạo cố ý tiếng ho khan từ một cái phương vị vang lên gia chi hành vô ý thức nhìn lại lập tức liền gặp một đạo thân thể cực kỳ cường hãn thanh niên thân ảnh lơ lửng tại phương vị này bên trong không gian bên trong chúng gia chi hành k h ẽ cho mày hắn cũng không nhận ra người thanh niên này mà người thanh niên này trên thân thể cũng là không có hạ nguyên giới khí tức hiện nhiên người thanh niên này cũng không phải là hạ nguyên giới người người này chính là hư kỷ gia tông chủ người tốt nha hư kỷ cười đùa cho gia chi hành vùng chào hỏi nói lần đầu gặp mặt xin chiếu cố nhiều hơn người là người phương nào g i a chi hành hai mắt i h u lại ngươi không cần để ý tới ta là ai hư kỷ cười một tiếng nói ta đây liền là để cho ngươi biết một cái là ta đem sở a là ta đem ngươi miệng bên trong chúng cái này t h i ê n tâm mang ra các n g ư ờ i gia tộc bí cảnh thật là hắn dùng tinh không c ự thú năng lực mang theo sở thiên rời đi gia tộc bí cảnh sở thiên trước đó tại táng đạo khư bên trong thông qua hiện tức ngọc cảm ứng được ra vô d i ễ m mạng sống như treo trên sợi tóc thế là để hư kỷ đem hắn từ gia tộc bí cảnh bên trong chúng xuyên qua đi ra lúc trước hư kỷ tại vũ trụ vạn giới bên trong liền có thể trực tiếp xuyên qua đến gia tộc bí cảnh bên trong chúng hắn tự nhiên có thể mang theo sợ thiên tổng gia tộc bí cảnh bên trong chúng tùy ý xuyên qua đi ra là ngươi gia chi hành sắc mặt lạnh lẽo ông trong nháy mắt tại hắn trưởng không phía dưới gia tộc món kia chấn tộc linh bảo di tán ra đang sợ uy năng chuẩn bị chấn sát hư kỷ hư kỷ nhắm mắt trong nháy mắt chính là biến mất tại không gian bên trong chúng nhưng hư kỷ thanh âm lại là tại không gian bên trong chúng vang lên gia tông chủ có chuyện hào hào nói ngươi mục tiêu là thiên tâm không phải ta ngươi cùng thiên tâm sự tình nhưng không liên quan gì đến ta ta thể với trời ta tuyệt không nhúng tay vào việc này với lại gia thông chủ ta cho ngươi biết một cái bí mật ta nhưng hy vọng ngươi có thể đem hắn chân sát m i ễ n cho ta phiền não biến mất gia chi hành lông mày thật sâu nhữ lại lấy hắn cảnh giới lại không cách nào cảm ứng được hư kỷ đi nơi nào gia chi hành ngươi không cần tìm ngươi tìm không thấy hắn sở thiên lúc này mở miệng nhàn nhạt nói một tiếng về sau hắn quay đầu hướng sau lưng ra đông lai mấy người đạo các ngươi mang theo vô diễm bây giờ rời đi đừng lại dừng lại tại gia tộc sở thiên tay bên trong chúng cầm táng đạo ngọc lấy hắn thực lực bây giờ cảnh giới căn bản không phải ra chi hành đối thủ nhất định phải sử dụng táng đạo khư quả nhiên ngươi tại táng đạo khư ở bên trong lấy được bảo vật ra chi hành ánh mắt rơi vào sở thiên trên bàn tay ngươi vật trong tay chính là ngươi tại táng đạo khư đạt được bảo vật ta sở thiên cũng không để ý tới hắn trong lòng bên trong chúng tối bên trong chúng tính toán như thế nào sử dụng táng đạo khư hiện tại hắn chỗ mi tâm còn có một cái nô ấn một khi sử dụng táng đạo h ư lực lượng hội làm nô ấn phát sinh phản ứng đang tìm ra tòa thứ ba hoang cổ đại trận trước đó hắn nhất định phải đem nô ấn ngăn chặn nếu không dẫn tới thượng giới người thanh niên kia dáng lâm hạng biên giới hậu quả nghiêm trọng hơn dù cho ngươi đạt được táng đạo khư bảo vật lần này cũng không giữ được ngươi g i a chi hành cười lạnh tay hắn bên trong chúng chốc lát gian huyễn hóa quyết ấn dưới chân hắn huyết lệ hồn đông trận lập tức tràn ngập ra càng thêm lạnh thấu xương đáng sợ quỷ dị lực lượng các quần hướng bị k h ô n g chế tại trận bên trong chúng các tộc tông chủ các tộc tông chủ tại quỷ dị lực lượng tăng cường phía dưới tay bên trong chúng huyễn hóa quyết ấn buộc phát ra cường thịnh hơn vận sóng ông ông không gian lạnh thấu xương chấn động chi bên trong chúng liền gặp các tộc tông chủ phương vị bên trong từng t o à rộng rãi vòng xoáy thông đạo hình thành vòng xoáy thông đạo hình thành một s á t na vành trướng sáng chói bảo vật y năng mãnh liệt mà ra sau đó liền nhìn thấy các tộc cường đại chấn tộc linh bảo phơi bày ra ưu u các tộc chấn tộc linh bảo lơ lửng tại các đại tông chủ phía trên tràn ngập sáng chói y năng như vậy như là trăm hoa luôn l ợ hiện ra tại không gian bên trong chúng thiên địa cũng vì đó cộng hưởng lộng lấy huyền bí vô cùng hình thành một loại huyền diệu kỳ quan nhưng ở cái này kỳ quan bên trong chúng lại là di tán lấy hủy thiên diện địa khí tức khủng bố để cho người ta tâm bên trong chúng sợ hãi cho dù là sở thiên tại loại này kỳ quan xuất hiện lúc tâm bên trong chúng đều nhảy rộn một điểm sở thiên không trần chờ chút nào đem táng đạo ngọc g á n tại mi tâm nô ấn phía trên ông tay hắn bên trong chúng huyễn hóa l ấ y quyết ấn nằm trong tay táng đạo khư tuân ra táng đạo trận lực lượng dùng táng đạo trận lực lượng toàn lực áp chế mi tâm cái này nô ấn hiện tại đã là không có thời gian tha cho hắn muốn ra sách lược v ề toàn có thể áp chế nô ấn bao lâu chính là bao lâu thân dị táng đạo trận lực lượng từ táng đạo ngọc bên trong chúng tuân ra tràn vào sở thiên mi tâm như là một cái che lậy che lậy cực kỳ chặt chẽ đem nô ấn bao khỏa sau đó táng đạo trận lực lượng bắt đầu lan tràn s ở thiên toàn thân hình thành một cái c ư ờ n g đại hộ thể ô dù táng đạo khư món bảo vật này s á t thực bất p h ạ m g i a chi hành nhìn xem s ở thiên hiện ra một màn này t h ầ n s ắ c bên trong chúng hiện hiện ra vẻ ngạc nhiên nhưng nó không bảo vệ được ngươi ngươi cuối cùng muốn bị ta luyện hóa g i a chi hành cười gần một tiếng tay bên trong chúng quyết tấn huyên hóa tại hắn quyết tấn huyên hóa phía dưới bị khống chế các tộc tông chủ trong nháy mắt tràn ngập ra quần bạo vô cùng lực lượng sau đó rời đi huyết lệ hồn ông trận chốc lát gian xuất hiện tại các hào phóng vị bên trong theo hắn quyết tấn huyên hóa bị khống chế các tộc tông chủ cũng là trong cùng một lúc bên trong huyên hóa ra giống nhau quyết tấn các tộc chấn tộc linh bảo trong nháy mắt buộc phát ra sáng chói huy năng gia chi hành giờ phút này tay bên trong chúng quyết tấn trong nháy mắt hướng về thiên cùng một tấn các tộc tông chủ như bóng với hình cũng là trong cùng một lúc bên trong tay bên trong chúng quyết tấn hướng về thiên khung một tấn ông gia tộc chấn tộc linh bảo hai tộc chấn tộc linh bảo cùng với dư các tộc chấn tộc linh bảo tại các tộc tông chủ khống chế phía dưới cùng nhau bay về phía thiên khung tại thiên khung bên trong chúng buộc phát ra h à o quan g ả o ánh các loại cường đại quy năng tại thiên khung bên trong chúng hình thành từng đạo vô cùng cường đại hoa văn lẫn nhau giao liên trận thành gia chi hành hét lớn một tiếng bàn tay quyết tấn biến hóa các tộc tông chủ cũng là theo gia chi hành cùng một chỗ biến ảo tay bên trong chúng quyết tấn ẩm ẩm một tòa rộng rãi vô cùng chất pháp tại thiên k u n g bên trong chúng phơi bày ra thiên địa dị tượng sinh ra bao phủ toàn bộ thiên cung đáng sợ thiên địa dị tượng như là ngày tận thế tới hạ nguyên giới đại đạo rút lui đến nơi xa ra đông lai mấy người nhìn xem một màn này cùng nhau toàn thân rung động sắc mặt tái nhợt mắt bên trong chúng tràn đầy h o à n g sợ ngửa đầu nhìn lấy thiên khung bên trong chúng kinh khủng dị tượng gia chi hành k h ô n g chế các tộc tông chủ dùng các tộc chấn tộc linh bảo thi triển m à thành tòa trận pháp này đem hạ nguyên giới thiên địa đại đạo dẫn đi ra cha ta là muốn dùng hạ nguyên giới thiên địa đại đạo luyện hóa thiên tâm g a vô diễm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy rung động vô cùng nói ra dùng đại đạo luyện hóa tiểu sứ đệ gia t h a ngọc h n gia trí dị ba người hoảng sợ thần sắc bên trong chúng hiện đầy vẻ không thể tin được bọn hắn không thể tin được gia chi hành lại muốn vận dụng hạ nguyên giới thiên địa đại đạo luyện hóa sở thiên nhưng càng làm bọn hắn hơn khó có thể tin là người tiểu sư đệ này đến tột cùng là lai lịch ra sao cần dùng hạ nguyên giới thiên địa đại đạo đến luyện hóa hắn làm sao bây giờ làm sao bây giờ gia vô diễm hoảng sợ thần sắc bên trong chúng hiện đầy vẻ lo lắng l ú c này ẩm ẩm thiên cung bên trong chúng tòa kia kinh khủng đại trận đột nhiên chuyển đến đáng sợ tiếng oanh minh lập tức liền gặp hạ nguyên đạo trận tràn ngập thần dị rực rỡ những này thần dị lại làm cho người phát ra từ linh hồn sợ hãi rực rỡ còn như là thác nước trong lúc đó từ thiên k h u n g bên trong chúng chút xuống mau rời đi g i a đông lai thấy từ tiên h k h u n g bên trong chúng chút xuống kinh khủng rực rỡ trước hết nhất k i ị m phản ứng trong nháy mắt sắc mặt đại biến đây là đại trận muốn hình thành kết giới một khi bị bao phủ ở bên trong bọn hắn căn bản không có một điểm mạng sống cơ hội g i a vô diễm cùng g i a thanh ngọc cùng g i a trí dị cũng là trong nháy mắt phản ứng lại ba người cùng ra đông lai cùng một chỗ trong nháy mắt buộc phát ra mình toàn bộ lực lượng thậm chí thiêu đốt mình tinh nguyên linh khí muốn rời khỏi đại trận kết giới phạm vi bao phủ nhưng mà đại trận kết giới phạm vi bao phủ quá rộng lấy ra tộc tông môn vì châm trọn trong phạm vi mấy trăm dặm đều là đại trận kết giới phạm vi bao phủ chúng ta không trốn thoát được gia trí dị sắc mặt trắng bệnh nói ra gia đông lai cùng gia vô diễm cùng gia thanh ngọc sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệnh bọn hắn mặc dù sớm cho kịp rút lui đến gia tộc tông môn mấy chục dặm bên ngoài thế nhưng đại trận kết giới hình thành quá nhanh cơ hội là trong chớp mắt bên trong chính là sắc bao phủ gia tộc mấy phạm vi châm g i m hết thảy bọn hắn không có một chút cơ hội thoát đi ra ngoài yên tâm còn có ta ta mang các ngươi ra ngoài Đột nhiên, hư kỷ xuất hiện ở da vô d i ễ m mấy người bên cạnh da vô d i ễ m bốn người còn chưa kịp phản ứng hư kỷ chính là thi triển gia tinh không cự thú năng lực mang theo da vô d i ễ m bốn người trong nháy mắt biến mất tại không gian bên trong chúng một giây sau xuất hiện giờ hư kỷ đã là mang theo da vô d i ễ m bốn người xuất hiện ở vài trăm dặm bên ngoài hoàn toàn thoát ly đáng sợ đại trận kết giới t a ơn tiền bối cứu rút đợi an toàn về sau da vô d i ễ m cùng ra đông lai ba người hoàng đ ộ i cung kính hướng về hư kỷ thi lễ cảm kích hư kỷ nói ta cũng không phải muốn cứu các người là bất quá không muốn nhìn thấy sở a thì không muốn thấy thiên tâm vì các ngươi lại phân tâm mà thôi Trước 1293, h i ệ nhưng ra táng đạo、khư. Giờ phút à y hạ n u y ê n trận hình thành đáng sợ kết giới, đã là triệt để thành hình, đạo đại đã để đem tế kết triệt t giới, gia là sợ ộ cái trong phạm vi mấy trăm dặm hết thầy, toàn bao phủ tại trong rằm hoàn bao Những phạm phủ mấy vi đó. c kia không thể trốn tới gia tộc tử lệ cùng còn lại các tộc tử lệ tại kết giới bên trong chúng nhao nhao thảm thiết mất mạng tiền bối ngươi không xuất thủ tương trợ thiên tâm a gia vô diễm s a nhìn thân ở kết giới bên trong chúng sợ thiên lo lắng cuốn quýt hướng về hư kỷ hỏi ta còn nóng nhìn hắn bị phụ thân ngươi chân sát làm sao có thể xuất thủ trợ hắn hư kỷ cười cười nói hắn thật là ngóng nhìn ra chi hành có thể chấn sát sở thiên như vậy hắn cùng sở thiên thành lập cái kêu đạo đặc thù thần hồn liên hệ đem không còn tồn tại hắn liền sẽ không lại bị sở thiên đến kêu đi h ế t bất quá giá hỏa này chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy liền bị chấn sát thư kỷ nhìn kết g i ớ i bên trong chúng sở thiên tâm bên trong chúng lẩm bẩm một tiếng kết g i ớ i bên trong chúng sở thiên nhìn lên bầu trời bên trong chúng đại trận dẫn phát tóc đáng sợ dị tượng tâm bên trong chúng sợ hãi toà đại trận này dẫn phát tóc dị tượng đã là đem hạ nguyên giới thiên đ i ệ đại đạo dẫn đi ra thiên tâm Đã t ừ n gia cho n g ư ơ cơ hội, ngươi hội, l ự chi ọ n từ bỏ, bây g ờ ngươi k hành ô n còn lần n g có cơ hội, y ta hội triệt để đưa hội để g ư ơ i luyện ó a trở thành thức hào khôi vô ý lang ỗ i chi h à h l ă n lập tại thiên khung chi bên trong chúng ánh mắt khiếp người vô cùng nhìn chăm chú sở thiên tay hắn bên trong chúng quyết ấn huyên hóa ẩm ẩm đáng sợ hạ nguyên đạo tế đại trận lập tức oanh minh trận văn kinh khủng lưu t r u y ề n hiện ra tại toàn bộ thiên khung bên trong chúng kinh khủng dị tượng trong nháy mắt tràn ngập ra khí tức khủng bố ẩn chứa trong đó thiên địa đại đạo như là thiên địa diễn hóa tuần hướng tại thiên khung sau đó ông Ta o à n thiên bộ đ ị tại đại đạo đại đạo lưu chuyển biến nào phía dưới, bạo phát ra kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Trong tích tắc, sở tiên h cảm giác mình tân h thể cùng linh hồn, đều muốn xé rách tiêu t á n đông dạng. Tiên h đ ị a đ ạ i đạo chi lực quá kinh khủng, sở tiên h dù là có t á n g đạo trận lực lượng h ô t h ể vậy không thể c h ố n g đỡ được. t i ế p t ụ c như vậy không được, c h ỉ sợ chi không c h ố n g được một giờ, ta liền sẽ bị l u y ệ n hóa. Sở tiên h tâm bên trong, chúng, hồi hộp không thôi. Bây giờ ra chi hành không chế các tộc tông chủ, dùng các tộc chân tộc lĩnh bạo thi trên g a tòa này hạ nguyên đạo tê đại chất, đã không còn là gia tộc bị can toa cổ chất kia nhưng so sánh. luyện hóa chi lực để sở thiên hoàn toàn không có ngăn cản chi lực chỉ là cái này trong chớp mắt bên trong sở thiên liền cảm giác được thân thể của mình tại đại trận dẫn động thiên địa đại đạo tế luyện dưới trở nên không có lấy t r ư ớ c như vậy linh hoạt gia thiên tâm ngươi yên tâm đi tại ngươi bị hoàn toàn luyện hóa làm việc cho ta về sau ta hội h ả o h ả o phát huy ngươi cường đại uy năng thậm chí tại ngươi bị luyện hóa về sau ta tin tưởng ta có năng lực nao g du vũ trụ vạn giới dùng ngươi tại vũ trụ vạn giới bên trong chúng xông ra một phiến thiên đ i ệ gia chi hành cười gằn ầm ầm tại hắn n h e răng thời g i n bàn tay bên trong lần nữa nguyên hóa quyết tấn kinh khủng thiên địa đại đạo thông đạo tòa kia đ á n g sợ hạ nguyên đạo tế đại trợn trở nên càng thêm lạnh t ấ u xương theo thiên địa đại đạo lực lượng mạnh lên sở thiên bên ngoài thân tầng kia tán g đạo trận lực lượng hộ thể tầng bắt đầu băng liệt sở thiên thân thể bị tế luyện đến bắt đầu trở nên v ậ n mèo cảnh tượng cực kỳ thảm thiết kết giới bên ngoài hư kỷ nhìn xem một màn này có chút tê dại ra đầu hạ nguyên giới mặc dù chỉ là cấp thấp vị mặt nhưng thượng giới giao phó thiên địa đại đạo vẫn là rất mạnh a nhìn sở thiên loại tình huống này chỉ s ợ liên một giờ đều trèo trống không đến liền sẽ bị luyền hóa tiền bối xin ngài tương trợ thiên tâm. gia vô diễm nhìn xem một mặt này trên mặt lại không có chút huyết sắc nàng cũng là nhìn ra sở thiên chi chống đỡ không được bao lâu tiền bối xin ngài tương trợ thiên tâm gia đông lai cùng gia thanh ngọc còn có gia trí dị giờ phút này nhìn xem sở thiên thảm thiết cảnh tượng biết sở thiên nguy cơ sớm tối cũng quyết hướng về hư k ỳ thỉnh cầu ta nhưng không muốn đi chịu chết hư k ỳ trực tiếp cự tuyệt trước đó hắn vốn là muốn mang lấy sở thiên trực tiếp rời đi hạ nguyên giới nhưng sở thiên lại là cự tuyệt hắn hiện tại mặc dù cũng có thể mang theo sở thiên rời đi nhưng hắn lại là biết sở thiên chỉ sợ có cái gì mắt cần lưu tại hạ nguyên giới c ò n sẽ không theo hắn rời đi hạ nguyên giới hắn nhưng không muốn đi cùng sở thiên cùng một chỗ đối kháng hạ nguyên giới thiên địa đại đạo gia hỏa này có cái gì mắt cần lưu tại hạ nguyên giới tiếp tục như vậy nữa gia hỏa này chỉ sợ thật muốn chết tại hạ nguyên giới còn không đem táng đạo khư bạo phát đi ra a h ư kỷ tâm bên trong chúng tự l ầ m b ầ m tại tâm hắn bên trong chúng l ầ m b ầ m nữ gian bị cùng hạ nguyên giới thiên địa đại đạo cùng bạo luyện hóa sở thiên giờ phút này đã là thống khổ không chịu nổi hắn hiện tại sắc thực sắc không chịu nổi táng đạo khư sở thiên cắn thật chặt rằng tay bên trong chúng trong nháy mắt huyền hóa quyết hiện tại hắn không thể không đem táng đạo khư bạo phát đi ra đối kháng hạ nguyên giới thiên địa đại đạo cuối cùng hội dẫn tới hậu quả gì hắn cũng vô pháp lại lo lắng ông theo sở thiên quyết tấn hiện hiện toàn bộ thiên địa đều là đột nhiên cuồng bạo chấn động không gian bên trong chúng trong nháy mắt giống như kinh đảo hải lãng nhấc lên kinh khủng g ậ n sóng loại này vận sóng đem không gian bên trong chúng luyện hóa sở thiên hạ nguyên giới thiên địa đại đạo đều là trong nháy mắt v h ả i đ ứ n ra hạ nguyên giới thiên địa đại đạo tại lúc này bị đột nhiên hiện lên thần dị vận sóng đẩy đến giống như thủy chiều xuống hướng về thiên khung bên trong chúng lùi bước mà đi táng đạo trận hiện sở thiên tay bên trong chúng huyễn hóa quyết ấ n miệng bên trong chúng hét l ớ n quyết ấ n hiện ra sắt na giống như khác một vùng không gian bắt đầu triển khai thiên địa vô cùng b v n mẹo sau đó liền gặp một tòa rộng rãi cổ lao đại trợn xuất hiện ở sở thiên dưới chân thiên địa vì thế mà chấn động đồng thời ẩm ẩm táng đạo khư bên trong tòa kia đáng sợ dị tượng hiện lên hiện tại thiên khung chi bên trong chúng giờ khác này toàn bộ táng đạo khư triệt để hiện ra đi ra toàn bộ không gian tại lúc này giống như tạo thành hai cái đáng sợ thiên địa một cái là táng đạo h ư thiên địa một cái khác là hạ nguyên đạo tế trận thiên、địa. hai cái tất cả thiên địa là cường đại đến cực điểm địa vị ngang nhau đồng dạng đây là nhìn xem một màn này xuất hiện da chi hành đột nhiên chấn động t h ầ n s á c chi bên trong chúng hiện đầy vẻ kinh ngạc sở thiên giờ phút này hiện ra phương này cường đại thiên địa tràn ngập ra lực lượng đúng là làm cho hắn đều là tâm bên trong chúng sinh ra hoảng sợ đ ỗ n g nhiên da chi hành biết sở thiên thể hiện ra cái này phương thiên địa là cái gì đây mới thực là táng đạo khư da chi hành đột nhiên thị trấn hắn tại sở thiên hiện ra cái này phương thiên địa chi bên trong chúng cảm ứng được một vòng khí tức quen thuộc chính là đã từng táng đạo h ư khí tức n g ư ơ i vậy mà đạt được chân chính táng đạo hư gia chi hành khó có thể tin nhìn về phía sở thiên hắn lúc đầu coi là sở thiên chỉ là tại táng đạo hư ở bên trong lấy được một kiện cường đại bảo vật lại không nghĩ tới sở thiên đúng là đạt được chân chính táng đạo hư với lại sở thiên đúng là còn có thể khống chế táng đạo hư không sai cái này xác thực là chân chính táng đạo hư sở thiên nhàn nhạt mà nói đang khi nói chuyện hắn buộc phát toàn bộ lực lượng tay bên trong chúng h u y ề n hóa lấy huyền dị vô cùng quyết tấn nằm trong tay dưới chân táng đạo trợn trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh khủng trấn sở thiên hét lớn một tiếng h á n trưởng không l â y dưới chân cường đại táng đạo trận điều động toàn bộ táng đạo khư trực tiếp hướng về gia chi hành tòa k i a hạ nguyên đạo tế đại trận oanh kích mà đi hiện tại hắn đem táng đạo khư toàn bộ hiện ra đi ra nhất định phải tại bị thượng giới cảm ứng được giáng lâm trước đó tốc chiến tốc thắng đồng thời có thể không có thể tìm tới tòa thứ ba hoang cổ đại trận vậy thì ở lần hành động này Trước 1294, toàn lực bạo phát, tóc, xuất chết một thiên Ngươi lực cực chi 1294, bạo hành muốn đánh lần. nhìn liều ghi. xem Gia sở g i a chi hành tràn ngập bành trướng lực lượng giống như n ắ n gắt g trong nháy mắt đi tới thiên khung bên trong chúng tòa kia rộng rãi hạ nguyên đạo tế đại trận chi bên trong chúng t dù cho g i a chi hành thân là tòa đại trận này t r ư ở n g khống giả đi vào đại trận bên trong chúng lúc cũng là tại đại trận dẫn động hạ nguyên giới thiên địa đại đạo bên trong chúng trong nháy mắt thân thể băng liệt băng liệt thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tiêu tàn lấy hạ nguyên linh bảo thủ hộ g i a chi hành thừa nhận thân thể truyền đến kinh khủng thống khổ tay bên trong chúng phi tốc huyên hóa lấy q u y ế n siêu siêu siêu tại tay hắn bên trong chúng quyết ấ n huyên hóa phía dưới gia tộc linh bảo hà tộc linh bảo cùng với dư các tộc linh bảo nhao n h a u bộc u phát vô cùng cường đại uy năng hướng về g i a chi hành bay tới các đại linh bảo lơ lửng tại g i a chi hành t r u n g quanh tràn ngập quần quận uy năng đem g i a chi hành bao phủ ở bên trong g i a chi hành lúc này mới ổn định lại hạ nguyên đạo tế trận biến g i a chi hành không có chút nào dừng lại tay bên trong chúng phi tốc huyên hóa lấy quyết ấ n dưới chân hắn hạ nguyên đạo tế lại trận chấn văn trong nháy mắt đáng sợ lưu chuyển sau đó tràn ngập ra đáng sợ uy năng quần bạo vô cùng tuân hướng dị tượng chi bên trong chúng ầm ầm dị tượng trở nên càng thêm đáng sợ hạ nguyên giới thiên điệu đại đạo tại lúc này càng là c u ồ n g bạo vô cùng hiện ra đi ra Chết!、Gia、chi hành ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú chúng, chi lực, trực chân cũng cùng lúc chúng, cùng thích cuộn cuộn trực kích hành ánh nhìn phía thiên, nhiên hướng thiên Thiên theo thiên hướng thiên thiên huyền hóa tấn, phóng khư, quanh quyết tiếp quyết tiếp mắt tay trong, tấn đột tượng, sát trong một trong, tay trong, tấn, táng trận quần quần năng, trong tay táng Gia mang Ông! năng, điệu điệu đại đi. ra mà là bén bên bên bên nằm sở sở sở Sở bạo về về vỗ. về lấy uy đạo đạo đạo dị Cảnh t ư người ợ sợ n kinh khủng đến nhìn này, hoàn toàn trắng bệnh, thần sắc chi bên trong, chúng, hiện g điểm. diễm chi hãi. đầy tựa một mặt mặt Ra xa mấy vô vẻ sắc sắc l i ê n là hư kỷ giờ phút này đều là kinh hãi đến hít vào một ngụm khí lạnh loại này đại đạo giao phong giữa trận cảnh làm hắn tâm bên trong chúng đều là cảm thấy sợ hãi sợ thiên gia hỏa này đến cùng là vì cái gì muốn như vậy không để ý tính mệnh ngọc gia chi hành ngạch hám hư kỷ trong lòng kinh nghi không chừng rất muốn biết sợ thiên liều lĩnh làm như vậy là vì cái gì v anh giờ phút này chân trời chi bên trong chúng lần nữa chuyển đến tiếng nổ kinh khủng chỉ thấy giờ phút này sở thiên khống chế táng đạo trận cùng gia chi hành khống chế hạ nguyên đạo tế đại trận và chạm vào nhau hai tòa đại trận bạo phát tóc kinh khủng y năng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên địa phấp gia chi hành đột nhiên phun ra một mùa máu hắn hoảng sợ phải xem lấy sở thiên sở thiên tòa này táng đạo trận độ mạnh vượt qua hắn đoạn trước hắn trưởng k h ô n g tòa này hạ nguyên tế đạo đại trận đây chính là vận dụng hạ nguyên giới tất cả lực lượng liên thiên đạo đại đạo đều dẫn động đi ra cương đại như thế trận pháp đúng là bị sở thiên khống chế táng đạo trận mạnh xinh xinh va chạm đến b ư ớ ra nếu như sở thiên cùng hắn cung cấp thực lực lời nói chỉ sợ một kích này liền có thể dùng táng đạo trận hủy diệt hạ nguyên đạo tế đ ạ i trận sở thiên cũng là tại lúc này đột nhiên phun ra một ngụm máu đi ra đồng thời hắn đ ỗ n g nhiên cảm ứng được cách hắn mi tâm cái kia no ấn giờ phút này sinh ra một vết n ư ớ c như vậy điều động táng đạo khư lực lượng sắp áp chế không nổi no ấn sở thiên tâm bên trong chúng sợ hãi một khi táng đạo trận lực lượng áp chế không nổi no ấn thượng giới người thanh niên kia tất nhiên liền sẽ cảm ứng được hắn dị thường g á n g lâm hạ nguyên giới sở thiên không trần chờ chút nào sở thiên buộc phát ra mình quần quẫn linh khí tay bên trong Chúng, huyền hóa ra huyền tấn. quyết ra bí ẩm ẩm tại hắn quyết tấn hiện ra phía dưới dưới chân hắn táng đạo trận đột nhiên chấn động trở nên càng thêm cường đại s ở thiên nắm trong mới tay dưới chân táng đạo trận tràn ngập như là muốn hủy diệt cái này p h i ế n thiên địa kinh khủng m năng không ngừng oanh kích ra chi hành hạ nguyên đạo tế trận tại táng đạo trận oanh kích phía dưới hạ nguyên đạo tế phía trên đại trận sinh ra vết rách càng ngày càng nhiều đồng thời ẩm ẩm thiên k u n g chi bên trong chúng bộ phát càng khủng bố hơn cảnh tượng chỉ thấy táng đạo khư tỏa kia từ tàn phá đại đạo hình thành đáng sợ dị tượng càng thêm quần bạo cùng hạ nguyên giới thiên địa đại đạo đạo đạo gia phong đan vào một ch toàn bộ thiên cung đều tại hai loại đáng sợ dị tượng sen lẫn chi bên trong chúng không ngừng kinh khủng đ ổ sộ ụ các loại đại đạo không ngừng băng liệt gia chi hành t r ậ t nhớ tới trước đó gia vô diễm nói với hắn ra những lời kia hắn như vậy muốn luyện hóa sở thiên là muốn đem chọn cái hạ nguyên giới đ ề u hủy bây giờ đây hết thảy chính là ấn chứng một câu nói kia không có khả năng ta không thể lại thất bại gia chi hành thần sắc dữ tợn hắn đột nhiên buộc phát ra mình tinh nguyên linh khí ổn định đã là gắn đầy vết rách hạ nguyên đạo tế đại trận tay bên trong chúng huyễn hoa quyết tấn không chế các tộc chấn tộc linh bảo q u n bạo vô cùng đánh phía sở thiên sở thiên cũng là tại lúc này cảm ứng được mình mi tâm bên trên cái kia n ô ấn sinh ra vết nứt càng ngày càng lớn che giấu n ô ấn lực lượng đã là sắp tan vỡ vê anh sở thiên trong nháy mắt đem mình linh khí bạo phát đi ra bàng bạc linh khí trong nháy mắt giống như đại dương mênh mông hiện lên tại giữa thiên điện hắn linh khí gia chi hành đột nhiên chấn động nhìn xem một màn này hắn khó mà tin được sở thiên ngoại trừ luyện thể bên ngoài trong cơ thể có được như vậy lượng lớn linh khí so với hắn bạo phát tóc tinh nguyên linh khí về sau còn muốn bằng bạc ông theo sở thiên đem mình lượng lớn linh khí bạo phát đi ra dưới chân hắn táng đạo trận Còn như hỏa diễm đạt được chất dẫn cháy, vàng bạc vô cùng chi chế bạc kích có tốc như dẫn vàng năng, trong nháy mánh liệt mà ra. Trong nháy hành không chế hạ nguyên đạo đại trận,、tại、táng đạo trận vàng năng trùng hỏa hạ phía dưới. Lấy mắt trận có thể thấy dưới, ra. ra diễm liệt đại tại mắt mà mắt, mắt đạt đạo đạo độ tế trận lấy uy uy vô sở i n Trong h rách. chốc ra vết lát, ở vào hủy d i ệ thiên biên giới. Ẩm Ẩm. Sở t điều động táng đạo trận vô cùng cường đại lực lượng giống như đáng sợ vô cùng lưu tinh trực tiếp đón lấy oanh kích ra chi hành oanh kích mà đến các đại chấn tộc linh bảo c hắn trưởng c tiếp bị h khống lấy vô cùng cường đại táng đạo trận lực lượng trực tiếp đánh phía ra chi hành gia chi hành thân sắc kịch biến buộc phát ra mình tất cả lực lượng thi pháp để mất đi rực rỡ các đại chấn tộc linh bảo trong nháy mắt bay về tới hắn thân vòng hắn đem hết khả năng một lần nữa hiện ra các đại chấn tộc linh bảo y năng đón lấy s ở thiên một k í c h này giờ khác này như là cây kim so với cọ dâu Với a n hai h loại sức mạnh tại thiên không bên trong chúng ở vang buộc phát ra c u ầ n bạo lực lượng trong nháy mắt tàn phá bừa bãi cái này phiến thiên địa các đại chấn tộc linh bảo như là sao băng từ c u ầ n bạo lực lượng chi bên trong chúng bị oanh đến bay v ụ t đi ra ra chi hành càng là bất lực ném bắn đi ra s ở thiên tại một k í c h này chi bên trong chúng cũng là thảm thiết không chịu nổi bất quá hắn có thần băng chữa trị thân thể trong nháy mắt thân thể của hắn chính là khôi phục lại Siêu. sở i ê u s thiên không có bất luận cái gì dừng lại mang theo táng đạo trận lực lượng cường đại hướng về ra chi hành chấn sát mà đi bất lực ném bắn bên trong chúng ra chi hành sắc mặt tái n h ợ t phải xem lấy chấn sát mà đến sở thiên không nghĩ tới a ta cuối cùng vẫn thất bại sẽ chết tại tay ngươi bên trong chúng thấu chương xong chương một nghìn hai trăm chín mươi lăm bài trừ no ấn thiên tâm đừng có giết cha ta ra vô diễm khản giọng tiếng gọi ở mỹ tại lúc này văng lên lúc đầu nàng vẫn luôn đang nóng nảy lo âu sở thiên căn bản không có nghĩ tới cuối cùng phụ thân nàng sẽ bị sở thiên đánh bại bây giờ nhìn xem sở thiên sắp chấn sát phụ thân nàng nàng cuối cùng vẫn là không đành lòng nhìn xem phụ thân nàng chết tại sở thiên tay bên trong chúng phụ thân nàng trước đó mặc dù vô tình chấn sát nàng thế nhưng dù sao cũng là phụ thân nàng a mấy n g à n n ă m cha con tình cảm tại cái này một khi làm sao có thể nói đem thả xuống liền để xuống sở thiên nghe được ra vô diễm tiếng gọi âm ĩ nhưng cũng thờ ơ đây là hắn chấn sát ra chi hành duy nhất cơ hội hắn không có khả năng bông tha giá chi hành thiên tâm ta van cầu ngươi thả ta cha một mạng gia vô diễm thanh â m n h ẹ n à o lần nữa chuyển đến sở thiên k ẽ cho mày hiện ra một điểm vẽ trần trờ cuối cùng hắn khẽ thở dài một tiếng đánh gãy thả ra chi hành một mạng nhưng hắn lại đem ra chi hành phế đi trở thành phế nhân ra chi hành liền không uy hiếp nữa ầm ầm s ở thiên buộc phát bàng bạc lực lượng nhưng mà đúng lúc này vâng、anh. ngay tại hắn trần trờ cái này thời gian ngắn ngủi bên trong áp chế hắn c h â mi tâm nô ấn lực lượng tại lúc này triệt để vỡ tan không tốt s ở thiên thần sắc đại biến trong nháy mắt từ bỏ phế đi ra chi hành suy nghĩ thì chuyển ra không gian phụ văn trong nháy mắt về tới táng đạo trận bên trong chúng cũng là tại lúc này không có lực lượng hạn chế nô ấn bạo phát ra đáng sợ uy năng giống như hồng hoang manh thú trong nháy mắt đem sở thiên thôn vệ sở thiên trong cùng một lúc bên trong điều động táng đạo trận bàng bạc lực lượng hộ thể tại bị nô ấn đáng sợ uy năng thôn vệ một khắc này táng đạo trận bàng bạc lực lượng cũng là chốc lát ra nắp xúc tại thân thể của hắn biểu mặt tạo thành một đạo cường đại vòng bảo hộ Vâng vòng vào anh, nô ấn đáng sợ uy năng, táng đạo trận cường đại vòng bảo hộ đánh vào cùng hộ chỗ. Thi đạo trận, đều là chấn động liệt. đại sợ uy một bảo thoát ly cùng táng đạo khư tàn phá đại đạo gia o phòng vạn mã buôn đẳng côn bạo từ trên trời giang xuống trực tiếp hướng về sở thiên nhanh đến sở thiên cắn chặt răng hán trưởng không lấy táng đạo trận đem táng đạo trận toàn bộ uy năng bạo phát ra hơi anh táng đạo trận lực lượng cùng n ô ấn lực lượng cùng hạ nguyên giới thiên địa đại đạo lực lượng trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ giữa thiên địa sinh ra đáng sợ cảnh tượng khó mà dùng ngôn ngữ hình dung sở thiên bị chấn động đến trong nháy mắt từ táng đạo trận bên trong chúng ném bay ra ngoài thiên tâm da vô diếm quá sợ hãi nhìn xem một màn này nàng hoàn toàn không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh một màn này bên cạnh gia đông lai cùng gia thanh ngọc cùng gia trí dị giờ phút này đột nhiên đại trấn bọn hắn bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước vị t i a thượng giới thượng thần cho sở thiên trồng một cái nô ấn hiện tại khẳng định là nô ấn bạo phát và ảnh sở thiên giờ phút này rơi đập tại trên mặt đất thảm thiết thân thể tại thần quang chữa trị dưới trong chốc lát chính là khôi phục nhưng thân thể kịch liệt đau nhức lại không cách nào tiêu trừ sở thiên đau đến hít vào một ngụm khí lạnh sau đó trong nháy mắt lơ lửng mà lên sở thiên chuyện gì xảy ra lúc này sở thiên bên cạnh thân không gian có chút và mẹo thư kỷ tùy theo xuất hiện ở sở thiên bên cạnh tòa k i a hạ nguyên đạo tế đại trợ đã mất đi khống chế như thế nào còn buộc phát ra đáng sợ như vậy công kích sở thiên giờ phút này chậm lại nói là bởi vì nô ấn nguyên nhân nô ấn thư kỷ s ừ n g sốt một chút sau đó đột nhiên cực trấn ngươi nói nô ấn là thượng giới gieo xuống nô ấn sở thiên nhẹ gật đầu cái gì thư kỷ kinh hãi thất sắc sở thiên g i a hỏa này đến cùng làm cái gì vậy mà bị chọc phải thượng giới người với lại còn bị thượng giới gieo nô ấn hắn nhưng là biết nô ấn là cái gì một khi xuất phát liền sẽ buộc phát ra đáng sợ y năng càng l quả nhiên ông giờ phút này toàn bộ hạ nguyên giới thiên cung đều là đột nhiên chấn động hiện hiện thần dị gọn sóng làm cho thiên khung bên trong chúng hạ nguyên giới thiên địa đại đạo còn có táng đạo khư tỏa kia tàn phá đại đạo hình thành dị tượng đều là chấn động cả hai vi năng tại thiên khung bên trong đột nhiên hiện hiện thần dị gợn sóng bên trong chúng bị áp chế đến độ là bình tĩnh mấy phần thượng giới người muốn giáng lâm h ư kỷ quá sợ hãi thất thanh nói tiếp lấy hắn bận điệu nói sở thiên c a o tử tha thứ không phục hồi h ư kỷ tuyệt đối không ngờ rằng sở thiên g i a hòa này đúng là làm đến thượng giới người đều giáng lâm nhìn thấy thượng giới người giáng lâm hắn cũng sẽ không lại bồi tiếp sở thiên chịu chết ngươi cũng hẳn là đi không được sở thiên thần sắc ngưng trọng nhìn qua thương cung hướng về hư kỷ nói ra h ư kỷ đang chuẩn bị xuyên toa không gian rời đi hạ nguyên l i n giới nghe được sở thiên câu nói này lúc hắn đột nhiên, chấn động. Hắn quả nhiên cảm hứng được ở chân trời bên trong chúng hiện lên loại kia thần dị g ợ n sóng chi bên trong chúng đã là tạo thành một cái kết giới đem chọn cái hạ nguyên giới đều bao phủ lại lấy hắn hiện tại cảnh giới căn biến bản là không có cách xuyên qua tầng này kết giới rời đi hạ nguyên giới sở thiên ngươi cái này đáng đâm ngàn ao hạ i chết ta rồi thư kỷ tức giận không thôi hắn lúc đầu coi là mình bị sở thiên kêu gọi đi tới nơi này cái cấp thấp hạ nguyên giới không có nguy hiểm lại không nghĩ rằng mình đem mệnh đều muốn dựng ở chỗ này ông giờ phút này toàn bộ hạ nguyên giới tiên địa lần nữa chấn động một tòa hiện, hiện lấy lộng lẫy vô cùng thần quang rộng rãi đại trận hiện lên hiện tại chân trời bên trong chúng đáng chết thượng giới người g á n g lâm h ư kỷ sắc mặt đại biến trong nháy mắt xuyên toa không gian rời đi sở thiên hắn nhưng không nguyện ý bồi tiếp sở thiên t r ầ m trọc thượng giới người h ư kỷ cho chúng ta cầu nguyện a sở thiên cười nói một câu hắn biết h ư kỷ ẩn giấu đi tiếp lấy siêu sở thiên dùng không gian p h ù văn trong nháy mắt về tới táng đạo trận bên trong chúng hắn tràn ngập bàng bạc lực lượng không chế táng đạo trận đem táng đạo trận bàng bạc kỹ năng toàn bộ hiện ra đi ra sở thiên trạng đứng trên táng đạo trận nguyên không không vậy mà có thể bài trừ nô ấn thanh niên thượng thần nhìn về phía sở thiên khi thấy sở thiên chỗ mi tâm nô ấn biến mất mà sở thiên vẫn còn bình yên vô sự lúc liên hắn đều là lấy làm kinh hãi hạ nguyên giới tại vũ trụ vạn giới bên trong chúng cũng chỉ là cấp thấp vị mặt loại này cấp thấp vị mặt bên trong chúng chỉ là một con kiến hôi lại có năng lực phá trừ hắn gieo xuống nô ấn kinh ngạc sau khi thanh niên thượng thần ánh mắt rơi vào sở thiên giới chân táng đạo trận bên trên hắn sửng sốt một chút sau đó phảng phất như rốt cuộc biết cái gì hắn chấn động mạnh một cái thấu chương xong chương 1296, đến từ huyền cân giới huyền cân giới táng đạo trận thanh niên thượng thần nhìn thấy sở thiên giới chân đại trận lúc chấn động trong lòng nhận ra trận pháp huyền cân giới sở thiên thế mới biết táng đạo trận lai lịch chắc hẳn cái này huyền cân giới liền là bị thượng giới đã từng hủy diện cái nào đó cường đại giới mặt thanh niên lập tức vừa nhìn về phía thiên cung ở trên vòng trời hắn thấy được tán g đạo khư tòa kia dị tượng tàn phá huyền cấn giới đại đạo thanh niên thần sắc bên trong chúng hiện ra kinh sợ nhưng ở phát hiện tàn phá huyền cấn giới đại đạo còn thừa uy năng đã là không có bao nhiêu uy hiếp lúc trên mặt hắn kinh sợ lại tiêu tán theo nổi lên tiếu dung đại nhân huyền cấn giới đại đạo rất mạnh a lúc này thanh niên sau lưng một vị thủ hạ hỏi s ắ c thực rất mạnh thanh niên nhẹ gật đầu không nói đã từng huyền cấn giới đây chính là có thể uy hiếp được thượng giới thống trị một loại tồn tại thượng giới cũng là bỏ ra đại đại giới mới đem hủy diện sau lưng thủ hạ cùng nhau hiện ra kinh sợ có thể uy hiếp được thượng giới thống trị giới mặt cái kia mạnh đến bao nhiêu huyền cân giới mặc dù đã từng cường đại đáng sợ nhưng vẫn như cũng bị thượng giới hủy diệt thanh niên trên mặt t i ế u dung tục nói ra bây giờ tàn phá những n à y huyền cân giới đại đạo còn thừa uy năng đã là phi thường yếu đ ấ t không đáng để lo nói xong hắn nhìn về phía sở thiên ngươi lấy chỉ là sâu kiến tri t h ầ n bài trừ ta gieo xuống nô ấn liền là dựa vào tòa này huyền cân giới táng đạo trận a sở thiên cũng không nói gì hắn trưởng không lấy táng đạo trận bàng bạc lực lượng nhàn nhạt, nhạt nhìn xem thanh niên ngươi còn muốn cùng ta đối kháng thật sự là b u ồ n c ư ờ i thanh niên xem thường cười một tiếng nếu là huyền cân giới không có hủy diệt ngươi khống chế tòa trận pháp này ta sẽ trực tiếp nhượng bộ lui binh nhưng bây giờ dù là nó còn có cường đại huy năng vậy đã mất đi huyền cân giới đại đạo huy năng ta chấn sát ngươi một con kiến hôi trong nháy mắt sự tỉnh đại nhân không cần ngươi tự mình xuất thủ c h ờ ta ra tay chấn sát hắn liền có thể sau lưng thủ hạ chủ động chờ lệnh thanh niên khoát tay áo cái này sâu kiến không đáng để lo đang khi nói chuyện hắn nhìn về phía táng đạo khư tòa kia dị tượng tàn phá huyền cân giới đại đạo hình thành tòa này dị tượng vẫn tồn tại một điểm uy hiếp hàng đầu chi vụ là đem những n à y tàn phá đại đạo triệt để hủy diệt hắn không có chút nào đem sở thiên để vào mắt nói xong tay hắn bên trong chúng huyền hóa ra quyết tấn ông theo hắn quyết tấn huyền hóa mà ra từng tầng từng tầng thần dị gợn sóng đang tán tại toàn bộ chân trời bên trong chúng hủy diệt những n à y tàn phá đại đạo dùng hạ nguyên giới thiên địa đại đạo liền có thể thanh niên trên mặt hiện ra nhẹ nhõn tiếu dung hạ nguyên đại đạo hiện thanh niên miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng tay bên trong chúng quyết tấn lập tức đã tràn ra càng thêm thần dị gợn sóng ầm ầm Toàn bây giờ thanh niên như vậy đem hạ nguyên giới thiên địa đại đạo ngạnh sinh sinh toàn bộ điều động đi ra dẫn đến toàn bộ hạ nguyên giới trật tự đều loạn sinh ra đáng sợ hủy diệt cảnh tượng nếu như thượng thần điều động hạ nguyên giới thiên địa đại đạo gia đông lai thần sắc chi bên trong chúng hiện hiện lấy sợ hãi nói nếu như không hủy diệt được tòa kia dị tượng l ợ i nói chúng ta hạ nguyên giới cũng sẽ hủy diệt ngay đến mấy câu này gia vô diễn mấy sắc mặt người trở nên hoàn toàn chẳng bệnh hạ nguyên giới hơn trăm triệu vạn sinh linh a thân là thượng giới thượng thần không có một chút lòng thương hại a nay tế đã là khôi phục rất nhiều gia chi hành thần sắc cứng đờ nhìn xem một màn này thượng thần làm muốn hủy chúng ta hạ nguyên giới a lúc trước hắn làm ra hết thảy đều làm muốn để hạ nguyên giới trở nên càng thêm cường đại đạt được thượng giới càng trọng thị nhưng là bây giờ cái này cùng hắn nguyện vọng đi ngược lại toàn bộ hạ nguyên giới đều phải biến đổi đến mức sụp đổ thật mạnh sở thiên thấy thượng giới thanh niên như vậy thi t r i ể n ra cường đại đạo pháp tâm bên trong chúng đại lẫm thượng giới thanh niên đem hạ nguyên giới thiên địa đại đạo toàn bộ đều dùng được hoàn toàn không phải ra chi hành có thể so sánh trong miệng thốt ra cái chữ này giống như hồng trung đại lữ vang vọng toàn bộ thiên địa ẩm ẩm ngay sau đó ngôn xuất phát h ủy hạ nguyên giới thiên địa đại đạo tràn ngập vô thượng uy năng từ bốn phương tàng hướng hướng về táng đạo khư tòa k i a dị tượng oanh kích mà đi dị tượng bên trong chúng huyền cân giới tàn phá đại đạo như là thủ kích cũng là tại đồng thời bạo phát ra uy năng Vâng. hai loại đại đạo trong nháy mắt tại giữa thiên địa kinh khủng xen lẫn ở đây phía dưới toàn bộ hạ nguyên giới thiên địa trở nên càng là băng liệt thiên khung xé rách sinh ra từng đạo không cách nào khép lại vết nứt không gian giống như từng đầu vô tận kinh khủng vực sâu xuất hiện ở bầu trời bên trong chúng ẩm ẩm cả vùng đã mất đi thiên địa đại đạo duy trì tại lúc này đều là kinh khủng băng liệt như là khủng bố hơn bạo liệt mà mở một màn này xuất hiện để ra vô diễm trên mặt mấy người lại không có chút huyết sắc hạ nguyên giới xong dù là hạ nguyên giới thiên địa đại đạo có thể hủy diệt tòa kia dị tượng vậy đem nguyên khí đại thường trở thành càng cấp thấp hơn vị mặt vị tiêu thượng giới thanh niên lại là không thèm để ý chút nào chỉ là một cái hạ nguyên giới chết sống ân không nghĩ tới huyền cân giới những n à y tàn phá đại đạo bạo phát đi ra đúng là còn có mạnh như vậy uy năng hạ nguyên giới thiên đạo đại đạo còn không cách chấn không nào đem d i ệ tùy Chỉ h t gắn đầy theo liền bầu trời, tàn phá y cân gặp i i ớ thượng giới thanh niên cân dưới chân n ư vậy t tòa kia rộng rãi đại trận trong chấp mắt tràn ngập ra vô thượng uy năng t ư ợ n g giới thiên a n n h tay b ê nhìn trong, c thấy một màn này thân x ắ c trong nháy mắt ngưng tụ bây giờ cái này thượng giới thanh niên vận dụng thượng giới đại trận đã là có thể đem dị tượng chấn diện một khi dị tượng chấn diện hắn không chỉ có sẽ bắt đầu chân sát ta mà ta vậy sẽ lại khó tìm đến tòa thứ ba hoang cổ đại trận sợ thiên tâm bên trong chúng sợ hãi suy nghĩ phi tốc chuyển đậu t h ấ đại điệu băng liệt các loại trệ loạn lực lượng đáng sợ đáng sợ tàn phá bừa bãi chúng ta hạ nguyên giới triệt đề xong g da đông lai da vô diễm da thanh ngọc da trí dị bốn người mặt sám như cho thần xác chi bên trong chúng hiện đầy tuyệt vọng t hạ ô i phục l i Gia Chi h à nguyên h c à n là toàn thân d sắc hạ nguyên giới hủy t như diệt cảnh n kính tượng h trở nên càng ngày càng kinh khủng tại thượng giới đại trận lực lượng gia nhập phía giới huyền cấn giới tàn phá đại đạo bị áp chế xuống giới sau đó giống như tiêu sát bị thượng giới đại trận lực lượng cùng hạ nguyên giới đạo chi lực chậm dạy xóa, xóa bỏ sở thiên không thể không liều chết đánh cược một lần khống chế lấy táng đạo trận tiến vào tàn phá đại đạo trung tâm một khi tàn phá đại đạo bị xóa bỏ hắn liền lại khi ô n g có, có cơ h ộ tiến ì m t ớ tòa thứ ba h o g cổ đ đại đại vào, vào lệnh Và thấu n sát h xương dị tượng bên trong chúng sana sợ thiên chính là bị lực lượng đáng sợ oanh kích bây giờ tại cái này dị tượng chi bên trong chúng đã là tràn ngập ba loại sức mạnh thượng giới đại trận chi lực hạ nguyên giới thiên địa đại đạo chi lực huyền cân giới tàn phá đại đạo chi lực ba loại sức mạnh tại không gian bên trong chúng sen lẫn sa o m à kinh khủng、Phúc. cho dù là sở thiên bây giờ buộc phát dưới chân táng đạo trận toàn bộ u y năng bảo vệ mình cũng là bị o à n h kích đến đột nhiên phun máu thân thể càng là b ă n g l ư ờ t r a may mà là trong cơ thể hắn thần quang còn có thể dù cho đem thân thể của hắn chữa trị sở thiên tay bên trong chúng trong nháy mắt thi triển ra một đạo không gian phù văn hiện tại tàn phá đại đạo tại thượng giới đại trận chi lực cùng hạ nguyên giới đại đạo chi lực a n h kích phía dưới càng ngày càng yếu ớt hắn nhất định phải nhanh tiến vào giải đất trung tâm trong tích tắc sở thiên thân thể băng liệt lần này trong cơ thể hắn thần quang đã không cách nào làm cho thân thể của hắn khôi phục nhanh chóng băng liệt thân thể thảm thiết vô cùng đã là có thể nhìn thấy trong cơ thể đạo cốt ân lại còn có thể chống đỡ ở thượng giới thanh niên mắt bên trong chúng nội lên lấy thần dị rực rỡ có thể thấy rõ dị tượng bên trong chúng sở thiên nhìn thấy sở thiên tiếp tục chống đỡ lúc hắn hơi kinh ngạc đại nhân muốn xuất thủ c h ấ n sát hắn a sau l ư n g thủ hạ hỏi lần nữa không cần thượng giới thanh niên mỉm cười lắc đầu nói hiện tại đã là đến hắn trèo chống cực hạ nếu là hắn tiếp tục tiến lên nhất định phải không thể nghi ngờ hắn nói không sai sở thiên hiện tại xác thực đã đến trèo chống cực hạ sở thiên đã là cảm ứ n g được bản thân đạo sương tại cái này lực lượng kinh khủng sen lẫn bên trong chúng bắt đầu sinh ra vết dạng mà trong thân thể của hắn thần quang tại kinh khủng như vậy ba loại sức mạnh sen lẫn giới đã là khó mà gắn bó thân thể của hắn khôi phục phải vào giải đất trung tâm a sở thiên trần trờ hắn hiện tại đã t r è o trống đến cực hạn nếu là lại tiến giải đất trung tâm sợ rằng sẽ trực tiếp vẫn lạc thiên ca ca đột nhiên sở thiên trong đầu vang lên thân ở cản k h ô n thiên địa bên trong chúng h ỏ a nhi thanh âm ta nhìn thấy tòa thứ ba đại trận cái tia điểm sáng trở nên càng thêm s á n g trói nhìn liền giống như là muốn mở ra đồng dạng sở thiên n g h e được h ỏ a nhi lời nói trong nháy mắt đột nhiên chấn động tất nhiên ngay tại dị tượng giải đất trung tâm sở thiên lập tức hiểu rõ ra phải đi giải đất trung tâm sở thiên trong nháy mắt cắn răng đây là tìm tới tòa thứ ba hoang cổ đại trận cuối cùng cơ hội như là bỏ lỡ hắn vậy làm mất đi tòa thứ ba hoang cổ đại trận dù là sẽ vất lạc hắn cũng muốn liều một lần ông sở thiên bạo phát ra mình toàn bộ linh khí đánh cược lần cuối hắn một tay nắm lấy không gian phụ văn một tay nắm lấy thu nhỏ thần thạch mặc kệ tiến vào giải đất trung tâm còn có không có, có cơ hội tiến vào thần thạch không gian bảo mệnh như vậy nắm thần thạch chỉ cần có một đường sinh cơ sở thiên không do dự khống chế lấy rơi chân t á n đạo trận dùng không gian phụ văn biến mất tại chỗ cũ thuấn di hướng giải đất trung tâm đại nhân hắm đúng là còn dự định tiến lên thượng giới thanh niên sau lưng thủ h ạ cũng là nhìn thấy màn này cảm thấy kinh ngạc nói ra ha ha thượng giới thanh niên cười c h à o phúng một tiếng cái này cấp thấp vị mặt sâu kiến can đảm l ắ m à, nhưng chẳng qua là tự tìm đường chết tôi h người lưu tại bên ngoài mặt còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian đáng tiếc ngươi muốn tự tìm chết một cái đường chữ còn cũng không nói ra miệng thượng giới thanh niên chính là đột nhiên giật mình chỉ thấy lúc này sở thiên đã là sử dụng không gian phù văn thuấn di đến dị tượng giải đất trung tâm nhưng mà thượng giới thanh niên dự đoán sở thiên trong nháy mắt hóa thành cho tản hồn phi phách tán một màn cũng chưa từng xuất hiện xuất hiện tại dị tượng giải đất trung tâm sở thiên lại là bình yên vô sự đại nhân hắn vậy mà bình yên vô sự đây là có chuyện gì sau lưng thủ hạ kinh ngạc nói thượng giới thanh niên hai mắt nhắm lại mắt bên trong chúng thần dị rực rỡ lưu t r u y ề n điều tra dị tượng giải đất trung tâm đột nhiên hắn đột nhiên chấn động huyền cấn giới tàn phá đại đạo tràn ngập ra cuối cùng lực lượng tạo thành một cái kết giới hắn tiến vào kết giới này bên trong chúng không hề bị đến công kích thượng giới thanh niên chấn động trong lòng hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tỉnh liên sở thiên mình hiện tại đều n â y dạy giờ phút này thuấn di tiến vào giải đất trung tâm sở thiên chạm đứng trên táng đạo trận ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy tàn phá đại đạo tràn ngập ra mình lực lượng tạo thành một tòa kết giới cái này sở thiên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tòa này kết giới phải biết trước đó tàn phá đại đạo vẫn luôn tại công kích hắn nhưng là bây giờ vậy mà tạo thành một tòa kết giới đem hắn bao phủ tại hắn bên trong chúng không hề bị đến công kích ông đột nhiên sở thiên d ư ớ i chân táng đạo trận tràn ngập ra một loại trước đó chưa từng có thần dị rực rỡ cũng là tại đồng thời tại loại này thần dị rực rỡ hiện lên phía dưới tàn phá đại đạo hình thành kết giới đ ô n g nhiên sản sinh biến hóa một loại hoang cổ khí tức trong khoảnh khắc lượn l ờ tại toàn bộ kết giới không gian bên trong chúng ngay sau đó kết giới phía trên huyên hóa ra từng đạo thần dị vô cùng tràn ngập kinh người tâm hồn khí tức hoang cổ khí tức hoa văn lượn lờ xen lẫn toà thứ ba hoang cổ đại trận trận văn sở thiên đột nhiên đại trấn từ những ngày trận văn tràn ngập hoang cổ khí tức sở thiên lập tức biết toà thứ ba hoang cổ đại trận muốn xuất hiện thấu c h ư ơ n g xong Trước sở thiên trận phát hiện đại đạo kết giới bên trên xuất hiện tòa thứ ba hoang cổ đại trận trận văn một mực ở vào mông lung trạng thái không cách nào hoàn toàn b ả y biện ra đến điều tra cùng phân tích phía dưới sở thiên đánh giá ra tòa thứ ba hoang cổ đại trận còn thiếu khuyết hoạch tâm bộ phận đem hoạch tâm bộ phận bổ tiến những n à y trận văn chi bên trong chúng tòa thứ ba hoang cổ đại trận mới sẽ mở ra còn thiếu khuyết cái gì sở thiên phóng xuất ra mình thần hồn toàn lực dò xét phân tích đại đạo kết giới bên trên những n à y trận văn ông, ông. đại đạo kết g i ớ i phía trên xuất hiện tòa thứ ba hoang cổ đại trận trận văn tràn ngập ra hoang cổ khí thức còn như một loại nước vợn một vòng một vòng tại không gian bên trong chúng đang tán mà mở loại khí tức này c h ạ m đứng tại thượng giới đại trận bên trong chúng thượng giới thanh niên đột nhiên chấn động hiện tại di tán đi ra loại khí tức này đúng là làm tâm hắn bên trong chúng đều là không hiểu d u n g động đại nhân ta xuất thủ chấn sát hắn sau lưng thủ hạ hoảng hốt vội nói đi thôi thanh niên nhẹ gật đầu giờ khắc này hắn không còn giống trước đó như vậy không đem sở thiên để ở trong mắt bắt đầu nhìn thẳng vào sở thiên hắn vậy không nghĩ tới chỉ là một con kiến hôi k h ô n g chế lây táng đạo trận tiến vào dị tượng trung tâm về sau sẽ phát sinh như vậy làm hắn đều tim đập nhanh cảnh tượng siêu vị tia thủ hạ trong n g á y mắt tràn ngập ra lực lượng cường đại hóa thành một đạo cầu rồng bắn về phía dị tượng trung tâm một thanh tràn ngập quần quận uy năng linh bảo cấp phi kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn đi tay hắn bên trong chúng huyến hóa quyết tấn hướng về dị tượng trung tâm một chỉ linh bảo phi kiếm tràn ngập cường đại vi năng tại không gian bên trong chúng vạch ra một đầu đáng sợ khe ránh trực tiếp chém về phía dị tượng giải đất trung tâm kết giới tại trạm tại kết g i ớ i bên trên sát na kết g i ớ i bạo phát ra đáng sợ uy năng thiên địa vì thế mà chấn động và ảnh cũng là tại cái này một sát na thanh phi kiếm kia hầm vang bạo liệt mà mở kết g i ớ i mánh liệt mà đến lực lượng trong n g á y mắt đánh vào vị kia thượng giới nhân thân bên trên đem biến thành cho t à n thật là cường lực lượng thượng giới thanh niên nhìn xem một màn này đột nhiên chấn động huyền cân giới tàn phá đại đạo cuối cùng lực lượng hình thành tòa này kết giới vốn có uy năng vượt ra khỏi hắn b ằ n trước đại nhân chúng ta tiến đến chân sát hắn sau lưng còn lại thủ h ạ thấy một màn này chấn động đồng thời cũng là liên hợp trở lệ Các người đi vậy là chịu chết thượng giới thanh niên thần sắc ngưng lại đưa tay ngăn chở một đám thủ hạ tâm hắn bên trong chúng đã là có chút hối hận như trước đó hắn có thể nhìn thẳng vào một điểm sở tiên h để cho thủ hạ xuất thủ chấn sát sở tiên h tòa này cường đại kết giới cũng sẽ không xuất hiện huyền c ấ n giới tàn phá đại đạo cũng sẽ bị hắn nhẹ nhõm xóa bỏ đáng tiếc hiện tại lúc này đã muộn hừ dù cho tòa này kết giới xuất hiện ngươi cũng đừng hỏng có thể còn sống sót thượng giới thanh niên hừ lạnh một tiếng ông hắn bành trướng lực lượng trong nháy mắt từ trong thân thể lan tràn ra trần hải tay hắn bên trong chúng trong n g á y mắt huyện hóa r a thần dị vô cùng quyết tấn tại hắn quyết tấn hiện ra phía dưới dưới chân hắn thượng giới đại trận trong n g á y mắt hiện ra càng thêm thần dị lực lượng cường đại ở đây phía dưới toàn bộ thương không trở nên càng thêm pha thoái i n Thượng giới thanh niên lệ quát một tiếng. Thượng giới đại trận lực lượng, giới tiếng. giới lệ lực đại đã đã đại đ ạ trận chứa là ẩn chứa thượng giới đại đạo lực lượng, trực kích hướng tràn ngập kinh khủng năng, banh Toàn nguyên giới giới tiếp kết r mà đi đi. hạ về bộ Gia tại r trên gì, gia không nồng vọng. còn có chi hành? Không, có hành, hiện Nhất hành, chút huyết là một mặt, hiện nồng đầm tuyệt vọng. Nhất là chi hành, tâm bên trong, chúng, đầy sắc bên l trong, không có m ộ thượng c ú t Tại t hy h vọng. giới thanh niên thể hiện ra loại này ẩn chứa thượng giới đại đạo lực lượng lúc hắn liền đã minh bạch toàn bộ hạng u y ê n giới đã là không thể nào lại bảo vệ hạng u y ê n giới hủy diệt sắp đến thật ở tuyệt cảnh bên trong chúng s ở thiên giờ phút này cũng là cảm ứng được thượng giới thanh niên động dùng sức mạnh đã là ẩn chứa thượng giới đại đạo lực lượng sợ thiên tâm bên trong chúng sợ hai đồng thời cũng là có một điểm lớp còn thiếu khuyết loại nào hạch tâm bộ phận thượng giới thanh niên bạo phát tóc một cách này quá mạnh để sở thiên đã là cảm ứng được đã là có thể xóa bỏ tòa này kết giới n h ư hắn không thể để cho tòa thứ ba hoang cổ đại trận hoàn toàn bày biện ra đến kết giới căn bản ngăn cản không nổi thượng giới thanh niên một cách này một khi kết giới bị xóa bỏ hắn vậy đem cũng tìm không được nữa tòa thứ ba hoang cổ đại trận nhưng là bây giờ hắn còn không có điều tra ra tòa thứ ba hoang cổ đại trận thiếu thốn hạch tâm bộ phận là cái gì ầm ầm giờ k h ắ c này cái kia ẩn chứa thượng giới đại đạo lực lượng đánh vào kết giới phía trên trong tích tắc toàn bộ rời ra phái hạng lên giới đại đạo trật tự triệt để s ụ n đổ giới mặt hủy diệt cảnh tượng tại sụp đổ giữa thiên địa tàn phá bừa bãi m à lên sở thiên ra hỏa này muốn xong con b vẫn giấu kín tại không gian bên trong chúng thư kỷ theo hạ nguyên giới thiên địa triệt để sụp đổ giờ phút này vậy không cách nào ở nút nữa từ hư không bên trong chúng phát hiện đi ra ngươi cũng đừng xong con bê a ngươi muốn là xong con b ta vậy muốn đi theo ngươi xong con b thư kỷ lo lắng v t phần lúc đầu hắn ước gì sở thiên chết rồi như vậy hắn về sau liền sẽ không lại nhận sở thiên đ ề u gọi phiền não nhưng là bây giờ hắn bị vây ở hạ nguyên giới Không tại hư kỷ lo lắng vạn phần thời điểm sở thiên nội tâm cũng là bắt đầu lo lắng hắn chỗ tòa này kết giới đã là bị thượng giới thanh niên động dùng sức mạnh oanh kích đến xuất hiện vết dạng với lại loại này vết dạng chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhảy lưới mạng đồng dạng lan tràn huyền cấn giới tàn phiến đại đạo lực lượng chính phi tốc bị xóa bỏ toàn bộ kết giới phá thoái sắp đến ở đây phía dưới trên đó tòa thứ ba hoang cổ đại trận trận văn cũng là dần dần trở nên mơ hồ tức sắp biến mất đột nhiên sở thiên nghĩ đến một vật c ấ n cát những này tàn phá đại đạo là huyền c ấ n giới đại đạo mà viên kia cắt vàng c h ấ n thủ sứ c ả n trước đó vậy nói cho hắn biết gọi c ấ n cát nhớ tới chuyện này lúc sở thiên đ ỗ n g nhiên đem cả hai liên hệ ở cùng nhau có thể thành hay không thì ở lần hành động này sở thiên không chút do dự trong nháy mắt đem cân cát triệu hắn mà đến hắn mặc dù không cách nào khống chế cân cát nhưng là cân cắt bị táng đạo ngọc thần dị trận văn một mực bao vây lấy hắn có thể khống chế bao k h ỏ a cân cắt trận văn không gian phấn gì? sở thiên trong nháy mắt thi triển ra một đạo không gian phù văn tại cái này một khắc cuối cùng sở thiên nắm bị trận văn bao k h ỏ a cân c ắ t lợi dụng không gian phù văn trong nháy mắt đến kết giới cái trước đặc thù vị trí cái này đặc thù vị trí liền là tòa thứ ba hoang cổ đại trận trận văn thiếu thốn hạch tâm bộ phận vị trí t á n sở thiên h é t lớn một tiếng đồng thời một trưởng ấn hướng vị trí này bao khoả cân cắt trận văn tại hắn tiếng hết lớn bên t r o n chúng trong nháy mắt tán đi biến mất bên trong mặt c ấ n cát bị sở thiên đập tới cái này đặc thù vị trí bên trên cũng là tại thời khắc này vâng huyền c ấ n giới tàn phá đại đạo cuối cùng lực lượng bị diệt sạch toàn bộ kết giới cũng là trong nháy mắt này ẩm vang bạo liệt mà mở tấu chương xong c h ư n một nghìn hai trăm chín mươi chín cuối cùng c h u tội ha ha tại ta thượng giới lực lượng trước mặt hạ giới những n à y kết giới vô luận mạnh cỡ nào vậy chẳng qua là gà đất chó s à n h thượng giới thanh niên thấy huyền c ấ n giới tàn phá đại đạo bị triệt để xóa đi kết giới ẩm vang bạo liệt trên mặt nổi lên nồng đậm tiếu dung chúc mừng đại nhân diệt trừ huyền cân giới tàn phá đại đạo sau lưng một đám thủ hạ c ông chỉ thấy giờ phút này một đạo rộng rãi vô cùng thần dị gợn sóng đột nhiên từ vừa bạo liệt kết giới bên trong chúng tuôn ra hiện ra đạo này thần dị gợn sóng đúng là đem ẩn chứa thượng giới đại đạo lực lượng đều là trong chớp mắt bao phủ đánh tan ngay sau đó vê anh một đạo tràn ngập đáng sợ hoang cổ khí tức cường đại lực lượng Từ liệt bạo tốt, tốt k ế nguyên i i ớ c h t vốn dĩ là triệt để tuyệt vọng ra đông lai cùng giới ra vô diễn mấy người thấy một màn này sự kích động kia cùng tầm tình vui sướng hoàn toàn bộc lộ tại trên gương mặt trung quy là ta sai rồi a gia chi hành giờ phút này nhìn qua một màn này kinh hãi đồng thời thân xác bên trong chúng hiện ra một vòng thất thần tiếp theo hắn thất thần thần sắc bên trong chúng nổi lên một vòng tự nhiên hắn còn sống với lại còn nắm trong tay càng thêm cường đại lực lượng cái này sao có thể thượng giới thanh niên hoảng sợ thất sắc nhìn xem một màn này hắn vừa mới khống chế dưới chân thượng giới đ ạ i trận bạo phát đi ra lực lượng đây chính là ẩn chứa thượng giới đại đạo đúng là bị bạo liệt kết giới bên trong chúng hiện lên lực lượng đánh tan t đây là những cái gì lực lượng thượng giới thanh niên hít vào một ngụm khí lạnh hắn không thể tin được tại cái này cấp thấp vị mặt bên trong chúng đúng là còn có, có thể cùng bọn hắn thượng giới đối kháng lực lượng không tốt thấy quân tới lực lượng đáng sợ thượng giới thanh niên đột nhiên biến sắc hắn cảm ứng được nguy hiểm giáng lâm thiên toàn thượng giới thanh niên lệ q u á t to một tiếng bàn tay bên trong chúng trong nháy mắt huyền hóa ra cường đại quyết tấn ông dưới chân hắn thượng giới đ ạ i trận tại hắn quyết tấn hiện ra phía dưới trong nháy mắt hiện ra sáng chói lực lượng chốc lát gian tràn đầy toàn bộ thương k h u n g Người a hai loại vô cùng cường đại lực lượng giao phong ở cùng nhau kết giới hủy diệt cảnh tượng tại thời khắc này triệt để bạo phát、Phúc. thượng giới thanh niên tại cái này vừa giao phong chi bên trong chúng lấy hắn thực lực đều là bị chấn động đến đột nhiên phun máu đại nhân sau lưng một đám thủ hạ cùng nhau quá sợ hãi lấy vị đại nhân này thực lực cảnh giới đúng là t h ủ thương ổn định đại trận thượng giới thanh niên hát lớn hắn không có thời gian bận tâm mình tương h thế bạo phát ra từ mình bành trướng lực lượng k h ô n g chế g i ớ i chân hắn chấn động kịch liệt đại trận cùng không gian bên trong chúng tàn phá bừa bãi lực lượng cường đại đối kháng Phúc. s ở thiên giờ phúc này cũng là đột nhiên phun ra một mũ máu hắn vậy như gặp phải thụ trọng kích từ thiên k u n g bên trong chúng rơi xuống phía dưới thiên tâm tiểu sư đệ gia vô diễm cùng gia đông lai cùng gia trí dị cùng gia thanh ngọc thấy từ thiên khung bên trong chúng rơi xuống phía dưới sở thiên cùng nhau hóa thành một đạo cầu v ồ n g hướng về sở thiên và tới h ư kỷ trước một bước xuất hiện ở sở thiên bên cạnh dùng sức mạnh ngâm sở thiên sở thiên cái này hồi sức xông đến mau rời đi hạ nguyên giới sở thiên hít thở sâu một hơi thân thể khôi phục rất nhiều gấp hướng hư kỷ đạo bao phủ hạ nguyên giới tầng k i a kết giới vẫn còn chúng ta nhất định phải liên thủ phá vỡ mới có thể rời đi h ư kỷ cảm ứng một cái cảm ứng được kết giới ý nguyên tồn tại vẻ mặt nghiêm túc đạo nghe được hư kỷ nói như vậy sở thiên thần sắc cũng là mười phần nghiêm trọng hắn hiện tại đã là đạt được tòa thứ ba hoang cổ đại trận hắn vốn cho rằng vừa mới bắt đầu tòa thứ ba hoang cổ đại trận sinh ra lực lượng đã là có thể để bao phủ hạ nguyên g i ớ i tầng kia kết giới phá vỡ lại không nghĩ tới hắn đánh giá thấp vị kia thượng giới thanh niên không là đánh giá thấp thượng giới thanh niên dưới chân đại trận kia xem ra đến đem tòa thứ ba hoang cổ đại trận lực lượng phóng xuất ra mới có thể phá vỡ tầng kia kết giới sở thiên thần sắc nghiêm trọng một khi phóng xuất ra tòa thứ ba hoang cổ đại trận lực lượng tất nhiên liền sẽ bị thượng giới đại năng cảm ứ n g được lúc trước hắn tại lam tinh lúc thiên cơ cùng khôn minh hai tòa hoang cổ đại trận lực lượng hiện lên lúc liền bị thượng giới đại năng đã nhận ra bây giờ tại thượng giới khống chế vũ trụ vạn giới bên trong chúng như vậy đem tòa thứ ba hoang cổ đại trận lực lượng hiện ra đến càng biết bị thượng giới đại năng cảm ứ n g rõ ràng đến nhưng bây giờ hắn đã là không có lựa chọn thiên tâm lúc này một đạo bình tĩnh thanh â m bỗng nhiên chuyển đến sợ thiên nhìn lại lập tức có chút giật mình chỉ thấy giờ phút này gia chi hành bạo phát ra sáng trói vô cùng lực lượng lăng lập tại thiên không bên trong chúng gia chi hành nhìn lên bầu trời bên trong chúng vị tiết thượng giới thanh niên chỗ phương vị bình tĩnh hướng về sở thiên nói thiên tâm ta dùng cuối cùng lực lượng cho các ngươi sẽ mở kết giới một đường nhỏ ngươi mang theo diễm nhi các nàng rời đi hạ nguyên giới đây là ta vì các nàng làm một chuyện cuối cùng cũng là ta đối hạ nguyên giới chỗ tội sở thiên kinh ngạc nhìn xem gia chi hành hắn không ngờ tới vẫn muốn đem m ì n h luyện hóa g i a chi hành tại cuối cùng này lại ngược lại đến giúp hắn một tay cha sư tôn gia vô diễm cùng gia đông lai ba người giờ phút này đi tới sở thiên bên cạnh nghe được gia chi hành những lời này mấy người hốt mắt đều đã là phiếm h ồ n g diễm nhi là vì cha sai ngươi không nên trách phụ thân gia chi hành nhìn ra vô diễm một lần cuối cùng sau đó thu hồi ánh mắt bí cảnh cổ trận khải gia chi hành tay bên trong chúng huyễn hóa cổ trận đột nhiên hét lớn một tiếng ầm ầm gia tộc bí cảnh t ò a cổ trận kia giờ phút này khởi động đã là sụp đổ hạ nguyên giới tại gia tộc bí cảnh khởi động phía dưới toàn bộ giới mặt còn lại vi năng trong nháy mắt này điên cùng hướng về gia tộc bí cảnh vào tới sở thiên k h ẽ thở dài một tiếng đây cũng là gia chi hành cuối cùng c h u tội thư kỷ chuẩn bị rời đi a ban đầu ở gia tộc bí cảnh bên trong chúng sở thiên liền phát giác được gia tộc bí cảnh cổ t r ợ n liền là toàn bộ hạ nguyên giới trung tâm bây giờ tại gia chi hành không chế giới lấy hủy diệt làm đại giá đem hạ nguyên giới sở hữu u y năng đều hấp thu cha da vô diễm mắt bên trong chúng nước mắt dò dỉ xuống nàng không nghĩ tới cha mình vì các nàng chọn hy sinh chính mình gia chi hành không tiếp tục quay đầu、Ấm、ẩm ẩm hắn bộ phát toàn bộ lực lượng n ắ m trong tay g i a tộc bí cảnh cổ trận giống như một ngôi sao rực rỡ tuyệt nhiên hướng về thượng giới thanh niên đại trận kia a n h kích mà đi vê anh một k í c h này tuyên bố toàn bộ hạ nguyên giới triệt để hủy diệt đồng thời tại gia c h i hành điều động toàn bộ giới mặt lực lượng một k í c h cuối cùng bên trong chúng đem bao phủ hạ nguyên giới kết giới vỡ ra một cái khe ông s ở thiên cũng là tại thời khắc này trong nháy mắt đem ra vô d i ệ n bốn người mang vào thần thạch không gian bên trong chúng thư kỷ mang theo thần thạch chốc lát gian biến mất tại hủy diện hạ nguyên giới từ đầu kia vết nước bên trong chúng xuyên qua ra ngoài t ấ u trương xong tại r ư ớ c v n g ớ i Tại truy nã. Phúc. Tại gia chi hành điều động hạ nguyên giới cuối cùng lực lượng một k í c h này bên trong chúng thượng giới trên đại trận thanh niên thượng thần đột nhiên p h u n ra một mùa máu hắn đang toàn lực nắm trong tay dưới chân thượng giới đại trận chống cự tòa thứ ba hoang cổ đại trận mở ra giờ sinh ra lực lượng lại không nghĩ rằng gia chi hành vậy mà lại điều động hạ nguyên giới cuối cùng lực lượng tới đối phó hắn một k í c h này lập tức để hắn bị thương m u ố n chết thượng giới thanh niên giận tím mặt lại ông hắn đột nhiên một trưởng q u ố a một trường này mang tại nhân sinh một khắc cuối cùng hắn mỉm cười tự lẩm bẩm một tiếng nói xong lúc hắn tại cái này lực lượng kinh khủng biến thành cho tàn thượng giới thanh niên nắm trong tay dưới chân thượng giới đại trận buộc phát cường đại huy năng sở thiên mặc dù rời đi nhưng vừa mới t ò a thứ ba hoang c ổ đại trận mở ra giờ tràn ngập ra lực lượng lại là c ò n tại qua tốt một lát thượng giới thanh niên mới đưa loại lực lượng này hoàn toàn xóa bỏ trải qua trận này toàn bộ hạ nguyên giới đã là triệt để hủy diệt toàn bộ giới mặt đã biến thành vô số mảnh vỡ phiêu tán tại vũ trụ bên trong chúng đã không có sinh linh lại tồn tại chỉ còn lại lấm ta lấm tấm hạ nguyên giới lực lượng tại vũ trụ bên trong chúng dần dần dập tắt đối với hủy diệt một cái giới mặt thượng giới thanh niên không thèm để ý chút nào hắn để ý chỉ có sở、thiên. đáng chết tại do xét một lần về sau thượng giới thanh niên sắc mặt lạnh như xương lạnh s ở thiên một đoàn người đã là từ hạ nguyên giới trốn lấy hắn thực lực cảnh giới k h ô n g chế giới chân thượng giới đ ạ i trận đều không cách nào điều tra ra s ở thiên trốn tới nơi nào đi ông lúc này không gian đột nhiên thần dị chấn động lập tức liền gặp một đạo ngũ thải tân phân g ậ n sóng thần dị hiện hiện tại không gian bên trong chúng bãi kiến tổ thần thượng giới thanh niên quá sợ hãi loại này ngũ thải tân phân g ậ n sóng liền là thượng giới tổ thần hắn không nghĩ tới hạ nguyên giới loại này tại vũ trụ vạn giới bên trong chúng đều là thuộc về không có ý nghĩa cấp thấp vị mặt đúng là có thể dẫn tới tổ thần điều tra mới cái này cấp thấp vị mặt bên trong chúng hiện lên cái kia đạo lực lượng từ đâu mà đến ngũ thải tân phân thần dị vợn sóng bên trong chúng chuyển đến lôi tổ to lớn tiếng hỏi tổ thần ta đang muốn hồi bẩm đến thượng giới vừa rồi sinh ra loại kia kỳ quái lực lượng là đến từ hạ nguyên giới một con run dễ thượng giới thanh niên hoảng vội cung kính trả lời đem trước chỗ chuyện phát sinh chi tiết nói ra không phải là hắn lôi tổ lôi thủ vũ nghe xong thanh niên báo cáo kinh nghi một tiếng cái kia xuất hiện tại mảnh không gian này bên trong chúng ngũ thải tân phân vợn sóng tùy theo chập trùng mấy phần tiếp lấy ông ngũ thải tân phân vận sóng đột nhiên tràn vào thượng giới thanh niên dưới chân đại trận kia chi bên trong chúng đại trận trong nháy mắt buộc phát ra cường đại vô cùng n u y năng thượng giới thanh niên rung động trong lòng vô cùng dưới chân hắn tòa này thiên toàn trận tại tổ thần k h ô n g chế phía dưới hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh thiên toàn trận uy năng tuân r a hiện ra s á t na tại vũ trụ bên trong chúng phúc tán mà mở không biết bao trùm xa xôi bao nhiêu phạm vi tổ thần đang cha dọ xét cái kia đào t à sâu kiến thanh niên minh bạch vị này tổ thần ý đồ sau một lát đ ú n g là không cảm ứng được hắn tồn tại lối thủ vũ tiếng kinh ngạc khó tin âm vang lên lần nữa liên tổ thần đều không cảm ứng được thanh niên tâm bên trong chúng hoảng sợ vị này tổ thần mặc dù không có dáng lâm hạ giới thế nhưng tổ thần cấp bậc này tồn tại cường đại dương nào vận dụng dưới chân hắn tòa này thiên toàn trận đúng là điều tra không đến cái kia sâu kiến cái kia sâu kiến có cường đại như vậy thanh niên nội tâm chi bên trong chúng n h ắ c lên kinh đảo hải lãng hắn không nghĩ tới ở trong mắt hắn cái kia sâu kiến đúng là như vậy t â m bất khả chắc ngũ thải tân vận sóng từ thanh niên dưới chân tòa này thiên toàn trận bên trong chúng rời đi lơ lửng ở trên không người tên là gì hồi bẩm tổ thần ta gọi pháp p h ù n g hành thanh niên pháp p h ù n g hành nghe được lôi thủ vũ h ỏ i tham lập tức thụ sủng ngược kinh hoảng vội cung kính trả lời pháp p h ù n g hành giao cho ngươi một chuyện đem đào tẩu những người kia hình ảnh ban phát tóc đến vũ trụ vạn giới chi bên trong chúng vũ trụ vạn giới bên trong người phàm gặp được mấy người kia toàn lực chém giết đồng thời hồi báo cho chúng ta thượng giới cần tuân tổ thần chi mệnh pháp phục hành cuốn q u y t tiếp pháp chỉ tại hắn đón lấy pháp chỉ về sau cái t i ê đạo ngũ thải tân p â n gọn sóng biến mất theo tại không gian bên trong chúng hiện tại liên hệ cái khác sứ giả đem tổ thần đạo pháp chỉ này thông báo cho bọn hắn tại vũ trụ vạn giới bên trong chúng truy nã cái k i a m ấ y con sâu kiến tại thượng giới khống chế vũ trụ vạn giới chi bên trong chúng có thể dùng thiên toàn trận giáng lâm từng cái hạ giới thượng giới người liền là thượng giới sứ giả p h á p p h ụ n g hành liền là thượng giới giáng lâm hạ giới sứ giả thứ nhất p h á p p h ụ n g hành sau khi phân phó xong chính là nắm trong tay dưới chân thiên toàn trận biến mất tại mảnh không gian này hô giờ phút này hư kỳ thợ nhẹ nhõm một cái thật dài vừa rồi nguy hiểm thật kém một chút liền bị vị kia thượng giới đại năng điều tra đến hư kỷ lòng còn sợ hãi vừa rồi hắn mang theo thần thạch tại vũ trụ bên trong chúng cực tốc xuyên qua lúc đông nhiên cảm ứng được một loại đáng sợ uy năng phúc tán mà đến đến rồi tại đạo này đáng sợ uy năng trước mặt hắn căn bản không chỗ c h e t h â n nhưng sở thiên kịp thời đem hắn kéo vào thần thạch không gian bên trong chúng cái này mới tránh thoát một kiết từ vừa rồi cái kia đạo uy năng đến xem cái kia vị đại năng chỉ sợ cường đáng sợ nếu chúng ta bị hắn điều tra đến một điểm mạng sống cơ hội đều không có sở thiên nhẹ gật đầu hắn cũng là tại thần thạch không gian bên trong chúng cảm ứng được cái kia đạo uy năng đáng sợ n ờ tới hư kỳ tại cái kia đạo huy năng trước mặt hội không chỗ c h e t hơn mới đưa hư kỳ trong nháy mắt kéo vào thần thạch không gian tranh n ẽ người khối này thần thạch thật đúng là huyền bí cho nên ngay cả thượng giới đại năng điều tra cũng có thể tránh thoát đi hư kỳ tấm tắc lấy làm kỳ lạ ta cũng chỉ là cược một lần thôi sở thiên vừa rồi vậy không có cách nào đành phải cược một lần cược khối này thần thạch sẽ không bị vị kia thượng giới điều tra đến may mà là hắn thành công các ngươi không có sao chứ sở thiên thu hồi suy nghĩ hướng về ra vô diễm cùng ra đông lai mấy người hỏi ra đông lai nhìn thoáng qua ra thanh ngọc cùng ra trí dị thấy hai người lắc đầu hắn hướng về sở thiên nói chúng ta không có việc gì vô diễm ngươi sở thiên nhìn về phía gia vô diễm gia vô diễm bởi vì phụ thân nàng gia chi hành chết hiện tại tâm tình rất h ạ ta rất tốt gia vô diễm nghe được sở thiên t r a hỏi tỉnh lại một chút nàng đi vào sở thiên bên cạnh lo lắng hỏi thiên tâm ngươi có bị thương hay không sở thiên đang muốn nói không bị thương lúc chậm nhớ tới mình muốn đi vào tòa thứ ba hoang cổ đ ạ i trận t h u một điểm thương ta có thể sẽ ngủ say một đoạn thời gian rất dài ngươi thụ thương nghiêm trọng như vậy sao gia vô diễm kinh hãi không cần lo lắng ta ngủ say về sau liền sẽ hoàn toàn p h ô i phục sở thiên tự nhiên không có khả năng đem hoang cổ đại trận sự tình nói ra hắn tục nói tại ta ngủ say trong khoảng thời gian này các ngươi ngay tại cái không gian này bên trong chúng tu luyện dạng này các ngươi mới có thể an toàn nói xong sở thiên biến mất theo tại không gian bên trong chúng chỉ còn lại thiên tâm ngọc lơ lửng giữa không trung bên trong chúng thấu chương xong chương một nghìn ba trăm linh một cổ quái láo giả thiên tâm gia vô diễm còn muốn nói cái gì đã thấy sở thiên đã về tới thiên tâm ngọc bên trong chúng nàng cũng chỉ đành đem mình đối sở thiên lo lắng đặt ở tâm lý sư muội khối ngọc thạch này là g i a đông lai ba người thấy sở thiên như vậy hư không tiêu thất chỉ còn lại có một khối ngọc thạch lơ lửng giữa không trùng cùng nhau có chút ngạc nhiên đây là thiên tâm một kiện bảo vật hắn tiến bảo vật không gian bên trong chúng ngủ say khôi phục đi g i a vô diễm đơn giản giải thích một chút đối với thiên tâm ngọc cùng nàng vẫn cho rằng sở thiên là khí linh chuyện này nàng cũng không có lại nói cho g i a đông lai ba người cũng không phải là nàng không tín nhiệm g i a đông lai ba người đi qua phụ thân nàng sau chuyện này nàng biết không thể lại để cho còn lại bất luận kẻ nào biết sở thiên cùng thiên tâm ngọc chuyện thì ra là thế da đông lai ba người cũng không có suy nghĩ nhiều đem lơ lửng giữa không trung thiên tâm ngọc trở thành là sở thiên một kiện bảo vật ra đông lai ánh mắt từ giữa không trung bên trong chúng thiên tâm ngọc thu hồi nhìn về phía da vô diễm ba người thích một tiếng hạ nguyên giới bây giờ hủy diệt từ nay về sau chúng ta không có nhà để về nghe hắn kiểu nói này da vô diễm da thanh ngọc da trí dị ba người tâm bên trong chúng lập tức thấp rơi xuống không ai từng nghĩ tới hạ nguyên giới hội hủy diệt ta nói mấy người các ngươi liền các ngươi cái kia cấp thấp vị mặt dù cho vẫn tồn tại lại còn có cái gì dùng thư kỳ thấy tâm tình mấy người sa sút tức giận nói Loại kia cấp thư ấ p vị mặt, đối cho các n g ơ i t kỷ nói không sai hạ nguyên giới cấp bậc quá thấp dù cho người mạnh nhất ra chi hành cũng mới thần tiểu cảnh thực lực cảnh giới khó mà thấn thăng nữa đối với bọn hắn tới nói hạ nguyên giới liền là một loại bộ trên người bọn hắn công xiềng khó mà vượt qua bây giờ c ô n g xiềng bài trừ đối với bọn hắn tới nói kỳ thật là một chuyện tốt Đa điểm. tạ tiền bối chỉ、điểm. gia đông lai Gia Vô Diễm, Gia, gia Diễm, nghe nghe Vô、so、tán h đồng gật đầu hướng về hư kỷ lần nữa thi cái lễ về sau khoanh chân ngồi ở trên mặt đất bắt đầu tu luyện hư kỷ không lại nói cái gì đang lúc hắn muốn rời khỏi lúc hắn lại lại đột nhiên ngây ngần cả người hắn hiện tại tại sở thiên thần thạch không gian bên trong chúng không cách nào xuyên tòa không gian rời đi u i sở thiên tâm đưa ngươi thần thạch không gian mở ra để cho ta rời đi thiên tâm ngọc bình tĩnh lơ lửng giữa không trung cũng không có chuyển đến sở thiên thanh âm thiên tâm ngươi cái này trời đánh thả ta ra ngoài hư kỷ giống to vừa tiến vào trạng thái tu luyện r a vô d i ễ m bốn người mở mắt ra nhìn thoáng qua đại hống đại khiếu hư kỷ hai mặt nhìn nhau một chút lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện thiên tâm ngươi muốn là hiện tại không thả ta ra ngoài ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập không đội trời trung hư kỷ tức dẫn đến không được đối thiên tâm ngọc giống to nhưng thiên tâm ngọc bình tĩnh đến hào không vận sóng căn bản không có đáp lại hư kỷ giờ phút này thông qua thiên tâm ngọc tiến vào tòa thứ ba hoang cổ đại trận bên trong chúng sở thiên khét cười cười hắn tự nhiên có thể nghe được hư kỷ giống lên một tiếng nhưng cũng không để ý tới bây giờ hắn thực lực còn chưa đủ lấy tại vũ trụ bên trong phi hành thần thạch không gian mặc dù có thể tại vũ trụ bên trong phi hành thế nhưng hắn vẫn còn khống chế không được còn cần dùng đến hư kỷ hiện tại tự nhiên không thể để cho hư kỷ rời đi sở thiên không để ý đến hư kỷ do xét tòa thứ ba hoang cổ đại trận tòa thứ ba hoang cổ đại trận cùng thiên cơ cùng khôn minh hai tòa hoang cổ đại trận khác biệt cũng không phải là rất lớn nơi này tự thành một phương rộng rãi rộng lớn không gian có rộng rãi hùng vĩ kỳ sơn nguy nga hùng vĩ đứng vững tại phương này không gian bên trong chúng những n à y kỳ sơn hẳn là tòa thứ ba hoang cổ đại trận trấn thủ sứ sở thiên căn cứ thiên cơ cùng khôn minh kinh nghiệm đoán được bên trong không gian này những n à y kỳ sơn liền là tòa thứ ba hoang cổ trong đại trận to lớn trấn thủ sứ tiền bối xin hỏi tôn tính đại danh sở thiên hướng về kỳ sơn thế lực hỏi cắt cáp phía trước to lớn kỳ sơn bên trong chúng tại sở thiên lời nói rơi xuống lúc có c á t vàng lưu động sau đó sở thiên chính là kinh ngạc nhìn thấy lưu động c á t vàng c h ậ m chậm đứng lên tạo thành một cái lao đầu lao đầu ước một em m năm hắn tuổi già sức yếu còn l ư n g thân thể xử lấy gậy trống cứ như vậy thì càng thấp bé khả năng đều chỉ có một mét gạo b ú n đây chính là t ò a thứ ba hoang cổ đại trận c h ấ n thủ sứ sở thiên trận to mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không phải là kinh ngạc tôn này c h ấ n thủ sứ vẻ gian mua cùng thấp bé mà là hắn không nghĩ tới t ò a thứ ba hoang cổ đại trận c r ấ n thủ sứ sẽ hình thành một người đi ra người trẻ tuổi là người đem ta tỉnh lại lao giả hỏi thăm hắn xử lấy vệ trống phòng lưng thân thể, hướng lưng về sở thiên đi thấy ớ i á n đường thân đang hoàn toàn tựa như là đi đường liền thường, không Chính văn thiên tựa tập tếm, một thể tựa hết thở t cực hồ hơi. h rồi, quá đều già đi mỗi đi đi bối. là là ra bước, lư, lắc cố sức, kỳ dị Sở lão giả đi đường cái này bao nhiêu khó khăn hoảng bước lên phía trước đem lão giả đỡ lấy tiền bối ngươi không cần lại di động ta đến bên cạnh ngươi liền có thể ngươi đây là xem thường ta cho là t a giả lão giả mở chừng hai mắt văn bối không có ý tứ này sở thiên có chút kinh ngạc không nờ tới mình t i ệ n ý tiến hành đúng là dẫn tới lão giả bất mãn trả lời gian sở thiên nối lòng ra không còn đỡ lao giả ai biết cái này lại dẫn tới lao giả bất mãn hắn trừng mắt sở thiên nói ngươi người trẻ tuổi kia chính là như vậy tôn kính tiền bối đỡ một nửa liền không giúp đỡ sở thiên kinh ngạc mà chống đỡ tiền bối ngươi cùng trấn thủ sứ càn cùng hoàng tựa hồ không giống nhau l ắ m à. ha ha lao giả cười một tiếng đạo ngươi có phải hay không muốn nói hai người bọn họ tốt hầu hạ mà ta khó hầu hạ ngươi muốn bỏ gánh văn bối cũng vô ý này sở thiên đ ề u tê liên tục không ngừng lắc đầu ừ ngươi chính là cái này ý tứ người cái này mời tuổi trẻ không được lao giả hư lệnh một tiếng đột nhiên một đạo lực lượng vào tới b à n h sở thiên thân thể trong nháy mắt t r u y ề n đến một đạo nột ngạt thanh âm sở thiên cũng không có thụ thương thế nhưng sở thiên lại tại lúc này g i ậ n cả tóc gáy lao giả cái này tùy ý một đạo lực lượng đúng là trực tiếp đem hắn thần hồn cùng thân thể tách rời thân thể của hắn còn tại nguyên chỗ thế nhưng là thần hồn cũng là bị đánh ra tung bay ở không gian bên trong chúng với lại nhất là để sở thiên kinh hãi là mình thần hồn đã là bị lao giả lực lượng tùy tiện giam cầm không cách nào động đạn lao giả muốn muốn giết hắn dễ như chở bàn tay tiền bối giữa chúng ta có phải hay không có chút hiểu lầm sở thiên hoàng hỏi vội lão giả cười một tiếng nói như vậy đi ngươi trả lời ta cái kia hai tên ra hỏa so với ta bắt đầu là bọn hắn mạnh vẫn là ta mạnh trả lời ta ta liền thả ngươi xuống tới sở thiên lập tức t ê cả ra đầu cái này muốn là trả lời càn cùng hoang cũng không sánh nổi lão giả này cái kia liền trực tiếp đắc tội càn cùng hoang phải biết càn cùng hoang c ó thể nhìn thấy cùng nghe đến đó hết thảy tấu chương xong Trước tòa sở thiên suy nghĩ nhanh chóng chuyển động lập tức nói tiền bối tại ta mở ra thiên cơ thời điểm càn tiền bối một k í c h liền đem thượng giới đại năng lực lượng đánh tan tại ta mở ra khôn minh thời điểm hoang tiền bối cũng là một kích đem thượng giới giáng lâm thiên toàn thần trận đánh tan càng cùng hoang hai vị tiền bối thực lực ta tận mắt nhìn thấy trong lòng mong mỏi nói đến đây sở thiên nhìn xem lệnh lao giả cười khổ nói mà tiền bối thực lực ngươi hiện tại vậy chỉ là dùng tại trên người của ta ta cũng nhìn không ra thực lực ngươi a lao giả là người sau đó nhẹ gật đầu nói ngược lại là có chút đạo lý thành công lần tránh lao giả vấn đề này để sở thiên thở dài một hơi sở thiên rèn sắc khi còn nóng tục nói tiền bối trước đó tại ta khởi động thiên hữu cơ cùng khôn minh về sau thượng giới đại năng lực lượng đều sẽ thông qua huyền môn hư ảnh hiện lên ta muốn lần này khởi động tòa này hoang cổ đại trận về sau thượng giới đại năng lực lượng vậy sẽ thông qua huyền môn hư ảnh hiện lên lão giả hai mắt bên trong chúng nổi lên tần h quang nhìn phía thiên ngoại thiên huyền môn hư ảnh khe gật đầu thượng giới cường giả lực lượng thực sự có thể từ tòa này hư ảnh bên trong chúng tuân ra nói xong hắn nhìn về phía sở thiên nói tranh thủ thời gian chút đem tòa đại trận này khởi động dẫn tới thượng giới cường giả lực lượng để ngươi nhìn ta thực lực để ngươi sùng bái một phen tại hắn nói xong thời điểm giam cầm s ở thiên lực lượng thần hồn cũng là tiêu tán theo s ở thiên thần hồn trong nháy mắt trở về đến trong thân thể s ở thiên thầm nghĩ càng cùng hoang hai vị trấn thủ sứ nghiêm túc như vậy mà vị lao giả này hoàn toàn không có một chút nghiêm túc dạng càng cùng hoang đã nói với hắn lời nói cộng lại đều còn không có vị lao giả này nói chuyện cùng hắn nhiều s ở thiên nói tiền bối ngươi còn không có cáo chi văn bối tòa đại trận này ra sao đại trận cùng tiền bối ra sao đạo hiệu tòa đại trận này tên là huyền cấn về phần ta cùng cái kia hai người đầu đồng dạng là đại trận trấn thủ sứ huyền vị lao giả này liền là huyền cấn đại trận trấn thủ sứ huyền hắn đơn giản sau khi nói xong vung dơ tay lên ông toàn bộ không gian bên trong chúng đều là thần dị vô cùng chấn động lập tức liền nhìn thấy một tòa không thua kém một chút nào thiên cơ cùng khôn minh rộng rãi đại trận xuất hiện ở không gian chi bên trong chúng hoang cổ cùng khí tức cường đại tràn ngập tại không gian bên trong chúng rung động tâm linh người tranh thủ thời gian chút đi khởi động lao giả huyền không có kiên nhẫn để sở thiên điều tra huyền cấn đại trận nói xong thời điểm một đạo lực lượng trong nháy mắt trói buộc chặt sở thiên trực tiếp đem sở thiên ném vào huyền cấn đại trận chi bên trong chúng sở thiên sạ mặt lại lao giả này t i n h t ỉ n h tựa hồ so với hắn còn gấp hơn a tiểu tử khác để ta chờ quá lâu thanh âm còn vang lên tại không gian bên trong chúng lao giả huyền cũng đã biến mất sở thiên đối tòa này huyền cấn đại trận không có chút nào hiểu rõ như vậy còn chưa kiểm tra nhìn một chút chính là bị lao giả huyền trực tiếp ném vào huyền cấn đại trận bên trong chúng ngay lập tức loại kia kinh khủng áp lực chính là giáng lâm tại sở thiên trên thân giáp rắc sở thiên toàn thân đạo cốt tại loại này kinh khủng d ư i áp lực bị ép tới không ngừng phát ra xương cốt tiếng ma sát tịch liệt thống k ổ để sở thiên hít vào một n g u ồ khí lạnh suy cũng là ở chỗ này c ấ n cắt xuất hiện c ấ n cắt tràn ngập huyền bí lại đáng sợ h à o quang trực tiếp từ thân thể của hắn xuyên tấu mà qua với lại c ấ n cắt cũng không có đình chỉ một mực cực tốc từ thân thể của hắn tới qua xuyên tấu mà qua cho dù là sở thiên cường hãn đạo cốt tại c ấ n cắt trước mặt cũng biến thành còn như là đ ổ hũ bị cấn cắt dễ như chở bàn tay chính là xuyên tấu mà qua chỉ là trong trước mắt sở thiên thân thể cùng đạo cốt chính là hiện đầy tinh mị lỗ thủng a sở thiên đau đến kêu một tiếng đi ra hắn đem mình luyện thể chi lực phóng thích đến cực h ạ n mặc dù không ngăn cản được đại trận đáng sợ áp lực cùng cấn cắt điên cùng xuyên thấu nhưng trong cơ thể thần quang chữa trị tác dụng còn t ạ i phát hiện thần quang có thể chữa trị thân thể của mình về sau sở thiên yên tâm mặc dù tại huyền cấn đại trận bên trong chúng đã là nửa bước khó đi còn có cấn cắt đáng sợ xuyên thấu để hắn thừa nhận kinh khủng tra tấn nhưng thần quang chữa trị còn có thể bảo vệ hắn tính mệnh đây cũng là tại rèn luyện hắn luyện thể sở thiên nhân thụ lấy kinh khủng tra tấn thu nhếp tâm thần đem thần hồn phóng thích đến cực hạn bắt đầu điều tra cả tòa rộng rãi vô cùng huyền cấn đại trận huyền cấn đại trận khởi động hẳn là cũng hội cùng thiên cơ cùng khôn minh đồng dạng. lần nữa đi qua cùng địa phương khác so sánh về sau sở thiên xác định nơi này trận văn tồn tại một loại phi thường yếu ớt trệ lười biếng cảm giác liền là thiếu thốn một bộ phận nguyên nhân chỉ cần đem chọn tòa đại trận bên trong chúng thiếu thốn bộ phận bù đắp liền có thể khởi động tòa này huyền cấm đại trận khởi động tiên cơ lúc dùng hơn năm mươi năm thời gian mà khởi động khôn minh lúc vậy dùng hơn ba mươi năm tại a này huyền cấn đ trận, sở thiên không nghĩ nhiều nữa, còn tiếp tục điều tra tục lĩnh ạ i nơi thời thường, đồng khác l hội cả tòa h u y ề n cấn đại trận Tại sở thiên trận, đại hội sở lĩnh huyền cấn đại trận, vì khởi động đại trận làm chuẩn bị thời điểm cái kia thượng giới thanh niên pháp phục hành đã là liên hệ đến còn lại sứ giả đem lôi thủ vũ pháp chỉ ban phát tóc đến vũ trụ m ê n h mông vạn giới bên trong chúng thượng giới đúng là truy nã mấy cái này cấp thấp vị mặt trân nhân mấy người kia có bí mật gì xem ra mấy người kia có đại bí mật t để thượng giới như vậy ban phát tóc pháp chỉ truy nã nói đến cái này cũng là bọn hắn vinh hạnh chấn sát mấy người kia cũng có thể cung cấp mấy người kia tung tích đều có phong phú ban t h ư ở n g trong lúc nhất thời bị thượng giới k h ô n g chế m ê n h mông vạn giới đều là biết đạo pháp chỉ này cùng nhau kinh hãi đồng thời cũng là từng cái n h a u n h a u muốn thử bắt đầu ai đều muốn đem sở thiên mấy người chấn sát hoặc tìm tới sở thiên mấy người tung tích đạt được thượng giới phong phú ban t h ư ở n g thượng giới về sau một bộ l ụ i trắng ngộp ly, đưa tay tại trước mặt hư không một vòng mấy đạo hình ảnh tùy theo hiện lên hiện tại trước mặt nàng nàng lụa trắng phía dưới đôi mắt đẹp nhìn về phía sở thiên hình ảnh thiên ka ka hơn vạn năm a nàng gái kia dung nhan tuyệt mỹ phía trên nổi lên một vòng hồi ức nàng đưa tay nhẹ v ô về sợ thiên hình ảnh gương mặt thanh s ắ c bên trong chúng thoát ra khó nói lên lời tình cảm hơn vạn năm thiên ca ca ngươi vẫn là ly nhi ký ức bên trong chúng bộ dáng một ly thon dài ngọc thủ nhẹ v ô về t r ư ơ n g này quen thuộc dung mạo tự mình lẩm bẩm thiên ca ca cùng ngươi cái kia một đừng giống như tại hôn quang à y trời nàng suy nghĩ về tới năm đó ở làm tinh huyền đạo tông bên trong cùng sợ thiên biệt ly cái kia đêm loại kia không bỏ cùng không thể không rời đi cảm xúc lần nữa hiện lên ở nàng trong lòng nàng lội trắng phía dưới đôi mắt đẹp thật sâu nhìn xem chương này quen thuộc gương mặt l y biệt hơn vào năm thiên các ca chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt ta thấu chương xong chương 1303, l a m tinh lần thứ ba thai tiếp thời gian phi tốc trôi qua trong n g á y mắt đã là quá khứ thời gian mười năm cái này đáng chết s ở thiên lúc nào mới có thể từ viên này ngọc thạch bên trong đi ra thần thạch trong không gian hư kỷ phẫn hận nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không t r u n g bên trong chúng thiên tâm ngọc hãn tại thần thạch trong không gian đã là chờ đợi mười năm mười năm này bên trong chúng nói ra các loại ngon thoại muốn để sợ thiên từ thiên tâm ngọc bên trong đi ra tránh ra rời đi thiên tâm ngọc đều không có đạt được sở thiên trả lời tại nhìn thấy sở thiên sẽ không để cho rời đi trước rời đi về sau hắn lại bắt đầu lĩnh hội cái này thần thạch không gian ý đồ tìm tới bắt đầu chi pháp nhưng cuối cùng hắn thất bại hắn không cách nào tìm tới mở ra thần thạch không gian chi pháp đành phải một mực lưu tại thần thạch trong không gian sở thiên ta và ngươi thế bất lưỡng lập thư kỷ nghiến răng nghiến lợi hắn không thể đem sở thiên tháo thành tám khối đáng tiếc thiên tâm ngọc bên trong sở thiên căn bản m u ố n không để ý tới hắn nhưng lúc này một mực bình tĩnh hảo không gợn sóng thiên tâm ngọc đ ỗ n g nhiên hiện hiện ra một đạo thần dị gợn sóng đang tán tại toàn bộ thần thạch không gian bên trong chúng làm cho thần thạch không gian đều là chấn động một cái thư kỷ nhìn thấy đạo này thần dị gợn sóng làm cho thần thạch không gian đều là chấn động một cái lúc lập tức quá sợ hãi cô bít tràn ngập ra mình lực lượng chống cự nhưng một cái giây hắn liền ngây ngẩn cả người ân khối ngọc thạch này bên trong chúng tràn ngập ra loại này thần dị gợn sóng đúng là không có thương hại ta không chỉ có, không có thương hại ta phản mà đối với ta còn vô cùng hữu ích thư kỷ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đối loại này đột nhiên hiện ra đến thần dị gọn sóng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đây là cái gì lực lượng một mực ở vào trạng thái tu luyện bên trong chúng da vô diễm da đông lai da thanh ngọc da trí dị giờ phút này cũng là chuyển tình lại bốn người thần sắc bên trong chúng đều là hiện đầy kinh ngạc ta cảm giác được loại này thần dị lực lượng giống như đối với chúng ta rất có có ích da thanh ngọc đạo ta vậy có loại cảm giác này da trí dị đồng ý nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía da vô diễm nói sư muội ngươi cùng tiểu sư đệ quen thuộc ngươi biết tiểu sư đệ món bảo vật này bên trong chúng hiện lên là cái gì lực lượng a ta vậy là lần đầu tiên gặp thiên tâm món bảo vật này hiện lên loại lực lượng này g i a vô diễm l ắ t đầu sư đệ sư muội đã loại lực lượng này đối với chúng ta không có nguy hại có thể để cho chúng ta đại được lợi chỗ đây là ngàn năm một thờ cơ hội chúng ta tiếp tục tu luyện g i a đông lai đạo Tốt. g i a vô diễm cùng g i a thanh ngọc cùng g i a trí dị vậy không trần c h ờ chút nào ba người cùng g i a đông lai cùng một chỗ lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện hấp thu thần thạch không gian bên trong chúng từ thiên tâm ngọc bên trong không ngừng hiện ra đến thần dị lực lượng h ư kỷ ánh mắt từ bốn người trên thân thu hồi hắn nhìn về phía lơ lửng giữa không t r u n g bên trong chúng thiên tâm ngọc tự lẩm bẩm viên này ngọc thạch bên trong hiện ra lực lượng giống như có chút quen thuộc đông nhiên thư kỷ chấn động mạnh một cái hắn nhớ tới tại sao lại đối loại lực lượng này có loại cảm giác quen thuộc lúc trước lam tinh hai lần d ị động dẫn đến lam tinh hai lần đại thái kiếp lực lượng liền là loại lực lượng này thư kỷ tại lam tinh lúc trải qua lam tinh hai lần đại thái kiếp đối dẫn đến lam tinh hai lần đại thái kiếp loại kia lực lượng thần bí hiện tại còn ký ức vẫn còn mới mẻ liền là thiên tâm ngọc bên trong hiện đang hiện lên ra loại lực lượng này nguyên lai、like, lam tinh hai lần đại thái kiếp đ thư kỷ hiện tại rốt c ụ c biết lam tinh đại thái tiếp nguyên nhân qua tốt một lát thư kỷ mới hồi phục thần trí đã hắn hiện tại ra không được mà loại này lực lượng thần bí đối với hắn cũng là vô cùng hữu ích thư kỷ vậy từ bỏ lại rời đi suy nghĩ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hấp thu loại này lực lượng thần bí tu luyện tại tu luyện lúc hắn đoan thầm nói sở thiên gia hòa này thật đúng là thai tinh một người đem lam tinh làm cho hai lần đại thai tiếp không biết lần này có thể hay không lần nữa gây nên lam tinh thai tiếp ẩm ẩm thư kỷ suy đoán sự tỉnh tại xa xôi lam tinh bên trên phát sinh toàn bộ lam tinh lại một lần nữa thiên địa d i biến không i ai từng suất nghĩ tới đáng sợ t h á i kiếp hội lần nữa giáng lâm tại lam tinh bên trên bây giờ lam tinh đệ nhất cường giả sợ thiên sư xa cách ta nhóm lam tinh lần này thai kiếp chúng ta lam tinh còn có thể ngăn cản được ca từng cái cường giả thần sắc bên trong chúng đều là tràn đầy sợ hãi ông lúc này toàn bộ lam tinh giới mặt đều là đột nhiên chấn động một cái theo mà liền gặp cựu châu tỏa kia cựu nguyên cổ linh trận Giờ p h ú trận này động, khởi t à n n g p ra r ộ g r linh cửu nguyên cựu trước lúc l rời đi, nguyên n liền n h t r lúc trước thổ nhĩ địa tại sở thiên rời đi làm tinh trước thổ nhĩ địa tỉnh cầu sở thiên ban thường đạo hiệu sở thiên vì đó lấy cựu nguyên đạo hiệu đây là tiên sư mở ra tòa thứ ba hoang cổ đại trận gây nên thai kiếp cựu nguyên lúc trước vẫn chỉ là tàn hồn lúc bị sở thiên đặt ở càn khôn giới bên trong chúng hắn một mực đi theo sở thiên biết một chút hoang cổ đại trận sự t ì n h bây giờ nhìn thấy thiên địa hai kiếp tái hiện hắn lập tức biết đây là sở thiên mở ra tòa thứ ba hoang cổ đại trận gây nên hai kiếp tái hiện cũng liền biểu hiện ra thiên sư không chỉ có tại vũ trụ vạn giới bên trong chúng còn sống hơn nữa còn trở nên càng mạnh cựu nguyên thần sắc bên trong chúng nổi lên vẻ vui mừng tại sở thiên cuối cùng tái tạo trận linh hắn dung hợp còn lại cùng tôn cổ linh tàn hồn về sau đã biết vũ trụ vạn giới hung hiểm vô cùng mà lại còn là bị thượng giới nắm trong tay nếu như không có lực lượng c ư ờ n g đại chỉ có một con đường chết bây giờ sở thiên tại vũ trụ vạn giới bên trong chúng còn sống lại tìm được tòa thứ ba hoang cổ đại trận mở ra tất nhiên sẽ trở nên càng mạnh sở thiên mạnh lên lam tinh cũng sẽ trở nên càng mạnh lại là hắn biết sở thiên muốn tìm hoang cổ đại trận cùng lam tinh cùng một nhịp thở sở thiên khởi động mỗi tòa hoang cổ đại trận lam tinh liền sẽ tùy theo mạnh lên quả nhiên như ta phỏng đoán đồng dạng cựu nguyên nhìn qua thương cung hai kiếp tái hiện về sau thương cung bên trong chúng nương theo lấy các loại thần dị dị tượng sinh ra cự nguyên cảm ứng được tại những này thần dị dị tượng bên trong, chúng. t h i ê ẩm ẩm lam tinh đang sợ thai kiếp một mực kéo dài thiên điệu biến hoa cảnh tượng không ngừng sinh sôi lấy chính như cựu nguyên phòng đoán đồng dạng sở thiên khởi động tòa thứ ba hoang cổ đại trận lần nữa đưa tới lam tinh thiên đạo biến hoá lam tinh pha toái thiên đạo tại sở thiên khởi động tòa thứ ba huyện cấn đại trận lúc lần nữa biến được hoàn chỉnh một điểm thiên đạo vốn có y năng lần nữa tăng lên thấu t h ư ơ n g xong trước 1304, m ớ i c ả n không thiên địa theo sở thiên tại h u y ề n cấn đại trận bên trong chúng vạch ra thần dị hoa văn đem bộ tại đại trận bên trong chúng lam tinh bên trên trận này đại thái k i ế p một mực kéo dài cái này một tiếp tục chính là trăm năm hô h u y ề n cấn đại trận chi bên trong chúng sở thiên vô cùng gian nan hoạch xuất ra một đầu cuối cùng thần dị phú văn thấy một đầu cuối cùng phù văn thành công hoàn thành sở thiên thật giải nôn thở m ộ t hơi cái này một đầu cuối cùng phù văn hãn c h ọ n vẹn dùng thời gian hai mươi năm mới thành công có thể nghĩ vạch ra đạo phù này văn gian nan dường nào tiểu tử chờ ngươi trăm năm xem theo một đầu cuối cùng hoa văn chui vào toàn bộ huyền cấn đại trận đều là đột nhiên chấn động tràn ngập ra một loại nhiếp nhân tâm hồn rực rỡ tại loại này nhiếp nhân tâm hồn rực rỡ bên trong chúng cái kế vệ hoa văn bắt đầu lấy một loại thần dị vô cùng đạo luật cùng còn lại trận văn kết nối tướng hòa vào nhau khải s ở thiên tay bên trong chúng h u y ề n hóa ra quyết tấn miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng ầm ầm giờ khác này toàn bộ huyền cấn đại trận không gian đều tại đáng sợ chấn động hiện ra một loại khó nói lên lời thần mang ngay sau đó thiên địa vì đ ó biến hóa tại cái này p h i ế n thiên địa bên ngoài không gian bên trong chúng hán bên trong chúng hồng n ô n g chi khí cấp tốc biến mất thiên địa phạm vi không ngừng kéo d ỗ i biến l ế n rộng ầm ầm lại một trận đáng sợ thiên địa cộng hưởng chi tiếng vang lên huyền cấn đại trận không gian cùng thiên cơ đại trận cùng k h ô n minh đại trận tạo thành cản k h ô n thiên địa kết nối tan hợp lại cùng nhau t nhiên. Nhiên sở thiên trước đó liền đã đón được khởi động huyền cấn đại trận về sau huyền cấn đại trận cũng là hội kết nối càn không thiên địa quả là thế thân thiên địa vậy gọi càn không thiên địa a sở thiên đã nghĩ kỹ cái này thiên địa liền cái tân thiên địa giành tự vệ không thay đổi liền c gọi càn k h ô n thiên địa về sau sở hữu hoang cổ đại trận nối liền cùng một chỗ danh tự vệ không thay đổi ông giờ phút này càng k h ô n thiên địa bên ngoài thiên ngoại thiên bên trong chúng đột nhiên chuyển đến chấn động thanh âm huyền môn biến ngưng thật trước đó tại khởi động k h ô n minh đại trận lúc huyền môn hư ảnh liền trở nên ngưng thực một điểm lần này khởi động huyền cấn đại trận huyền môn hư ảnh tất nhiên cũng sẽ ngưng thực một điểm Siêu. Sở Sở thiên linh đi thiên ngoại thiên đại thiên xuyên bên trên cầu qua khung trong mắt thành một thật tầng, trong, trận. nháy hóa khí chúng, phía nhìn phía vồng, đạo vào dày mây mụ cơ về tại loại này thần dị r ự c r ỡ hiện lên d ư ớ i huyền môn hư ảnh trở nên so trước đó ngưng thật một điểm thượng giới đại năng chỉ sợ cũng phải cảm ứ n g được khởi động tiên cơ cùng k h ô n minh đại trận lúc thượng giới liền cảm ứ n g được huyền môn hư ảnh lần này chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ quả nhiên một đạo tức giận thanh âm từ huyền môn hư ảnh một cái khác mặt t r u y ề n ra đúng là xuất hiện lần nữa chết ầm ầm một đạo kinh khủng vô cùng lực lượng trong nháy mắt từ huyền môn hư ảnh bên trong chúng q u n k ra sở thiên kích động tại khởi động tiên cơ lúc từ huyền môn hư ảnh bên trong chúng hiện ra đến thượng giới đại năng lực lượng nếu không có tại một khắc cuối cùng càn xuất thủ hắn đem bị chấn sát khởi động k h ô n minh lúc hắn trưởng không lây c ả n k h ô n t h i ê n địa lực lượng mặc dù y nguyên không thể cùng thượng giới đại năng hiện ra đến lực lượng đối kháng nhưng có một điểm sức tự vệ bây giờ huyền cấn đại trận khởi động hình thành mới c ả n k h ô n t h i ê n địa hắn muốn thử xem mình có thể không thể cùng cái này đạo lực lượng đối kháng lúc này lão giả huyền trống rông xuất hiện tại sở thiên bên cạnh tiền bối sở thiên cung kính thi n g o c cái lễ người muốn thử xem lão giả huyền nhìn ra sở thiên ý tứ xác thực như thế sở thiên nhẹ gật đầu đi thôi lao giả huyền cười cười chờ ngươi bị không địch l ạ i lúc ta lại ra tay để ngươi xem một chút thực lực Tốt! ông sở thiên trong nháy mắt tràn ngập ra mình lực lượng cường hãn luyện thể chi lực hiện lên sở thiên phát hiện thân thể của mình cũng là có biến hóa lớn toàn bộ thân thể đều là tràn ngập ra một loại thần dị rực rỡ bây giờ hãn luyện thể chi lực đã tăng lên tới một cái mới bậc thang lấy hiện tại luyện thể chi lực không n g ư ợ n dùng ngoại lực liền có thể đem lúc trước ra chi hành chân sát nhưng đối mặt tôn này thượng giới đại năng lực lượng tự nhiên không có khả năng g i đối thủ c à n k h ô n thiên đ i ệ sở thiên miệm bên trong chúng miệm bên trong chúng k h ẽ quát một tiếng bên trong chúng trong nháy mắt huyền hóa ra thần dị quyết tấn kết nối dung hợp ba tòa hoang cổ đại trận mới c à n k h ô n thiên địa nhất thời hiện ra vô cùng cường đại huy năng ầm ầm sở thiên mang theo mới c à n k h ô n thiên địa lực lượng cường đại trong nháy mắt đón lấy cái k i a đạo hành kích mà đến lực lượng đáng sợ cả hai tại thiên ngoại thiên bên trong chúng đánh vào cùng một chỗ vê anh lực lượng đáng sợ b ộ c phát ra làm cho thiên ngoại thiên hồng mông không gian đều là chấn động không ngừng siêu tại cái này vừa giao phong chi bên trong chúng sở thiên lực lượng toàn thân bị a n h đến tán loạn thân thể băng liệt toàn bộ mà bắn ngược trở về âm vang đập vào thiên cơ phía trên đại trận thượng giới đại năng quả nhiên vô cùng c ư ờ n g đại sở thiên chấn động trong lòng không thôi bây giờ hắn trưởng không mới c à n k h ô n thiên địa lực lượng y nguyên không phải thượng giới đại năng tuân ra cái này đạo lực lượng đối thủ bất quá lần này hắn lại là không có hai lần trước chật vật như vậy hắn trưởng không lấy mới c à n k h ô n thiên địa lực lượng đã là có nhất định sức chống cự tiểu tử người tầm mắt quá hẹp một cái tổ thân thôi cũng coi như cường bên cạnh thân láo giả huyền đạo sở thiên cười khổ hắn tại trong lòng nói ngài đều là lão c ộ đồng ta sao có thể cùng ngươi so sánh ở trong mắt ngươi tổ thần yếu ở trong mắt ta liền là vô cùng cường đại a ngươi đúng là thành bộ dạng như thế nhanh huyền môn hư ảnh chi bên trong chúng chuyển đến lôi thủ vũ tiếng kinh ngạc â m tựa hồ sở thiên lần này bạo phát đi ra lực lượng làm hắn đều là khiếp sợ không thôi còn không có đại hắn lần nữa hiện lên lực lượng lao giả huyền hời hợt thanh em chính là vang lên một cái tổ thần cũng dám ở trước mặt lao phu lô mãng ông tại lao giả huyền hời hợt thanh em vang lên lúc cũng không có gặp đến lao giả huyền có bất kỳ động tác gì một đạo rộng rãi lực lượng chính là chống dông hiện lên trong nháy mắt đem sở thiên không có đánh tan cái k i a đạo lực lượng gạt bỏ tiếp lấy trực tiếp tuân hướng huyền môn hư ảnh bên trong chúng một tiếng đáng sợ chấn động thanh âm từ huyền môn hư ảnh một cái khác mặt chuyển đến chấn động đến huyền môn hư ảnh đều là tạo nên vợ sóng vị thứ ba cường giả cái này sao có thể lôi thủ vũ đột nhiên đại c h ấ n thanh âm tùy theo chuyển ra lúc trước hắn cùng chấn thủ sứ c ả n cùng hoang giao thủ qua một lần biết có hai vị cường giả tồn tại lần này vậy mà lại xuất hiện vị thứ ba đáng sợ cường giả thấu trương xong huyền môn hư ảnh phía trên vợ sóng chầm chậm bình phục xuống tới cùng thượng giới loại kia thần bí liên hệ đ o ạ n ra toàn bộ thiên ngoại thiên khôi phục được bình tĩnh chỉ có đưa mắt nhìn một điểm huyền môn hư ảnh di tán lấy thần dị rực rỡ đứng vững tại thiên ngoại thiên thiên ca ca, người nhìn lúc này hỏa nhi bay đến sở thiên đổi vai vì sở thiên chỉ một cái phương hướng sở thiên rời mắt nhìn lại tại thiên ngoại thiên hồng n g ô n g lờ mờ không gian bên trong chúng sở thiên nhìn một đám cực kỳ yếu ớt điểm sáng đại biểu tòa thứ tư hoang cổ đại trận xuất hiện sở thiên có chút mừng rỡ bây giờ khởi động tòa thứ ba hoang cổ đại trận huyền cấn về sau đại biểu tòa thứ tư hoang cổ đại trận điểm sáng cũng là tùy theo xuất hiện tiểu tử bên cạnh thân chuyển đến lao giả huyền thanh âm lao giả huyền đối mặt mỉm cười hỏi hiện tại ngươi đã nhìn qua đạo hiện ra thực lực cùng cái k i a hai cái lao giả hỏa so gia hòa ra, chúng ta ai mạnh ai yếu lại tới sở thiên có chút im lặng vốn cho rằng trước đó mình lẩn tránh lao giả huyền vấn đề này lao giả huyền sẽ không lại hỏi ai biết lao giả này lại thật nếu để cho hắn nói ra cái ai mạnh ai yếu sở thiên bỗng nhiên cảm giác như mang mang theo sở thiên nhìn lại liền đọc được trấn thủ sứ cản cùng h a n g cái kia hai cặp cự mắt to tràn ngập qua n mang chính nhìn mình chằm chằm sở thiên ra đầu đều t ê nếu là hắn thật nói ra cái ai mạnh ai yếu chỉ sợ c h ấ n thủ sứ càn cùng h a n g sẽ cho hắn nhan sắc nhìn xem tiền bối tha thứ v ạ n bối mắt vụ về thực sự phân không ra ba vị tiền bối ai mạnh ai yếu nếu không ba vị tiền bối mình tỉ tí h một phen a nói xong câu đó sở thiên cũng không dám lại dừng lại trong nháy mắt rời đi càn k h ô n thiên địa đồng thời hắn h ơ i lượng mã truyền âm hỏa nhi muốn là bọn hắn ba cái đánh nhau ngươi bay đến huyền môn hư ảnh nơi đó đi khắc đợi tại càn k h ô n thiên địa bên trong chúng ba vị này lao g a tử đó cũng đều là lao cổ đồng đại năng ba người muốn là đánh nhau ai có thể chống đỡ được chỉ cần càn k h ô n thiên địa hủy không được ba người muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy hắn cũng không dám quản trong nháy mắt sở thiên rời đi càn k h ô n thiên địa thông qua thiên tâm ngọc về tới thần thạch không gian bên trong chúng trời đánh người rốt cục xuất hiện thần thạch không gian chi bên trong chúng hư kỷ ở vào trạng thái tu luyện hắn cảm ứng được không gian ba đậu lúc hắn trong nháy mắt mở mắt ra nhìn thấy sở thiên rốt cục đi ra hắn trong nháy mắt nổi giận hắn tại cái này thần thạch không gian bên trong chúng bị n ố t trăm năm a ông h ư kỷ trực tiếp buộc phát ra mình lực lượng cường đại một quyền hướng về sở thiên đánh tới sở thiên cười một tiếng cũng là tràn ngập ra mình cường hãn luyện thể chi lực một quyền đón lấy hư kỷ và n h hai quyền tướng đụng vào nhau loại lực lượng kia đáng sợ bạo liệt chấn động đến thần thạch không gian đều là chấn động một cái một cách này sở thiên bị chấn động đến hướng về sau ngã xuống bảy tám ước su i ê h ư kỷ lại là trực tiếp bị chấn động đến ngược lại bắn ra ngoài đâm vào thần thạch tường không gian bên trên mới ngừng lại được từ tường không gian bên trên tuột xuống n g u y ê luyện thể tăng lên nhiều như vậy h ư kỷ hoảng sợ phải xem lấy sở thiên Tại、thần ạ i t thạch không gian bên trong chúng cái này một trăm năm bên trong chúng hắn tạ i thiên tâm ngọc bên trong chúng t ô n gia loại kia thần dị lực lượng tu luyện chi bên trong chúng thực lực cảnh giới cũng là đột nhiên t ă n g mạnh tại hắn dự đoán bên trong chúng mình bây giờ thực lực cảnh giới một quyền liền có thể đem s ở thiên giang nằm xuống ai biết s ở thiên luyện thể chi lực so với hắn tăng lên còn nhanh s ở thiên một quyền ngược lại đem hắn đánh ngã thực lực ngươi cảnh giới tăng lên vậy rất nhanh s ở thiên vậy hơi kinh ngạc tại còn không có tiến vào huyền cân đại chận trước đó hư kỳ thực lực cảnh giới cùng hắn không kém được không nhiều sợ thiên bản một coi là mình luyện thể chi lực sau khi tăng lên hội mạnh hơn hư kỷ rất nhiều lại không nghĩ rằng hư kỷ tốc độ tu luyện lại cũng nhanh như vậy thực lực cảnh giới đúng là còn cùng hắn xê xích không bao nhiêu cũng vậy hư kỷ từ dưới đất bỏ dậy bây giờ biết sở thiên còn có thể đem mình đánh nằm xuống về sau hư kỷ cũng là đổi một bộ khuôn mặt tươi cười nói ngươi mặc dù đem ta quan ở chỗ này một trăm năm nhưng nói đến ta cũng nhận được chỗ tốt cực lớn chỗ tốt sở thiên không hiểu ý nghĩa tại cái này một trăm năm bên trong chúng ngươi viên này ngọc thạch bên trong mặt một mực tuân ra một loại thần dị lực lượng ta chính là tại loại lực lượng này bên trong chúng t u luyện mới có thể như vậy đột nhiên tăng mạnh thư a k ỳ đạo thì ra là thế sở thiên thế mới biết nguyên nhân ngươi nhìn bốn người bọn họ cũng nhận được chỗ tốt cực lớn thư a k ỳ chỉ chỉ ra vô d i ễ m bốn người sở thiên nhìn lại quả nhiên nhìn thấy ở vào tu luyện bên trong chúng ra vô d i ễ m bốn người khí tức đã đại biến ra đông lai bây giờ khí tức cùng lúc trước vị kia ha tộc tông chủ khí tức tương tự thực lực cảnh giới đã là tấn thăng đến thần kiểu cảnh hẳn là tầm thứ năm tả hữu ra thanh ngọc khí tức cũng là biểu hiện tấn thăng đến thần kiểu cảnh ở vào tầm thứ ba ra trí dị thực lực cảnh giới đã đến huyền cảnh đình phong chỉ kém lâm môn một c ư ớ c liền có thể tấn thăng đến thần kiểu cảnh biến hoa lớn nhất là g i a vô diễm lúc trước bốn người bên trong chúng g i a vô diễm thực lực cảnh giới xếp hạng thứ ba so gia đông lai cùng gia thanh ngọc yếu g i a đông lai là người mạnh nhất nhưng là hiện tại g i a vô diễm trở thành bốn người người mạnh nhất g i a vô diễm hiện đang tràn ngập g i a khí tức đúng là so với lúc trước g i a chi hành còn mạnh hơn g i a chi hành lúc trước thực lực cảnh giới là thần kiểu cảnh bảy tầng g i a vô diễm thực lực bây giờ cảnh giới hẳn là thần kiểu cảnh tầm tám tiếp cận thần kiểu cảnh đình phong t r o n năm thời gian từ chân cảnh bốn tầng vượt qua qua hoàn cảnh tấn thăng nữa đến thần kiểu cảnh tầng tám bậc này thiên phú khó có người so sánh sở thiên cảm thán một tiếng sở thiên hiện tại có thể đem thần thạch không gian mở ra để cho ta rời đi a thưa kỳ đạo ta hiện tại phải chăng có thể tại vũ trụ bên trong phi hành sở thiên hỏi vũ trụ chi bên trong chúng không chỉ có lấy thượng giới bao phủ lực lượng đáng sợ còn có không biết lực lượng sở thiên cũng không biết mình bây giờ thực lực cảnh giới phải chăng có thể thừa nhận được ở ngươi bây giờ có biết hay không vũ trụ vạn giới cảnh giới phân chia h ư kỳ đạo sở thiên nhẹ gật đầu nói người tu đạo cảnh giới cùng làm tinh đồng dạo mà chân nhân kết giới cảnh giới vì kiếp chân huyền thần t i ể u thái hư hôn nguyên hợp đạo chi mệnh sinh tử cái này chín đại cảnh giới thư k ỳ gật đầu nói muốn tại vũ trụ bên trong phi hành kém cõi nhất vậy phải cần hôn nguyên cảnh với lại hôn nguyên cảnh chân cảnh tại vũ trụ bên trong phi hành cũng cần ngũ phẩm tức trở lên linh bảo thủ hộ mới được nhưng không có thể chống đỡ bao lâu muốn làm đến tại vũ trụ bên trong chúng bằng lục thân tùy ý phi hành chí ít cũng phải đạt tới chi mệnh cảnh mới được đương nhiên chúng ta tinh không cự thú chủng tộc ngoại trừ còn có một số đặc thù chủng tộc cũng có thể ngoại trừ nói đến đây Hư kỷ đánh kỷ giá sở thiên tục n giáng vừa r、so、tiêu tan tại vũ trụ bên trong phi hành suy nghĩ trầm ngâm một chút hướng hư kỷ hỏi ngươi dự định đi nơi nào hắn nhớ kỹ ban đầu ở hạ nguyên giới đ e thư kỷ ỳ triệu h đi, chương chương nghe mà được sở thiên tuân hỏi mình tiếp xuống đi hướng lập tức vui mừng sở thiên thực lực mạnh hơn hắn với lại chỉ sợ còn ẩn tàng có không cho người ngoài biết cường đại thủ đoạn như sở thiên cùng hắn thủy hành tất nhiên là một nhóm lưới tay bất quá thư kỷ không có trả lời ngay sở thiên vấn đề hắn hỏi ngược lại người tiếp xuống có tính toán gì hắn cũng không muốn lại bị sở thiên b ứ c đến đi làm cái gì lần này bị sở thiên triệu hắn đến hạ nguyên giới hắn liền bị ra hỏa này hạ i thảm kém chút chết tại hạ nguyên giới ngã một lần khôn hơn một chút sở thiên còn muốn lập lại chiêu cũ khó mà làm được sở thiên tự nhiên không phản xệ có khả năng đem tìm kiếm hoang cổ đại trận sự tình nói ra trước đó tại ngươi bị ta kêu gọi đến hạ nguyên giới lúc ngươi thật giống như có chuyện khẩn yếu muốn làm ngươi từ bỏ việc của mình trước tới giúp ta để cho ta sinh lòng cực kỳ cảm động đồng thời vệ sinh lòng ý xấu hổ bây giờ chuyện của ta giải vì đền bù ngươi ta tùy ngươi cùng đi hoàn thành ngươi muốn làm sự tỉnh biểu đạt ta ý x sở thiên ngôn từ k h ẩ n thiết đạo chuyện này là thật thư kỷ đánh giá sở thiên có chút không tin sở thiên lời nói tại hắn ấn tượng bên trong chúng sở thiên g i a hỏa này học giấc hắn nhưng sẽ không dễ dàng tin tưởng ta sở thiên từ trước tới giờ không gặp người sở thiên thần sắc trang nghiêm đạo h ả o h u y n h đệ a thư kỷ tin tưởng sở thiên lời nói mặt mũi tràn đầy cảm động sở thiên có thể giao ngư ơ i người bạn này thực là ta may mắn ngươi nói như vậy để cho ta cảm giác ngươi muốn đi làm sự tỉnh vô cùng nguy hiểm sở thiên đạo thư kỷ lập tức khó chịu thế nào ngươi để cho ta hỗ trợ thời điểm ta nói qua hai lời sau ngươi cũng không phải là thực tình muốn giúp ta chỉ là bất đắc dĩ vì đó mà thôi sở thiên cười một tiếng thư kỷ t h ầ n sắc cứng đờ hắn bận bịu đổi một bộ khuôn mặt t ư ơ i cười sở thiên a tất cả mọi người là huynh đệ đừng nói chuyện khách khí như vậy ta muốn đi làm sự t ì n h s ắ c thực cuối cùng hội nguy hiểm nhưng lại nguy hiểm cũng chỉ là cùng ngươi tại hạ nguyên giới tao nộ tiểu vu gặp đại vu thôi ngươi nói tiểu vu gặp đại vu liền là chỉ chăm sông đổ về một biển đi hướng tử vong a sở thiên đạo thư kỷ ngượng ngùng nợ nụ cười tốt ta trực tiếp nói cho ngươi đi ta muốn đi làm sự tỉnh liền là tìm hiểu thân thể ta tung tích thân thể ngươi còn tại sở thiên hơi kinh ngạc ban đầu ở lam tinh bên trên h ư k ỳ bị hắn từ phong ấn chi bên trong chúng phóng suất lúc chỉ là thần hồn trạng thái hắn vốn cho rằng h ư k ỳ tinh không cự thú thân thể đã hủy diệt nhưng từ hư k ỳ hiện tại những lời này đến nhìn h ư k ỳ thân thể cũng không có hủy diệt h ư k ỳ t h ầ n sắc bên trong chúng hiện ra vẻ n g ạ o nhiên đó là đương nhiên ta hư k ỳ cường đại d ư ờ n g nào dù cho thần hồn thoát ly thân thể thân thể cũng sẽ không bị hủy diệt ngươi nếu là thật cường đại thần hồn cùng thân thể liền sẽ không bị người khác đánh trò phân liệt sở thiên khẽ mỉm vời nói h ư kỷ cứng đờ gia hỏa này không biết bóc người không vạch k h u y ế t điểm a vậy cứ thế quyết định tiếp đó ngươi liền theo ta cùng đi dò xét thân thể ta tung tích sở thiên nhẹ gật đầu hắn c à n khôn thiên địa bên trong chúng đại biểu tòa thứ tư hoang cổ đại trận điểm sáng tuy là xuất hiện nhưng sở thiên cũng không biết tòa thứ tư hoang cổ đại trận ở nơi nào vũ trụ vạn giới mênh mông mỗi cái g i ớ i mặt đều như d ọ t nước trong biển cả đồng dạng muốn dò xét đến tòa thứ tư hoang cổ đại trận vị trí sao mà chi nạn như vậy theo hư kỷ đi tìm hiểu thân thể của hắn tung tích vậy vừa vặn có thể điều tra tòa thứ tư hoang cổ đại trận sở thiên tây bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn thần thạch không gian bên trên tùy theo tạo thành một tòa trận văn trận văn phía trên sóng nước lấp loáng lưu động thần dị rực rỡ đây là thần thạch không gian thông đạo thông đạo hình thành s á t na một loại khó nói lên lời đáng sợ khí tức liền là xuyên thấu qua trận văn thông đạo tràn vào một chút tiến đến thần thạch không gian trận văn thông đạo mặc dù có thể đem vũ trụ lực lượng chống cự bên ngoài nhưng không cách nào đem loại khí tức kia hoàn toàn cách trở vũ trụ bên trong chúng tồn tại lực lượng xác thực đáng sợ cảm ứng được loại lực lượng này thời điểm lấy sợ thiên thực lực bây giờ đều là cảm thấy dùng mình thư kỷ thông qua trận văn thông đạo rời đi thần thạch không gian giống Cũng sở thiên t hiện tại chúng ta đi tinh vực tìm hiểu tin tức h ư kỷ thanh nhâm từ thần thạch không gian truyền ra ngoài đến tinh vực sở thiên có chút mờ mịt hắn cũng không biết tinh vực là cái gì tinh vực cũng không phải là một cái chân chính giới mặt thư kỷ cũng là biết sở thiên đối vũ trụ cũng không hiểu rõ hắn giải thích nói nó là từ lục địa mảnh vỡ tạo thành Cũng thư ô n g có l o ạ kỷ tục h nói bên trong tinh vực t r ậ n pháp trừ một chút cao dai tinh vực cùng đặc thủ tinh vực là từ thượng giới thiết chí mà thành bên ngoài phần lớn bên trong tinh vực t r ậ n pháp đều là từ các giới liên thủ thiết chí mà thành đương nhiên cũng có một chút cường đại giới mặt có thể đơn độc thiết chi tinh vực t r ậ t pháp sở thiên bỗng nhiên nghĩ đến cái này có điểm giống lam trong tinh không trạng đứng tại lam tinh bên trên tồn tại hai loại trạm không gian một loại khác chính là hoa quốc đơn độc chế tạo trạm không gian thư kỷ nói tiếp những tròm sao này tác dụng có thể dùng làm các đại giới mặt liên hệ vắng lai thông qua tinh vực có thể đi hướng một cái khác giới mặt đồng thời tại bên trong tinh vực cũng có thể nhìn thấy các loại các loại nhiệm vụ còn có thể đổi lấy tài nguyên cùng bảo vật còn có một cái rất tác dụng trọng yếu nói đến đây h ư kỷ dừng một chút t ụ c nói tinh vực cũng là ngao du vũ trụ chân nhân điểm dừng chân ngươi cũng biết tại vũ trụ bên trong chúng là không thể nào bay thẳng đến đi tinh vực là công khai vị trí ngao du vũ trụ chân nhân có thể trực tiếp cảm ứng được chọn tại bên trong tinh vực đặt chân những cường giả này chọn tại bên trong tinh vực đổi lấy tài nguyên bọn hắn hoặc dùng một ít bảo vật hoặc dùng một chút tin tức cho nên tại bên trong tinh vực có thể tìm hiểu rất nhiều tin tức sở thiên nói tiếp không sai chúng ta bây giờ muốn đi gần nhất một cái tinh vực đại khái muốn một tháng thời gian h ư kỷ nói ra mình tầm nhìn sở thiên nhẹ gật đầu không hỏi nữa đi lúc này sở thiên bỗng nhiên cảm giác được thân phía sau có mấy đạo ánh mắt chính nhìn mình chằm chằm sở thiên trở lại nhìn lại liền gặp được gia vô diễm gia đông lai gia thanh ngọc gia trí dị bốn người đã t ử tu luyện bên trong chúng đã tỉnh lại hồi tỉnh lại bốn người chính ngơ ngác nhìn xem mình nhất là gia đông lai gia thanh ngọc gia trí dị ba người ngốc trệ thần sắc bên trong chúng lại nổi lên một vòng khó có thể tin thế nào sở thiên kinh ngạc hỏi t ấ u chương xong chương một nghìn ba trăm linh bảy trên đường gặp cường giả tiểu sư lệ ngươi gọi sở thiên không gọi thiên tâm với lại ngươi không phải chúng ta hạ nguyên giới người g i a đông lai khó có thể tin nhìn xem sở thiên vừa rồi hắn đã nghe được hư kỷ đối sở thiên xưng hô đồng thời hắn hiện tại vậy phát hiện sở thiên không có hạ nguyên giới người nửa điểm k h í t ứ c căn bản không phải bọn hắn hạ nguyên giới người ta tin ê thật s ắ c thực gọi sở thiên sở thiên nhẹ gật đầu hắn hiện tại vậy không cần thiết giấu diếm nữa g i a đông lai mấy người thiên tâm ngươi cái này đại lược gạn gia vô diếm cũng là bây giờ mới biết sở thiên thật tên nàng thở phì phì đi vào sở thiên trước người nói ngươi ngay cả ta đều giấu diếm không nói cho ta tin thật lúc trước ngươi vậy không có hỏi ta danh tự là ngươi cho ta lấy thiên tâm sở thiên đạo ra vô diễm s ứ n g sở về suy nghĩ một chút ban đầu ở nhìn thấy sở thiên từ thiên tâm ngọc bên trong sau khi ra ngoài sự tình giống như cũng là ra vô diễm chuyển khí m ì n h cười tiểu sư đệ cái kêu ngươi đến từ cái nào dưới mặt ra đông lai ba người cũng là cuốn q u y ế t đi lên phía trước ra vô diễm tâm trung lập giờ có chút khẩn trương đi qua phụ thân nàng một chuyện về sau nàng biết sở thiên là khí linh một chuyện không thể lại khiến người khác biết nàng lo lắng sở thiên sẽ đem chuyện này nói ra Nàng cung muốn quyết cho sợ thiên tiểu n t ê n lại là tại ca ca ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ra ngươi là khí linh chuyện này vẫn là ngươi không có nói ra ra vô diễm mỉm cười hướng sợ thiên truyền âm ta nói là nói thật s ắ c thực đến từ cựu châu cũng không phải là khí linh sở thiên cũng không có lựa gạt nữa ra vô diễm truyền âm trả lời ra vô diễm cái gì ra vô diễm đột nhiên chấn động t r ừ n g lớn mắt nhìn xem sở thiên ngươi ngươi ngươi sư muội ngươi thế nào ra đông lai ba người kinh ngạc nhìn xem đột nhiên dị thường ra vô diễm ra vô diễm không để ý đến nàng nén giận cho sở thiên truyền âm ngươi cái này đại lựa gạt vì cái gì ngươi nói ngươi là trợ linh sở thiên truyền âm nói bản thân từ thiên tâm ngọc bên trong sau khi ra ngoài ngươi liền vẫn cho rằng ta là khí linh đã như vậy ta liền vẫn ngợ ý gia vô diễm xứng sở giống như cũng là từ nhìn thấy s ở thiên bắt đầu nàng liền vẫn cho rằng s ở thiên là một cái khí linh sư muội gia đông lai kêu một tiếng gia vô diễm lúc này mới hồi phục thần trí đại sư m i n h ta không có gì tiếp lấy nàng xem thấy gia đông lai ba người hỏi các người rất ngạc nhiên s ở thiên làm sao lại đi đến chúng ta hạ nguyên g i ớ i à. gia đông lai ba người nhẹ gật đầu gia vô diễm tùy theo đ ê m lúc trước sự tình nói ra thì ra là thế n g h e xong gia vô diễm lời nói về sau gia đông lai ba người bừng tỉnh đại ngộ đồng thời thần xác chi bên trong chúng tràn đầy vẻ ngạc nhiên nguyên lai ra vô diễm là tại lúc trước bí cảnh bên trong chúng gặp được sở thiên sở thiên còn đã cứu ra vô diễm tiếp xuống các ngươi có tính toán gì sở thiên lúc này chuyển hướng chủ đề nghe được sở thiên vấn đề này cho dù là ra vô diễm thần sắc đều là mở đi một điểm bây giờ hạ nguyên giới đã hủy diệt bọn hắn đã là không nhà để về như vậy đi ta tiếp xuống sẽ đi một cái tinh vực đến tinh vực lúc các ngươi có thể thông qua tinh vực đi hướng những giới khác mặt lấy các ngươi thiên phú đi những giới khác mặt tu đạo tất nhiên cũng sẽ có một phép làm cũng chỉ có thể như thế ra đông lai ba người hít một tiếng vậy còn ngươi Ra vô diễm hoàng hỏi bội. hoàng sở thiên đang đồng muốn nói chuyện, thông a ta ta. n truyền thiên, đồng nhiên ứng cường này hành, phương ứng thiên h khu phi h âm cảm cảm tại t vậy bảo, giả sở Sở đối được, có vực được qua trong suốt thần thạch không gian nhìn về phía bên ngoài mặt nguyên bản hư kỷ là huyên hóa thành tinh không cự thú bản thể tại vũ trụ bên trong chúng xuyên qua nhưng là giờ phút này hư kỷ lại là một lần nữa huyên hóa thành hình người bộ dáng ta không thể để cho đối phương phát hiện ta là tinh không cự thú hư kỷ tự hồ đoán được sở thiên đang suy nghĩ gì tối bên trong chúng cho sở thiên một người chuyển âm sợ thiên cái này mới minh bạch nguyên nhân chắc hẳn tinh không cự thú mặc dù đặc thù cùng cường đại nhưng là chỉ sợ cũng là nhận lấy vũ trụ vạn giới cường giả ngấp nghẽ cho nên bây giờ huyễn hóa thành hình người đối phương hướng ta cái phương hướng này chạy đến hư kỷ có chút ngưng trọng nói có thể hay không che giấu không bị phát hiện sợ thiên đạo h á n từ hư kỷ ngưng trọng ngữ khí bên trong chúng liền biết hư kỷ không phải đến cường giả đối thủ ta tự nhiên có thể bất quá ta muốn dẫn lấy ngơi khối này thần thạch thần tảng rất khó làm đến không bị đối phương phát hiện tiến thần thạch không gian đến、Tốt. hư kỷ trầm một chút nhất cuối cùng vẫn gật đầu sở thiên tùy theo mở ra thần thạch không gian thông đạo h ư kỷ trong nháy mắt từ thông đạo tiến nhập thần thạch không gian sở thiên đem thần thạch không gian thông đạo q u a n bế tới h ư kỷ nhìn về phía một cái phương hướng đạo sở thiên xuyên thấu qua trong suốt thần thạch không gian nhìn về phía hư kỷ đoàn cái hướng kia quả nhiên phát hiện bên ngoài mặt không gian vũ trụ bên trong chúng một đạo hồng quang hướng về bọn hắn hiện tại vị trí chỗ ở mà đến sở thiên hai mắt bên trong chúng nổi lên một vòng nhạt mẽo kim mang thấy do đạo này hồng quang bên trong tràn cảnh đạo này hồng quang là một kiện cường đại linh bảo hình thành kết giới tràn ngập vi năng con mang khống chế cái này linh bảo người là một vị nam tử trung niên ngoại trừ nam tử trung niên bên ngoài tại linh bảo phía trên còn có bốn vị cừng giả vị trung niên nam tử kia thực lực gì sở thiên hướng về hư kỷ hỏi thăm hẳn là hôn nguyên cảnh ba tầng tà hữu dưới chân hắn món kia linh bảo hẳn là ngũ phẩm linh bảo phía sau hắn bốn người kia yếu nhất một cái cũng là thái hư bốn tầng hư kỷ một vừa nói ra thực lực đối phương bọn hắn mạnh như vậy bên cạnh thân gia vô d i ễ m bốn người nghe được hư kỷ nói ra đối phương những này thực lực cùng nhau vẻ kinh ngạc phải biết lúc trước hạ nguyên giới mạnh nhất ra tri hành cũng mới thần kiểu k ảnh mà bây giờ đến người yếu nhất một cái cũng là thái hư bốn tầng yếu nhất một cái đều có thể chấn d i ệ t bọn hắn hạ nguyên giới người mạnh nhất sợ thiên thần sắc bên trong chúng cũng là nổi lên một vòng n g h n g trọng hắn hiện tại không cần càn k h ô n thiên địa lực lượng lời nói thuần lấy luyện thể chi lực lời nói có thể cùng thái hư cảnh một hai tầng chân nhân so sánh đang sử dụng không gian đạo pháp tăng lên gấp ba về sau chấn sát thái hư bốn tầng không có vấn đề nhưng phải biết thái hư bốn tầng là đối phương yếu nhất những người còn lại mạnh hơn càng đừng đề cập còn có một cái đáng sợ hôn g u y ê n cảnh ba tầng cực giả trong né mắt cái kêu đạo hồng quang chính là đi tới gần ân làm sao biến mất cương đại linh bảo phía trên nam tử trung niên sau lưng cái k i a bốn vị cường giả tại không có phát hiện nơi này có bất kỳ tung tích nào về sau cùng nhau kinh ngạc nam tử trung niên vậy là có chút kinh ngạc hắn vừa mới xác định hư kỷ liền là tại vị trí này thế nhưng là đến nơi này lúc nhưng không có bất kỳ tung tích nào hẳn là hắn có một kiện bảo mệnh bí bảo kịp thời từ phiến khu vực này bỏ chạy nam tử trung niên tự lẩm bẩm một tiếng thấu chân s o n g chương một nghìn ba trăm linh tám rơi vào vô tôn chân nhân trí thủ hô hắn không có phát hiện chúng ta thấy nam tử trung niên lẩm bẩm ngữ một tiếng liền muốn rời khỏi một mực khẩn trương đến cực điểm lôi kéo sợ thiên gia vô diễm thở nhẹ nhõm một cái thật dài một bên da đông lai ba người t h ầ n s ắ c khẩn trương cũng là hòa h o a n mấy phần bên ngoài mặt vị trung niên nam tử này đây chính là hôn nguyên cảnh cường giã nếu là bị hắn phát hiện hậu quả đáng sợ đến cực điểm ha ha một bảo vật như vậy phiêu p h ù ở không gian bên trong chúng hắn đúng là không có phát hiện ta có chút đánh giá cao hắn t hư kỷ nhịn không được điều khản một câu chỉ bất quá hắn lời nói vừa mới r ư ớ thân xác chính là cứng đờ chỉ thấy giờ phút này thần thạch không gian bên ngoài mặt chính nắm trong tay linh bảo rời đi nam tử trung niên bốn g vị thủ hạ lúc này mới nhìn về phía phiêu p h ù ở không gian bên trong chúng thần thạch. thần thạch một mực bị sở thiên thu nhỏ đến chỉ có lớn chừng một cái tính tính phiêu p h ù ở không gian vũ trụ bên trong chúng cũng không có tràn ngập rực rỡ nhìn cùng phổ thông tảng đá giống như lúc giống như chỉ là một viên phổ thông tảng đá vô tôn chân nhân cảm ứng một cái thần thạch vậy xác thực như thủ hạ hắn nói thần thạch cực kỳ phổ thông cũng không có có chỗ đặc biệt gì hắn vây tay một c ỗ lực lượng trong nháy mắt đem thần thạch b a o khỏa mang theo thần thạch hướng bàn tay hắn bay đi thần thạch không gian bên trong chúng ra vô diễm mấy người lập tức khẩn trương tới cực điểm ông thần thạch đi tới vô tôn chân nhân trên bàn tay lúc vô tôn chân nhân tay bên trong chúng trong nháy mắt đã tuân ra lệnh t ấ u xương lực lượng như là cực kỳ đáng sợ hòa diễm đốt cháy thần thạch nó vậy mà bình yên vô sự bốn vị thủ hạ ngạc nhiên nhìn xem thần thần h tại vô tôn chân nhân lực lượng đốt cháy phía dưới viên này nhìn như phổ thông tảng đá vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại không có chút nào bị vô tôn chân nhân lực lượng luyện hóa tiêu hủy quả nhiên là kiện kỳ vật vô tôn chân nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ vừa rồi hắn đều phải rời lúc mới ý thức tới viên này tảng đá như vậy phiêu phủ ở nơi này chung quanh không có hắn nó i bất luận cái gì chỉ sợ không phải phổ thông tảng đá cái này nhất luyện phía dưới quả là thế đại nhân vừa rồi đào tẩu người kia chỉ sợ sẽ là phát hiện món bảo vật này muốn e m cướp đi lại bị chúng ta chạy đến hắn không thể không từ bỏ viên này tảng đá vô tôn chân nhân nhẹ gật đầu hắn đã là cẩn thận từng điều tra viên này tảng đá căn bản cha không dò ra bất luận cái gì chỗ đặc thù lấy hắn cảnh giới điều tra không dò ra bất cứ gì thường nào vừa rồi hắn cảm ứng được người kia tự nhiên không có khả năng giấu ở bên trong mặt tất nhiên như là thủ hạ nói đồng dạng đối phương là muốn cấp đi viên này tảng đá lại bị hắn chạy đến đối phương sợ với hắn thực lực không thể không từ bỏ viên này tảng đá đào tẩu t ù y theo hắn đem viên này tảng đá thu vào túi càn khôn bên trong chúng đi thôi chúng ta đi tinh vực bổ sung tài nguyên vô tôn chân nhân tùy theo nắm trong tay linh bạo hóa thành một đạo hồng quang hướng về gần nhất tinh vực phi hành mã đi ta cái này miệng quả đen thần thạch không gian bên trong chúng thư kỷ thiên một cái mình miệng hắn vừa mới còn trêu chọc cái này vô tôn chân nhân không có nhãn lực không có chú ý tới thần thạch một giây sau liền đánh mặt gặp chúng ta bị nhốt rồi r a vô diễm đạo không sao hắn cảm ứng không ra thần thạch diệu dụng càng không khả năng phá vỡ s ở thiên lại là bình tĩnh lại vừa rồi vô tôn chân nhân những lời kia đã đã chứng minh vô tôn chân nhân tuy biết thần thạch là kỳ vật nhưng căn bản cha không dò ra thần thạch có diệu dụng gì chỉ sợ cũng không luyện hóa được lúc trước hạ nguyên giới bị giết lúc Tôn này cường đại t h ư ợ nhân g giới đại năng đại đều k ô vô tôn n ứng được thần thạch huyền bí. Tìm ra bọn hắn, cái này g có cảm được thạch cái c tìm bí, ra nhân thượng ự n i hiện. cái kia nói Đại ê n càng không năng này, bốn cùng tôn chân nhân chuyện, ẩn ẩn chuyển vào. Đại nhân, Lúc vào. khả phát thủ hạ vô t vị giới b a n phát tóc đạo pháp chỉ này bên trong chúng sáu người thật chỉ là hạ nguyên giới người ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái nghe nói hạ nguyên giới là cái cấp thấp vị mặt người mạnh nhất cũng mới thần t i ể u cảnh sao sẽ khiến thượng giới b a n phát tóc pháp chỉ truy nã đây là thượng giới sứ giả tự mình cho vạn giới bắn phát tóc pháp chỉ tất nhiên không có khả năng là giả vô tôn chân nhân lên tiếng bỏ đi thủ hạ ngờ vực vô căn cứ hắn trầm ngâm một chút t ù c nói thượng giới như vậy tại vũ trụ vạn giới bên trong chúng ban phát tóc phát chỉ truy nã sáu người này tất nhiên là sáu người đạt được cường đại bảo vật thượng giới truy nã bọn hắn tất n h i ê n chính là vì truy hồi món bảo vật này t bốn vị thủ hạ chấn kinh đến hít sâu một hơi có thể từ thượng giới sứ giả tay bên trong chúng đào thoát sáu người kia đạt được bảo vật cường đại cỡ nào đúng vậy à thượng giới sứ giả thực lực cảnh giới mặc dù không giống nhau nhưng là bọn hắn có thể khống chế thiên toàn trận điều động ra thượng giới đại đạo trí lực đây chính là đủ để hủy diệt giới mặt lực lượng tại cường đại như vậy lực lượng trước mặt sáu người kia vậy mà cũng có thể bằng vào bảo vật đó thoát đây là cường đại d ư ờ n g nào bảo vật nếu như chúng ta có thể tìm tới sáu người kia từ bọn hắn tay ở bên trong lấy được món kia bảo vật tất nhiên có thể xưng bám ộ t phương một vị thủy hạ tràn đầy lửa nóng nói ra hừ vô tôn chân nhân đột nhiên hử lạnh một tiếng đại nhân thứ tội bốn vị tay thân giới run lên hoảng vội vàng con người thượng giới muốn truy hồi bảo vật không phải chúng ta có thể ngấp nghẽ vô tôn chân nhân sắc mặt lãnh đạo về sau ta không hy vọng lại nghe đến mấy câu này nếu không đừng trách ta vô tình vâng bốn vị thủ hạ bận bịu đáp ứng hiện tại bọn hắn vậy rốt c ụ c ý thức được đây chính là thượng giới muốn truy hồi bảo vật bọn hắn nếu là ngấp nghẽ dù là đ ư ợ c vậy tất sẽ chết không có chỗ trôn đại nhân đã là trăm năm thời gian trôi qua có người phát hiện sáu người kia t u n g tây ta tạm thời vẫn chưa có người nào phát hiện bọn hắn lần này chúng ta đi tinh vực bổ sung tại n g u y ô n lúc cũng đúng lúc nhìn xem có tin tức hay không nói chuyện đến đây kết thúc vô tôn chân nhân k h ô n g chế lấy linh bảo hóa thành một đạo hồng quang tại vũ trụ mênh mông không gian bên trong chúng hướng về tinh vực phương hướng phi hành mà đi thần thạch không gian bên trong chúng ra vô diễm bốn người sắc mặt đã là hoàn toàn t r ắ n g bệnh thượng giới tại vũ trụ vạn giới bên trong chúng ban phát phát chỉ, truy nã chúng ta bốn người tái n h ậ n đến sắc mặt nổi lên một vòng vẻ sợ hãi bọn hắn chưa từng có nghĩ tới lại bị một ngày sẽ bị thượng giới tại vũ trụ vạn giới bên trong chúng truy nã đây chính là thượng giới truy nã a sao mà đáng sợ bọn hắn tại vũ trụ vạn giới bên trong chúng liên một điểm nơi sống yên ổn cũng không có s ở thiên chân mày c a o lại hắn vậy không nghĩ tới thượng giới sẽ ở vũ trụ vạn giới bên trong chúng truy nã bọn hắn sở thiên nhìn thoáng qua ra vô d i ệ n bốn người vừa rồi vô tôn chân nhân cùng thủ hạ nói chuyện thượng giới truy nã sáu người ra vô d i ệ n bốn người tăng thêm hắn là năm người còn có một người là sở thiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân hư kỷ hư kỷ cũng là chính trận mắt hốc mồm nhìn về phía hắn hai người bốn mắt tương đối đều là minh bạch có ý tứ gì sở thiên ngươi cái này trời đánh ta bị ngươi hạ i thảm hư kỷ lựa giận công tâm hắn không nghĩ tới à lần này bị sở thiên triệu hoán đến trợ giút đem mình cũng trộm vào thấu trương xong h ư kỷ sắc mặt t r ắ n g bệnh lòng như c h o n g vội bị thượng giới tại vũ trụ vạn giới bên trong chúng truy nã đó là sao mà đáng sợ có thể nói vũ trụ vạn giới chi bên trong chúng tất cả mọi người biết bọn hắn chỉ cần bọn hắn vừa hiện thân liền sẽ bị nhận ra thậm chí cho cảm giác được sau đó liền là nhận vô cùng vô tận truy sát thẳng đến đem bọn hắn chấn sát mới thôi không cần thiết kinh hoàng như vậy a sợ thiên đạo h ừ h ư kỷ cả giận hừ một tiếng chừng mắt sợ thiên bị thượng giới như vậy hạ xuống pháp chỉ truy nã có thể nói không ai có thể tồn sống chúng ta chúng ta cải biến dung mạo cùng khí t ứ c có lẽ có lẽ liền sẽ không bị nhận ra g i a trí dị vô ý thức r u n r g i n g nói một bên g i a vô diễm g i a đông lai g i a thanh ngọc kỳ cánh nhìn xem hư kỷ đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng ha ha hư kỷ cười lạnh một tiếng nói các ngươi cho rằng sinh tử cảnh chân nhân như thế nào sinh tử cảnh g i a vô diễm bốn người đột nhiên chấn động thần s á c chi bên trong chúng tràn đầy bất an sinh tử cảnh đây chính là vũ trụ vạn giới chi bên trong chúng chín đại cảnh giới cảnh giới cuối cùng cũng là mạnh nhất cảnh giới tại vạn năm trước đó một vị sinh tử cảnh cừng giả liền nhận lấy thượng giới b a n phát tóc pháp chỉ truy nã lúc ấy vị này sinh tử cảnh chân nhân còn có cựu phẩm pháp bảo nhưng kết quả tại thượng giới pháp chỉ truy nã phía dưới y nguyên chết không có chỗ trôn liên một điểm thần hồn đều không có bảo lưu lại đến cùng sinh tử cảnh so r a các ngươi cho rằng cải biến dung mạo cùng khí tức liền có thể tránh thoát đi r a vô diễm bốn người mặt sám như cho bọn hắn lúc đầu coi là cải biến dung mạo cùng khí tức có lẽ còn có một tia hy vọng nhưng nghe s o n g hư kỷ những lời này về sau bọn hắn chỗ có hy vọng đều tha vỡ thân bên trong chúng lại không có một chút may mắn tâm lý liên sinh tử cảnh cường giả đều chỉ có một con đường chết bọn hắn càng thêm không có hy vọng s ở thiên thần sắc cũng là ngưng trọng lên thượng giới pháp chỉ truy nã sự đáng sợ vượt ra khỏi hắn đoạn trước liên sinh tử cảnh cường giả đều không thể tránh né thượng giới pháp chỉ truy nã a s ở thiên thật sâu cao mày lẩm bẩm ngữ hiện tại biết đáng sợ a biết ta vì sao lại kinh hoàng như vậy đến sao thư kỷ căm tức nhìn s ở thiên nói hiện tại ngươi biết ta bị ngươi làm hại có bao nhiêu thảm rồi a tại vũ trụ vạn giới bên trong chúng có hay không một loại nào đó phương pháp có thể tránh né thượng giới truy nã không bị điều tra đi ra sở thiên không nhìn hư kỷ phẫn nộ tiếp tục hỏi người còn không hết hy vọng hư kỷ cười lạnh bị thượng giới pháp chỉ truy nã không ai có thể mạng sống trừ phi trừ phi cái gì sở thiên truy vấn hư kỷ khẽ giật mình chính hắn đều không minh bạch mình làm sao lại nói ra trừ phi hai chữ bất quá bị sở thiên hỏi lên như vậy hắn cũng là bình tĩnh lại cẩn thận suy tư một chút về sau hư kỷ bỗng nhiên nói ta nhớ ra rồi nghe nói có thể uy hiếp được thượng giới pháp chỉ truy nã nói đến đây hư kỷ lại thở dài đáng tiếc những n à y cường đại giới mặt tại mấy vạn hoặc mấy chục vạn trước đó đã bị thượng giới hủy diệt không có một chút hy vọng da vô diễm bốn người sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy các nàng lúc đầu tại nhìn thấy hư kỷ nhớ tới lúc tâm bên trong chúng một lần nữa nổi lên hy vọng nhưng là bây giờ hy vọng triệt để phá diệt hư kỷ nhìn thoáng qua thần thạch không gian nói cái này thần thạch không gian ngược lại là có thể tránh né thượng giới pháp chỉ truy nã đáng tiếc chỉ có thể ở bên trong mặt không thể đi ra ngoài từ nay về sau chúng ta nếu như không muốn chết lời nói chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại thần thạch không gian da vô diễm thần sắc cảm đạm từ nay về sau bọn hắn cũng chỉ có thể tại thần thạch không gian thần thạch không gian mặc dù an toàn thế nhưng từ nay về sau đối với bọn hắn tới nói lại là một cái không thể rời đi l ồ n giam g ông đột nhiên không gian có chút chấn động một cái mấy người vô ý thức nhìn lại lập tức ngẩng ngơ chỉ thấy giờ phút này sở thiên toàn thân tràn ngập linh khí rực rỡ tại hắn trên bàn tay xuất hiện một tòa thu nhỏ sau thần dị trận pháp trận pháp phía trên tràn ngập một loại khó nói lên lời thần dị rực rỡ táng đạo trận h ư kỷ trong nháy mắt nhận ra sở thiên bày biện ra tòa trận pháp này sở thiên nhẹ gật đầu tòa trận pháp này thật là táng đạo trận ban đầu ở hạ nguyên giới cùng vị kia thượng giới thanh niên pháp phụng hành đại chiến thời điểm táng đạo khư mặc dù hủy diệt huyền cân giới tàn phá đại đạo mặc dù cũng là triệt để diệt sạch nhưng táng đạo trận còn giữ lại ta nghĩ đem tòa này táng đạo trận khắc ở thân thể của hắn bên trên chúng ta cải biến dung mạo cùng khí tức về sau liền sẽ không không điều tra đi ra lúc trước táng đạo khư tại hạ nguyên giới bên trong chúng một mực không có bị thượng giới điều tra ra là đến từ bị hủy diệt huyền cân giới liền là dựa vào tòa này táng đạo trận vừa rồi nghe xong hư kỷ nói những lời kia về sau để sở thiên nghĩ đến táng đạo trận Táng đạo trận có thể làm cho táng đạo khư giấu ở hạ nguyên giới không bị thượng giới điều tra đến dùng tại mấy người bọn họ trên thân tự nhiên cũng có thể tránh né thượng giới pháp chỉ truy nã không bị điều tra đi ra phương pháp kia giống như có thể đi thư kỷ trầm ngâm một chút đồng ý gật đầu trước đó tại hạ nguyên giới hắn gặp qua táng đạo trận thần dị cùng cường đại đồng thời lúc trước hắn cũng nghe đến vị kia thượng giới thanh niên nói qua đây là tới từ bị hủy diệt cường đại huyền cân giới đem loại trận pháp này khác ở thân thể bọn họ bên trên chỉ sợ thật đúng là có thể không bị điều tra đi ra các người đem vươn tay ra đến ta khác ở các người trên bàn tay Ra ra, đưa tay ra, ra đông lai ba nữa nổi lên hy vọng, đưa bàn tay đưa ra vô vọng, đông diễm cái người nổi ngoài. một cũng thứ nhất hy lần lên bàn là sở thiên táng đạo trận mặc dù thần dị cường đại thế nhưng thiếu thốn một cái mấu chốt cái k i a chính là huyền cấn giới đại đạo đã triệt để d i ệ t sạch tòa trận pháp này tuy năng chỉ sợ cũng khó mà hoàn toàn đem chúng ta c h á l ấ p hiện tại đây là biện pháp duy nhất sở thiên cũng không có đem huyền cấn đại trận sự tình nói ra huyền cấn giới thiên địa đại đạo mặc dù triệt để d i ệ t sạch nhưng là hắn đã đem huyền cấn đại trận khởi động hạn tại đem táng đạo trận khắc ở mấy người trên bàn tay lúc vậy tối bên trong chúng độ một đạo huyền cấn đại trận lực lượng tại táng đạo trận bên trong ông h ư kỷ năm người trên bàn tay ấn xuống táng đạo trận trần văn trần văn tràn ngập ra rực rỡ cùng năm người thân thể hòa làm một thể lại cũng nhìn không ra đến cũng là tại đồng thời năm người ngạc nhiên cảm giác được có một loại thần dị lực lượng tràn ngập đến toàn thân mình tại loại này thần dị lực lượng tác dụng phía dưới bọn hắn khí tức toàn bộ bị che đậy cho dù là hư kỷ đều không cảm ứng được r a vô diễm mấy người khí tức phương pháp kia giống như thật giỏi h ư kỷ đại hỷ r a vô diễm mấy người cũng là tràn đầy kinh hỷ hiện tại chúng ta chỉ cần cải biến dung mạo cùng khí tức là được Táng đạo trận đem chúng ta tức chúng biến dung mạo cùng biện đến. đạo đem mạo ra hội khí cải bảy sở thiên đạo nói xong sở thiên cải biến dung mạo của mình cùng khí t ứ c liền thần cao cũng là cải biến thư kỷ cùng ra vô diễm mấy người cũng là tùy theo cải biến quả nhiên chúng ta toàn cũng thay đổi làm xong đây hết thể về sau ra vô diễm mấy người nhìn xem lẫn nhau lập tức mừng rỡ thư kỷ cũng là ngạc nhiên tại táng đạo trận tác dụng phía dưới cải biến về sau bọn hắn không còn trước kia một điểm cải bóng có được hay không chỉ có thể ra đi thử một lần mới biết được sở thiên xuyên thấu qua trong suốt thần thạch không gian nhìn về phía bên ngoài mặt bất quá chúng ta bây giờ muốn làm liền là như thế nào từ nơi này vô tôn chân nhân tay bên trong chúng rời đi thấu chương xong chương một nghìn ba trăm mười đến tinh vực hư kỷ ngươi có thể hay không mang theo thần thạch từ cái này t ú i c ả n khôn bên trong chúng xuyên qua ra ngoài sở thiên hỏi thăm hư kỷ bây giờ thần thạch bị vị kia vô tôn chân nhân thu nạp đến t ú i c ả n khôn bên trong chúng sở thiên tuy là có năng lực đem cái này t ú i c ả n khôn trực tiếp phá vỡ nhưng đây là nhất không sáng suốt làm pháp chút lòng thành cái này t ú i c ả n khôn phẩm dai cũng không cao lấy hư kỷ năng lực có thể tùy ý xuyên qua ra ngoài nhưng vừa lời thề son sắt cam đoan xong h ư kỷ lại có chút xấu hổ nói bất quá đến lúc đó ta xuyên qua ra ngoài lúc sợ rằng sẽ bị cái này vô tôn chân nhân cảm ứ n g được vô tôn chân nhân thế nhưng là huấn nguyên cảnh ba tầng cường giả lấy hư kỷ bây giờ thực lực còn không cách nào làm đến lạng yên không một tiếng động không bị cảm ứ n g được người quên bàn tay bên trong chúng có táng đạo trận a đến lúc đó ngươi khởi động táng đạo trận liền sẽ không bị phát hiện sợ thiên đạo ta kém chút đem việc này quên h ư kỷ vô chán một cái táng đạo trận thế nhưng là liên thượng giới đều có thể che giấu đi tự nhiên cũng có thể để vô tôn chân nhân khó mà phát hiện sở thiên người đem thần thạch không gian mở ra ta hiện tại liền mang theo thần thạch xuyên qua ra ngoài không đội sở thiên ngăn trở hư kỷ hư kỷ sửng sốt một chút thấy sở thiên một mực nhìn lấy thần thạch không gian bên ngoài hắn vậy vô ý thức nhìn lại thần thạch bị vô tôn chân nhân thu nạp đến túi càn khôn bên trong chúng xuyên tấu qua trong suốt thần thạch không gian nhìn lại có thể nhìn thấy túi càn khôn bên trong chúng chứa đựng sở hữu bảo bối cùng tài nguyên người muốn đem sở hữu bảo bối lấy đi hư kỷ lập tức minh bạch sở thiên ý nghĩ không sai sở thiên gật đầu cười hắn chính là ý nghĩ này vô tôn chân nhân như vậy đem bọn hắn thu vào túi càn khôn không thể nghi ngờ là để bọn hắn tiến nhập bảo khố có thể đem bảo vật lấy đi mà không cầm cái kia là kẻ ngu、Tốt. thư ố t t kỷ vẻ mặt tươi cười cái này vô tôn chân nhân ăn trộm gà bất thành thực đem mét gạo sở thiên mau đưa hắn những bảo bối này thu không chúng ta tạm biệt người không đội sở thiên cười một tiếng cũng không có lập tức lấy đi túi càn khôn bên trong chúng những bảo vật này không đội thư kỷ có chút kinh ngạc sở thiên bên cạnh thân gia vô diễm lập tức minh bạch sở thiên ý nghĩ kinh hay nói sở thiên tiểu ca ca ngươi muốn đem vô tôn chân nhân món kia bản mệnh linh bảo vậy lấy đi s ở thiên nhẹ gật đầu hắn ngậm cười nói những bảo bối này cộng lại đều thua xa cái kia một kiện bản mệnh linh bảo vừa vặn hắn cũng muốn đi tinh vực khi hắn tiến vào tinh vực về sau tất nhiên sẽ đem món kia bản mệnh linh bảo thu vào túi càn k h ô n bên trong chúng đến lúc đó chúng ta thuận tay liền ra có thể đem lấy đi t n g h e xong s ở thiên nói những lời này một bên da đông lai ba người kinh hại hít vào một ngụm khí lạnh cái này sợ thiên thật đúng là gan to bằng trời đây chính là huấn nguyên cảnh ba tầng cường giả khủng bụa cái này nhóm cường giả bản mệnh linh bảo cũng dám ngấp nghẽ s ở thiên làm sao ngươi biết hắn sẽ đem bản m ệ n h linh bảo thu vào túi cá à khôn thư kỷ kinh ngạc nhìn xem s ở thiên đây chính là hắn bản m ệ n h linh bảo tại không sử dụng lúc bản m ệ n h linh bảo bình thường đều là thu được trong thân thể ẩn dưỡng như thế nào thu vào túi cá à khôn s ở thiên cười một tiếng nói xác thực như lời ngươi nói bản m ệ n h linh bảo đồng dạng hội thu được trong thân thể ẩn dưỡng nhưng thả trong thân thể ẩn dưỡng tuy là có lợi thật lớn nhưng đối t ự thân tiêu hao rất lớn vị này vô tôn chân nhân như vậy tại vũ trụ bên trong phi hành bản thân liền tiêu hao rất lớn lại đem bản bệnh linh bảo thu vào thân thể ẩn dưỡng đối với hắn cực kỳ bất lợi Và lại, các ngươi nhìn đang khi nói chuyện sở thiên dối ngón chỉ hướng túi càn khôn bên trong chúng một vật mấy người nhìn lại liền gặp được túi càn khôn bên trong chúng tồn phóng một cái đại đ ỉ n h đại đ ỉ n h phía trên tràn ngập huyền bí rực rỡ đồng thời có huyền bí lực lượng thời khắc tràn ngập lượn lờ tại miệng đỉnh vận dưỡng đỉnh thư kỷ lập tức nhận s u ấ t này ngủ đỉnh bản mệnh linh bảo có hai loại vận dưỡng phương thức một loại liền là dùng tự thân vận dưỡng một loại khác chính là dùng vận dưỡng đỉnh vận dưỡng h ư kỷ trong nháy mắt nhận ra cái đỉnh này liền là vận dưỡng đỉnh sở thiên gật đầu nói cho nên ta phán đoán tại vị này vô tôn chân nhân đến tinh vực về sau sẽ đem bản mệnh linh bảo thu vào cái này miệng vận dưỡng trong đ ỉ n h vận dưỡng hắn bản mệnh linh bảo thư kỷ bừng tỉnh đại ngộ ha ha thư kỷ cười ha hả t ố t s ở thiên ngươi cái chủ ý này quá tuyệt cái này vô tôn chân nhân vốn cho rằng được một kiện bảo vật lại không nghĩ tới cuối cùng hắn liên bản mệnh linh bảo đều không đánh nổi bên cạnh ra vô d i ễ m bốn người nhìn nhau một chút s ở thiên cùng cái này hư kỷ thật đúng là cả gan làm luận a sợ thiên trên mặt cũng là nổi lên ý cười đang mong đợi vô tôn đến tinh vực trong n á y mắt vô tôn chân nhân không chế lấy linh bảo đã là tại vũ trụ chi bên trong chúng phi hành một tháng tinh vực muốn tới vô tôn chân nhân sau lưng bốn vị thủ hạng mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói chỉ thấy tại bọn hắn phía trước xuất hiện một tòa tràn ngập huyền bí hảo quan kết giới kết giới cực kỳ rộng rãi rộng lớn tại tòa này rộng rãi trong kết giới có một khối bất quy tắc bình mặt đại lục nơi đó chính là tinh vực tinh vực mặc dù không thể cùng chân chính giới tướng mạo so nhưng cũng là tự thành một cái t h i ế niệm cuối cùng m u ố tới vô tôn chân nhân cũng là nổi lên vui mừng hắn không chế lấy dưới chân bản bệnh linh bảo hướng về tinh vực phi hành mà đi tại vũ trụ vạn giới chi bên trong chúng tinh vực thì tương đương với là trạm tiếp tế cùng tin tức truyền lại trạm đứng các loại phần lớn tại vũ trụ bên trong chúng tầm bảo cường giả đều chọn tại tinh vực đặt chân lúc này bay về phía tòa kia tinh vực người ngoại trừ vô tôn chân nhân bên ngoài tại những phương hướng khác bên trong vậy có cường giả khống chế lấy cường đại linh bảo ra vào lấy tinh vực vô tôn chân nhân tại muốn tiếp cận tinh vực kết giới lúc để linh bảo tốc độ chậm lại lấy phổ thông tốc độ tiếp cận tinh vực kết giới ông tinh vực kết giới cảm ứng được vô tôn chân nhân đến tràn ngập ra một đạo huyền bí lực lượng như là kiểm tra từ vô tôn chân nhân một đoàn người trên thân đạo qua sau đó tựa như là xác định vô tôn chân nhân một đoàn người thân phận đồng dạng cái tiêu đạo lực lượng từ vô tôn chân nhân một đoàn người trên thân thu hồi trở về tinh vực kết giới mà tinh vực kết giới bên trên cũng là hiện hiện ra một đạo trận văn vận sóng thông qua kiểm tra có thể tiến vào tinh vực vô tôn chân nhân tự nhiên biết vừa rồi cái tiêu đạo lực lượng liền là tinh vực trận pháp kiểm tra bọn hắn lực lượng xác định bọn hắn thân phận về sau liền sẽ không công kích bọn hắn hiện tại tinh vực kết giới bên trên đạo này trận văn vận sóng liền là tiến vào tinh vực kết giới thông đạo tiến nhập tinh vực trong kết giới một phương tân thiên địa diệu nhưng xuất hiện ở trước mắt thu vô tôn chân nhân miệng bên trong chúng k h e nói một tiếng tiến vào tinh vực trong kết giới liền sẽ không lại tiếp nhận đáng sợ vũ trụ lực lượng có thể tại bên trong tinh vực tự do phi hành không cần lại dùng bản m ệ n h linh bảo vô tôn chân nhân tùy theo đem bản m ệ n h linh bảo thu hồi t ú i cả à k h ô n thật thu hồi t ú i cả à k h ô n thần thạch không gian bên trong chúng r a vô diễm r a đông lai r a thanh ngọc da trí dị cùng nhau mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc quả nhiên như sở thiên trước đó phán đoán đồng dạng vị này vô tôn chân nhân khi tiến vào tinh vực về sau đem bản mệnh linh bảo thu vào túi càn khôn giờ phút này món kêu bản mệnh linh bảo bị vô tôn chân nhân thu vào túi càn khôn về sau chính là tiến nhập tòa kết luận dưỡng đỉnh bên trong chúng huyền quang tràn ngập không ngừng lượn lờ tấu chương xong chương một nghìn ba trăm mười một lấy đi sở hữu bảo vật sợ thiên hiện tại ngươi có thể đem món kêu bản mệnh linh bảo thu hư k ỷ thấy vô tôn chân nhân bản mệnh linh bảo quả thật thu vào túi càn khôn lập tức có chút kích động hắn có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến vô tôn chân nhân phát hiện mất đi sở hữu bảo bối liên bản mệnh linh bảo đều mất đi về sau hội là phản ứng gì trước lúc này ngươi cần làm một chuyện sở thiên cười nhìn lấy hư kỷ làm một chuyện hư kỷ có chút kinh ngạc nhưng tiếp lấy hắn liền hiểu rõ ra ngươi làm muốn để cho ta ra đi thử một lần nhìn xem táng đạo trận là có hay không c ó thể tránh thoát thượng giới pháp chỉ truy nã chúng ta mấy người bên trong chúng chỉ có ngươi có năng lực như thế sở thiên cười một tiếng tiếp lấy đem thần thạch không gian thông đạo mở ra ngươi đ ố i táng đạo trận không có có lòng tin hư kỷ giật nảy cả mình hắn vốn đang coi là sở thiên có trăm phần trăm năm chắc lại không nghĩ rằng sở thiên cũng là không có hoàn toàn lòng tin hiện tại để hắn đi dò xét một khi không thể tránh mở thượng giới pháp chỉ truy nã vậy hắn chẳng phải là muốn trở thành pháo hôi ngươi yên tâm đi dù cho khắc ở ngươi trên bàn tay táng đạo trận không thể hoàn toàn tránh đi thượng giới pháp chỉ truy nã ngươi còn có thể trở lại thần thạch không gian sở thiên vẻ mặt tươi cười thư kỷ t r ậ n nhìn sở thiên một chút đây là không có cách nào biện pháp tại mấy người bên trong chúng cũng chỉ có hắn có xuyên toa không gian năng lực cũng chỉ có hắn dò đường thư kỷ biến mất theo tại nguyên chỗ từ thần thạch không gian thông đạo bên trong chúng rời đi lại từ vô tôn chân nhân túi càn khôn bên trong chúng xuyên qua ra ngoài đối với loại này phẩm giai thấp túi càn khôn thư kỷ có thể tùy ý xuyên toa không gian ra vào ân giờ phút này phi hành tại tinh vực bầu trời vô tôn chân nhân đông nhiên ngơ ngác một chút túi càn khôn dù sao cũng là hắn l u y ệ n chế hắn tự nhiên có thể cảm ứng được túi càn khôn bên trong chúng biến hóa vừa mới hắn đông nhiên ẩ n ẩ n cảm giác được tại hắn túi càn khôn chi bên trong chúng sinh ra một sợi cực kỳ yếu ớt không gian gần sóng không có có gì thường vô tôn chân nhân dò xét một cái mình túi càn khôn cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào xem ra là ta cảm ứ n g sai vô tôn chân nhân cũng không có để ở trong lòng xuất lĩnh lấy bốn vị thủ hạ hướng về phía trước tòa kia rộng rãi thành chỉ phi hành mà đi hắn không có cảm ứng được ta g i ấ u ở sơn lâm bên trong chúng thư kỷ xác định vô tôn chân nhân không có cảm ứng được mình về sau lập tức kinh h ỉ nói như vậy bắt đầu táng đạo trận có hiệu quả tiếp theo hắn hít sâu một hơi hiện ra thân thể t r u n g quanh hết thể bình thường không có bất kỳ lực lượng nào hiện lên thượng giới pháp chỉ không có cảm ứng ra ta chính là truy nã người thứ nhất thư kỷ vui mừng quá đỗi không chỉ có tại từng cái giới mặt cùng vũ trụ bên trong chúng tồn tại thượng giới lực lượng đáng sợ bên trong tinh vực vậy đồng dạng tồn tại thượng giới lực lượng một khi cảm ứng được hắn là pháp chỉ truy nã người tất nhiên liền sẽ hạ xuống lực lượng đáng sợ chân xác hắn nhưng là bây giờ hết thể đều bình thường cái này đã nói lên khắc ở bàn tay hắn bên trên táng đạo trợn thành công tránh khỏi thượng giới pháp chỉ truy nã sẽ không bị thượng giới cảm ứng được h ư kỷ ngự không mà lên phi hành tại thiên không bên trong chúng bầu trời chi bên trong chúng có rất nhiều chỗ khác nhau dưới mặt chân nhân cường giả tại từng cái phương hướng phi hành lấy có hướng về phía trước rộng rãi thành trì bay đi có thì là rời đi h ư kỷ cẩn thận từng ly từng tí tại thiên không bên trong phi hành lấy đi qua những cái kia chân nhân cường giả nhìn thoáng qua hư kỷ lại cũng không có cái gì kinh ngạc riêng phần mình phi hành những này chân nhân vậy không nhận ra ta h ư kỷ đại Hỷ, Siêu. tiếp theo h ư kỷ bung ô ra lá gan hướng về phía trước rộng rãi thành trì phi hành mà đi với lại hắn tận lực từ vô tôn chân nhân bên cạnh cách đó không xa phi hành mà qua vô tôn chân nhân kinh ngạc nhìn thoáng qua phi hành mà qua hư kỷ cũng là không có để ý、Tốt. thư ố t kỷ hoàn toàn xác định có táng đạo trận hoàn toàn sẽ không lại bại lộ ngẫm lại cũng thế liên thượng giới pháp chỉ đều cảm ứng không ra vô tôn chân nhân cùng những người khác lại làm sao có thể cảm ứng ra đến lập tức h ư kỷ triệt để yên tâm hắn rơi vào rộng rãi trong thành trì đây là một tòa rất phồn hoa thành trì bên trong mặt đứng vững từng tòa nguy nga kiến trúc Mặt mặt sợ thiên táng đạo trận hoàn toàn có hiệu quả ta vừa rồi tại bên ngoài mặt hoàn toàn lộ mặt phi hành không có bất kỳ người nào có thể dò xét ra ta chính là thượng giới truy nã người thứ nhất ta còn tận lực tại vô tôn chân nhân bên cạnh bay qua hắn cũng không có dò xét điều tra ra trọng yếu nhất là thượng giới pháp chỉ cũng không có dò xét điều tra ra ngay đến mấy câu này ra vô d i ễ m bốn người vui mừng quá đỗi nói như vậy bắt đầu về sau bọn hắn ra ngoài cũng không cần lại sợ hai bị phát hiện sở thiên cũng là yên tâm hắn thầm nghĩ lấy huyền cấn đại trận uy năng chỉ sợ thì tương đương với hủy diện huyền cấn giới đại đạo có lẽ còn mạnh hơn cho nên có thể để táng đạo trận l ừ a qua thượng giới trước đó tại đem táng đạo trận khắc ở hư kỷ mấy người trên tay lúc hắn liền độ một đạo huyền cấn đại trận lực lượng trong táng đạo trận sở thiên hiện tại đem những bảo bối này cùng món kêu bản mệnh linh bảo thu chúng ta tốt rời đi đồng thời cũng đẹp mắt nhìn vô tôn chân nhân phản ứng hư kỳ không kịp chờ đợi đạo chơ một chút sở thiên cũng không có lập tức độc thủ còn chờ cái gì thư kỷ không hiểu ý nghĩa bên cạnh ra vô diễm mấy người cũng là nghi hoặc các loại vô tôn chân nhân dò xét túi càng khôn sở thiên đạo người lây là thư kỷ càng thêm kinh ngạc nhưng một giây sau hắn liền bỗng nhiên chấn động hắn phát giác được quả nhiên như sở thiên nói túi càng khôn bên trong chúng hiện hiện lên một loại kỳ dị ba động đây là vô tôn chân nhân đang dò xét túi càng khôn vô tôn chân nhân giờ phút này cũng là rơi vào rộng rãi trong thành trì hắn lại một lần nữa bỗng nhiên cảm giác được túi c à n khôn bên trong chúng sinh ra một sợi phi thường yếu ớt không gian gợn sóng hẳn là linh bảo hờn dưỡng sinh ra gợn sóng vô tôn chân nhân tra xét rõ ràng một lần vẫn không có phát giác được bất cứ dị thường nào về sau hắn suy nghĩ một chút phỏng đoán có thể là mình bản mệnh linh bảo hờn dưỡng nguyên nhân s ở thiên ngươi thật đúng là liệu sự như thần a thần thạch trong không gian thư kỷ ngạc nhiên hướng về s ở thiên nói ra s ở thiên tức giận nói đây là hắn luyện chế túi càn khôn ngươi xuyên qua ra ngoài hắn mặc dù không cảm ứng được ngươi nhưng là có thể phát giác được trong túi càn khôn rất nhỏ không gian biến hóa thư kỷ cái này mới minh bạch nguyên nhân ngượng ngùng cười cười sở thiên hiện tại ta thu lấy trong túi c ả n khôn những bảo bối này cùng tòa kế hoạch giữ đ ỉ n h ngươi chuẩn bị mang theo thần thạch xuyên qua ra ngoài chúng ta chỉ có một lần cơ hội、Tốt. thư kỷ cũng là nghiêm túc đi qua sở thiên vừa rồi nhắc nhở về sau hắn cũng là minh bạch vô tôn chân nhân có thể đã nhận ra túi c ả n khôn bên trong chúng biến hóa hắn nhất định phải tại vô tôn chân nhân kịp phản ứng lúc phối hợp sở thiên một lần thành công sở thiên tay bên trong chúng huyền hóa ra quyết tấn ông tại sở thiên quyết tấn huyền hóa phía dưới thần thạch không gian bên trong chúng lập tức tạo nên thần dị gợn sóng thu sở thiên thăn nhẹ một tiếng lập tức liên lạc như là ngôn xuất p h á p thủy thần thạch không gian bên ngoài túi càn khôn bên trong chúng sở hữu bà bối bao khỏa tòa kia v ẩ n dưỡng đỉnh trong nháy mắt bị thu vào thần thạch không gian bên trong chúng cũng là ở trong nháy mắt này thư kỷ bắt lấy thần thạch trong nháy mắt từ túi càn khôn bên trong chúng biến mất chuyện gì xảy ra vô tôn chân nhân cũng là trong cùng một lúc bên trong trong lúc đó cảm ứng được trong túi càn khôn biến hóa hắn trong nháy mắt điều tra túi càn khôn vờ a n khi điều tra đến trong túi càn khôn hắn sở hữu bảo vật liên quan vận dưỡng lấy bản bệnh linh bảo vận dưỡng đỉnh đều biến mất thời điểm hắn đột nhiên chấn động. Nào bên trong. chúng trong nháy mắt anh minh thấu chương xong chương một nghìn ba trăm mười hai tinh vực thành chủ là viên đá kia vô tôn chân nhân trong nháy mắt ý thức được trong túi c ả n k h ô n sở hữu b ả o bối liên quan mình món kia bản m ệ n h linh bảo biến mất tất nhiên là viên hắn kia kỳ lạ tảng đá lấy đi hắn hiện tại cũng là rốt c ụ c minh bạch trước đó cảm ứng được người kia cũng không có bỏ chạy liền giấu ở viên đá kia bên trong m ặ t bây giờ người kia trộm đi hắn sở hữu b ả o bối còn có hắn bản bệnh linh bảo muốn chết vô tôn chân nhân muốn rách cả mí mắt tay hắn bên trong chúng trong nháy mắt u y ệ n hóa ra quyết tấn miệng bên trong chúng quắt khẽ bản bệnh linh bảo hiện bản mệnh linh bảo là từ hắn huyết tế mà thành cùng hắn tiếp tiếp tương liên dù là đối phương trộm đi hắn bản mệnh linh bảo chỉ cần hắn hơi chịu hoán bản mệnh linh bảo liền sẽ trong nháy mắt tự động phơi bày ra đi vào trước người hắn đồng thời hắn liền sẽ trong nháy mắt cảm ứng được trộm đi hắn bảo bối người kia vị trí một khi cảm ứng được đối phương hắn muốn làm cho đối phương chết không có c h ỗ t r ô n nhưng mà một giây sau vô tôn chân nhân đột nhiên chấn động t h ầ n s ắ c chi bên trong chúng nổi lên v ẻ không thể tin được cái này sao có thể hắn phát hiện mình đã cùng bản mệnh linh bảo đã mất đi sở hữu liên hệ hắn không cách nào lại triệu hồi ra bản mệnh linh bảo thậm chí bản mệnh linh bảo đã cùng hắn cắt ra liên hệ là ai người đi ra cho ta vô tôn chân nhân muốn rách cả mi mắt n ổ i giận thanh â m quanh quẩn tại toàn bộ thành trì không gian bên trong chúng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới có bị một ngày hắn không chỉ có bị người trộm đi sở hữu bà bối liên hao tổn t ậ n tâm huyết tế luyện bản mệnh linh bảo đều đã mất đi Phúc! tức giận sôi sục phía dưới vô tôn chân nhân đột nhiên phun ra một ngụ máu đi ra đại nhân một bên bốn vị thủ hạ cùng nhau quá sợ hãi đồng thời lại kinh ngạc vô cùng bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra vô tôn chân nhân không để ý đến thủ hạng nổi giận chi bên trong chúng hán đã là đã mất đi lý trí trong nháy mắt hán bành trướng lực lượng m á n h liệt mà ra phiến khu vực này không gian trong nháy mắt lạnh thấu xương vô cùng đi ra cho ta vô tôn chân nhân nổi g i ậ n đến cực điểm nổi g i ậ n hét lớn thanh âm vang vọng toàn bộ không gian làm cho toàn bộ không gian đều tại chấn động bầu trời càng là phong vân biến sắc người này điên rồi hả dám tại tinh vực nội thành không kiên kỵ như vậy bạo phát lực lượng cùng s á c ý có người tại tinh vực nội thành bạo phát lực lượng cùng xác ý là muốn hủy diệt tinh vực a trong thành trì mấy triệu nhân khẩu tại thời khắc này đều là nghe được vô tôn chân nhân nổi giận tiếng hét lớn càng là thấy được vô tôn chân nhân bạo phát lực lượng tại không gian bên trong chúng lạnh đầu xương cùng nhau chấn nhiên thất sắc không ai từng nghĩ tới lại là có người dám can đảm ở tinh vực nội thành không kiên kỵ như vậy đại nhân mau dừng lại chúng ta đây là đang tinh vực thành vô tôn chân nhân bên cạnh thân bốn vị thủ hạ kinh dị thất sắc nghe thủ hạ nhắc nhở nổi giận chi bên trong chúng vô tôn chân nhân cái này mới trợn tỉnh lộ hiện tại hắn là tại tinh vực nội thành như vậy b ộ c phát ra lực lượng cùng xác ý tất nhiên sẽ dẫn tới tinh vực thành chế tài người nào dám can đảm ở tinh vực nội thành làm cản quả nhiên một đạo quát chói thai thanh âm đột nhiên vang lên tại không gian bên trong chúng làm cho toàn bộ không gian đều tại chấn động ngay sau đó ông tinh vực trận pháp đột nhiên khởi động một đạo lực lượng cường đại trong nháy mắt hiện lên đem vô tôn chân nhân cùng hắn bốn vị thủ hạ bao phủ ở tại bên trong chúng vô tôn chân nhân quá sợ hãi tay hắn bên trong chúng, trong nháy mắt huyền hóa quyết tấn t h i t r i ể n ra đạo pháp hình thành một tòa cường đại kết giới bảo vệ được hắn cùng bốn vị thủ hạ đem tinh vực đại trận lực lượng tạm thời chống đỡ cả lại suy suy Tinh vị ự c đ ạ thành chủ kia hử lạnh một tiếng dường như sấm xét tại không gian bên trong chúng vang lên vô tôn chân nhân lập tức liền cảm ứng được bao phủ bọn hắn tinh vực đại trận chi lực muốn đem bọn hắn mang đi vô tôn chân nhân biết mình nếu là liều chết chống cự lời nói hẳn phải chết không nghi ngờ hắn từ bỏ chống cự Sưu, bao phủ vô tôn chân nhân năm người lực lượng tùy theo hóa thành một đạo hồng quang mang theo vô tôn chân nhân năm người hướng về rộng rãi thành trì bên trong chúng thành chủ điện vào tới ha ha sở thiên ngươi chủ ý tuyệt không thể tả giờ phút này thành trì bên trong chúng một nơi thư kỷ thấy bầu trời bên trong chúng xẹt qua cái tia đạo hồng quang vẻ mặt tươi cười hướng sở thiên nói không chỉ có l ấ y đi hắn sở hữu bà bối bây giờ còn để hắn bị thành chủ mang đi để cho chúng ta không hề bị đến uy hiếp diệu à. đi thôi đi tìm hiểu tin tức sở thiên cười cười nói dò thăm tin tức về sau chúng ta mau rời khỏi tòa này tinh vực Tốt. một đoàn người tùy theo rời đi tại chỗ hướng về thành trì bên trong chúng tòa kia rộng rãi tinh vực điện đi đến những người này thật mạnh thực lực ca hành tẩu tại đường phố rộng rãi bên trên ra vô diễm cảm ứng được người đi đường thực lực khí tức lúc giật mình không thôi s ở thiên cũng là kinh ngạc lúc trước hạ nguyên giới bên trong chúng mạnh nhất liền là thần kiều cảnh tiếp theo liền là một chút huyền cảnh trường lão cho dù là huyền cảnh tại hạ nguyên giới đều là thưa thớt thế nhưng là tại cái này bên trong tinh vực huyền cảnh khắp nơi có thể thấy được liên thần kiều cảnh cũng có thể tùy thời gặp được có thể nghĩ từ các đại giới mặt chế tạo tinh vực cường han bao nhiêu các ngươi không nên giật mình thư kỷ cười một tiếng chuyến â m nói cái tinh vực này nhiều nhất có thể tính là trung đẳng tinh vực cho dù là trung đẳng tinh vực cũng chỉ là ở vào cuối cùng về sau nếu như các ngươi đi đến những cái kia đỉnh cấp trung đẳng tinh vực đó mới làm người ta giật mình muốn là đi đến thượng đẳng tinh vực cái kia càng đáng sợ sợ thiên tâm bên trong chúng chấn động một cái càng phát tóc cảm giác mình thực lực không đủ dùng đây vẫn chỉ là trung đẳng cuối cùng tinh vực liền vậy mạnh như thế về sau đi đến càng mạnh tinh vực cái kia đem càng đáng sợ lấy hắn thực lực bây giờ chỉ sợ tại cái tinh vực này đều không đủ nhìn càng bị đề cao các loại vị mặt hắn nhất định phải nhanh tìm tới tòa thứ tư hoang của đại trận mới được rất nhanh một nhóm người đi tới rộng rãi tinh vực trước điện đi vào tinh vực trong điện sợ thiên tâm bên trong chúng không khỏi sợ hãi hắn cảm ứng được tinh vực điện bên trong chúng tràn ngập ra đáng sợ khí t ứ c so vị kia vô tôn chân nhân còn mạnh hơn đây cũng là c h ấ n thủ tinh vực điện cường giả tràn ngập ra khí tức tiến vào tinh vực điện về sau muốn bao nhiêu chú ý không thể làm loạn tinh vực trong điện không chỉ có những cái kia tại vũ trụ bên trong phi hành cường giả lại tới đây còn có tinh vực điện trấn thủ cường giả thư kỷ trịnh trọng hướng về mấy người truyền âm một đoàn người tiến nhập tinh vực điện tinh vực trong điện cực kỳ rộng lớn huy hoàng càng là người đến người đi sở thiên quả nhiên phát giác được một số nhân khí hơi thở không thể so với vị kia vô tôn chân nhân yếu những người này hẳn là tại bên trong tinh vực bổ sung tài nguyên những cường giả kia các vị đạo hữu không biết các ngươi có gì nhu cầu tinh vực trong điện một vị thần kiểu cảnh chân nhân thấy sở thiên mấy người đến đi lên đến đây hỏi thăm thấu chương xong chương một nghìn ba trăm m ư ơ i ba đây cũng quá đúng dịp thư kỷ hướng về đến đây hỏi thăm chân nhân nói mình nhu cầu về sau một đoàn người theo vị này chân nhân đi đặt tới một gian tại nổi liễm diễm, một mật thất trước. tay mật thất trên, theo một tầng trận trận mật thất tùy theo màn môn m quang phía ba này chân nhân vươn lên một tầng huyền bí chân văn, chân văn Vị bí ở ra. Sở Ở thiên một đoàn người đi vào mật thất, mật thất môn tùy theo khép người đi lại. đoàn môn vào chỗ này điều tra tin tức sở thiên có chút kinh ngạc cả gian mật thất cũng không lớn có tối đa nhất m ộ ư ơ i năm cái bình phương bên trong mặt ngoại trừ có một cái khắp đầy trận văn bình đài bên ngoài cũng không có bất luận cái gì đương nhiên thư kỷ cười cười hắn đi vào trước thạch đài hướng về sở thiên nói đem linh ngọc đặt ở phía trên tòa bình đài này trên đó trận pháp liền sẽ khởi động chúng ta liền có thể xem xét các loại tin tức s ở thiên b ừ n g tỉnh đại ngộ linh ngọc thì tương đương với là vũ trụ ngoại giới tiền tệ s ở thiên hỏi có thể nói như vậy thư kỷ nhẹ gật đầu mặc dù vũ trụ vạn giới đều không cùng nhưng là linh ngọc đối người tu đạo cùng chân nhân đều là thông dụng không chỉ có thể dùng tới tu luyện còn có thể tế luyện phù ngọc trận ngọc các loại cho nên tại vũ trụ vạn giới đều có thể dùng linh ngọc s ở thiên tùy theo đem linh ngọc đem ra hắn rời đi vô tôn chân nhân túi càng cất lúc đem vô tôn chân nhân túi c à n k h ô n thu giống bên trong mặt liền có đại lượng linh ngọc thả bao nhiêu linh ngọc sở thiên hỏi thăm cái này không có định số linh ngọc phẩm chất tốt có khi một khối là được nếu như phẩm chất không tốt sẽ muốn rất nhiều thư kỷ hướng về sở thiên nói ngươi đem linh ngọc đặt ở phía trên tòa bình đài này nó hội chui vào trong bình đài nghỉ n ơ i mặt trận pháp khởi động về sau liền cho thấy không cần lại thả linh ngọc sở thiên làm theo đem một khối linh ngọc đặt ở trên bình đài quả nhiên như sở thiên nói linh ngọc tùy theo chui vào bình đài nhưng bình đài cũng không có có phản ứng gì sở thiên đưa tay một vòng một nhỏ đẩy linh ngọc xuất hiện ở trên bình đài thẳng đến bị bình đài nuốt một trăm khỏa về sau trên bình đài rốt cục hiện, hiện ra rực rỡ trận pháp khởi động lại muốn nhiều như vậy linh ngọc bên cạnh ra vô diễm giật mình nói ra đông lai ba người cũng là giật mình không thôi linh ngọc nhưng là rất khó sinh ra cho dù là bọn hắn đã từng hạng u y ê n giới linh ngọc số lượng cũng không nhiều giống như vậy lập tức dùng một trăm khối linh ngọc vậy đơn giản là xa xỉ cái này tính là gì đây là vừa khởi động nếu như muốn điều tra một chút tin tức trọng yếu còn muốn càng nhiều linh ngọc nói xong thư kỷ nhìn về phía sở thiên sở thiên nhiều thả điểm linh ngọc ở trên mặt điều tra tin tức càng trọng yếu nó nuốt vào linh ngọc liền sẽ càng nhiều sở thiên cũng là không nói gì thêm lần nữa đưa tay một vòng m ộ trên đống lớn Linh Ngọc t bình đài m ộ trận bên a vô diễm m ấ pháp lập tức có chút chấn động trận văn tùy theo hiện ra huyền bí rực rỡ sau đó những này rực rỡ tràn ngập tại toàn bộ mật thất chi bên trong chúng tại loại này rực rỡ chi bên trong chúng có một loại nào đó huyền bí lực lượng phi tốc lưu động sở thiên thầm nghĩ đây chính là trận pháp tại căn cứ hư kỷ ý niệm điều tra tin tức tương quan t một bên r a vô diễm mấy người nhìn xem một màn này lại là n h ị n không được hít một hơi khí lạnh các nàng xem đến tại hư kỷ sử dụng tòa trận pháp này lúc trên bình đài linh ngọc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất lấy chỉ là trong c h ư ớ c mắt liền đã biến mất trên trăm khối linh ngọc hơn nữa còn không có đình chỉ rất nhanh tràn ngập tại không gian bên trong chúng rực rỡ không còn lưu động từng đầu tin tức xuất hiện ở mận thất bên trong chúng sở thiên nhìn về phía những tin tức này, những tin tức này hẳn là cùng hư kỷ cố thân thể kia có quan hệ tin tức sợ thiên tâm bên trong chúng l ầ m b ầ m ngữ hư kỷ nhìn xem những n à y xuất hiện tin tức chân mày cao lại cùng ta cố thân thể kia có quan hệ tin tức quá ít cũng vô cụ thể ghi chép a hư kỷ hít một tiếng t â m bên trong chúng tràn đầy thất vọng hư kỷ nhìn xem hắn bên trong chúng một cái tin tức phân tích một chút lần nữa hơi chuyển động ý nghĩ một chút theo ý hắn n i ệ m cải biến trận pháp rực rỡ lần nữa lưu động trên bình đại linh ngọc càng là phi tốt biến mất trong khoảng thời gian ngắn ba bốn trăm khối linh thạch toàn bộ sử dụng hết cái này thấy ra vô diễm mấy người tâm thương yêu không r ư ớ ông trận pháp tại lúc này cũng là lần nữa dừng lại lại xuất hiện một cái tin tức sở thiên nhìn xem cái tin này trên đó xuất hiện một cái tên nhìn thấy cái tên này lúc sở thiên đều ngơ ngẩn bên cạnh ra vô diễm mấy người vậy đồng dạng giật mình liên hư kỷ đều là ngạc nhiên vô tôn chân nhân hư kỷ kinh ngạc nhìn xem cái tin này xuất hiện cái tên này hắn không nghĩ tới mình muốn điều tra tin tức bên trong chúng vậy mà lại xuất hiện vô tôn chân nhân danh tự cái này vô tôn chân nhân cùng chúng ta gặp được cái kia vô tôn chân nhân là cùng một người sẽ không như thế xảo a hư kỷ tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía sở thiên sở thiên nhìn kỹ một cái cuối cùng xuất hiện cái tin này đi qua trong tin tức cho phân tích về sau hắn mặt m ũ i tràn đầy c ư ờ i khổ vẫn thật là trùng hợp như vậy liền là hắn sở thiên vậy không nghĩ tới cái này vô tôn chân nhân đúng là cùng hư kỷ c ố thân thể kia có chút quan hệ sở thiên các ngươi đang nói cái gì làm sao lại xuất hiện vị này vô tôn chân nhân một bên da vô diễm nghe hai người nói chuyện nghi hoặc hỏi hư kỷ đang tìm một kiện rất đồ trọng yếu không nghĩ tới sẽ cùng cái này vô tôn chân nhân có một chút quan hệ sở thiên đơn giản giải thích một chút da vô diễm cùng ra đông lai mấy người mới chợt hiểu ra sở thiên hiện tại làm sao thư kỷ cười khổ nói bây giờ có thể điều tra đến tin tức duy nhất hữu dụng liền là cùng cái này vô tôn chân nhân có chút quan hệ nhưng chúng ta như vậy đem hắn sở hữu bà bối liên hắn bản mệnh linh bảo đều lấy đi còn đem hắn làm hại bị thành chủ trả đi muốn lại từ hắn miệng bên trong chúng bộ tin tức vậy coi như khó khăn sở thiên trầm ngâm một chút tùy theo cười một tiếng hỏi hắn nhận biết chúng ta sao hắn đương nhiên không biết chúng ta thư kỷ trợn nhìn sở thiên một chút nói muốn là hắn nhận biết chúng ta chúng ta còn trốn được cái này không phải sở thiên cười cười nói đã hắn không biết chúng ta chuyện kia liền dễ làm nhiều còn không đến mức hắn nhìn thấy chúng ta liền xuất thủ chân sát người có biện pháp thư kỷ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhưng tiếp lấy hắn vừa khổ cười dù cho có biện pháp chỉ sợ cũng khó mà thực hiện Hiện tại hắn bị thành chủ bắt đi chúng ta căn bản không có cơ hội gặp lại hắn n g ư ờ i cũng đừng nghĩ đến đi thành chủ điện cái kia là muốn chết s ở thiên nhẹ gật đầu liên vô tôn chân nhân tại đối mặt vị thành chủ kia lúc đều chỉ có thể thúc thủ chịu trói bọn hắn liên vô tôn chân nhân cũng không sánh nổi như vậy đi thành chủ điện cái kia chính là muốn chết thật có chút khó làm sợ thiên tao mày chấm tư t ấ u chương xong trên ư ớ c c 1314, Tại Hạ g bình này. Việc n này ta sau đài ra n lại bàn chất h chỉ chốc lát, cũng không i biện ê n một một muốn cũng muốn lát, ra pháp lần nữa khởi động toàn bộ mật thất bên trong chúng một lần nữa tràn ngập ra rực rỡ trận pháp căn cứ sở thiên ý niệm xuất hiện lượng lớn tin tức sở hữu tin tức đều như ánh sáng phi tốc biến hóa mắt sở thiên ngọn nguồn c h ố sâu hiện hiện lấy một vòng nhạt méo kim mang sẽ xuất hiện những tin tức này từng cái thu nhận sử dụng tiến thức hải g i a hỏa này là muốn căn cứ những tin tức này hiểu rõ vũ trụ và giới bên cạnh hư kỷ thấy đại lượng tin tức như ánh sáng biến hóa kinh ngạc một cái tùy theo minh bạch sở thiên mắt g i a vô d i ễ m bốn người lại là xấu hổ linh ngọc tiêu hao tốc độ tại sở thiên điều tra tin tức lúc trên bình đài linh ngọc biến mất tốc độ so với hư kỷ mới vừa rồi còn biến mất nhanh trong nháy mắt đã là biến mất hơn một trăm khối lại còn đang nhanh chóng biến mất sở thiên cũng không có ngừ tại phát hiện linh ngọc phải dùng xong lúc sở thiên lần nữa đưa tay tại trên bình đài một vòng đại lượng linh ngọc tùy theo xuất hiện sở thiên tiếp tục điều tra lấy tin tức mật thất bên trong chúng rực rỡ như ánh sáng một mực biến hóa từng đầu phi tốc chạy qua tin tức bị sở thiên thu nhận sử dụng tại thức hải bên trong chúng trên bình đài linh ngọc tiêu hao tốc độ cũng là tại gia tốc lấy sau một hồi lâu t da vô diễm mấy người n h ì n không được hít một hơi khí lạnh tại cái này trong chốc lát đã tiêu hao hơn một khối linh ngọc phải biết tại bọn hắn đã từng hạ nguyên giới linh ngọc tổng số lượng cũng mới không đến ba khối liền cái này trong chốc lát sở thiên sử dụng linh ngọc tăng thêm hư kỷ vừa rồi sử dụng linh ngọc đều đạt tới hạ nguyên giới hơn một nửa mật thất bên trong chúng trận pháp rực rỡ giờ phút này cũng là đ ỉ n h chỉ biến hóa sở thiên cơ hồ đem cái tinh vực này bên trong thu nhận sử dụng tin tức thu sạch ghi chép đến thức h ả i bên trong chúng căn cứ những tin tức này sở thiên đối vũ trụ và giới đã là có đại khái hiểu rõ hắn lúc đầu muốn điều tra hoang cổ đại trận cùng huyền ngọc tàn phiến sự tình nhưng tòa này tinh vực chỉ là trung đẳng chết xuống dưới tinh vực thu nhận sử dụng tin tức phần lớn phổ thông chỉ có chút ít tẩn mật tin tức hắn không cách nào tra được càng nhiều tin t đi thôi s ở thiên thu tay về cùng hư kỷ bọn người rời đi tòa này tình vực điện mới ra tình vực điện đột nhiên ông cả tòa thành trì không gian đều là huyền bí rất nhỏ chấn động một cái sau đó s ở thiên liền cảm ứ n g được không gian bên trong chúng đột nhiên nổi lên một loại lực lượng vô hình giống như hơi như gió từ thân thể của hắn bên trên khẽ vớt mà qua ta giống như cảm giác có cái gì lực lượng từ thân thể ta bên trên khẽ vớt quá khứ gia vô diễm kinh nghi nói ta vậy có loại cảm giác này gia thanh ngọc cũng là sinh ra đồng dạng cảm giác gia đông lai cùng gia trí dị cũng là kinh nghi gật đầu vừa rồi loại kết như hơi như gió khẽ vớt mà qua lực lượng cũng là từ thân thể bọn họ bên trên đi qua sở thiên nhìn về phía hư kỷ hư kỷ cười một tiếng truyền âm cho sở thiên mấy người không cần lo lắng đây là tinh vực trận pháp lực lượng vừa rồi chỉ là tại phân biệt dò xét bên trong tinh vực người đi thôi chúng ta đi trước tìm chỗ ở sở thiên nhẹ gật đầu vừa rồi sinh ra cái kia đạo tinh vực trận pháp chi lực không chỉ từ sở thiên mấy trên thân người đảo qua bên trong tinh vực tất cả mọi người đều bị cái này đạo lực lượng phân biệt từng điều tra hành tẩu bên trong chúng người đi đường tiến g b à n luận xôn xao chuyển đến vị k i a tinh vực thành chủ như vậy dùng trận pháp lực lượng điều tra chúng ta không biết cần làm chuyện gì ta suy đoán có thể cùng trước đó bị vị thành chủ này bắt đi người kia có quan hệ nhắc tới cũng kỳ quái có thể đi vào tinh vực người hẳn là biết tinh vực quy củ hắn như thế nào tại bên trong tinh vực bạo phát lực lượng cùng s á c ý nói bây ta tinh vực thành chủ như vậy dò xét rất có thể chính là vì việc này nghe đến mấy câu này sở thiên cùng hư kỷ nhìn chăm chú một chút đồng đều đã đoán được vị thành chủ kia như vậy phân biệt dò xét tinh vực bên trong người chỉ sợ thật sự cùng vô tôn chân nhân có quan hệ sở thiên hiện tại đưa tới tinh vực thành chủ chú ý chúng ta muốn lại từ vô tôn chân nhân nơi đó bộ biết tin tức trở nên càng thêm khó khăn thư kỷ ngưng trọng hướng về sở thiên truyền âm trước tiên tìm một nơi ở lại lại căn cứ tình huống nghĩ biện pháp sở thiên trầm ngâm một chút hồi phục thư kỷ thư kỷ nhẹ gật đầu theo mà một đ o à n người đi hướng tòa này tinh vực thành khách sạn giờ phút này tinh vực nội thành tòa kia rộng rãi thành chủ điện bên trong chúng chính như sở thiên vừa mới suy đoán đồng dạng vị này tinh vực thành chủ dùng tinh vực trận pháp dò xét bên trong tinh vực người chính là bởi vì vô tôn chân nhân sự tỉnh vị này tinh vực thành chủ lạc hảo Thiên Thiên phút tán tay trong, quyết nhạt nhạt hư chân nhân.、Thiên、hư chân nhân chúng, nhìn giờ phút này tán đi bên này ấn, vô ề phía chúng, giam bị bên trong, điện nhạt nhạt nhạt cầm ở v tôn chân nhân vô tôn vừa rồi ta đã vận dụng tinh vực đại trận từng điều tra cũng không có điều tra đến khả nghi nhân viên đồng thời căn cứ ngươi cung cấp khí thức ta cũng không có cảm ứ n g được ngươi cái gọi là món kia bản m ệ n h linh bảo vô tôn chân nhân nghe xong những lời này sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh hiện tại liên vị này tinh vực thành chủ vận dụng tinh vực đại trận đều không thể dò xét đến cái t i ê kiện bản bệnh linh bảo như vậy hắn về sau chỉ sợ rốt cuộc tìm không trở về bản bệnh linh bảo thanh chủ người đang chất vấn ta thiên hư chân nhân hai mắt nhữ lại cũng vô chất vấn thành chủ ý nghĩ vô tôn chân nhân giật này cả mình hoảng hốt vội nói ta chỉ là muốn trình lên khuyên ngăn thành chủ đối phương có thể như vậy tùy tiện trộm đi ta bản mệnh linh bảo cho thấy đối phương cực kỳ nguy hiểm nếu như không đem đối phương tìm ra chính là thai họa mời thành chủ nghĩ lại ngươi đang dạy ta làm việc ta thiên hư chân nhân lãnh đạo đạo tại hạ cũng vô ý này vô tôn chân nhân toàn thân run lên vô tôn ta đã vận dụng tinh vực trận pháp điều tra nhưng lại không có điều tra đến ngươi nói người cùng ngươi cái gọi là bản mệnh linh bảo bên trong tinh vực tại ta sử dụng tinh vực trận pháp phía dưới không có chuyện vật có thể đào thoát dò xét nhưng bây giờ liên tinh vực trận pháp đều không có điều tra ra dị thường cái này liền chỉ có thể nói rõ một điểm khiêm hư chân nhân nhìn chăm chú vô tôn chân nhân nói ngươi vì trốn tránh tinh vực trừng phạt cố ý lừa gạt ta thanh chủ tại hạ nói toàn bộ là thật vô tôn chân nhân nghe xong những lời này sắc mặt đại biến không cần nhiều lời thiên hư chân nhân trực tiếp đánh gãy vô tôn chân nhân lời nói ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vô tôn chân nhân nói ngươi tại ta bên trong tinh vực không kiên nghệ gì cả bạo phát lực lượng cùng sắc ý trái với tinh vực quy tắc hiện đang tiếp thụ trừng phạt thành chủ vô tôn chân nhân đột nhiên đại trấn hắn còn muốn nói điều gì thiên hư chân nhân lại là hào vô hào hứng nói thêm gì đi nữa tay hắn bên trong chúng quyết đ n lên ông lực lượng cường đại trong nháy mắt hiện lên thấu c h ư n g xong c h ư n một nghìn ba trăm mười lăm tế luyện linh bảo vô tôn chân nhân cùng tinh vực thành chủ đánh nhau đã là tìm tới khách sạn ở lại sở thiên mấy người đ ỗ n g nhiên cảm ứng được không gian tràn ngập ra kịch liệt ba đậu mấy người tới bên cửa sổ tùy theo liền nhìn thấy rộng rãi thành trì chi bên trong chúng tòa kia hùng vĩ thành trong chủ điện chuyển đến kịch liệt lực lượng ba đậu hẳn là vô tôn chân nhân tại chống cự thành chủ hàng phạt thư kỷ trầm ngâm một chút nói thành chủ liệu sẽ chấn sát vô tôn chân nhân s ở thiên đạo hẳn là sẽ không thư kỷ suy nghĩ một chút khẽ lắc đầu đạo giống vô tôn chân nhân cường giả như vậy giữ lại so chấn sát hữu dụng về phần lạy nhận cái gì trừng phạt ta tạm thời cũng không biết sợ thiên nhìn qua thành chủ điện p ư ơ n hướng nói nhìn xem tình huống vô tôn chân nhân chống c ự không được bao lâu chẳng mấy chốc sẽ thúc thủ chịu c h ó i thư kỷ gật đầu nói tại cái này bên trong tinh vực có tinh vực đại trận gia trì thành chủ liền là người mạnh nhất có thể nói thành chủ là bên trong tinh vực vô địch xem ra xác thực chẳng mấy chốc sẽ kết thúc ta hiện tại ra đi tìm hiểu tin tức nói xong thư kỷ rời đi phòng sở thiên cũng là thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân gia vô diễm bốn người sở thiên suy tư một chút hướng về gia vô diễm bốn người nói các ngươi cùng ta tiến thần thạch không gian gia vô diễm bốn người có chút kinh ngạc không minh bạch sở thiên muốn làm gì sở thiên g á n g khai thần thạch không gian thông đạo mang theo da vô diệm bốn người tiến nhập thần thạch không gian bên trong chúng s ở thiên chúng ta tiến thần thạch không gian làm cái gì da vô d i ệ m hiếu kỳ hỏi tiểu sư đ ệ ngươi là có chuyện gì muốn giao cho ta nhóm da đông lai trầm ngâm một chút mở miệng hắn ẩn ẩn đoán được s ở thiên để bọn hắn tiến thần thạch không gian dụ ý s ở thiên nhẹ gật đầu hắn nhìn về phía thần thạch không gian bên trong chúng t r ồ n g chất những bảo bối kia nói vô tôn chân nhân những bảo bối này bên trong chúng có mấy món phẩm chất cũng không tệ lắm linh bảo các ngươi chọn lựa một kiện thích hợp bản thân để cho chúng ta chọn linh bảo da đông lai da thanh ngọc da trí dị ba n g ờ i cùng nhau khó có thể tin phải biết linh bảo trình độ hiếm hoi tại bọn hắn toàn bộ hạ nguyên l i n giới đều chỉ có tông chủ còn có có thể đếm được trên đầu ngón tay trưởng lão mới có thể có được bọn hắn nằm mộng cũng nhớ có một kiện linh bảo nhưng linh bảo quá hiếm ít muốn mà không được nhưng bây giờ sở thiên đúng là để chính bọn hắn chọn linh bảo đi chọn đi sở thiên mỉm cười nhẹ gật đầu ra đông lai suy nghĩ một chút không do dự nữa hắn không người hướng về sở thiên thi lễ tiểu sư đệ người dân tỉnh ta suốt đời không quên nói xong hắn đi hướng đóng tiêu bà bối đi cảm ứ n g chọn lựa thích hợp nhất chính mình linh bảo tiểu sư đệ người dân tỉnh chúng ta k h ắ c trong tâm khảm gia thanh ngọc cùng gia trí dị hai người không người hướng về sở thiên thi lễ hai người cũng không có trần trừ nữa nói xong lúc đi cảm ứ n g chọn lựa thích hợp bản thân linh bảo gia vô diễm đã là có một kiện linh bảo nàng không tiếp tục đi chọn lựa linh bảo nàng đứng tại sở thiên bên cạnh thân nhìn xem sở thiên tựa hồ minh bạch sở thiên dụ ý có chút t ố i nhưng hướng về sở thiên c h u y ê n âm thiên tâm tiểu ca ca ngươi là dự định để cho chúng ta rời đi ngươi đến sao sở thiên nhẹ gật đầu hắn không có dấu diếm gia vô diễm truyền âm nói ngươi cũng thấy đấy ta muốn đối mặt địch nhân rất mạnh sau đó về sau địch nhân hội càng ngày càng mạnh Các nhưng ơ i với t cuối cùng nàng không có dịch thẳng tại lưu tại sở thiên bên người nàng minh bạch mình lưu tại sở thiên bên người chỉ là vương d hữu không chỉ có không giúp được sở thiên còn biết liên lụy sở thiên nàng rời đi sở thiên là đối sở thiên nhất trợ giúp lớn giờ phút này ra đông lai ba người đã là chọn lựa đến thích hợp bản thân linh bảo trở lại s ở thiên nói các ngươi hiện tại ngay tại thần thạch trong không gian đem nó tế luyện thành mình bản m ệ n h linh bảo tan vào thân thể Tốt. chút tràn bắt tế tế rất tính tới, tất xuống, Ra ra rõ ràng, ra lai ba khoanh đông đầu đều động để không người, chân ngồi ngập mình lượng, luyện linh Bọn hắn luyện linh sinh ra rất động tính lớn, nếu như bị ngoại nhân chú ý tới, tất nhiên sẽ để ngoại nhân dâng lên lòng lực lúc, hội bảo. bảo bị ước. vậy chú do dự, mơ sẽ ý liền liên là đi nguyên chủ nhân liên hệ, chẳng khác gì là chống xóa gì chủ khác hệ, h k ông linh luyện lại bọn hắn tế luyện bắt đầu cũng sẽ không lại tốn công tốn、sức. Ông bảo, bắt tế đầu sức. sẽ ra đông lai ba người cùng riêng phần mình linh bảo tràn ngập ra h u y ề n dị quang trạch tại giữa lẫn nhau lưu động thấy ba người đã là tế luyện linh bảo sở thiên nhìn thoáng qua còn lại những bảo b ố i kia hắn bên trong chúng còn lại một kiện linh bảo còn có một số không sai thiên tài địa bảo vô diễm đưa ngươi món kia linh bảo lấy ra ta giúp ngươi tế luyện một cái ngươi tại sao phải đối ta tốt như vậy ra vô diễm biết sở thiên làm như vậy là muốn để nàng tại cái này nguy hiểm vũ trụ vạn giới chi bên trong chúng để nàng có càng lớn sức tự vệ các ngươi hạ nguyên giới hủy diệt là bởi vì ta nguyên nhân ta làm như vậy chỉ làm u ố n đền bù ngươi s ở thiên đạo chỉ vì đền bù ta không có khác nguyên nhân a da vô diễm truy vấn không có s ở thiên đạo da vô diễm tâm bên trong chúng thất lạc đến cực điểm nàng muốn nghe được s ở thiên nói bởi vì lẫn nhau là đạo lữ quan hệ thế nhưng không như mong muốn s ở thiên bình phục lại tâm cảnh đem mình món kia linh bảo hiện ra đi ra s ở thiên đi tới tòa kết luận dưỡng đỉnh trước lực lượng lan tràn ra đem vô tôn chân nhân món kia bản bệnh linh bảo đẹp ra dùng tòa này vẫn dưỡng đỉnh tế luyện ta cái này linh bảo g i a vô diễm hơi kinh ngạc vô tôn chân nhân tòa này thay ngắn đỉnh cùng có rất nhiều thiên tài địa bảo lực lượng dùng đến để thăng ngươi linh bảo phẩm chất phù hợp s ở thiên nhẹ gật đầu hướng về g i a vô diễm nói ngươi đến khống chế ngươi linh bảo ta ở một bên phụ trợ ngươi tăng lên linh bảo phẩm chất bây giờ g i a vô diễm cái này linh bảo đã là bị g i a vô diễm tế luyện thành bản mệnh linh bảo cần da vô diễm mình khống chế linh bảo mới sẽ không sinh ra chống lại lực mới có thể đem linh bảo phẩm chất tăng lên tới trạng thái tốt nhất da vô diễm nằm trong tay mình bản mệnh linh bảo bay đến dưỡng đỉnh bên trong chúng sợ thiên t h ông không gian có n lại m n kia linh bảo, chút chấn động một cái sở thiên đem âm minh lệ hỏa phóng thích ra ngoài sở thiên nắm trong tay âm minh lệ hỏa tiến nhập h ậ n dưỡng đỉnh bên trong chúng da vô diễm thấy một màn này tâm bên trong chúng cảm động nàng từ không nghĩ tới một người nam tử hội vì chính mình làm nhiều như vậy cảm động sau khi nghĩ đến không lâu sau đó liền muốn cùng sở thiên l y biệt nàng tâm bên trong chúng lại khổ sở chầm c h ầ m làm đau thấu chương xong chương một nghìn ba trăm mười sáu tìm hiểu tin tức trong n y mắt thời gian đã là quá khứ một tháng ông vận dưỡng trong đỉnh tạo nên từng tầng từng tầng huyền bí rực rỡ giống như vòng sáng từ miệng đỉnh toát ra đã tán tại thần thạch không gian bên trong chúng một hai ba bốn nam ngũ phẩm linh bảo Đã tế luyện tốt luyện cái h h mình bản mệnh linh thấy kinh chi đỉnh, hết thể í n bản đông người, này, vẩn dưỡng trong một mặt mắt diễm bảo ba lai lập ra đầy đ tức Từ sắc. tràn này đại biểu cho vẫn dưỡng trong đỉnh mặt linh bảo thuộc về ngũ phẩm ta bản mệnh linh bảo tấn thăng đến ngũ phẩm Ra vô linh bảo sợ thiên, thiên ngược lại là không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu tế luyện gia vô diễm cái này bản mệnh linh bảo đây chính là dùng vô tôn chân nhân suốt đời thu nạp thiên tài địa bảo cộng thêm một kiện linh bảo để da vô diễm cái này bản mệnh linh bảo tăng lên tới ngũ phẩm vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hiện tại n g ư ơ i đem hắn thu nhập thân thể n g ư ơ i a sở thiên nói ra tốt, da vô diễm tay bên trong chúng huyền hóa quyết tấn nàng món kêu bản mệnh linh bảo tùy theo t ừ v h ậ n dưỡng đỉnh bên trong chúng bay ra đi tới bàn tay nàng bên trong chúng sau đó tan vào da vô diễm thân thể ông theo bản mệnh linh bảo tư ơ n g d u n g da vô diễm thân thể di tán ra một tầng huyền bí rực rỡ thật mạnh cảm giác da vô diễm nhìn một chút thân thể của mình tràn ngập rực rỡ cực kỳ mừng rỡ tiếp theo Nàng đem loại này rực rỡ về thân thể, tiến lên đem liếm một loại tại rực rỡ bước, về thể, sở thiên trên gương mặt, hôn một gương hôn cảm á Cái i cái khiến、sở、thiên tới i cứng này Hắn không ngờ tới Gia vô diễm sẽ có hành động này. sở đờ. vô ra d ơn ngươi nhìn xem sở thiên trở nên cứng da vô diễm h ỉ h ỉ cười nói tiểu sư đ ệ ngươi tặng cho một kiện linh bảo cho ta nếu không ta cũng cho ngươi đến một ngụm một bên da thanh ngọc ý cười huyền chuyển nói ra da thanh ngọc ngươi tới đi lần này ta không ngại da vô diễm nhường qua một bên cười hì hì nói tốt chúng ta nên đi ra sở thiên nhưng không nguyện ý lại để cho da thanh ngọc tự mình mình hắn mở ra thần thạch không gian thông đạo đi ra ngoài ra vô diễm ra thanh ngọc ra đông lai ra trí dị đi theo dời đi thần thạch không gian đi vào phòng khách bên trong chúng sở thiên hướng về bốn người nói bây giờ các ngươi đều có bản mệnh linh bảo chúng ta là thời điểm nên phân biệt lời này vừa nói ra phòng trung khí phân lập tức trở nên có chút đèn nén bọn hắn mặc dù biết sở thiên đưa cho bọn họ linh bảo liền ý bày ra lấy lẫn nhau muốn phân biệt nhưng tiến đến lúc bọn hắn tâm tình ý nguyên rất là khó chịu sở thiên tiếp tục nói trước đó tại tinh vực trong điện ta đã từng điều tra tòa này tinh vực là từ mười mấy giới mặt liên hợp chế tạo thành từ tòa này tinh vực có thể truyền tống đến cái này mười mấy giới mặt ta căn cứ các ngươi tình huống tìm ra một cái gọi bên trong chúng tướng giới giới mặt các ngươi đi bên trong chúng tướng giới a tiểu sư đ ệ chúng ta như vậy cá o biệt gia đông lai hướng về sở thiên thi lễ hắn vậy minh bạch bọn hắn lưu tại sở thiên bên người chỉ làm liên lụy sở thiên gia thanh ngọc cùng gia trí dị vậy hướng về sở thiên thi cái lễ sở thiên tiểu ca ca cái này một khác về sau chúng ta còn có thể gặp lại mà ta sắp chia tay thời khắc gia vô diễm thần sắc có chút ảm đạm nhìn xem sở thiên tùy duyên a sở thiên hít một tiếng sư muội chúng ta đi thôi da đông lai mở miệng quyết nhủ da vô diễm liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên tâm bên trong chúng mặc dù tràn đầy t i y ế t lối nhưng cuối cùng nàng vẫn là đi theo da đông lai ba người rời đi sở thiên đưa mắt nhìn mấy người rời đi đợi mấy người rời đi về sau sở thiên rời mắt nhìn về phía thành trì bên trong chúng tòa k i a rộng rãi hùng vĩ thành chủ điện thư kỷ đi lâu như vậy cũng không biết dò tham tin tức không có sở thiên tự lẩm bẩm cho đến thứ hai ngày trời phòng chống dốc g i n có chút nổi lên vận sóng thư kỷ tùy theo xuất hiện sở thiên mới xuất hiện hư kỷ đang muốn nói mình dò tham tin tức thời điểm lại phát hiện phòng bên trong chúng chỉ có sở thiên một người cũng không gặp g i ả vô d i ễ m mấy người mấy người bọn hắn đâu h ư kỷ nghi hoặc hỏi ta để bọn hắn đi bên trong chúng tướng giới sở thiên đạo h ư kỷ bừng tỉnh đại ngộ nói như thế cũng tốt nếu như bọn hắn một mực đi theo chúng ta ngược lại sẽ hại bọn hắn người dò tham tin tức gì sở thiên chuyển hướng chủ đề hỏi h ư kỷ bận bịu thu hồi suy nghĩ lời nói nhập chính đề không thể không nói cái này vô tôn chân nhân vẫn rất có năng lực hắn tại tinh vực thành chủ chấn áp xuống trọn vẹn ngăn cản nửa tháng mới bị tinh vực thành chủ chấn áp xuống s ở thiên hơi kinh ngạc tinh vực thành chủ có tinh vực đại t r ậ n giá t r ì đều dùng nửa tháng mới đưa vô tôn chân nhân chấn áp mà xuống có thể thấy được cái này vô tôn chân nhân s á t thực rất mạnh đương nhiên nhất chủ yếu vẫn là tinh vực thành chủ không muốn giết vô tôn chân nhân nguyên nhân nếu như tinh vực thành chủ muốn giết vô tôn chân nhân vô tôn chân nhân đừng nói chống cự nửa tháng liền là liên nửa giờ đều ngăn cản không nổi s ở thiên gật đầu hỏi vô tôn chân nhân nhận lấy cái gì trừng phạt tinh vũ thành chủ như vậy không có chấn sát vô tôn chân nhân mà dùng thời gian nửa tháng đến chấn áp vô tôn chân nhân tất nhiên là có nguyên nhân hư kỷ nói, bây giờ vô tôn chân nhân đã trở thành tinh vực thành chủ nô buộc tinh vực thành chủ dùng thời gian nửa tháng đến chấn áp vô tôn chân nhân chính là nguyên nhân này trở thành tinh vực thành chủ người h ậ u sở thiên hơi n h í u lên lông mày đúng vậy a chuyện bây giờ khó làm thư kỷ vẻ mặt nghiêm túc nói bây giờ vô tôn chân nhân trở thành vị tia tinh vực thành chủ tớ người vô tôn chân nhân nhất cử nhất động đều tại vị tia tinh vực thành chủ trưởng khống chi bên trong chúng tại cái này tinh vực bên trong chúng chúng ta dù cho có cơ hội cùng vô tôn chân nhân tiếp xúc đến cũng không thể tiếp xúc nếu không liền sẽ bị vị tia tinh vực thành chủ phát g i được hậu quả khó mà lường được sở thiên trầm ngâm một lát nói vô tôn chân nhân liệu sẽ rời đi tinh vực người có biện pháp thư kỷ kinh ngạc nói sở thiên nói ra nếu như vô tôn chân nhân rời đi tinh vực vị tiêu tinh vực thành chủ đối vô tôn chân nhân không chế liền sẽ yếu bớt một điểm chúng ta đến lúc đó cùng vô tôn chân nhân tiếp xúc liền sẽ không bị tinh vực thành chủ lập tức phát hiện thư kỷ nhẹ gật đầu tại bên trong tinh vực tinh vực thành chủ thì tương đương với chúa t ể bọn hắn muốn tại bên trong tinh vực tiếp xúc vô tôn chân nhân quá nguy hiểm nhưng nếu là vô tôn giá chân nhân có thể rời đi tinh vực không có tinh vực đại trận hạn chế tinh vực thành chủ đối vô tôn chân nhân không chế lại là yếu nhược một điểm nhưng là bây giờ vô tôn chân nhân vậy không cách nào rời đi tình v ự t ca sở thiên trầm tư một lát nói ngươi muốn làm u ố n t ử vô tôn chân nhân miệng bên trong chúng do thăm có liên quan đến ngươi cố thân thể kia tung tích hiện tại chúng ta chỉ có thể mạo hiểm đi gặp vô tôn chân nhân hiện tại cũng chỉ có thể như thế h ư k ỳ trợt cắn răng một cái đồng ý sở thiên đề nghị sở thiên tùy theo mở ra thần thạch không gian tiến vào thần thạch không gian h ư k ỳ mang theo thần thạch trong n g á y mắt biến mất tại không gian bên trong chúng t ấ u trương xong chương một nghìn ba trăm m ư ơ i bảy đặt thành điều kiện rộng rãi thành chủ điện bên trong chúng c h ân h thiên luyện t vực thành chủ hư chân nhân khẽ cho mày vừa mới cảm ứng rõ ràng đến một vòng cổ quái không gian ba động nhưng bây giờ như thế nào t r a dọ xét không ra ngoài là cái này vô tôn chân nhân làm ra đ ộ n tĩnh còn si tâm vọng tưởng muốn chạy trốn a thiên hư chân nhân thần hồn đứng tại thành chủ điện tây bắc mặt một gian phòng ốc bên trong nơi này chính là giam giữ vô tôn chân nhân địa phương mà vừa mới hắn cảm ứng được cái kê bôi cổ cái không gian ba động l i ề n la đến từ vô tôn chân nhân cái này phòng thiên hư chân nhân tại không có lại cảm ứng được cái kê bôi không gian ba động về sau lập tức đón được tất nhiên là cái này vô tôn chân nhân không có cam lòng trở thành hắn người hầu muốn lại đào t ẩ u hừ thiên hư chân nhân hừ lạnh một tiếng thanh âm chuyển vào vô tôn chân nhân phòng vô tôn xem ra ngươi không ăn chút khổ điểm còn sẽ không hết hy vọng chính nhắm mắt tu luyện vô tôn chân nhân nghe được vang lên thiên hư chân nhân thanh âm lúc lập tức kinh ngạc hắn chẳng hề làm gì a thiên hư chân nhân sao sẽ như thể nói a chính ngạc nhiên bên trong vô tôn chân nhân thần hồn trong lúc đó chuyển đến kinh khủng tra tấn dù cho mạnh như vô tôn chân nhân cũng bị dày vỏ đến tiêu thảm thiên hư n g ư ơ i cái này là ý gì vô tôn chân nhân gào t h é t mình chẳng hề làm gì cái tinh vực này thành chủ lại như vậy đến tra tấn hắn đơn giản khinh người quá đáng xem ra ngươi quả thật còn không muốn phụng ta làm chủ trong khoảng thời gian này ngươi liền tại tra tấn bên trong chúng vượt qua nói xong thiên hư chân nhân liền không tiếp tục để ý vô tôn chân nhân ngươi vô tôn chân nhân bị dày vỏ đến một mực tiêu thảm muốn để cho ta đường đường vô tôn chân nhân k u ấ t phục không đốn cầu xin tha thứ si nhân nằm mơ vô tôn chân nhân muốn rách cả m í mắt nhận thụ lấy loại này kinh khủng tra tấn t ư ỡ n g chế ngồi dậy nhưng lúc này ánh mắt của hắn đột nhiên đinh trệ ánh mắt ngừng trên mặt đất hắn chợt thấy trên mặt đất không biết lúc nào nhiều một viên lớn chừng ngón cái tảng đá là viên đá kia vô tôn chân nhân trong nháy mắt nhận ra được xuất hiện tại hắn phòng bên trong chúng viên này tảng đá liền là lúc trước hắn tại vũ trụ ở bên trong lấy được viên kia kỳ quái tảng đá cũng chính bởi vì viên này tảng đá đem hắn sở hữu bảo bối cùng bản bệnh linh bảo đều trộng đi hắn mới có thể rơi đến tình trạng này đồng thời hắn cũng biết thiên hư chân nhân như vậy đột nhiên tra tấn với hắn tất lại chính là cảm ứ n g được viên này tảng đá đột nhiên xuất hiện sinh ra không gian ba động cho rằng là hắn làm ra đ ộ n tĩnh siêu vô tôn chân nhân trong nháy mắt với tay bình tĩnh nằm trên mặt đất thần thạch trực tiếp đi tới tay hắn bên trong chúng thu mới hận cũ phía dưới vô tôn chân nhân đối với viên này thần thạch tràn đầy cừu hận ngập trời nhưng ở giây tiếp theo vô tôn chân nhân lại là lại khẽ giật mình ngược lại chính là c ù n h ỷ ha ha không nghĩ tới a ngươi sẽ đến tự tìm được chết ngươi lại xuất hiện ngược lại là đã cứu ta lẩm n ữ đến nơi lấy lúc vô tôn chân nhân vui mừng quá đỗi hắn rơi đến bây giờ tình trạng này chính là bởi vì viên này cổ quái tảng đá bây giờ viên này cổ quái tảng đá xuất hiện lần nữa bị hắn một lần nữa đạt được hắn vừa vặn có thể đem viên này cổ quái tảng đá giao cho thiên hư chân nhân đến lúc đó hắn liền có thể thoát khốn sợ thiên hắn muốn đem thần thạch giao cho vị thành chủ kia thần thạch trong không gian thư kỳ thất kinh nói vừa rồi hắn mang theo thần thạch xuyên qua đến cái này p h ò n g lúc chính là trong nháy mắt tiến nhập thần thạch không gian cái này mới tránh thoát thiên hư chân nhân điều tra giờ phút này hắn tại xuyên tấu qua trong suốt thần thạch không gian nhìn thấy diện mục dữ t ậ n vô tôn chân nhân cùng nghe được nói những lời này lúc lập tức liền ý thức được vô tôn chân nhân muốn đem thần thạch giao cho thiên hư chân nhân hắn sẽ không sở thiên chắc chắn đạo sẽ không thư kỷ có chút kinh ngạc sở thiên không có giải thích hắn xuyên tấu qua thần thạch không gian hướng về vô tôn chân nhân truyền âm ngươi cho rằng đem thần thạch giao cho thiên hư chân nhân về sau hắn là bông tha ngươi n g vẫn là y nguyên để ngươi làm hắn người hầu thần thạch không gian bên ngoài vô tôn chân nhân nghe được sở thiên truyền âm đột nhiên chấn động ngươi quả nhiên giấu ở bên trong mặt. vô tôn chân nhân dâng lên c u ầ n c u ộ n l ử a giận tiếp lấy hắn cưỡng chế lấy l ử a giận trong lòng l ạ n h giọng truyền âm ngươi đem ta hại đến lần này tình trạng dù là thiên hư chân nhân sẽ không bỏ qua ta ta vậy cũng sẽ đem viên này thần thạch giao cho hắn để ngươi cũng sẽ không tốt hơn sở thiên nói ngươi vừa mới cũng biết vô tôn chân nhân cảm ứng không ở ta món bảo vật này chỉ cần ta không đi ra hắn vậy không làm gì được ta nói đến đây lúc sở thiên chuyển đổi đề tài ta nghĩ ngươi hẳn là đoán được ta ý đồ đến ngươi muốn để ta hợp tác với ngươi vô tôn chân nhân lệnh cười hỏi cụ thể tới nói là muốn từ miệng ngươi bên trong chúng tìm hiểu một chút tin tức sở thiên cũng không có dấu giếm mình mắt vô tôn chân nhân cười lạnh liên tục như là nghe được thiên đại tiếu thoại đạo ngươi đem ta làm hại thảm như vậy ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi còn có lựa chọn a sở thiên bình thản nói ra ngươi trở thành thiên hư chân nhân người hầu đem vĩnh viễn không có xoay người cơ hội còn biết thỉnh thoảng tiếp nhận đáng sợ tra tấn. tấn ngươi nguyện ý liền liên tục như vậy vô tôn chân nhân đối sở thiên nghiến răng nghĩ lợi hắn biến thành dạng này đều là bái sở thiên ban tặng hiện tại sở thiên thế mà còn dám tới cùng hắn đàm phán nhưng sở thiên nhưng cũng nói không có sai h á n dạng này trở thành thiên hư đến người người hầu đem đ ị n h viễn không có xoay người cơ hội vô tôn chân nhân cuối cùng vẫn là đẻ xuống tâm bên trong chúng đối sở thiên hận ý nhàn nhạt truyền đấm hỏi ngươi có biện pháp để cho ta thoát ly thiên hư chân nhân không chế nếu như ta không có cách nào cũng sẽ không xuất hiện lần nữa s ở thiên đạo vô tôn chân nhân suy tư liên tục cuối cùng t r ợ t cắn răng một cái tốt ta hợp tác với ngươi có thể nói cho ngươi muốn biết sự tình nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải để cho ta thoát ly thiên hư chân nhân không chế còn có trả lại ta bản mệnh linh bảo vô tôn chân nhân nói ra mình điều kiện hiện tại hắn còn thừa nhận thiên hư chân nhân tra tấn loại này đáng sợ tra tấn để hắn khổ không thể tả bây giờ có chút cơ hội thoát ly thiên hư chân nhân không chế hắn nguyện ý l i ề u một lần đây là tự nhiên sở thiên đáp ứng vô tôn chân nhân điều kiện nhưng hắn theo còn nói thêm nhưng hiện tại ngươi cần theo dựa vào tự nghĩ biện pháp thoát ly tòa này tinh vực rời đi tinh vực về sau ta mới có năng lực giúp ngươi thoát ly thiên hư chân nhân không chế thoát ly tinh vực vô tôn chân nhân thật sâu nhăn nhăn lông mày hắn vậy minh bạch tại cái này bên trong tinh vực sở thiên là không thể nào trực tiếp giút hắn nếu không sở thiên cũng sẽ tự thân khó đảm bảo sở thiên tục nói tại ngươi có thể thoát ly tòa này tinh vực lúc mang theo viên này thần thạch đến lúc đó thoát ly tinh vực về sau ta liền có thể giúp ngươi thoát ly thiên hư chân nhân k h ô n g chế vô tôn chân nhân vạn lông mày n h ẹ gật đầu suy nghĩ phi tốc chuyển động suy tư nên như thế nào thoát ly tòa này tinh vực ngoại trừ chính hắn nghĩ biện pháp bên ngoài chúng ta không có biện pháp giúp hắn thoát ly tinh vực thậm chí hiện tại chính chúng ta đều ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong chúng sở thiên phân tích một chút nói chờ xem hắn sẽ nghĩ tới biện pháp hư kỳ nhẹ gật đầu sở thiên nói không sai hắn vừa rồi mang theo thần thạch xuất hiện mặc dù trốn khỏi một kiếp nhưng là vậy đem chính bọn hắn đặt đến cực kỳ nguy hiểm bên trong chúng hắn hiện tại đã là không thể lại đi ra hiện thần nếu không chắc chắn sẽ bị thiên hư chân nhân điều tra đến một khi bị thiên hư chân nhân điều tra đến thiên hư chân nhân chắc chắn sẽ chấn giết bọn hắn đến lúc đó bọn hắn lại cũng khó có thể rời đi hiện tại chỉ có thể dựa vào vô tôn chân nhân mình nghĩ biện pháp thoát ly tinh vực vô tôn chân nhân đáp ứng cùng sở thiên hợp tác về sau đem thần thạch thu vào hắn thừa nhận thân thể cùng thần hồn mang đến đáng sợ t r ả tấn suy nghĩ không ngừng suy tư hắn nên như thế nào mới có thể thoát ly tòa này tinh vực thật lâu vô tôn chân nhân bỗng nhiên chấn động hắn nghĩ tới một cái phương pháp liều một lần vô tôn chân nhân t r ợ t cắn răng một cái hắn muốn biện pháp này có thể thành công hay không chỉ có thể liều một lần ông vô tôn chân nhân nhận thụ lấy thân thể cùng thần hồn mang đến đáng sợ tra tấn tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn c ư ỡ n g c h ế t h ô i đ ộ n g mình lực l ư ợ n g bành trướng lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra anh. vô tôn chân nhân tràn ngập bành trướng lực lượng trong nháy mắt sông phá căn này có trận pháp hạn chế phòng lệnh thấu xương lực lượng cùng phong ốc mạnh vỡ bay đẩy trời tung tóe lớn mật người hầu sao giam tại phủ thành chủ lỗ mãng phủ thành chủ cường giả cảm ứ n g được nơi này biến hóa lúc cùng nhau hiện thân ngự không mà đến、chấn. các h ấ n c đại cường giả tràn ngập bành trướng lực lượng lơ lửng giữa không trung chi bên trong chúng thấy vô tôn chân nhân sông phá trận pháp đi ra cùng nhau tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn liên hợp chấn áp vô tôn chân nhân ông mười mấy đạo đạo pháp chi lực quáy không gian trong nháy mắt hướng về vô tôn chân nhân chấn áp mà đến phá vô tôn chân nhân diện mục dữ tợn tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn đột nhiên thi triển ra từng đạo pháp cường đại đạo pháp chi lực cùng manh đón lấy oanh đến các đại lực lượng cường đại vê anh lực lượng đáng sợ trong nháy mắt giữa không trung bên trong chúng bộc phát ra vô tôn chân nhân hiện tại mặc dù đã trở thành thiên hư chân nhân người hầu thế nhưng thiên hư chân nhân cũng không có phong vô tôn chân nhân lực lượng vô tôn chân nhân thực lực cảnh giới y nguyên ở và hôn nguyên cảnh ba tầng mà phủ thành chủ xuất hiện những cường giả này mạnh nhất vẫn chỉ là thái hư cảnh、Phúc. các đại cường giả tại cái này vừa giao phong bên trong chúng cùng nhau bị chấn động đến phun ra một mục máu vô tôn chân nhân cũng là bị chấn động đến miệng bên trong chúng xuất ra một tiêm máu thân thể lui về phía sau mấy bước cái này vô tôn chân nhân rất mạnh a thần thạch không gian bên trong chúng xuyên đấu qua trong suốt thần thạch không gian có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài mặt hết thảy t hư kỳ thấy một màn này lúc không khỏi có chút kinh hãi hắn hiện tại trở thành thiên hư chân nhân người hầu đúng là còn có thể bạo phát tóc, mạnh như vậy thực lực sợ thiên nhẹ gật đầu cái này vô tôn chân nhân s á t thực rất mạnh phải biết vô tôn chân nhân hiện tại còn thừa nhận thiên hư chân nhân tra tấn lại như cũ có thể trực tiếp đánh l u i những n à y thái hư cảnh cường giả có thể thấy được vô tôn chân nhân thực lực mạnh bao nhiêu làm cản giờ phút này trong phủ thành chủ một vị trưởng lão hiện thân vị trưởng lão này là hôn nguyên cảnh cường giả so vô tôn chân nhân không kém bao nhiêu hắn tràn ngập bành trướng lực lượng đứng giữa không trùng quan sát vô tôn chân nhân vô tôn ngươi bây giờ đã là thành chủ người hầu như vậy ngu xuẩn mất khôn phản kháng chỉ là tự tìm khổ ăn trường lão lạnh giọng nói hừ vô tôn chân nhân lạnh hừ một tiếng ông hắn không có chút nào dừng lại tay bên trong chúng trong nháy mắt huyền hóa ra quyết in ra cường đại đạo pháp c h i lực tôn ra hiện ra vô tôn chân nhân tay bên trong chúng đột nhiên vỗ cường đại đạo pháp c h i lực trực tiếp cùng bạo hướng về giữa không trung bên trong chúng vị trưởng lão kêu anh kích mà đi ngu xuẩn mất k hôn trưởng lão sắc mặt phát lệnh đồng thời tay bên trong chúng huyền hóa ra quyết ấn thi t r i ể n ra một đạo cường đại đạo pháp đạo pháp tri lực trực tiếp đón lấy vô tôn chân nhân đạo pháp hoành hai đạo hôn nguyên cấp cường đại đạo pháp trong nháy mắt tại không gian bên trong chúng bạo p h á trưởng a lực l lão cùng vô tôn chân nhân hai người đồng thời phun ra một ngụm máu đi ra trưởng lão kinh hãi không thôi bây giờ vô tôn chân nhân tại thành chủ trường không d ư ớ i thân thể cùng thần hồn chính thừa nhận đáng sợ tra tấn thế mà còn có thể bộ phát ra cường lực như vậy lượng đúng là còn có thể cùng hắn mạnh hám vô tôn ngươi xác thực rất cường hãn nhưng ngươi bây giờ chỉ là người hầu người hầu liền nên túi đầu thần s ư n g hiện trưởng lão lạnh leo hét lớn một tiếng một kiện cường đại bản mệnh linh bảo trong nháy mắt phơi bày ra、Chấn. trưởng l a o tay bên trong chúng h u y ễ n hóa quyết tấn lần nữa vừa quát bản mệnh linh bảo cường đại huy năng trong n g á y mắt tôn gia hiện ra đem vô tôn chân nhân bạo phụ m u ố n ta vô tôn chân nhân túi đầu t h ầ n s ư n g si nhân nằm mơ vô tôn chân nhân g i ữ t ậ n h ế t to tràn ngập bành trướng lực lượng c ù n g bạo chống cự lấy trưởng lão bản mệnh linh bảo hãn n g o a n lệ nhìn chằm chằm giữa không t r u n g bên trong chúng trưởng lão nếu không có ta bị thiên hư không chế ta tất chấn sát ngươi trưởng lão đang muốn lạnh g ọ n quát lớn thời điểm không gian đột nhiên chấn động một cái ông lập tức liên đập một bóng người xuất hiện ở không trung thành chủ nhìn thấy đạo thân ảnh này lúc vị trưởng lão kia cùng còn lại p h ụ thành chủ cường giả nhao nhao cùng kính thi lễ xuất hiện người chính là tòa này tinh b ự c thành chủ thiên hư chân nhân vô tôn chân nhân thấy thiên hư chân nhân xuất hiện hắn muốn rách cả mí mắt nói ra thiên hư muốn dùng loại này tra tấn để cho ta thần phục ca si t ầ m vọng tưởng vô tôn bổn thành chủ niệm thực lực ngươi không tầm thường mới không có chấn sát ngươi phá lệ khai ân để ngươi trở thành người h ậ u nhưng ngươi lại như cũ muốn ngu xuẩn mất k hôn thiên hư chân nhân quan sát vô tôn chân nhân từ t ô nói ha ha đối ta phá lệ khai ân vô tôn chân nhân cười lạnh nếu không có n g ư ơ i vận dụng tinh vực đại trận c ù n g ta đã mất đi bản mệnh linh bảo ngươi sao lại chấn áp được ta xem ra ngươi thể sống chết muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thiên hư chân nhân lãnh đạo đạo không sai thà chết chứ không chịu khuất phục vô tôn chân nhân trợn cắn răng một cái quát to ngươi dạng này thực lực cảnh giới để ngươi liền chết như vậy thật là đáng tiếc thiên hư chân nhân cười nhạt một tiếng nói ngươi yên tâm ta không sẽ giết người ta sẽ đem ngươi đưa đến trệ loạn tri địa cho chúng ta tinh vực mở mới bí cảnh ngươi vô tôn chân nhân toàn thân rung động liên trắng bệnh cả mặt nhưng tất cả những thứ này đều là hắn ngụy giả vờ tâm hắn bên trong chúng lại là tràn đầy cao hứng hắn cực đúng thiên hư chân nhân quả thật sẽ không cứ như vậy trực tiếp giết hắn như vậy đem hắn đưa đi trệ loạn c h i địa không thể nghi ngờ liền là để hắn đưa rời tòa này tinh vực vô tôn bây giờ biết sợ hai a đáng tiếc đã chết ở thiên hư chân nhân cười lạnh cũng không biết vô tôn chân nhân mừng rỡ trong lòng còn không có bị hoàn toàn khai phát ra đến địa phương nguy hiểm bên cạnh thân hư kỷ vì sở thiên giải thích một chút sở thiên nhẹ gật đầu lúc trước hắn tại tinh vực điện điều tra tin tức lúc cũng đã biết trệ loạn chi điện tại vũ trụ chi bên trong chúng tồn tại rất nhiều trệ loạn chi điện những này trệ loạn chi điện bị vũ trụ vạn giới phát hiện về sau đều là sẽ phái ra cứng giả hao phí lớn lao đại giới đi mở phát tóc khai phát ra đến về sau phần lớn sẽ trở thành bí cảnh sở thiên quả nhiên bị ngươi nói chúng cái này vô tôn chân nhân nghĩ đến biện pháp thoát ly tinh vực hư kỷ cười nói lúc trước hắn cũng không tin vô tôn chân nhân sẽ nghĩ tới biện pháp thoát ly tinh vực không nghĩ tới vô tôn chân nhân biết dùng biện pháp này chọc giận thiên hư chân nhân để thiên hư chân nhân đem hắn đưa đi trệ loạn c h i địa cái này không thể nghi ngờ cũng là thoát ly tinh vực s ở thiên gật đầu cười không lại nói cái gì sau đó s ở thiên chính là tại thần thạch không gian t r o n g được đến vị y i a lơ lửng giữa không chúng bên trong chúng thiên hư chân nhân bấm tay một đạo một đạo huyền dị lực lượng trực tiếp bay về phía vô tôn chân nhân trực tiếp chui vào vô tôn chân nhân mi tâm a tại cái này đạo lực lượng chui vào sát na vô tôn chân nhân như là thừa nhận đáng sợ thống khổ tiêu thê lương thảm thiết một tiếng thiên hư chân nhân tay bên trong chúng lần nữa hiện ra một khối linh ngọc linh ngọc phía trên có k h ắ c phù văn đây là phù ngọc phù ngọc tùy theo bay về phía coi là thành chủ cường giả tại đem vô tôn đưa đến trệ loạn chi địa về sau đem cái này mai p h ù ngọc giao cho trệ loạn chi địa bên trong chúng tam trưởng lão người cáo chi tam trưởng lão như vô tôn tại trệ loạn chi địa bên trong chúng còn ngu xuẩn mất k hôn có thể bằng này phù ngọc tùy tiện chấn áp hắn để hắn có thụ trả tấn thiên hư chân nhân hướng về vị thành chủ kia phủ cường giả đạo vâng vị cường giả kia không người tuân mệnh thiên hư chân nhân một lần nữa quan sát hướng về phía vô tôn chân nhân từ tố nói vô tôn nếu như ngươi tại trệ loạn chi chính là biểu hiện tốt đẹp lời khuyên muốn thần phục với ta ta còn biết cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội ta vô tôn chân nhân tuyệt sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào vô tôn chân nhân gần giọng nói hừ thiên hư chân nhân hừ lạnh một tiếng tay bên trong chúng quyết tấn h u y ề n hóa một đạo lực lượng trong nháy mắt trói buộc lại vô tôn chân nhân đem hắn đưa đi trệ loạn chi địa vâng phủ thành chủ mấy vị con giả lập tức đem vô tôn chân nhân mang đi sau một lát sở thiên tại thần thạch không gian trông được đến vô tôn chân nhân bị bắt được tinh vực thành b ó c một chỗ hùng vĩ lộ thiên trận pháp phía trên tại tòa trận pháp này phía trên trừ bỏ bị mang đến vô tôn chân nhân bên ngoài còn có tính ra hàng trăm những cường giả khác sở thiên tòa trận pháp này là truyền thống trận pháp có thể truyền thống đến thiên hư chân nhân nói trệ loạn chi địa thư kỷ hướng về sở thiên giải thích nói mà trên trận pháp những cường giả này liền là các đại giới mặt bên trong chúng tự nguyện đi mở phát tóc trệ loạn chi địa cừng giả sở thiên nhẹ gật đầu trệ loạn chi địa mặc dù cực kỳ nguy hiểm nhưng là nhưng cũng là tràn đầy kỳ ngộ tại mở phát tóc trệ loạn chi địa lúc tham gia mở phát Cường, giả, có quyền tư có được cái tư quyền mình này giả, bảo một ít mình đạt vật, h k ông thể nghi ngờ vậy là một loại chớ giải thưởng lớn. Ông, lúc à một thường loại lớn. l giải chớ Ông, này quảng trường tòa này hùng vĩ trận pháp khởi động thân dị lực lượng từ trận pháp bên trong chúng lan tràn ra lượn lờ tại toàn bộ không gian bên trong chúng một giây sau trên trận pháp tất cả mọi người biến mất mà s ở thiên t ạ i thần thạch không gian bên trong chúng cũng vô pháp lại nhìn thấy ngoại bộ cảnh tượng đây là bởi vì mang theo thần thạch vô tôn chân nhân tại bị truyền thống ông sau một hồi lâu bên ngoài mặt không gian lần nữa chuyển đến chấn động thanh âm sở thiên tại thần thạch không gian bên trong chúng cũng có thể lần nữa rõ ràng nhìn thấy ngoại bộ cảnh tượng bây giờ bị truyền tống đến một tòa khác trận pháp phía trên đây cũng là một tòa hùng vĩ trận pháp trận pháp tràn ngập huyền bí vô cùng lực lượng hình thành một tòa cường đại kết giới lượn lờ bao phủ một ư ơ i dặm phạm vi bên trong không gian tại tòa này kết giới không gian bên trong chúng đã là tu kiến có mấy tòa quy mô không tháng đủ trúc kiến trúc bên trong chúng có cường giả xuất nhập sở thiên xuyên thấu qua trong suốt thần thực thạch không gian hướng về kết giới bên ngoài không gian nhìn lại kết giới bên ngoài không gian một mảnh trệ loạn đáng sợ cảnh tượng chỉ sợ thần kiểu cảnh cường giả tiến vào đều sẽ ự ta, ta hiện h ấ tại ta đã thoát ly tinh vực ngươi chung h mặt k á cũng nên xuất thủ giúp ta chỉ cần ngươi giúp ta thoát khỏi thiên hư không chế ta liền sẽ nói cho ngươi biết muốn biết sự tình hiện tại còn không đội sở thiên truyền âm hồi phục vô tôn đạo nhân Tòa trận tinh này cùng pháp vô ự c có dị thường, chắc chắn sẽ bị thiên hư trong nháy mắt cảm ứng được.、Người、chỉ có có tương thường, thiên trong mắt thể thoát ly tòa trận kết tiến trệ tri ta thể tay. ngươi như hư Ngươi liên, nháy ứng này loạn giới, ly mới pháp dị bị sẽ sau, vào địa ra về v Tốt.、Vô、tôn chân nhân cắn răng đáp ứng hắn cũng là biết tòa trận pháp này cùng tinh vực tương liên vậy tương đương với hắn còn tại tinh vực trong phạm vi k h ô n g chế trận ngọc đại trận lực lượng còn có thể thông qua tòa trận pháp này hiện ra đến hắn như có gì thường thiên hư chân nhân chắc chắn sẽ trong nháy mắt cảm ứng được nhưng thời điểm thiên hư vận dụng tinh vực đại trận lực lượng chân sát hắn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ n g ư ơ i cái này ngu xuẩn người hầu đến trệ loạn tri địa còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại a theo ta đi gặp tam trưởng lão phủ thành chủ cái kia cực kỳ c ư ờ n giả áp lấy vô tôn đạo nhân đi hướng trận pháp kết giới bên trong chúng một tòa kiến trúc s ở thiên chúng ta tựa hồ không để ý đến một vấn đề thần thạch không gian bên trong chúng hư kỷ bỗng nhiên nói vấn đề gì s ở thiên hỏi hư kỷ thần sắc bên trong chúng tràn đầy lo lắng nói trước đó tại trong phủ thành chủ ngươi cũng là thấy được cái này vô tôn chân nhân mặc dù là trở thành thiên hư chân nhân người hầu nhưng thiên hư chân nhân cũng không có áp chế vô tôn chân nhân thực lực cái này vô tôn chân nhân thực lực vẫn là hôn nguyên cảnh ba tầng nếu như ngươi đem hắn thu vào thần thạch không gian hai chúng ta hội là đối thủ của hắn bằng vào chúng ta hai thực lực tự nhiên không phải đối thủ của hắn s ở thiên đạo đã ngươi biết ngươi vì sao còn phải đáp ứng hắn xuất thủ trợ hắn hư kỷ chừng lớn mắt hắn đã đoán được muốn để vô tôn chân nhân thoát khỏi thiên hư chân nhân không chế tất nhiên sẽ vô tôn chân nhân thu vào thần thạch không gian ngươi cho rằng trợ hắn thoát khỏi thiên hư chân nhân không chế về sau hắn liền sẽ đối với chúng ta vô cùng cảm kích nhất tiếu mẫn ân cứu cái này tự nhiên không có khả năng sở thiên cười lắc đầu nói chúng ta đem hắn làm hại rơi đến tình trạng này hắn làm sao lại cảm kích chúng ta nếu như ta suy đoán không nói b ậ y coi ta đem hắn thu vào thần thạch không gian s á t na hắn liền sẽ ra tay với chúng ta hẳn là ngươi là cố ý lừa hắn thư k ỳ hỏi vội không ta sở thiên từ trước tới giờ không gặp người ta đáp ứng hắn tự nhiên sẽ xuất thủ trợ hắn s ở thiên đạo thư k ỳ trận mắt hốt mồm hoàn toàn không minh bạch sở thiên trong h ồ lô bán cái loại thuốc gì tấu trương xong tại sở thiên cùng hư kỳ lúc nói chuyện vô tôn chân nhân đã là bị phủ thành chủ c ư n g giả dẫn tới trận pháp kết giới bên trong chúng bên trong một dãy nhà sở thiên tại thần thạch không gian bên trong chúng gặp được vị kia tam t r ư ở n g lão cái này tam t r ư ở n g lão so vô tôn chân nhân còn mạnh hơn một chút hư kỳ đạo sở thiên nhẹ gật đầu tại thần thạch không gian bên trong chúng có thể cảm ứng được vị kia tam t r ư ở n g l ã o khí tức so không có thụ khống chế vô tôn chân nhân còn mạnh hơn hiện tại bị khống chế vô tôn chân nhân càng không phải là đối phương đối thủ vô tôn chân nhân hôn nguyên cảnh ba tầng vị kia tam trường lão n g h e song phủ thành chủ cường giả báo cáo về sau mỉm cười ta đang giàu mở trệ loạn chi địa cường giả quá ít thành chủ liền đưa tới một vị hôn nguyên cảnh c ư ờ n g giả với lại còn là một vị người hầu t ố t chính t h í c hợp h dùng tại trệ loạn chi địa đang khi nói chuyện tam trưởng lão vươn tay vung lên c h ó i buộc vô tôn chân nhân lực lượng tiêu tan theo vô tôn chân nhân khôi phục tự do người cần ta làm cái gì vô tôn chân nhân lần này không tiếp tục phản kháng lanh đạm hỏi trước đó tại tinh vực bên trong dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cái kết là muốn chọc dẫn thiên hư chân nhân thoát ly tinh vực ở chỗ này hắn hoàn toàn không cần thiết lại phản kháng như vậy thuận theo vị này tam t r ư ở n g lão hắn còn có thể mau rời khỏi tòa trận pháp này kết giới a tam trưởng lão s ừ n g sốt một chút ta nghe nói ngươi tại bên trong tinh vực dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tuyệt không t h ầ n phục vì sao đến nơi này ngươi lại như vậy thuận theo ta còn có lựa chọn sao vô tôn chân nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm tam t r ư ở n g lão còn t ậ n lực nhìn chằm chằm một cái tam trưởng lão tay bên trong chúng khối kia phủ ngọc ha ha n g ư ơ i thức thời vì tuân kiệt tam trưởng lão cười một tiếng nói ngươi muốn không sai ở chỗ này ta cũng sẽ không giống thành chủ đồng dạng đối ngươi lưu tình ngươi chỉ có một lựa chọn thuận theo ta nếu không ta sẽ để cho ngươi muốn sống không thể muốn chết không được đang khi nói chuyện hắn nuốt u ố t tay bên trong chúng khối kia phù ngọc hắn đã nghe phủ thành chủ cường giả báo cáo qua khối này phù ngọc liền là k h ô n g chế vô tôn chân nhân hắn thực lực cảnh giới không vốn là so vô tôn chân nhân mạnh có khối này phù ngọc muốn chấn sắt cùng nắm cái này vô tôn chân nhân chỉ cần một cái ý nghĩ liền có thể ta hội thuận theo ngươi vô tôn chân nhân sắc mặt tâm trầm cắn răng nói tam trưởng lão cực kỳ hài lòng hắn bấm tay một đạn một đạo lực lượng tùy theo chui vào vô tôn chân nhân mi tâm bên trong vô tôn chân nhân thức hải bên trong chúng lập tức nhiều hơn một phần trệ loạn chi địa khái qua cầu tam trưởng lao tay bên trong chúng lần nữa nổi lên một khối trận ngọc hắn bấm tay một đạn trận ngọc tùy theo bay đến vô tôn chân nhân trước mặt tam trưởng lao nói ngươi mang theo khối này trận ngọc tiến vào trệ loạn chi địa mở ra một phiến khu vực đi ra sau đó đem khối khu vực này bố trí ở tại bên trong chúng đây là ngươi nhiệm vụ thứ nhất như hoàn thành nhiệm vụ này về sau ngươi liền có thể trở lại tòa trận pháp này trong kết giới chỉnh đốn một đoạn thời gian về sau tiếp nhận kế tiếp nhiệm vụ nếu như ngươi tại trệ loạn chi chính là biểu hiện tốt đẹp ta hội hồi báo cho thành chủ theo n g tam trưởng lao tiếng Tốt, ta m quát khẽ nhớ tới rộng rãi trận pháp kết giới tùy theo hiện hiện lên vận sóng một tòa lưu quang dật động thông đạo trầm trậm tại trên trận pháp hiện ra thông đạo mặc dù là có cường đại trận pháp lực lượng cùng bên ngoài mặt ngăn cách ra nhưng hình thành sắt na loại tiêu chệ loạn đáng sợ khí tước vẫn là tràn vào kết giới bên trong chúng t kết giới chi bên trong chúng còn lại muốn đi vào trệ loạn chi địa c ự n giả g cảm nhận được loại này đáng sợ khí tức lúc nhao nhao hít vào một n g u m khí lạnh vô tôn chân nhân trong lòng cũng là sợ hãi tại trận pháp kết giới bên trong chúng tuy là an toàn nhưng ra kết giới chính là nguy hiểm trùng điệp bất quá đây chính là hắn m u ố n đi thôi hoàn thành ngươi nhiệm vụ thứ nhất tam trưởng lão nhàn nhạt hướng về vô tôn chân nhân đạo vô tôn chân nhân vì để tránh cho tam trưởng lão nhìn ra máy khỏe hắn cũng không có biểu hiện ra không kịp chờ đợi bộ dáng ta hội hoàn thành nhiệm vụ nhưng ta hy vọng ngươi không phải đang tận lực làm khó dễ ta vô tôn chân nhân lạnh lùng nói ra chỗ này t r ệ loạn chi địa chính cần ngươi cường giả như vậy đi mở mang ta như thế nào làm khó dễ ngươi tam trưởng lão cười nhạt một tiếng vô tôn chân nhân không nói gì nữa ông hắn lực lượng tràn ngập ra tại trên thân thể hình thành một đạo cường h á n kết giới siêu trong n g a y mắt vô tôn chân nhân hóa thành một đạo cầu v ồ n g từ trận pháp kết giới thông đạo rời đi kết giới tiến vào t r ệ loạn chi địa tiến vào s á t na Người anh. bây giờ không có trận pháp bảo hộ chệ loạn chi địa bên trong chúng lực lượng đáng sợ tùy theo g á n g lâm tại vô tôn chân nhân trên thân thể bất quá hiện tại phiến khu vực này đã là thiết trí một chút trận pháp bị mở phát tóc một chút chống cự hơn phân nửa lực lượng tại phiến khu vực này bên trong chúng t r ễ loạn c h i địa lực lượng cũng không phải là như vậy cường còn lại cường giả cũng là nhao nhao thông qua trận pháp kết giới thông đạo tiến nhập phiến khu vực này mỗi người đều là tế lấy mình p h á p bảo hoặc linh bảo tràn ngập lực lượng hình thành hộ thể kết giới những cường giả này có kết bạn mà đi có đơn độc hành động đi khu vực khác hiện tại ngươi có thể xuất thủ a vô tôn chân nhân lúc này hướng về thần thạch không gian bên trong chúng sở thiên truyền âm không đội sở thiên truyền âm cho vô tôn chân nhân Đạo, phiến khu vô ự vực c chút cho còn này, trận ổn ngươi phiến này, là đã Để đi bố trí một chút trận pháp. Để cho ổn thỏa, ngươi mở ra mở pháp. khu h k n đang g có bị khu h p á tôn triển ta tay, thế thể ra lại liền đến như vạn vực, v lúc có đó h thất. ấ t Tốt. tôn Vô chân nhân cắn răng đáp ứng xuống siêu tiếp lấy hắn hóa thành một đạo cầu vồng rời đi phiến khu vực này hướng về còn không có b ị khu đang phát triển vực phi hành mà đi sở thiên ngươi thật muốn đem hắn thu vào thần thạch không gian thần thạch không gian bên trong chúng h ư kỷ lần nữa hỏi thăm sở thiên ngươi còn muốn từ hắn miệng bên trong chúng biết có liên quan đến ngươi cỗ thân thể kia tin tức、cả. sở thiên không trả lời mà hỏi lại đạo đương nhiên m u ố n biết thư kỷ rất khẳng định gật đầu đã m u ố n biết chúng ta cũng chỉ có biện pháp này đem hắn thu vào thần thạch không gian giúp hắn thoát khỏi thiên hư không chế sở thiên nói ra thế nhưng ngươi có biện pháp đối phó hắn thư kỷ vô cùng lo lắng vô tôn chân nhân thế nhưng là h u n nguyên cảnh bà tầng cường giả một khi đem vô tôn chân nhân thu vào thần thạch không gian vô tôn chân nhân ra tay với bọn họ bọn hắn căn bản cũng không có lực phản kích chỉ có thể thử một chút mới biết được đang khi nói chuyện sở thiên thần hồn phóng thích mà ra để thần hồn kèm theo tại thần thạch không gian bên trên giám sát thần thạch không gian cùng bên ngoài mặt hết thể biến hóa làm tốt đây hết thể về sau sở thiên hít sâu một hơi bàn tay chi bên trong chúng cẩn thận từng ly từng tí tràn ngập ra một sợi lực lượng ngươi đây là cái gì lực lượng hư kỷ kinh ngạc nhìn xem sở thiên bàn tay bên trong chúng xuất hiện cái này sợi lực lượng sở thiên cũng không trả lời tại t h ầ n hồn điều tra phía dưới không có điều tra đến thần thạch không gian cùng bên ngoài mặt có bất luận cái gì dị tượng biến hóa về sau sở thiên thoáng thở dài một hơi sau đó hắn để tay bên trong chúng cái này sợi lực lượng tăng cường một điểm càng thêm cẩn thận từng ly từng tí k h ô n g chế cái này sợi lực lượng kèm theo tại thần thạch tường không gian bên trên thấu chân song. ngươi còn Trước không xong thần thạch không gian bên ngoài. Siêu. Vô tôn thành một một tiến phát Trệ tới, trong mắt tôn thể kết trên. tôn thân không chân nhân hóa khỏi khu như không khai khu chi đánh đánh chân nhân hộ thể kết giới phía trên. Vô tôn chân nhân hoành gian bên ngoài. vồng, còn đến Vâng. loạn lượng đáng ngáy đến đạo cầu vực có vực. lực Vô vô giới Siêu. rồi bay vừa ra địa bị vào vậy, vào bị sợ vô tôn chân nhân có chút nộ khí hướng về thần thạch không gian bên trong chúng sở thiên truyền âm hiện tại mới vừa tiến vào trưa khu đang phát triển vực một khi bị thiên hư chân nhân cảm ứng được ngươi thoát khỏi hắn t r ư n g khống rất dễ dàng bị hắn lần nữa tìm tới ổn thỏa lý do ngươi tiếp tục thâm nhập sâu trệ loạn t r i địa càng nguy hiểm ta liền càng có nắm chắc sở thiên thanh âm t r u y ề n cho vô tôn chân nhân người tốt nhất đ ừ n g nga ta nếu không tất cả mọi người không có quả ngon để ăn vô tôn chân nhân cố nén tâm bên trong chúng nộ khí nhưng sở thiên nói cũng không sai hắn mới vừa tiến vào trưa khu đang phát triển vực như bị tinh vực thành chủ cảm ứ n g được điều tra mà đến rồi chỉ sợ thật đúng là hội rất dễ dàng tìm đến bọn hắn giờ phút này trận pháp kết giới bên trong chúng tam trưởng lao năm khối kia phù ngọc lực lượng rót vào hắn bên trong chúng phù ngọc tùy theo tràn ngập huyền dị h à o quang tại phù ngọc tác dụng phía dưới tiến vào trệ loạn c h i địa vô tôn chân nhân hết thể độc tính hắn đều nhất thanh n h ị sở hắn đúng là xâm nhập chưa mở phát tóc c h ạ loạn tri địa tam trưởng lão hơi kinh ngạc hắn đã là cảm hứng được vô tôn chân nhân đang hướng về chưa mở phát tóc c h ạ loạn tri địa xâm nhập xem ra hắn là lập công sốt rồi ta tam trưởng lão cười, cười. cho r ằ như g thế thuận â n hành động này, là m tiện tốt một một vừa vặn, vừa vặn m、e、đã khai phát ra cái kia phiến trệ loạn tri địa cũng có thể cuối cùng chân thành thần phục với ta thiên hư chân nhân cười cười đối với vô tôn chân nhân biểu hiện rất hài lòng Vâng, vâng, vô vồng, chân nhân loạn chi địa bên trong, chúng, vô tôn chân nhân cùng bảo tràn ngập mình lực lượng, chống này trệ loạn chi địa bên trong, chúng, lực lượng đáng、sợ. Hắn cán răng, loạn chi địa bên trong tiến lên lấy. Trệ loạn chi địa bên trong, chúng, tràn ngập lực lượng, thật là đáng sợ, cho dù hắn là hôn nguyên cảnh cứng, giả, cũng không thành tiến lên. Hắn dùng thời gian nửa tháng, giả, trệ trệ tại trệ Trệ thật mặt tùy thời điệu điệu lực lực lấy. lực là là lại bảo cho chi cử cái chi chi chi cầu hóa điệu điệu đâu dù dám sợ. sợ, ở ý tại dưới thường, tình bình huống lấy vô tôn chân nhân thực lực cảnh giới, tiến h cảnh ự lực c t i lên 50 khoảng dặm cách, chỉ vào n g phiến t h khu vực này sắt na những này như là đáng sợ đạo pháp lực lượng bắt đầu từ bốn phương tạp hướng cùng bạo hướng về vô tôn chân nhân manh đến sở thiên đạo vô tôn chân nhân nghiến răng nghiến lợi hắn đã là ẩn ẩn nói được sở thiên chậm chạp không xuất thủ trừ để tránh cho vị tia thiên hư chân nhân lần nữa tìm tới bọn hắn bên ngoài chỉ sợ nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là muốn tiêu hao hẳn lực lượng sở thiên muốn mượn dùng trệ loạn tri địa lực lượng tiêu hao hẳn lực lượng tránh thủ. báo hắn đến cho Hừ! lúc đó báo thủ. Hừ. vô tôn chân nhân tâm bên trong chúng h tràn ngập hắn hận nhưng bây giờ đến trình độ này hắn cũng không thể không tiếp tục nghe sở thiên ông vô tôn chân nhân bộ phát quần bạo lực lượng bắt đầu thi triển ra cường đại đạo pháp đối kháng chạy loạn tri địa bên trong chúng lực lượng đồng thời tại chạy loạn t h i địa bên trong chúng tiếp tục đi tới lấy càng là hướng phía trước tiến không gian bên trong hiện lên cái k i a như đồng đạo pháp đồng dạng cùng bạo lực lượng càng ngày càng đáng sợ lần nữa qua nửa tháng vô tôn chân nhân lần nữa đi tới gần năm mươi dặm vô tôn chân nhân đột nhiên phun ra một n g máu hiện tại hắn đi vào khu vực không gian hiện lên lực lượng đã là biến đến đáng sợ vô cùng loại kia lực lượng đáng sợ hoàn toàn liền có thể so sánh các loại các loại đáng sợ đạo pháp với lại vẫn là tựa như h ố n nguyên cảnh cường giả thi triển ra kinh khủng đạo pháp vâng. Vâng. tại kinh khủng như vậy lực lượng a n h kích chi bên trong chúng vô tôn chân nhân đã là trở nên cực kỳ thảm thiết thân thể băng liệt liên đạo cốt đều là hiện đầy vết dạng Cái này đã là đến là đã vô tại ô n chân nhân cực h n không n chịu được. chịu Ta ổ lập tức tăng thân ở chỗ này, người còn không xuất thủ. chỗ còn sẽ này, người không ở vô tôn chân nhân nổi dẫn hướng về sở thiên truyền âm lúc không gian bên trong chúng lực lượng trong nháy mắt đánh tan vô tôn chân nhân chống cự đạo pháp đánh vào vô tôn chân nhân hộ thể kết giới phía trên vô tôn chân nhân trực tiếp bị oanh đến bất lực ném bay ra ngoài Kết, hắn hộ thể kết giới triệt để vỡ vụn trệ loạn chi địa lực lượng kinh khủng không có chút nào tiêu tán trong nháy mắt của bạo hướng về vô tôn chân nhân thôn vệ mà đến cái này vô tôn hẳn là trèo chống đến cự hạn hiện tại hẳn là muốn đem trận pháp bố trí đi ra giờ phút này trận pháp kết giới bên trong chúng tam trưởng lão thông qua phủ ngọc cảm ứng được vô tôn chân nhân tình huống hắn đã là cảm ứng được vô tôn chân nhân bản thân bị trọng thường trèo chống đến cực hạ tại hắn dự đoán chi bên trong chúng vô tôn chân nhân hiện tại hẳn là sẽ đem khối kia hắn giao cho cái kia khối t r ậ n ngọc bố trí tại một khu vực như vậy tạm thời giữ được tính mạng nhưng mà bên một giây sau tam trưởng lão lại là bỗng nhiên khẽ g i ậ mình biến mất hắn chợt phát hiện tam trưởng lão không chỉ có không có thiết trí hạ khối kia trần ngọc ngược lại đột nhiên hư không tiêu thất hắn đã không cách nào bằng vào tay bên trong chúng khối này phù ngọc lại cảm ứng được vô tôn chân nhân chuyện gì xảy ra hắn làm sao lại đột nhiên hư không tiêu thất tam trưởng lão đột nhiên n h ư mày trong n g á y mắt rời đi tu luyện điện hắn đi vào bên ngoài mặt tay bên trong chúng huyền hóa quyết tấn mở ra trận pháp kết giới thông đạo ông đồng thời tam trưởng lão tràn ngập ra mình lực lượng cường đại tại trên thân thể hình thành một tòa cường hãn hộ thể kết giới siêu tam trưởng l ã o hóa thành một đạo cầu v ồ n g trong n g á y mắt từ trận pháp kết giới thông đạo bên trong chúng tiến vào trệ loạn tri đ i ệ cũng là trong cùng một lúc bên trong tinh vực thành trong chủ điện đang đứng ở tu luyện bên trong chúng thiên hư chân nhân đột nhiên mở hai mắt ra tấu chương xong chương một n n r ă m hai m ư ngươi muốn lấy hoán trả ơn trệ loạn chi điệu bên trong chúng tam trưởng lao t ế lấy bản mệnh linh bảo tràn ngập mình quần bạo lực lượng đem bản mệnh linh bảo huy năng phong thích đến mạnh nhất đi tới vô tôn chân nhân vừa rồi biến mất địa phương vô tôn quả thật biến mất không thấy hiện tại không chỉ có rốt cuộc không cảm ứng được hắn liên một tia tung tích đều không có để lại tam trưởng lão thôi động tay bên trong chúng phù ngọc cẩn thận dò xét một phen về sau lông mày thật sâu nhăn ở cùng nhau h ẳ là hắn bị mảnh này t r ệ loạn chi địa lực lượng gạt bỏ t a m trưởng lão nhìn một chút mảnh này t r ệ loạn chi địa mảnh này t r ệ loạn chi địa bên trong chúng hiện lên lực lượng cái k i a đã là tương đương với hôn nguyên cảnh chân nhân không ngừng thi triển đáng sợ đạo pháp cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm oanh oanh không gian bên trong chúng hiện lên lực lượng đáng sợ không ngừng oanh kích lấy hắn bản mệnh linh bảo kết giới làm cho hắn bản mệnh linh bảo đều đang không ngừng lắc lư t a m trưởng lão cuốn q u y ế t thi triển đạo pháp duy trì lấy mình bản mệnh linh bảo ngay cả ta có bản mệnh linh bảo thù hộ chống cự bắt đầu đều phi thường cố hết sức hắn không có bản mệnh linh bảo chỉ sợ thật sự bị trệ loạn c h i địa lực lượng gạt bỏ tiếp đó nên như thế nào cho thành chủ bàn giao tam trưởng lão một bên cố hết sức thi triển đạo pháp chống cự lấy trệ loạn c h i địa lực lượng đáng sợ một bên t o mày vô tôn chân nhân là thành chủ tớ người được đưa đến trệ loạn c h i địa đến xóa bỏ tâm tính nhưng bây giờ lại là chết tại trệ loạn c h i địa lấy để hắn không tiện bàn giao về trước trận pháp kết giới lại thương nghị mảnh này trệ loạn c h i địa phi thường đáng sợ tam trưởng lão cũng vô pháp trèo trống quá lâu hắn không dám ở nơi này dừng lại thêm chuẩn bị về trước trận pháp kết giới nhưng q a y người lại tam trưởng lão chính là đột nhiên chấn động chỉ thấy giờ phút này một vị nam tử trung niên tế lấy cường đại bản m ệ n h linh bảo tràn ngập hùng hậu lực lượng sau lưng đi theo bốn vị l ã o giả ngự a không m à đến, đến rồi thành chủ thấy thiên hư chân nhân rời đi tinh vực tự mình giáng lâm t a m trưởng l ã o quá sợ hãi hoảng vội vàng không người thi lễ thiên hư chân nhân xuất lĩnh lấy bốn vị trưởng l ã o rơi vào trên mặt đất bốn vị trưởng l ã o lúc rơi xuống đất chính là tế từ bản thân bản m ệ n h linh bảo tuân hướng cường đại uy năng liên hợp tạo thành một tòa cường đại kết giới chống cự trệ loạn tri địa lực lượng đáng sợ thành chủ thuộc hạ thất trách t ă n trưởng lao cuốn quyết hướng về thiên hư chân nhân tịnh tội cái này không thể trách người thiên hư chân nhân khoát tay áo hắn trong nháy mắt tay bên trong chúng huyễn hóa quyết t ấ n đồng thời miệng niệm chú quyết ở đây phía dưới một loại lực lượng thần bí từ không gian bên trong chúng hiện lên lượn lờ tại hắn thân vòng tại thần thạch không gian bên trong chúng thấy một màn này vô tôn chân nhân lập tức khẩn trương lên hư kỷ cũng là trong nháy mắt khẩn trương hắn biết đây là thiên hư chân nhân tại khống chế vô tôn chân nhân thiên hư chân nhân là vô tôn chân nhân chủ nhân g i a lẫn nhau xây cất đặc thù liên hệ nếu như bị thiên hư chân nhân tìm được vô tôn chân nhân hiện tại vị trí bọn hắn đều muốn xong chỉ có sợ thiên thần sắc ý nguyên bình tĩnh hà nội đ thần thạch không gian rất có lòng tin tin tưởng thần thạch không gian có thể ngăn chặn vô tôn chân nhân cùng thiên hư chân nhân liên hệ quả nhiên sau một hồi lâu thiên hư chân nhân miệng góc tràn ra một vệt máu thành chủ t a m trưởng lão cùng còn lại bốn đại trưởng lão quá sợ hãi không sao thiên hư chân nhân tán đi tay bên trong chúng quyết tấn có chút khoát tay não vô tôn còn chưa chết nhưng ta cũng vô pháp cảm giác được hắn người ở chỗ nào t ă n trưởng lão mấy người kinh hãi thiên hư chân nhân là vô tôn chủ nhân bây giờ lại không cảm ứ n g được về trước trận pháp thế giới thiên hư chân nhân nhìn một chút mảnh này t r ệ loạn tri địa vậy không còn lưu lại dẫn theo tam trưởng lao mấy người lập tức rời đi thần thạch cũng không có thất lạc ở địa phương này trước đó tại sở thiên đem vô tôn chân nhân thu vào thần thạch không gian lúc thư kỷ chính là trong nháy mắt xuyên toa không gian đi đến k h á c một vùng ẩn dấu đi nhưng ở thần thạch trong không gian còn có thể nhìn thấy thiên hư chân nhân b ọ n người quả nhiên tại cái không gian này bên trong chúng thiên hư không cách nào lại k h ô n g chế ta thần thạch trong không gian vô tôn chân nhân thấy thiên hư chân nhân không cách nào lại khống chế trí lực không công mà lui về sau rốt cục thở nhẹ nhõm một cái thật dài ngươi không có thất n ô n thực hiện hứa hẹn để cho ta thoát khỏi thiên hư không chế vô tôn chân nhân ý cười đ ầ y mặt nhìn về phía sở thiên ngươi cũng nên thực hiện ngươi hứa hẹn nói cho chúng ta biết muốn biết sự tình sở thiên đạo không đội vô tôn chân nhân mỉm cười hắn hiếu k ỳ đánh giá thần thạch không gian bên ngoài mặt nhìn thần thạch chỉ là một viên lớn bằng ngón cái phổ thông tiểu thạch đầu thế nhưng là bên trong mặt lại là có k h ắ c đầu tiên không gian phi thường lớn người ở đâu mặt giống như một con kiến tại một gian trăm m vông trong phòng mặt đồng dạng nhất là nhìn thấy thần thạch tường không gian bên trên khi đó khắc lưu chuyển thần dị trận văn về sau vô tôn chân nhân mắt bên trong, chúng tràn đầy ngạc nhiên cùng m à u nhiệt huyết không nghĩ tới a một viên nhìn như phổ thông tảng đá đúng là như vậy thần dị bà bối không chỉ có bên trong mặt có k h ắ c động tiền lại còn có thể ngăn cách thiên hư đối ta k h ô n g chế đây là một kiện vô giới chi bảo a chỉ sợ tại vũ trụ này và giới đều không có mấy món nói xong hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía sở thiên tràn đầy hiếu kỳ hỏi ngươi đây là cái gì bảo vật t h â n thạch sở thiên bình thản trả lời hiện tại ngươi nên trở về đ á p chúng ta vấn đề a h ư a kỳ nói ra trả lời các ngươi ha ha, ha. vô tôn chân nhân trong nháy mắt phá lên cười các ngươi đem ta làm hại thảm như vậy hiện tại thế mà còn s i tâm vọng tưởng muốn cho ta trả lời các ngươi vấn đề ngươi muốn hủy nặc sở thiên lông mày trong nháy mắt n h u lại không sai ông vô tôn chân nhân cùng bạo lực lượng trong nháy mắt hiện lên đi ra hắn nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên cùng hư kỷ thâm trầm nói ra hai người các ngươi thực lực cảnh giới cũng không thể lắm thành thành thật thật làm ta người hầu đồng thời đem thần thạch k h ô n g chế pháp giao cho ta ta lưu các ngươi một mạng tại vô tôn chân nhân bạo phát lực lượng lúc sở thiên cùng hư kỷ liền là đồng thời hiện ra mình lực lượng trong nháy mắt lui lại đến nơi xa Ngươi m đang khi nói h chuyện lại. Ta vô tôn chân nhân tràn ngập cường đại uy nghiêm cất bước đi hướng sở thiên cùng hư kỷ hai người nà mơ thư kỷ hét lớn một tiếng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ một giây sau vê anh thư kỷ xuất hiện ở vô tôn chân nhân sau lưng vương lực lượng cường đại hiện ra Hồn đánh phía vô tôn chân cùng tôn nhân. bạo vô vô ầm ầm cũng là tại thời khắc này sở thiên bạo phát ra mình luyện thể chi lực từ chính mặt quần ánh vô cùng đánh phía vô tôn chân nhân không biết tự lượng sức mình thôi vô tôn chân nhân nhìn ra sở thiên cùng hư kỷ thực lực cảnh giới chỉ không phải có thể cùng thái hư cảnh chân nhân so sánh thôi mà hắn thực lực kết giới là hôn nguyên cảnh ba tầng chấn áp sở thiên cùng hư kỷ dễ như trở bàn tay t ấ u t r ư ơ n g xong t r ă m hai m ư đạt được tin tức hoành sở thiên cùng hư kỷ đồng thời đánh vào vô tôn chân nhân lực lượng kết giới phía trên vẽ lên quần bạo lực lượng lập tức tại thần thạch không gian bên trong chúng tàn phá bừa bãi thế nhưng hai người hợp lực cho nên ngay cả vô tôn chân nhân lực lượng kết giới đều không có phá vỡ các người ngay cả ta lực lượng kết giới đều không thể phá vỡ còn nếu muốn cùng ta đối kháng ngu xuẩn vô c h i vô tôn chân nhân mặt mũi tràn đầy m i ệ a m ai mảnh tiêu d u n g tay hắn bên trong chúng trong nháy mắt huyện hóa quyết tấn lực lượng kết giới phía trên lập tức hiện ra hai đạo bàng bạc chi lực đồng thời đánh phía sở thiên cùng hư kỷ hư kỷ trong nháy mắt biến mất mà sở thiên cũng là thi triển ra không gian phù văn trong nháy mắt biến mất vô tôn chân nhân hai đạo lực lượng cũng không có a n h bên trong chúng sợ thiên cùng hư k ỳ hai người có chút ý tứ vô tôn chân nhân hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới sợ thiên cùng hư k ỳ hai người đúng là đều có thể trong nháy mắt hư không tiêu thất tránh khỏi hắn lực lượng oanh kích các ngươi mặc dù tránh đi ta một cách này nhưng ở cái này có hạn không gian bên trong chúng các ngươi lại có thể trốn đến nơi lâu đi vô tôn chân nhân lăn lộn không thèm để ý sợ thiên hai người biến mất năng lực bàn tay hắn trong nháy mắt huyện hóa quyết tấn thi triển đạo pháp ông c ư ờ n g đại đạo pháp tri lực tôn g a hiện ra trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thần thạch không gian hiện hình vô tôn chân nhân quát lên một tiếng lớn ẩm ẩm sở thiên không c ư ờ n đại đạo chút á do dự trong n g á y mắt buộc phát c u ầ n bạo vô cùng luyện thể chi lực hướng về vô tôn chân nhân oanh kích mà đi hư kỷ vậy không chậm chút nào lần nữa biến mất mạnh liệt ra bản thân cường hán luyện thể chi lực xuất hiện tại một phương hướng khác bên trong phối hợp sở thiên giáp công vô tôn chân nhân còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại a vô tôn chân nhân cười lạnh một tiếng không có chút nào đem sở thiên cùng hư kỷ hai người đặt ở mắt bên trong chúng biết sở thiên cùng hư kỷ có hư không tiêu thất năng lực lần này vô tôn chân nhân chính là có chuẩn bị c hắn miệng bên trong chúng k h ẽ quát một tiếng tay bên trong chúng c h ư ớ c mắt huyện hóa ra quyết tấn lần nữa thi triển ra một đạo cường đại đạo pháp chi lực hai đạo cường đại đạo pháp chi lực hình thành một cái giáp công chi thế đồng thời đánh về phía sở thiên cùng hư kỷ v anh hư kỷ lực lượng cùng vô tôn chân nhân đạo pháp chi lực giao kích cùng một chỗ hư kỷ còn muốn xuyên toa không gian biến mất lại bị vô tôn chân nhân một đạo khắc cường đại đạo pháp chi lực oanh k í c h hư kỷ bị oanh đến đột nhiên phung máu liền thân thể đều là sinh ra vết rách vô tôn chân nhân bàn tay hướng về hư kỷ một nắm chính là muốn hư không tiêu thất hư kỷ trong nháy mắt đem hư kỷ bao phủ giam cầm tại hắn bên trong chúng chỉ còn lại có ngươi vô tôn chân nhân nhìn về phía sở thiên thần sắc bên trong chúng tràn đầy cười lạnh chỉ là sâu kiến cũng dám ở trước mặt hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại muốn chết sở thiên giờ phút này đã là oanh đến vô tôn chân nhân mới thi triển cái kêu đạo đạo pháp trước đó đột nhiên không gian phủ văn xuất hiện ở sở thiên trước mặt sở thiên buộc phát ra toàn bộ luyện thể chi lực ẩm ẩm luyện thể chi lực đều hiện lên không gian phủ văn trong nháy mắt tăng lên gấp bà từ không gian phủ văn bên trong chúng hiện lên tuân hướng vô tôn chân nhân đạo pháp vô anh đáng sợ cơn bão năng lượng trong nháy mắt quét sạch thần thạch không gian vô tôn chân nhân đột nhiên chấn động hắn không nghĩ tới sở thiên lực lượng đúng là có thể trong nháy mắt tăng lên gấp bà phá vỡ hắn đạo pháp la ta đánh giá thấp người chủ quan vô tôn chân nhân k h á quát một tiếng vành trướng lực lượng hiện lên t r ớ c mắt thi triển ra một đạo cảng mạnh đạo pháp Hùng manh vô cùng đánh phía sở tôn h Phúc. Đáng sợ đạo pháp chi lực bên trong, chúng,、sở、thiên hoanh nhiên phun máu, liền thân thể i liền Tiếp ê bên n Vâng. Đáng trong, đến băng v lực đạo đột đều máu, sợ sở lửa bị theo, ra. t ô chân nhân sau từng đạo pháp chi lực từ phía sau đột nhiên đánh vào sở thiên trên thân sở thiên lần nữa phun ra một ngụm máu đi ra toàn bộ mà trở nên thảm thiết vô cùng cấm vô tôn chân nhân miệng bên trong chúng quắc khẽ bàn tay một nắm không gian bên trong chúng đạo pháp chi lực trong nháy mắt đem sở thiên bao phụ tại hắn bên trong chúng cầm cố lại sở thiên đợi đến không gian bình phục lại về sau vô tôn chân nhân vùng d ờ tay lên bị giam cầm ở sở thiên cùng hư kỷ nệ ở cùng nhau vô tôn hèn hạ vô sỉ hư kỷ muốn rách cả mỹ mắt nhìn chằm chằm vô tôn chân nhân quát mắng chúng ta bước lên nguy hiểm tính mạng đưa ngươi cứu ra, thoát khỏi thiên hư chân nhân khống chế ngươi đúng là đối đại như vậy chúng ta ha ha vô tôn chân nhân cười lạnh một tiếng nếu như không phải là các ngươi trộm ta sở hữu bảo vật ta sao lại khuất đ ụ c trở thành thiên hư người hầu vô tôn chân nhân bàn tay vung lên b à ảnh bị c ư ờ n g đại đạo pháp chi lực giam cấm hư kỷ trực tiếp bị oanh đến ra chóc thịt bong ngược lại bắn ra ngoài vô tôn chân nhân nhìn về phía sở tiên h cười nói hiện tại ngươi đã là cái thất gỗ bên trên thịt cá ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể chấn sát ngươi ngươi có nguyện ý hay không trở thành ta người hầu sở thiên lạnh lẽo nhìn lấy vô tôn chân nhân ngươi như thế không giữ chữ tín dù là ngươi cưỡng chế chấn áp ta ta cũng không cam chịu tâm ta không giữ chữ tín a vô tôn chân nhân cười một tiếng nói hiện tại ta khi một cái coi trọng chữ t i n người nói đi các ngươi muốn biết sự tình gì tại các ngươi chế thành người hầu trước đó thỏa mãn các ngươi nguyện vọng để cho các ngươi cam tâm ta còn có thể tin tưởng ngươi s ở thiên cười lạnh ngươi bây giờ có tin hay không còn có quan hệ gì vô tôn chân nhân cười ha ha s ở thiên trầm ngâm một chút nói chúng ta tại tinh vực điện điều tra đến ngươi biết một chút có quan hệ một đầu tinh không cự thú thân thể tin tức chúng ta muốn biết sự tình liền l à việc này các ngươi muốn ngóc nghẽ đầu kia tinh không cự thú thân thể vô tôn hơi kinh ngạc ha ha ngươi cuối cùng vẫn là một cái người bất tín sẽ không cáo chi chúng ta sợ thiên cười lạnh liên tục cái này có cái gì vô tôn chân nhân c ư ờ i một tiếng nói từ nay về sau hai người các ngươi chính là ta người hầu chuyện này nói cho các ngươi biết vậy không có bất cứ quan hệ nào vô tôn chân nhân về suy nghĩ một chút nói ta đối cố kia tinh không cự thú thân thể cũng là biết rất ít chỉ là tại ba ngàn năm trước ngẫu nhiên nhìn thấy qua một lần đó là tại vũ trụ vạn giới bên trong chúng lơ lường vực lơ lường vực s ở thiên đọc một lần không sai liền là tại lơ lường vực lúc ấy ta cũng chỉ là mơ hồ gặp được một cái nó liền biến mất từ đó về sau ta liền lại chưa từng gặp qua nói xong những lời này vô tôn chân nhân cười nhìn xem sở thiên hiện tại ngươi đã biết đáp án cũng nên hài lòng a sắp thực hài lòng sở thiên nhẹ gật đầu trên khoe miệng chầm chầm nổi lên một vòng tiếu dung ân vô tôn chân nhân mướn mày sắp chết đến nơi ngươi vì sao còn biết bật cười sắp chết đến nơi sở thiên mỉm cười có lẽ là ngươi đi nói xong vê anh đột nhiên một đạo lực lượng sở thiên trong cơ thể t ô â n ra trong nháy mắt xông phá vô tôn chân nhân đạo pháp giang cầm tấu trương xong chương 1324, đại nhân, tha mạng. Ngươi. vô tôn chân nhân đột nhiên chấn động khó có thể tin nhìn xem sở thiên bản thân đạo pháp lại bị sở thiên trong nháy mắt phá vỡ ngươi che giấu thực lực vừa rồi ngươi là cố ý để cho ta cầm cố lại ngươi để ngươi từ ta miệng bên trong chúng hỏi ra muốn biết sự tình vô tôn chân nhân trong nháy mắt phản ứng lại hắn lập tức minh bạch sở thiên là cố ý ngụy t r a n g để hắn cầm cố lại như vậy hắn liền không có đề phòng tại sở thiên khích tướng thời điểm hắn liền sẽ đem biết sự tình không giả dối nói ra xác thực như thế sở thiên mỉm cười gật đầu ta nếu không để ngươi cảm giác được hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay ta lại có thể nào đạt được muốn biết sự tình rơi xuống tại cách đó không xa còn bị giam cầm ở hư kỷ rốt cục thở dài một hơi vừa mới hắn cùng sở thiên bị vô tôn chân nhân cầm cố lại lúc thấy sở thiên không có thay đổi cục diện năng lực hắn như rớt vào hầm băng tầm cứ gọi lần này xong bây giờ thấy sở thiên trong nháy mắt phá tan cầm chế hắn mới hoàn toàn minh bạch đi qua đây là sở thiên cố ý ngụy trang bị vô tôn chân nhân cầm cố lại để moi ra bọn hắn muốn biết sự tình giống vô tôn chân nhân cường giả như vậy dù là đem chế thành người hầu cũng khó có thể hỏi ra lời nói thật còn rất có thể sẽ bị vô tôn chân nhân dùng lời nói dối hại để vô tôn chân nhân cảm thấy hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay mới có thể moi ra nói thật đến g i a hòa này thật đúng là cơ t r í a thư kỷ tâm bên trong chúng thán phục một tiếng hắn trong nháy mắt xông phá vô tôn cấm chế loại lực lượng này liền l à lúc trước hắn phóng xuất ra loại lực lượng kia thư kỷ nhìn xem sở thiên hiện đang tràn ngập x u ấ t lực lượng nhớ tới chuyện khi trước hắn muốn không sai sở thiên hiện đang hiện lên lực lượng liền la càng không thiên địa lực lượng liền la mới biết tại thần thạch không gian có ích càng không thiên địa lực lượng liệu sẽ bị thượng giới điều tra đến lúc trước khảo thí bên trong chúng sở thiên xác định thần thạch không gian c ó thể cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách tại thần thạch không gian bên trong chúng sử dụng c à n k h ô n thiên địa lực lượng thượng giới không cách nào điều tra đến người cho rằng phá vỡ ta đạo pháp c ấ m chế liền có thể chiến thắng ta đến sao ý nghĩ h a o h u y ề n ông vô tôn chân nhân trong nháy mắt hiện ra mình bàng bạc lực lượng tay bên trong chúng chốc lát gian huyện hóa ra quyết tấn cương đại quyết tấn hiện ra rất phát tóc đạo pháp ba động l ạ n h thấu xương vô cùng tại hắn thân vòng lượt lở vô tôn chân nhân cười lạnh nhìn chằm chằm sở thiên nói lúc đầu tại ngươi, bị ta giam cầm về sau, ta đưa ngươi chế thành ta người hầu ngươi hội thiếu thụ một chút tra tấn nhưng là hiện tại ngươi phá vỡ ta cầm chế đem thụ lớn lao tra tấn đây là ngươi tự tìm vô tôn chân nhân g i ữ tợn cười một tiếng sở thiên mặc dù che giấu thực lực có thể phá vỡ hắn cầm chế nhưng là hắn cái kiêu đạo đạo pháp cũng không phải hắn mạnh nhất đạo pháp đối với c h ấ n áp sở tiên h hắn tràn đầy tự tin thiên la pháp i ấ u vô tôn chân nhân miệng bên trong chúng q u á c khẽ ông toàn bộ thần thạch không gian tại vô tôn chân nhân thi pháp phía dưới đột nhiên chấn động bắt đầu theo mà liền gặp một đạo vô cùng cường đại đạo pháp tôn ra hiện tại thần thạch không gian bên trong chúng thư kỷ nhìn xem đạo này đạo pháp trong nháy mắt khẩn trương lên vô tôn chân nhân thi triển đạo này đạo pháp so trước đó thi triển đạo pháp cường lớn mấy lần không ngừng đạo này đạo pháp nếu là oanh ở trên người hắn chỉ sợ đều có thể trực tiếp đem hắn c h ấ n sát sở thiên có thể ngăn cản được A. c h ấ n vô tôn chân nhân nhìn chăm chú sở thiên bàn tay vỗ cương đại đạo pháp hiện lên lấy không thể địch nổi uy năng trực tiếp hướng về sở thiên oanh kích mà đi sở thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn xem oanh kích mà đến đạo pháp phá sở thiên miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng một đạo di tán lấy vô thượng uy năng c à n k h ô n thiên địa chi lực trong nháy mắt tôn gia hiện ra trực tiếp đón lấy oanh kích mà đến vô tôn chân nhân đạo pháp anh. hai loại sức mạnh s á t na tại không gian bên trong chúng giao kích cùng một chỗ toàn bộ không gian đều là chấn động nhưng mà tại sở thiên c à n k h ô n thiên địa chi lực trước mặt vô tôn chân nhân cái tiêu đạo nhìn vô cùng cường đại đạo pháp lại là không chịu nổi m ộ t kích chốc lát gian bị sở thiên c à n k h ô n thiên địa chi lực đánh tan làm sao có thể vô tôn chân nhân kinh hãi biến sắc đây chính là hắn mạnh nhất đạo pha lúc trước thiên hư chân nhân tại vận dụng tinh vực chất pháp đem hắn chế thành người hầu lúc Hắn bằng này vào đạo càng ư ờ n g đại đạo Pháp, đều Pháp, l c h ố cự cái này, đạo lực lượng trước mấy mới mặt, ngày bây này Nhưng thiên lượng đúng giờ, là là lâu bại tại đạo trợ. sở không chịu được như thế một kích. Bành. Càng khôn thiên ế một t kích. khôn Càng Bành. h địa c h i lực bành đến trực tiếp đem vô tôn chân nhân đánh cho miệng bên trong chúng phun máu bay ngược ra ngoài vô tôn chân nhân đâm vào thần thạch tường không gian bên trên bất lực tuột xuống cấm s ở thiên miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng bàn tay đột nhiên một nắm càng k h ô n thiên địa tri lực trong nháy mắt phá toái vô tôn chân nhân hộ thể kết giới đem vô tôn chân nhân cầm giữ bắt đầu sợ thiên ngươi đã vậy còn quá cường theo vô tôn chân nhân bị sở thiên giam cầm hư kỷ khôi phục lại hắn cuốn quýt đi vào sở thiên bên cạnh đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sở thiên vô tôn chân nhân thế nhưng là hôn nguyên cảnh bà t ầ n g cường giả a tiện tay liền có thể chấn giết bọn hắn tồn tại nhưng là bây giờ đúng là bị sở thiên như vậy đưa tay ở giữa liền cầm cố lại sở thiên khẽ gật đầu hắn càng không tiên địa c h i lực đây chính là có thể cùng thượng giới c h i lực đối kháng tồn tại c h ấ n áp chỉ là một cái vô tôn chân nhân tự nhiên là dễ như chở bàn tay đương nhiên hắn cũng chỉ có thể tại thần thạch không gian bên trong chúng sử dụng người cái tên này ẩn tàng đủ sâu a ta một tán thưởng. Hắn lúc đầu coi là, sở thiên còn mực cười lúc coi mặc chính ngươi màng màng. Hắn mạnh hơn chính mình, nhưng mơ mơ bị Hư là, khổ kỷ sở đầu dù vô ậ y k h n mạnh hơn bao nhiêu. g giờ mới bao Bây b i ế tôn sở thiên mạnh hơn hắn h k g phải một chân ú t tôn điểm. Vô c h nhân giờ phút này đầy mắt hoảng sợ nhìn xem sở thiên hắn hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên mạnh mẽ như vậy đưa tay ở giữa liền đem hắn cầm cố lại cho hắn cảm giác liền giống như là so thiên hư chân nhân tại bên trong tinh vực vận dụng tinh vực đại trận lực lượng còn phải cường đại hơn rất nhiều sở thiên hiện tại xử lý hắn như thế nào thư kỷ thu hồi suy nghĩ nhìn về phía bị giam cầm vô tôn chân nhân chúng ta đã biết muốn biết sự t ì n h giữ lại hắn cũng không hề có tác dụng sở thiên bình thản nói cũng thế giữ lại hắn xác thực không chỗ hữu dụng với lại trước đó hắn tại trước mặt chúng ta như vậy tùy tiện còn muốn chấn giết chúng ta là nên đem hắn h diện thư k ỳ gật đầu nói sở thiên bàn tay siết chặt cầm cố lại vô tôn chân nhân càn k h ô n thiên địa chi lực trong n g á y mắt bắt đầu xóa bỏ vô tôn chân nhân a t ê u thê lương thảm thiết tâm thành trong n g á y mắt từ vô tôn chân nhân miệng bên trong chúng truyền ra đại nhân tha mạng vô tôn chân nhân biết sở thiên không phải thiên hư chân nhân thiên hư chân nhân thấy hắn thực lực mạnh mẽ sẽ không giết hắn hội cách hắn trở thành người hầu mà sở thiên không có tinh vực đại trận đều so có tinh vực đại trận ra chỉ thiên hư chân nhân cường đại hơn nhiều căn bản sẽ không để ý hắn sở thiên căn bản vốn không cần hắn mắt thấy mình sắp bị sở thiên lực lượng xóa bỏ vô tôn chân nhân sợ hãi chân chính tử vong tiến đến lúc hắn vậy sợ hãi cũng không muốn như vậy chết hắn sợ hai tật thanh hướng về sở thiên cầu xin tha thứ đại nhân tha ta một mạng ta nguyện ý trở thành ngài trung thành người hầu hư kỷ thấy vô tôn chân nhân sợ hãi cầu xin tha thứ hướng về sở thiên nói ra hắn thực lực cảnh giới cũng không tệ lắm trở thành ngươi người hầu tựa hồ vậy cũng không tệ lắm đúng đúng đúng vị đại nhân này nói không sai vô tôn chân nhân nhìn thấy hư kỷ thay chính mình nói chuyện liên tục không ngừng sợ h ã i gật đầu ta tại thực lực cảnh giới mặc dù xa còn lâu mới có thể cùng đại nhân ngài so sánh nhưng là ta tại vũ trụ chi bên trong chúng sông sáo lâu như vậy đối vũ trụ cũng là quen thuộc và p h ậ n đại nhân lưu lại ta ta tất vì đại nhân đi theo làm t h y tùng thể sống chết t u ầ n phục mời đại nhân lưu ta một mạng、Ua. hiện tại bắt đầu gọi ta đại nhân a thư kỷ vẻ mặt tươi cười đạo ta vẫn là thích ngươi vừa rồi loại kia kiệt ngạo bất tuân bộ dáng đại nhân nói nói đùa vô tôn chân nhân toàn thân rung động dọa cho phát sợ sở thiên lưu hắn lại a thư kỷ nhìn về phía sở thiên nói hắn đã từng thấy qua ta gặp qua cố kia tinh không cự thú thân thể vừa vặn giữ lại hắn có thể mang bọn ta đi đúng đúng, đúng đại ú n g đ nhân ta có thể nuôi lớn người đi cố kia tinh không cự thú xuất hiện qua lơ lần vực vô tôn chân nhân liên tục không ngừng gật đầu vì b ả n mệnh hắn đã là không có nửa điểm trước đó tại sở thiên trước mặt tùy tiện bộ dáng t h u c ta t lưu ngươi một mạng thứ nay về sau ngươi liền vì ta người hầu sở thiên mỉm cười đáp ứng xuống t ạ đại nhân tham mạng vô tôn chân nhân bận bịu cảm kích sở thiên sở thiên bàn tay nguyễn h ó a quyết tấn xóa bỏ vô tôn chân nhân c à n không tiên địa c h i lực ngừng lại vô tôn chân nhân rốt cục thở dài một hơi nhưng một cái g i â y ông c à n không tiên địa lực lượng tại sở thiên quyết tấn nguyễn h ó a phía dưới trong n g á y mắt tuần hướng vô tôn chân nhân mỹ tâm a đại nhân ngươi vô tôn chân nhân kêu thê lương thảm thiết một tiếng vừa mới sở thiên còn đã đáp ứng hắn muốn tha cho hắn một mạng hiện tại đúng là đ ổ i ý muốn giết hắn、Và、anh, trong n g a y mắt vô tôn chân nhân cảm giác mình thức hại cùng thần hồn như là ẩm vang nổ tung đồng dạng hắn càng là cảm giác mình thức hại cùng thần hồn trở nên rời r a pha thoái vô tôn chân nhân tuyệt vọng không nghĩ tới mình sẽ chết đi hoặc như thế ông ngay tại vô tôn chân nhân cho là mình liền muốn chết đi như thế thời điểm đột nhiên vô tôn chân nhân cảm giác được mình thức hại cùng hồn, thần hồn t h ầ n dị vô cùng chấn động ngay sau đó vô tôn chân nhân cảm giác được mình sở hữu thống khổ đều biến mất lúc trước hắn cùng tiên hư chân nhân thành lập cái kia đạo nô khế hoàn toàn biến mất một đạo càng mạnh mới nô khế phơi bày ra từ giờ trở đi ngươi chính là ta người hầu sở thiên hướng về vô tôn chân nhân đạo đem sở hữu cản k h ô n thiên địa chi lực thu hồi cản k h ô n thiên địa vô tôn chân nhân hoàn toàn khôi phục lại hắn đẩy mắt kinh hãi nhìn xem sở thiên sở thiên đúng là đem thiên hư chân nhân gieo xuống nô khế kích hủy một lần nữa thành lập một cái mới nô khế t vô tôn chân nhân kinh hãi đến hít vào một ngụm khí lạnh sở thiên cường đại đúng là còn muốn vượt qua hắn đoạn trước、Phúc. trệ loạn tri đ i ệ bên trong chúng loại kia trận pháp trong kết giới tại vô tôn chân nhân cái kia đạo nô khế bị sở thiên phá hủy thời điểm đang cùng chư vị trưởng l ã o thương nghị thiên hư chân nhân đột nhiên phun ra một ngụm máu đi ra thành chủ ngươi tam trưởng lão cùng mặt khác bốn đại trưởng l ã o thấy một màn này cùng nhau hoảng sợ thất sắc xảy ra chuyện gì có thể lo sự tình đúng là ảnh hưởng đến thành chủ đột nhiên bị thương p h u n máu ta cho vô tôn gieo xuống cái tiêu đạo nô khế bị hủy diệt thiên hư chân nhân hồi hộp nói ra đáp án liên hắn đều là hoảng sợ có người đúng là có thể phá hủy hắn gieo xuống cái tiêu đạo nô khế cái gì cái này sao có thể tam trưởng lão cùng bốn đại trưởng lão nghe được thiên hư chân nhân nói ra câu nói này cùng nhau hoảng sợ thất sắc tham trưởng lão kinh h ả i nói thành chủ đây chính là người vận dụng tinh vực đại trận chi lực cho vô tôn gieo xuống nô khế làm sao lại bị người hủy diệt đúng vậy a thành chủ dùng tinh vực đại trận gieo xuống nô khế đó là cường đại rừng nào cần cường đại cỡ nào thực lực mới có thể phá hủy thành chủ có phải hay không là vô tôn chết nguyên nhân thiên hư chân nhân chân mày cao lại nô khế biến mất thật có hai loại khả năng một loại là bị người kết hủy một loại khác chính là vô tôn triệt để chết đi bất quá tại suy tư một chút về sau thiên hư chân nhân vẫn lắc đầu một cái trước đó vô tôn hư không tiêu thất ta tuy là không cảm ứng được hắn nhưng nô khế còn tại vô tôn hẳn là sẽ không chết hắn nô khế có thể là bị người nào đó k í c hủy h người nào có mạnh như vậy thực lực tam trưởng lão cả kinh nói còn lại bốn vị trưởng lão cũng là nhao nhao kinh nghi mở miệng đối phương có thể như vậy chống r ô n g mang đi vô tôn còn có thể ngăn chặn thành chủ cùng vô tôn liên hệ bây giờ còn có thể phá hủy nô khế người nào đáng sợ như thế thực lực cảnh giới tại chúng ta bên trong tinh vực hẳn không có cường giả như vậy từng tiến vào tinh vực không có thiên hư chân nhân rất khẳng định lắc đầu vũ trụ bên trong chúng cường giả tiến vào tinh vực lúc đều sẽ đi qua tinh vực thành chủ trinh sát ta trước đó tại c h ấ n áp vô tôn lúc cũng là động tới tinh vực đại trận cẩn thận chính xác qua cũng không có phát hiện có nói đến đây lúc thiên hư chân nhân bỗng nhiên chấn động hắn nhớ tới một sự kiện trước đó hắn tại c h ấ n áp vô tôn chân nhân lúc vô tôn chân nhân từng nói với hắn là có người đem hắn sở hữu bảo bối cùng bản mệnh linh bảo thu s ẽ đi với lại c ò n từng nói với hắn một viên tiểu thạch đầu sự t ì n h lúc ấy hắn vận dụng tinh vực thành chủ điều tra không có điều tra đến vô tôn chân nhân nói tới về sau liền cho rằng đây là vô tôn cố ý đang lừa gạt hắn hiện tại hắn hồi tưởng lại lập tức liền minh mạch là lấy đi vô tôn sở hữu bảo bối người kia đem vô tôn mang đi phá hủy nô khế người tất lại chính là người này thiên hư đột nhiên chấn động trong n g á y mắt phỏng đoán đến kết quả thành chủ người nói là ai tam trưởng lão cùng bốn đại trưởng lão cùng nhau kinh ngạc hoàn toàn không minh bạch thiên hư chân nhân đang nói cái gì thiên hư chân nhân không có trả lời hắn liền nghĩ tới một việc vô tôn chân nhân tại trở thành hắn người hầu về sau tại phủ thành chủ chi bên trong chúng vẫn luôn là h ả o hảo không tiếp tục phản kháng thế nhưng tại hắn cảm ứ n g được một sợi kỳ quái không gian b a động tìm kiếm về sau vô tôn chân nhân liền khắc thường liệu chết phản kháng lúc ấy hắn cho rằng đây là vô tôn chân nhân tâm bên trong chúng không cam lòng hiện tại liên tưởng đến vô tôn chân nhân đến trệ loạn tri địa tận lực xâm nhập về sau hắn lập tức phản ứng lại cái này tất nhiên là vô tôn chân nhân tận lực chọc giận hắn để hắn đem vô tôn chân nhân đưa ra tinh vực nghĩ tới đây lúc thiên hư chân nhân đột nhiên chấn động hắn rốt c ụ c minh bạch đ á p án là viên kia tiểu thạch đầu vị cường giả kia ngay tại viên kia tiểu thạch đầu bên trong mặt tất nhiên sẽ vô tôn mang vào viên kia tiểu thạch đầu viên kia tiểu thạch đầu tất nhiên ngay tại trệ loạn tri địa bên trong chúng không tốt bọn hắn có thể muốn rời đi trệ loạn tri địa trong h hư chân nhân i ê n đẩy a hết thể đáp Hắn h n mặc dù k ô có gặp qua v i ê nháy kia tiểu t ạ c cũng h h đầu, vô p p cảm thạch ứng ra đến, nhưng hắn khẳng định, viên n g ra kia a đã đầu là, tiểu tại trệ trong, tại loạn chi điệp hiện liền bên、trong. chúng, chỉ sợ mắt u ố n loạn Vâng anh. Trong rời trệ khỏi chi điệp. ngay m thiên hư chân nhân hiện ra c u ồ n g b ạ o lực lượng rời đi trận pháp kết giới tiến vào trệ loạn c h i địa tấu chương xong vô tôn chân nhân k ỳ cánh nhìn xem sở thiên muốn vệ mình món kia bản mệnh linh bảo n g ư ơ i bản mệnh linh bảo ta tự nhiên trả lại ngươi sở thiên nhẹ gật đầu theo mà liền gặp sở thiên trên ngón tay càn k h ô n g giới hiện hiện ra một vòng hào quang vô tôn chân nhân món kia bản mệnh linh bảo liên quan tòa kia ẩn d ư ỡ n g đ ỉ n h cùng nhau phơi bày ra bay đến vô tôn chân nhân trước mặt tạ chủ nhân vô tôn chân nhân đại hỷ thu hồi bản mệnh linh bảo cùng ẩn dữ đình đưa ngươi bàn tay vươn ra sở thiên đạo vô tôn chân nhân kinh ngạc một cái không do sở thiên đây là muốn làm gì nhưng bây giờ hắn đã là sở thiên người hầu vậy không dám địch lại sở thiên ý tứ vẫn là đưa bàn tay đưa ra ngoài sở thiên trên bàn tay xuất hiện táng đạo trận sau đó tại vô tôn chân nhân trên bàn tay ấn xuống táng đạo trận vô tôn chân nhân lập tức cảm giác kinh hại đến táng đạo trận trận v à n cùng thân thể của mình tương dung về sau một cỗ khó nói lên lời lực lượng tràn ngập tại bên trong thân thể của mình đạo này t r ậ n pháp có thể giúp ngươi che giấu ngươi nguyên bản khí tức cùng dung mạo ngươi cải biến khí tức cùng dung mạo về sau không có người lại có thể nhận ra ngươi sở thiên đạo vô tôn chân nhân vốn đang coi là đây là sở thiên khống chế mình một loại khác thủ đoạn lại không nghĩ rằng Đúng sở thiên nhìn r về phía hư kỷ hắn nô khế bị phá trừ lúc thiên hư chân nhân tất nhiên sẽ cảm ứng được hiện tại chỉ sợ đã là đang đổi đến đồ bên trong chúng hư kỷ người có thể hay không từ tòa này trệ loạn chi bên trong chúng xuyên qua ra ngoài Thư sợ giới giới. thiên đạo chủ nhân thật muốn trở về vô tôn chân nhân thần sắc bên trong chúng tràn đầy kinh sợ nói thiên hư cùng năm đại trưởng lão đều là tại còn có trận pháp một khi chúng ta gặp thiên hư bị hắn nhận ra được hậu quả khó mà lường được không cần lo lắng ngươi đã là ấn xuống táng đạo trận thiên hư không nhận ra ngươi hiện tại thay đổi dung mạo cùng khí tức theo ta ra ngoài h ư kỷ cười nói vô tôn chân nhân vậy không dám lại nói cái gì không thể không cải biến dung mạo cùng khí tức sở thiên tùy theo đem thần thạch không gian thông đạo mở ra h ư kỷ cùng vô tôn chân nhân rời đi thần thạch không gian đi vào trệ loạn chi địa bên trong chúng h ư kỷ đang muốn trực tiếp xuyên toa không gian trở lại trận pháp kết giới biên giới lúc sở thiên thanh âm lại vang lên h ư kỷ ngươi không thể trực tiếp xuyên toa không gian về trận pháp kết giới bên giới ta cảm ứng được thiên hư cùng năm đại trưởng lão đã là tiến nhập trệ loạn chi địa trước đó ngươi tại tinh vực bên trong chúng xuyên qua đến phủ thành chủ lúc đã bị thiên hư lưu lại ấn tượng ngươi bây giờ lại như vậy xuyên qua trong nháy mắt liền sẽ bị hắn cảm ứng được nhận ra h ư kỷ chấn một cái sở thiên nói không có sai trước đó tại tinh vực lúc hắn đã cho thiên hư lưu lại ấn tượng nhưng lại bị thiên hư cảm ứng được tất nhiên liền sẽ trong nháy mắt nhận ra hắn lập tức h ư kỷ bỏ đi xuyên qua suy nghĩ h ư kỷ chấm n g â m một chút lập tức để sắc mặt trở nên tái nhận khí tức trở nên hề h o ạ ngụy trang ra bản thân bị trọng thương bộ dáng đi thôi chúng ta ngụy trang ra bản thân bị trọng thương bộ dáng cứ như vậy ngự không phi hành về tòa trận pháp kia cái giới thư kỷ hướng về vô tôn chân nhân đạo dạng này có thể làm vô tôn chân nhân khẩn trương nói cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm à thiên hư không nhận ra ngươi còn có ngươi so thực lực của ta còn mạnh hơn rất nhiều ta đều không sợ ngươi sợ cái r ớ t thư kỷ có chút im lặng vô tôn chân nhân hít sâu m ộ t hơi đem tâm bên trong chúng hồi hộp để ép xuống h ắ n tùy theo vậy ngụy trang ra bản thân trương bị trọng thương bộ g á n g tế lên linh bảo ngự không mà lên thư kỷ cũng là tế ra một kiện linh bảo ngự không mà lên hai người giả ra bản thân bị trọng thương bộ g á n g ngự không hướng về trận pháp kết giới phương hướng phi hành mà đi đồ bên trong chúng hai người cũng nhìn thấy cái khác bản thân bị trọng thương cường giả ngự không bay về phía trận pháp kết giới những cường giả này là chân chính thân chịu trọng thương về trận pháp kết giới chỉnh đốn ăn dưỡng t h ừ a kỷ cùng vô tôn chân nhân hai người gia nhập vào hắn bên trong chúng như vậy dù cho gặp thiên hư cùng năm đại trưởng lão cũng sẽ không trực tiếp gây nên chú ý ông lúc này toàn bộ không gian đều là đột nhiên chấn động lập tức liên lạc lục đạo lực lượng cường đại hiện lên tại không gian chi bên trong chúng còn giống như là thủy triều tại không gian bên trong chúng Hùng lan tràn. bạo s u siêu, siêu sắc bén tiếng xe gió tại không gian bên trong chúng theo sát v a n g lên liên gặp sáu vệ cầu vồng tại không gian bên trong chúng cực tốc huy động từ xa đến gần thiên hư bọn hà tới vô tôn chân nhân đột nhiên chấn động không cần lộ tẩy h ư kỷ tâm bên trong chúng một lâm bận bịu cho vô tôn chân nhân truyền âm vô tôn chân nhân bận bịu thú nhếp i tâm thần thành chủ đội ngũ bên trong chúng một đám bị thương cường giả cũng là biết là thiên hư chân nhân cùng năm đại trưởng làm đến n h o nhao ngừng thân hình k h n g mình hành lễ h ư kỷ cùng vô tôn chân nhân hắn đã là cảm ứng đi ra đạo này thần hồn mạnh mẽ là thiên hư thần hồn hắn thật sợ sở thiên cho hắn ấn xuống táng đạo trận không nhiều lắm tác dụng sẽ bị thiên hư chân nhân điều tra đi ra bất quá thiên hư thần hồn tại thân thể của hắn bên trên dừng lại một chút liền rời đi về sau vô tôn chân nhân lại thở dài một hơi siêu thiên hư chân nhân cùng năm đại trưởng lao chỗ huyện hóa cầu v ồ n g cũng không có dừng lại từ không gian bên trong chúng trong nháy mắt đi xa chủ nhân đạo này trận pháp quả nhiên cường đại thấy thiên hư chân nhân cùng năm đại trưởng lao nơi xa vô tôn chân nhân tâm bên trong chúng kinh hỷ hắn hiện tại đã là xác định tại sở thiên cho hắn ấn táng đạo trận tác dụng dưới thiên hư chân nhân đã không cách nào lại nhận ra cải biến dung mạo cùng khí tức hắn đây là tự nhiên thư kỷ cười một tiếng sở thiên cho bọn hắn ấn xuống tòa này táng đạo trận liên thượng giới đ ề u tra không dò ra bọn hắn thiên hư chân nhân làm sao có thể nhận ra bọn hắn sau đó hai người đi theo đội ngũ cấp tốc rời đi thanh chủ ngươi thần hồn vừa rồi tại hai người kia trên thân thể dừng lại một chút là bọn hắn có gì thường à. hóa thành cầu vồng cực kỳ phi hành bên trong chúng tam trưởng lao hướng về thiên hư chân nhân hỏi thăm thiên hư chân nhân lúc đầu vậy không có để ý chuyện này nhưng bây giờ bị tam trưởng lão hỏi lên như vậy hắn cẩn thận suy tư một chút đột nhiên chấn động mạnh một cái như là đột nhiên ý thức được cái gì đồng dạng ông thiên hư chân nhân thần hồn lần nữa trong nháy mắt phóng thích mà ra bành trướng thần hồn trong nháy mắt hướng về vừa rồi đến phương hướng dũng manh lao tới trong chốc lát hắn thần hồn mạnh mẽ chính là đổi kịp vừa rồi gặp được tri đội ngũ kia lần này hắn thần hồn không tiếp tục tiếp xúc hư kỷ cùng vô tôn chân nhân xa xa điều tra lấy hai người quả nhiên có vấn đề thiên hư chân nhân thân hình trong nháy mắt ngừng lại hắn thần hồn đã là điều tra ra hư kỷ cùng vô tôn chân nhân dị thường thấy thiên hư chân nhân dừng lại tam trưởng lão cùng còn lại bốn đại trưởng lão cũng là ngừng lại bọn hắn thật có vấn đề tam trưởng lão kinh ngạc hỏi thiên hư chân nhân nhẹ gật đầu nói bọn hắn trạng thái mặc dù tại cảm ứng phía dưới là ở vào trạng thái trọng thương nhưng là bọn hắn ngự không phi hành trạng thái lại bán rẻ bọn hắn tam trưởng lão cùng bốn đại trưởng lão cùng nhau phóng thích thần hồn về đi điều tra hư kỷ cùng vô tôn chân nhân quả nhiên phát hiện các bản thân bị trọng thương chân nhân ngự không phi hành lúc đều có chút dung động n g uy cũng chẳng phải bình ổn mà hư kỷ cùng vô tôn chân nhân ngự không phi hành lúc lại là rất bình ổn mà hư kỷ cùng vô tôn chân nhân bị trọng thương tam trưởng lão tràn đầy kinh ngạc ngờ vực vô căn cứ nói h ẳ n là bọn là n là không muốn lại tham dự mở phát. Tóc, trệ trang trọng thường tinh tưởng tìm có chi vực. cũng chuyện cùng nguy loạn muốn ngụy Hắn không này liên tưởng đến cùng bọn hắn muốn tìm người. hiểm đem địa, về dù sao mở phát tóc trệ loạn c h i địa thực sự quá nguy hiểm trước kia vậy phát sinh qua loại này lâm trận lùi b ư ớ c sự tình mặc kệ là nguyên nhân gì ngay tại lúc này n g ụ y trang đều chỉ có chết thiên hư chân nhân sắc mặt băng lãnh Đi. thiên hư chân nhân tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn cái tiêu kiện linh bảo trong nháy mắt tràn ngập ra cường đại huy năng siêu cường đại linh bảo tại thiên hư chân nhân không chế phía dưới vạch phá không gian trực tiếp hướng về ẩm hư hư giới giới. Hư hư hư ẩm cũng là tại lúc này toàn bộ không gian đột nhiên vang lên lực lượng đáng sợ chấn động thanh lập tức liền gặp một kiện vô cùng cường đại linh bảo tràn ngập đáng sợ uy năng quấy toàn bộ không gian ồn bạo vô cùng hướng về bọn hắn chấn sát mà đến thiên hư linh bảo vô tôn chân nhân quá sợ hãi hắn trong nháy mắt nhận ra cái này linh bảo là thiên hư linh bảo Đi. hư kỷ cũng là tại thời khắc này lấy lại tinh thần hắn một phát bắt được vô tôn chân nhân biến mất ngay tại chỗ vê anh cường đại linh bảo v à n h kích mà đến đánh vào hư kỷ vừa vừa biến mất vị trí đáng sợ uy năng bạo phát ra a tiêu thảm liên miên thanh trong nháy mắt tràn ngập tại không gian bên trong chúng linh bảo bạo phát tóc đáng sợ uy năng lan đến gần những cái tia chân chính bản thân bị trọng thương chân nhân mấy vị bản thân bị trọng thương chân nhân tại cái này đáng sợ uy năng chi bên trong chúng mất mạng một chút phản ứng kịp thời chân nhân quần bạo vô cùng thôi động mình b ả n mệnh linh bảo tuy là tránh thoát một kiếp cấp, nhưng linh bảo vỡ vụn càng là bản thân bị trọng thương đối với những n à y chân nhân thiên hư chân nhân không để ý chút nào giờ phút này hắn cảm ứng được hư kỷ mang theo vô tôn chân nhân biến mất sana trong nháy mắt đột nhiên chấn động là n g ư ơ i thành chủ n g ư ơ i nói là tam trưởng lão đột nhiên chấn động hỏi chính là mang đi vô tôn người kia thiên hư chân nhân sắc mặt băng lánh đến cực điểm tại hư mang theo vô tôn chân nhân xuyên toa không gian biến mất sana loại kia không gian vận sóng để thiên hư chân nhân trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng cực tốc bắn về phía trận pháp kết giới phương hướng phi hành mà đi tam trưởng lão cùng còn lại bốn vị trưởng lão cũng là trong nháy mắt hóa thành cầu vồng theo sát phía sau tam trưởng lão lập tức khởi động trận pháp kết giới phi hành bên trong chúng thiên hư chân nhân lạnh leo phân phó nói bọn hắn muốn về trận pháp thông qua trận pháp về tinh ngực lập tức khởi động trận pháp phong bế kết giới đem bọn hắn vây ở trệ loạn c h i địa、tốt. tạm ố t t trưởng lão trong nháy mắt lấy ra trận ngọc thông qua trận ngọc t r ư ờ n g k h ố n g tòa trận pháp kia kết giới bốn vị trưởng lão thiên hư chân nhân lại liên tiếp đã ạ phát tóc đồng dạng phân phó lập tức khởi động trệ loạn c h i địa bên trong chúng thiết t r í tốt những cái kia trận pháp đem bọn hắn vây ở hắn bên trong chúng tòa này trệ loạn c h i địa đã làm mở phát hơn hai trăm năm mặc dù vẫn không có thể hoàn toàn khai phát ra đến nhưng là nhưng cũng là mở phát một bộ phận、tốt. bốn đại trưởng lão cùng nhau tuân mệnh bốn người tay bên trong chúng cùng nhau xuất hiện trận ngọc huyễn hóa quyết tấn khởi động trệ loạn tri địa bên trong chúng trận pháp ầm ầm giờ phút này tòa trận pháp kia kết giới tại tam trường lao không chế giới trong nháy mắt khởi động ông trận pháp không chỉ có phong bế kết giới còn bạo phát ra đáng sợ uy năng tại không gian bên trong chúng vô cùng tàn phá bừa bãi a có chân nhân vốn là muốn về kết giới tại trận pháp kết giới bạo phát tóc đáng sợ uy năng s á t na trong nháy mắt mất mạng mau lui lại rời xa trận pháp kết giới ở chỗ này có mấy trăm vị chân nhân những n à y chân nhân có khí hơi thở bề bại bản thân bị trọng thương muốn về trận pháp kết giới chỉnh đốn vậy có mới từ trận pháp kết giới bên trong chúng mới ra đến chân nhân thư ấ y n h vậy về đột nhiên dị biến về sau. cùng nhau dị sau, kỷ i riêng linh giới thời, rời giới. n hoàng, phần mình cùng bảo, chống trận phát, tóc, đáng năng đồng thời, trận h pháp pháp phát, pháp Hư bảo bảo, bảo tế kết tóc, kết lấy uy cự k sợ xa mang theo vô tôn chân xuất nhân xuất hiện ở phiến khu vực này ha ha c ò n tưởng rằng ta muốn về trận pháp kết giới a ngươi tính sai h ư kỷ cười một tiếng hắn cũng không hề để ý trận pháp kết giới phong bế cùng bạo phát uy có thể hắn tại phiến khu vực này đã là có thể nhẹ nhom xuyên toa không gian rời đi trệ loạn chi địa nhưng mà đang lúc h ư kỷ muốn trong nháy mắt xuyên toa không gian lúc rời đi đột nhiên ẩm ẩm toàn bộ trệ loạn chi địa đột nhiên đáng sợ chấn động oanh minh bắt đầu lập tức liền gặp ông ông t ư ơ n g đạo lực lượng đáng sợ từ trệ loạn chi địa dưới mặt đất trong lúc đó tuân ra hiện ra a cứu ta đột nhiên tới biến cố làm cho đám người vội vàng không kịp chuẩn bị có chút vốn là bản thân bị trọng thương chân nhân bị trên mặt đất đột nhiên hiện lên lực lượng đáng sợ oanh bên trong chúng têu thê lương thắng thiết có chút chân nhân trực tiếp mất mạng xảy ra chuyện gì trệ loạn chi địa làm sao lại trở nên đáng sợ như vậy một đám chân nhân cùng nhau kinh hoàng cùng bánh bạo phát lực lượng ứng đối cái này đột nhiên tới nguy cơ vô tôn chân nhân sắc mặt đại biến nói thiên hư khởi động trệ loạn c h i địa ở bên trong chúng thiết trí những cái kia trận pháp h ư kỷ cũng là đột nhiên phản ứng lại hắn đã thấy từ trên mặt đất hiện lên những n à y lực lượng đáng sợ tại thiên không bên trong chúng hội tụ chính hình thành kết giới những trận pháp này đã là có thể điều động một bộ phận trệ loạn c h i địa lực lượng ta khó mà xuyên qua ra ngoài h ư kỷ cũng là sắc mặt đại biến ông s ở thiên đột nhiên từ thần thạch không gian đi ra hắn nhìn thoáng qua hiện tại cảnh tượng lập tức kinh hoàng hát lớn không xong trệ loạn tri địa bên trong chúng những trận pháp này muốn hủy diện đổ sụt duy nhất còn có mạng sống cơ hội l i ề n là đại gia t ề tâm hợp lực oanh phá những này muốn hình thành kết giới trận pháp lực lượng thấu chương xong chương một nghìn ba trăm hai mươi tám xảo diệu phá đại trận ông tại sở thiên cố ý kinh hoàng hét lớn gian từ điệu mặt hiện lên những lực lượng kia chậm rãi tại không gian chi bên trong chúng hội tụ hình thành kết giới kết giới chậm rãi hình thành nhưng lại không trở nên an toàn hơn ngược lại tràn ngập ra càng thêm lạnh thấu xương trệ loạn lực lượng tại không gian bên trong chúng đáng sợ tàn phá bừa bãi a tại loại này lực lượng đáng sợ tàn phá bừa bãi bên trong lại có một ít bản thân bị trọng thương chân nhân trong nháy mắt chết thảm hắn nói với những trận pháp này muốn hủy diệt đổ sụp đại gia tề tâm hợp lực vanh phá những lực lượng này sắp tạo thành kết giới chúng ta mới có một đường sinh cơ ở đây mấy trăm chân nhân cường giả thấy bực này đáng sợ cảnh tượng cũng đều tin tưởng sở thiên nói chuyện đại gia theo ta cùng một chỗ liên hợp vanh kích một vị trí như thế mới có cơ hội đem phá hủy sở thiên thừa dịp cơ hét lớn ẩm ẩm đồng thời sở thiên trong nháy mắt tràn ngập ra cường hãn luyện thể chi lực hóa thành một đạo cầu vồng hướng lên bầu trời đánh tới tại cái này hoảng lúc dối loạn sở thiên cử động nghiễm nhiên giống như dê đầu đàn đồng dạng lập tức khiên động ở đây mấy trăm chân nhân ở đây mấy trăm chân nhân tại thời khắc này đều là tràn ngập ra mình toàn bộ lực lượng tế lấy mình linh bảo hoặc pháp bảo theo sát sở thiên cùng nhau ngự không mà lên cùng bạo đánh phía cùng một vị trí vê anh vê anh mấy trăm đạo chân nhân doanh ra lực lượng như vậy liên hợp lại cùng nhau mà lên kinh khủng như vậy đánh vào sắp hình thành trận pháp kết giới bên trên làm cho toàn bộ không gian đều đang vạt vẻo biến hình trên mặt đất càng là chấn động kịch liệt sinh ra từng đầu vết nứt sở thiên vẫn là người phản ứng nhanh n đúng là có thể nghĩ đến kích động những này chân nhân liên hợp phá trận thư kỷ bạo phát lực lượng oanh kích trận pháp kết giới đồng thời đối sở thiên thán phục đạo vô tôn chân nhân cũng là đối sở thiên thán phục tại loại này cơ hồ không cách nào phá giải tuyệt cảnh bên trong chúng sở thiên đúng là có thể muốn ra biện pháp này phá giải không thể không nói hắn chủ nhân mới này cơ t r í hơn người bất quá hắn lại hơi nghi hoặc một chút mình cái này tân chủ nhân tại thần thạch không gian bên trong chúng rõ ràng có như vậy lực lượng cường đại vì sao không bạo phát đi ra trực tiếp đem tòa trận pháp này phá phải biết tại thần thạch không gian bên trong chúng sở thiên hiện ra thực lực đây chính là so với thiên hư chân nhân còn phải cường đại hơn rất nhiều mà trệ loạn chi địa bên trong chúng thiết t r í những trận pháp này vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu cũng không hoàn thiện lấy sở thiên như thế thực lực hoàn toàn có thể trực tiếp phá vỡ nhưng bây giờ vì sao muốn như vậy phí tâm tư đến phá trận thiên hư bọn hàn đến nhanh toàn lực xuất thủ sở thiên giờ phút này nhắc nhở hư kỷ cùng vô tôn chân nhân ầm ầm sở thiên trong lúc nói chuyện trong nháy mắt thi triển ra không gian phụ văn toàn bộ bạo phát、tóc. hư kỷ tâm bên trong chúng một lâm cũng là trong nháy mắt bạo phát đi ra vô tôn chân nhân cuốn quít thu hồi suy nghĩ lúc ạ lại, bạo i giữ linh siêu siêu. không hắn thân mệnh phát, bản bản toàn dám có lực tóc, l tế từ bảo, này thiên hư chân nhân cùng năm đại trưởng lão chạy tới bọn hắn đang làm cái gì tam trưởng lão kinh ngạc nhìn một màn trước mắt bọn hắn như thế nào liên hợp oanh kích đại trận còn lại bốn vị trưởng lão cũng là trần kinh bọn hắn vốn cho là khởi động trệ loạn c h i địa bên trong chúng thiết t r í trận pháp về sau đem sở thiên mấy người không trụ thật không nghĩ đến đến đến thời điểm đúng là nhìn thấy mấy trăm trân nhân điên cuồng bạo phát lực lượng liên hợp oanh kích đại trận hừ thiên hư chân nhân hử lạnh một tiếng hắn trong nháy mắt chính là ý thức được một màn này phát sinh tất lại chính là vừa rồi người kia kích động đám người dẫn đến hắn một chút liền là thấy được bầu trời bên trong chúng người nhóm bên trong chúng h ư kỷ cùng vô tôn chân nhân ông thiên hư chân nhân tay bên trong chúng trong nháy m ắ t huyện hóa ra quyết ấ n thi triển ra một đạo đáng sợ đạo pháp bàn tay hắn v ỗ cường đại đạo pháp trực tiếp quanh hướng lên bầu trời bên trong chúng h ư kỷ cùng vô tôn chân nhân đạo pháp hiện lên làm cho toàn bộ không gian đều là trở nên càng thêm lạnh thấu xương kinh khủng thành chủ bầu trời bên trong chúng mấy trăm chân nhân tại thời khắc này cũng là thấy được thiên hư chân nhân xuất hiện càng là thấy được thiên hư chân nhân thi triển ra một đạo đáng sợ đạo pháp hướng về bọn hắn oanh kích mà đến thành chủ hắn đây là m u ố n mỗi người đều hoảng sợ thất sắc thành chủ đây là muốn chân giết chúng ta dù n g chúng ta tới huyết tế tòa đại trận này sở thiên cố ý kinh hoàng thất sắc hô to cái gì thành chủ yêu huyết tế chúng ta đám người cùng nhau hoảng sợ thất sắc không người nào dám tin tưởng thiên hư chân nhân sẽ ra tay chân giết bọn hắn huyết tế đ ạ i trận nhanh hợp lực ngăn trở một cách này không phải chúng ta không ai có thể sống sở thiên hết lớn ta không muốn chết thành chủ n g ư ơ i quá bị ổi n g ư ơ i muốn dùng chúng ta huyết tế đại trận không có dễ dàng như vậy chúng ta l i ề u mạng với ngươi ông mấy trăm vị c h â n nhân tại sở thiên tận lực châm n g o i phía dưới cùng nhau đi ê n cùng mỗi người đều là bạo phát ra lực lượng kinh khủng mỗi người đều thi triển ra cường đại đạo pháp liên thủ đón lấy thiên hư banh đến cái kia đạo cường đại đạo pháp những n à y c h â n nhân mặc dù còn không có vượt qua đến hôn nguyên cảnh nhưng là chí ít có một nửa là thái hư cảnh nhiều cường giả như vậy liên hợp m ộ t kích sao mà đáng sợ trệ l o ông năm t r mới người đồng thời thi triển ra đáng sợ đạo pháp cùng bạo vô cùng đánh phía đám người dù là chết chúng ta cũng không thể để bọn hắn dễ dàng như vậy liền phải xính s ở thiên giống to đối chúng ta cùng bọn hắn liều mạng chết cũng phải để bọn hắn trả giá đắt thư kỷ vậy liên tục không ngừng khàn cả giọng giống to nói với chúng ta liều mạng còn sống sót một đám chân nhân cùng nhau giữ tợn của bạo bắt đầu điên còn vận chuyển mình tinh nguyên linh khí b ộ c phát ra mình liều chết một k í c h vê anh một k í c h này thiên địa giao động kinh khủng đến cực điểm trên mặt đất nước toát ra từng đạo kinh khủng vết rách thiết chí trên mặt đất những cái tia chất pháp nguyên bản liền vẫn chưa hoàn thiện giờ phút này tại kinh khủng như vậy lực lượng a n h cách dưới hoàn toàn tan vỡ ra thiên khung bên trong chúng hình thành tòa kia kết giới trực tiếp bị xé nước trệ loạn c h i địa lực lượng đáng sợ t u ô n ra hiện ra toàn bộ không gian tại lúc này đều là biến đến đáng sợ đến cực điểm sợ thiên kết giới phá vỡ ta có thể xuyên tòa không gian đi ra thư kỷ vui mừng quá đôi nói ra đi mau sợ thiên trong nháy mắt về tới thần thạch không gian bên trong chúng thư kỷ một phát bắt được vô tôn chân nhân quay đầu nhìn thoáng qua thiên hư chân nhân phương hướng cười h ắ t hắt một tiếng không nghĩ tới bọn hắn đúng là từ thiên hư chân nhân cường dạ như vẫy tay bên trong chúng đào thoát suy Thư h kỷ k ô n giờ hề dừng l ạ m ộ phút này năm đại trưởng lão tại cùng một đám chân nhân liên thủ một kích chi bên trong chúng bị chấn động đến cùng nhau đột nhiên phun máu thiên hư chân nhân lách mình đi tới năm đại trưởng l ã o trước người cường đại bản m ệ n h linh bảo xuất hiện hiện ra rộng rãi huy năng đem không gian bên trong chúng cuồng bạo lực lượng chống đỡ cả lại trệ loạn chi điệu bên trong chúng những trận phát này đã hủy lập tức trở về trận phát kết giới thiên hư chân nhân sắc mặt băng lãnh k h ẽ quát một tiếng tay bên trong chúng huyền hóa quyết t ấ n tòa kia trước đó phong bế trận pháp kết giới tùy theo mở ra thông đạo siêu thiên hư chân nhân mang theo năm đại trưởng lão trong nháy mắt về tới trận pháp kết giới chi bên trong chúng Chúng, hậu quả tất nhiên nghiêm trọng nhưng hắn cũng không dám lại thuyết phục thành chủ hai người kia liệu sẽ chết tại trệ loạn chi địa tam trưởng lão hỏi bọn hắn không chết đã thoát ly trệ loạn chi địa thiên hư chân nhân lạnh lùng như băng hắn không nghĩ tới hai người kia vậy mà tại dưới mí mắt hắn trốn thoát ly trệ loạn chi địa tam trưởng l ã o khiếp sợ không thôi phải biết tại trệ loạn chi địa ở bên trong chúng liên thiên hư chân nhân đều không cách nào đột phá trệ loạn chi địa lực lượng các người bảo vệ cẩn thận tòa trận pháp này kết giới không thể để cho trận pháp t a vỡ hủy đi chúng ta sở hữu tâm huyết thiên hư chân nhân băng lãnh p â n phó một tiếng tay hắn bên trong chiêu ngáy mắt huyến hóa quyết ấn. Ông, cường đại trận pháp chi lực l hiện n giống như một vệ sáng phóng lên tận trời. i một vệ s ê thiên hư chân nhân hóa thành một đạo cầu vồng mượn dùng đại trận lực lượng xông phá trệ loạn chi địa trói buộc tiến vào vũ trụ chi bên trong chúng đi lần theo đảo tàu hư kỷ cùng vô tôn chân nhân trệ loạn chi địa bên trong chúng những cái k i a trận pháp là bọn hắn hao phí hơn hai trăm năm tâm huyết mới thiết trí dưới bây giờ như vậy bị hủy còn muốn chạy trốn s i tâm vào tường giờ phút này đã là thoát ly trệ loạn chi địa tiến vào vũ trụ chi bên trong chúng hư kỷ đột nhiên suy yếu phun ra một ngụm máu đi ra đại nhân ngươi không sao chứ khống chế lấy mình bản m ệ n h linh bảo phi hành tốc độ cao vô tôn chân nhân hoảng hỏi vội không có việc gì thư kỷ co quắp nằm tại vô tôn chân nhân bản m ệ n h linh bảo phía trên suy yếu bất lực khoát tay á o từ trệ loạn chi điệu bên trong chúng xuyên qua đi ra hắn cũng là không dễ chịu suýt chút nữa thì hắn mặc nhỏ sở thiên từ thần thạch không gian bên trong chúng đi ra chủ nhân vô tôn chân nhân thấy sở thiên đi ra cũng biết hướng về sở thiên thi lễ về sau không cần nhiều như vậy lễ sở thiên nhẹ gật đầu theo mà nàng nhìn thoáng qua hư kỷ hư kỷ mặc dù suy yếu vô cùng nhưng cũng, cũng không lo ngại sở thiên cũng bỏ đi tầm đến sở thiên xuyên thấu qua linh bảo kết giới nhìn về phía bên ngoài mặt vũ trụ m ê n h ngông trước đó hắn tại thần thạch không gian bên trong chúng mặc dù đã nhìn qua vũ trụ m ê n h ngông nhưng cùng hiện tại đứng tại vô tôn chân nhân linh bảo bên trên nhìn về phía vũ trụ m ê n h ngông hoàn toàn khác biệt toàn bộ vũ trụ m ê n h ngông lộng lẫy nhưng lại tràn ngập một loại cực kỳ đáng sợ kinh khủng cảm giác loại kia kinh khủng l ệ người ngạt thở nhưng đột nhiên sở thiên nao nao loại cảm giác này là trước đó tại thần thạch không gian bên trong chúng thần thạch không gian ngăn cách hết thảy đây là hắn lần thứ nhất như vậy cùng vũ trụ tiếp xúc hắn đột nhiên sinh ra một loại rất kỳ diệu nhưng lại nói không nên lời cảm giác vô tôn yếu b ấ t linh bảo kết giới sở thiên gấp hướng lấy vô tôn chân nhân phân phó vô tôn chân nhân sửng sốt một chút nhưng vẫn là nghe lệnh đem linh bảo kết giới yếu bớt lại yếu bớt vô tôn chân nhân làm theo lại giảm vô tôn chân nhân kinh ngạc không minh bạch sở thiên muốn làm gì nhưng hắn cũng không dám hỏi thăm lần nữa đem linh bảo kết giới yếu bớt sở thiên người muốn làm gì đã là khôi phục một chút hư kỷ đứng lên nhịn không được hỏi thăm sở thiên sở thiên cũng không trả lời hắn trên thân thể tràn ngập ra một tầng huyền dị linh khí rực rỡ vươn tay dán tại cực độ yếu đớt linh bảo kết giới phía trên sau đó nhắm hai mắt lại chủ nhân đây là đang cảm lộ vô tôn chân nhân kinh ngạc phải xem lấy sở thiên tựa h như là thư kỷ nhẹ gật đầu hắn cũng là nhìn ra sở thiên đây là đang cảm lộ có thể đây là đang cảm lộ cái gì sau một lúc lâu sở thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra đôi mắt bên trong chúng tràn đầy vẻ không thể tin được làm sao có thể phản phất cảm ứng được kết quả liên sở thiên chính mình cũng cảm thấy khó có thể tin sở thiên n g ư ơ i đang nói cái gì cái gì không có khả năng thư kỷ không hiểu ra sao vội vàng hỏi thăm sở thiên không có trả lời hắn linh khí lan tràn ra hiện sở ra thiên miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng ông không gian có chút chấn động chi bên trong chúng một đạo huyền bí vô cùng đạo pháp trong nháy mắt hiện lên hiện tại sở thiên bàn tay bên trong chúng chủ nhân ngươi đây là cái gì đạo pháp vô tôn chân nhân mặt mũi tràn đầy kinh sợ hỏi hắn không chỉ có kinh ngạc sở thiên thi pháp nhanh như vậy cơ h ộ một ý niệm liền thi triển ra từng đạo pháp càng là bởi vì sở thiên thi triển ra đạo này đạo pháp ẩn chứa đại đạo cực kỳ thân dị để hắn đều là tim đập nhanh không thôi thư kỷ cảm ứ n g được sở thiên đạo này đạo pháp ẩn chứa đại đạo khí tức thời điểm đ ố n g nhiên chấn động l a m hắn bật thốt lên liền muốn nói ra lam tinh hai chữ nhưng ý thức được vô tôn chân nhân cũng ở tại chỗ hắn ngạnh sinh sinh đem muốn nói ra lời nói c h ẹ n họng trở về thư kỷ khó có thể tin nhìn xem sở thiên tay bên trong chúng, đạo pháp đạo này đạo pháp ẩn chứa đại đạo liền là lam tinh đại đạo sở thiên giờ phút này đẻ xuống tâm bên trong chúng khó có thể tin hắn từ linh bảo kết giới chi bên trong chúng đưa tay bên trong chúng đạo này đạo pháp đánh ra ngoài Vâng, đạo pháp tại vũ trụ bên trong chúng bộc phát ra sinh ra một loại khó nói lên lời lực lượng ta đạo pháp lại nhưng đã có uy năng nhìn xem mình cái kia đạo đạo pháp bạo phát uy có thể sở thiên ngươi dại từ khi tiến vào vũ trụ vạn giới về sau hắn đạo pháp tuy là có thể thi triển đi ra nhưng cũng không có được uy năng chỉ có bề ngoài nhưng là bây giờ hắn thi triển ra đạo pháp đúng là có nhất định uy năng sở thiên ngươi rời đi làm tinh về sau không phải là không thể thi triển làm tinh đạo pháp à làm sao hiện tại có thể thư kỷ không thể tưởng tượng nổi truyền âm hỏi tham Ta biết. cũng không biết. sở thiên lắc đầu truyền âm nói ta vừa mới ẩn ẩn cảm giác được vũ trụ chi bên trong chúng có yếu ớt lam tinh thiên đạo khí tước ta cẩn thận cảm ứng phía dưới quả nhiên phát hiện vũ trụ chi bên trong chúng đã là ẩn chứa yếu ớt lam tinh thiên đạo t h ư kỳ ngơi dại cái này sao có thể t h ư kỳ khó có thể tin truyền âm lam tinh đại đạo là pha toái toàn bộ kết giới so với hủy diệt hạ nguyên giới còn không bằng lam tinh thiên đạo làm sao có thể tiến vào vũ trụ sở thiên cũng là không rõ hàn cố hắn cũng là biết lam tinh thiên đạo là pha toái tại lúc trước hắn rời đi lam tinh thời điểm lam thiên toàn bộ giới mặt ban đầu ở lam tinh sở thiên khởi động tiên cơ cùng khôn minh hai tòa hoàng cổ đại trận lúc liền phát hiện đống mỗi khởi động một tòa h o a n g cổ đại trận lam tinh phá toái thiên đạo liền có thể tu bổ mạnh lên một điểm lần này khởi động huyền c ấ n đại trận lam tinh thiên đạo tất nhiên cũng là đạt được tu bổ mạnh lên một điểm tại vũ trụ bên trong chúng khởi động hoang cổ đại trận lam tinh thiên đạo cũng có thể được tương ứng tu bổ cùng mạnh lên bây giờ đạt được ba lần tu bổ lam tinh thiên đạo đã là có thể thẩm thấu đến vũ trụ chi bên trong chúng phỏng đoán đến kết quả này thời điểm sở thiên tâm bên trong chúng nhắc lên kinh hỷ g ậ n sóng hắn tại vũ trụ vạn giới bên trong chúng có thể sử dụng lực lượng chính yếu nhất liền là luyện thể chi lực có thể luyện thể chi lực tăng lên quá chậm Mỗi nhưng i đ một là bây giờ làm tinh thiên đạo thẩm thấu đến vũ trụ chi bên trong chúng làm n tinh thiên đạo vẫn còn rất yếu ớt giai đoạn nhưng là nhưng cũng có thể để hắn thực lực cảnh giới có cái chất bay vọt sợ thiên người bây giờ sử dụng đạo pháp có thể đạt tới cảnh giới gì Hư k vô tôn u y chân nhân nghe được mệnh lệnh về sau không trần trờ chút nào trong nháy mắt khống chế lấy dưới chân linh bảo hóa thành một đạo hưởng quang tính bắn thẳng về phía, phía trước thiên thạch nhóm tại tòa kia thiên thạch bên trên dừng lại sở thiên chỉ hướng một tòa cự đại thiên thạch vô tôn chân nhân nắm trong tay linh bảo bay đến tỏa kia thiên thạch bên trên rơi xuống vô tôn ngươi triệt hồi linh bảo kết giới sở thiên trầm ngâm một chút nói đang khi nói chuyện hắn bàng bạc linh khí từ trong thân thể hiện lên đi ra sở thiên ngươi muốn cứ như vậy đặt mình vào tại vũ trụ bên trong chúng thư kỷ kinh ngạc nói bây giờ ta có thể thi triển đạo pháp ta cảm giác hẳn là có thể tiếp nhận vũ trụ lực lượng sở thiên nhẹ gật đầu vô tôn chân nhân vậy không chần chờ tùy theo đem linh bảo kết giới bỏ ông tại linh bảo kết giới bỏ sna sở thiên chính là trong nháy mắt cảm giác được vũ trụ bên trong chúng loại kia vô hình kinh khủng vĩ năng đặt ở trên người mình d u n g mắt thường liền có thể nhìn thấy sở thiên linh khí tại vũ trụ bên trong chúng vô hình kinh khủng y năng bên trong chúng ép tới trong nháy mắt đổ sụp lấy sở thiên hiện tại l u y ệ n thể vậy không thể thừa nhận ở loại này kinh khủng y năng chỉ là trong trước mắt sở thiên thân thể chính là bị ép tới biến hình bằng mẹo vô tôn nhanh phóng thích linh bảo kết giới thư kỷ quá sợ hãi sở thiên tình huống bây giờ liền là căn bản không chịu nổi vũ trụ y năng lập tức liền sẽ bị vũ trụ gạt bỏ vô tôn chân nhân cũng là giật này cả mình tại thần thạch không gian bên trong chúng sở thiên như vậy cường đại hoàn toàn có thể tùy ý tại vũ trụ bên trong chúng ngao d u lại không nghĩ rằng sở thiên hiện tại đúng là không chịu nổi vũ trụ uy năng muốn bị trong nháy mắt gạt bỏ hắn cũng q u y ế t khởi động linh bảo kết giới hắn hiện tại là sở thiên người hầu sở thiên chết rồi hắn cũng sẽ trong nháy mắt hồn phi phách tán không cần bối rối sở thiên lúc này mở miệng ngăn trở vô tôn chân nhân ông lập tức liền gặp sở thiên trên thân thể bị áp chế đến đổ sụp linh khí lần nữa hiện lên đi ra lần này hiện lên linh khí tràn ngập một loại thần dị rực rỡ ở đây phía dưới sở thiên khôi phục lại thích ứng vũ trụ bên trong chúng loại kia vô hình tinh k h ủ n g uy năng ngươi có thể tiếp nhận vũ trụ uy năng thư kỷ n h ẹ n họng nhìn chân chối nhìn xem sở thiên sở thiên nhẹ gật đầu vừa rồi hắn muốn nhìn một chút mình luyện thể chi lực phải chăng có thể tiếp nhận vũ trụ uy năng nhưng kết quả rõ ràng hắn còn không thể thừa nhận hiện tại hắn tràn ngập ra linh khí đã là ẩn chứa lam tinh đại đạo đem vũ trụ uy năng chống cự u ố n g dưới thiên hư tới các ngươi hoàn hồn thạch không gian sở thiên đem thần thạch không gian thông đạo mở ra thư kỷ cùng vô tôn chân nhân hai người tùy theo tiến nhập thần thạch không gian sở thiên tràn ngập bành trướng linh khí đứng tại thiên thạch phía trên nhìn ra xa hướng nơi xa Siêu. tại sở thiên đoán phương vị này bên trong một đạo hồng quang tại vũ trụ mênh mông bên trong chúng xuất hiện từ xa đến gần thật sự là thiên hư chân nhân không chế lấy linh bảo đến sở thiên nhìn xem đến thiên hư chân nhân tâm bên trong chúng nổi lên một vòng chờ mong hắn v ừ a vặn có thể dùng thiên hư chân nhân đến kiểm tra một chút thực lực mình thiên hư chân nhân không chế lấy linh bảo dừng lại khi thấy sở thiên lúc hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin sở thiên tràn ngập ra khí tức cực kỳ cổ quái tại hắn cảm ứng bên trong chúng s ở thiên khí tức biểu hiện chỉ là yếu nhất ngưng khí cảnh ngưng khí cảnh thiên hư chân nhân đều cho là mình cảm ứng sai lần nữa cảm ứng một cái xác thực như thế hắn cảm ứng được khí tức biểu hiện s ở thiên liền là ngưng khí cảnh ngưng khí cảnh là tu đạo thấp nhất cảnh giới đạo hữu ngươi làm gì như thế đến lừa gạt ta bằng vào chúng ta dạng n à y cảnh giới ngươi cho rằng cố ý ngụy trang thành ngưng khí cảnh liền có thể lừa gạt ta a thiên hư chân nhân ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m s ở thiên hắn làm sao lại tin tưởng sợ thiên là ngưng khí cảnh có thể như vậy không mượn dùng linh bảo liền có thể tại vũ trụ bên trong chúng tồn tại thực lực cảnh giới c h ỉ ít đều là hôn nguyên cảnh s ở thiên dạng này ngụy trang thành ngưng khí cảnh h i ệ n nhiên là muốn lừa gạt hắn đáng tiếc s ở thiên quá ngây thơ đồ đần đều có thể nhìn ra sự tình làm sao có thể lừa gạt gạt được hắn ta xác thực chỉ là ngưng khí cảnh s ở thiên bất đắc di cười nói đây là hắn lời nói thật hắn cũng không biết vì cái gì mình vừa sử dụng ẩ n chứa lam tinh đại đạo lực lượng cũng chỉ là ngưng khí cảnh thực lực cảnh giới thiên hư chân nhân cười lạnh một tiếng hắn ngự không rơi xuống một khối thiên thạch bên trên nhàn nhạt nhìn chăm chú sợ thiên nói là ngươi mang đi vô tôn cùng hủy đi ta cho hắn gieo xuống cái kia đ hắn cũng không nhận ra s ở thiên nhưng là hắn vừa rồi cảm ứ n g được hư kỷ cùng vô tôn chân nhân khí tức liền là tại mảnh này thiên thạch nhóm bên trong chúng biến mất hiện tại chỉ có s ở thiên ở chỗ này mà không thấy hư kỷ cùng vô tôn chân nhân bóng dáng để thiên hư chân nhân trong nháy mắt đ o á n được s ở thiên liền là hắn muốn tìm người không sai s ở thiên nhàn n h ạ t gật đầu quả nhiên là ngươi thiên hư chân nhân hai mắt nhắm lại trước đó tại bên trong tinh vực ngươi không dám hiện thân tại trệ loạn chi địa bên trong chúng vậy rụt đầu rụt đôi không dám cùng ta độc thủ bây giờ ngươi lại là không trốn hiện thân đi ra ngăn cả ta ngươi cho rằng ngươi có nắm chắc là ta đối thủ có phải là hay không đối thủ của ngươi ta cũng không biết sở thiên cười cười đạo ta chỉ là muốn nhìn xem ta mạnh bao nhiêu đang khi nói chuyện sở thiên lực lượng trưng vọt lên tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn thi triển ra đạo pháp cái này thiên hư trân nhân hẳn là h u n nguyên cảnh sáu bảy tầng thực lực sở thiên muốn nhìn một chút bây giờ hẳn có thể thi triển làm tinh đạo pháp phải chăng có thể chiến thắng thiên hư trân nhân tấu chương xong